chương hai trăm bảy mươi hiểu do khóa đề. một chút như vậy cũng sớm cũng đã bắt đầu muốn xuất hiện mấy vấn đề này giờ học liền bộ dạng như vậy mới đúng cái nào một năm đúng là cùng cái này làm như thế nào hiện tại cũng một chút như vậy liền rằng có ở chỗ này tô k i ự u khi nhìn đến hẳn cái dạng này lại nhìn lan n h ư ợ c ở phía trước càng thêm không đúng một ngày vậy bây giờ như là đã như vậy cũng đã bắt đầu thành bộ dạng này ta cũng không có biện pháp nói như vậy tất cả một điểm nên bắt đầu nghĩ tới cái dạng này là được đây cũng là hoàn toàn cũng không có vấn đề gì vậy bây giờ như là đã như vậy ta cũng cũng đã bắt đầu đã biết giữa chúng ta có phải hay không, không có biện pháp hợp tác nhà cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới tình huống như vậy ở trong lòng lại bắt đầu đã biết rồi những tình huống này là được rồi tất cả một điểm dưới cái nhìn của bọn họ thật đúng là đã biến đổi một phen rắn g rớp trong lòng của hắn cũng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi bộ dáng gì nữa tất cả một điểm đã sớm ở trong lòng cần phải xuất hiện lần nữa mới được tất cả mọi chuyện bọn họ thật đúng là đã xác nhận được rồi sau đó kế tiếp nên làm như thế nào à thấy được tô k i ể u cái dạng này khả năng này là được được rồi như là đã như vậy ta cũng đã bắt đầu biết đây là vấn đề gì chúng ta bây giờ quan hệ giữa chẳng lẽ cũng chỉ cần nhờ những thứ này sao ở bên cạnh khó nói uống nhiều hỏi thiên hai người trở nên hết sức tức giận vô cùng tức giận đang hô hoán ra những lời này nhìn chúng nó cái này an địa tịch tông môn trưởng lao cho tốt không muốn tốt dáng vẹt thì càng thêm sinh khí hai người lập tức không có khống chế được chính mình liền muốn phía trước vào tới một chút như vậy là tô cựu không nghĩ tới vốn chỉ là cho là bọn họ có thể về phía trước chạy tới đi giải quyết đây hết thể có thể lại không nghĩ rằng đang ở đột nhiên như vậy thời điểm hai người kia làm sao lại biến thành như vậy lập tức đánh lên đi vậy thật là quá khoa trường đi đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm liền lại bắt đầu quyết định như vậy tất cả vấn đề nhìn hai người bọn họ x u ố n g lên đồng thời ở đứng phía sau tô k i ự u cũng cũng đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới tiểu tô ly vừa nhìn thấy dáng vẻ như vậy cảnh tượng cũng thật là cảm thấy thật phần đáng sợ lại đang nghĩ đến những chuyện này đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới những tình huống này c ũ n g thật là quá khoa trương n g h i ê n g đầu sang chỗ khác tô k i ự u cùng tiểu tô ly hai người l i ế t nhau về sau bắt đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy sự t ì n h thật đúng là quá thần kỳ nhanh chúng ta bây giờ một người một bên cho cản bọn họ lại tô k i ự u nhìn tiểu tô ly cũng ở bên cạnh vô cùng hôn loạn dáng vẻ hai người bọn họ liền hướng phía trước nhanh chóng vào tới cũng chính là vào lúc này hai người bọn họ cá nhân cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới một ngày như vậy thật là là quá thần kỳ nguyên bản ở bên trong này đều đã toàn bộ cho bọn họ huấn luyện xong làm sao lại đột nhiên trở thành cái dạng này đâu e rằng đang ở nghĩ tới những thứ này vấn đề đồng thời sớm đã bắt đầu ở trong lòng đã biết những người này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy thì đem bọn hắn cho đẩy tới một bên đi cái này chuyện kế tiếp vô luận đặt ở người nào trong lòng đều vẫn là rất khó có thể ngôn ngữ chạy đến phía trước đi hai người bọn họ cá nhân hẳn là thực sự là có thể nói như vậy có việc đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì tô cựu cùng tiểu tô ly hai người nghệ nhân một bên cầm lấy hai người bọn họ cá nhân liền cho lôi đến phía dưới tới có ở với lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người xúc động như vậy cử động lập tức đem a n địa tịch tông môn trưởng lao cho sợ sai đến tô cựu đây chính là ngươi tới cùng ta nói chuyện thái độ sao đây chính là ngươi tới cùng ta nói ra điều này thái độ sao cứ dựa theo các ngươi thái độ như vậy ta liền tuyệt đối không thể cho các ngươi có bất kỳ hợp tác đây thật là quá b u ồ n c ư ờ i nguyên bản tô k i ể u chuyện này liền có thể được tốt nhất giải quyết rồi có thể đúng lúc này bọn họ nhìn lan nhược cùng đa văn thiên hai người biến thành cái bộ dáng này thời điểm mà bắt đầu cảm thấy cái này thật là chính là quá khoa trương hai người tại sao có thể hư việc nhiều hơn là thành công mà cũng thực sự là quá kỳ quái ngươi còn không có nghĩ tới chuyện gì đâu hiện tại cũng đã biến thành cái dạng này nếu như thật đúng là không có gì những chuyện khác nếu như muốn trở thành bây giờ cái dạng này cũng thực sự là quá khoa trương thật đúng là không có nghĩ đến cái gì tình huống a cái này đều là vậy bây giờ cũng, cũng đã bắt đầu phải suy nghĩ kỹ đây rốt cuộc là tình huống gì a ta sớm cũng đã bây ắ t tiếp đầu được ở k h giờ Không lúc muốn u thay đ ị n được đ rồi, thế n ư là vấn Cũng đề gì hai n như h ờ người bọn họ cá nhân xin lỗi ngươi tô cựu ở mới vừa nói lúc đi ra liền lại bắt đầu cảm thấy thật là là quá kỳ quái điều đó không có khả năng đệ xuống làm sao sẽ trở thành cái dạng này đâu Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp b hai thần tịch ệ trăm phát bảy mươi một vậy cứ như vậy đi một ngày là nghĩ như vậy đi ra liền có thể là muốn trở thành dạng thật đúng là quá không thể tin hiện tại nên bắt đầu bộ dáng như vậy làm đều đã làm được chuyện như vậy vậy còn làm như thế nào đâu nghĩ đến những thứ này bọn họ đã cảm thấy càng thêm nghĩ tới dáng vẻ như vậy tất cả ở trong lòng đã cảm thấy khả năng này thật là quá b u ồ n cười vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới cái này thật là chính là quá bực cười n h ư bây giờ một x i y a di sự tỉnh lại đã bắt đầu nghĩ tới vấn đề như vậy thì càng thêm khôi h ạ i tô cựu đổi tô cựu như bây giờ một ngày cũng không phải là ta không để cho ngươi cơ hội mà là ta muốn cho ngươi cơ hội nhưng là chính mình lại không nắm chắc được à, loại vấn đề này có nên hay không để cho ta lần nữa nói ra đi ta hy vọng chính ngươi cũng có thể cảm nhận được đây rốt cuộc là đang làm gì dường như đang ở nghe thế dạng hết thảy đồng thời ở trong lòng lại bắt đầu cảm thấy cái này thật là chính là quá k h o a t r ư ơ n g bằng lòng hai mươi tám định tô cựu cũng đã nghĩ tới bọn họ làm như vậy không có nguyên nhân khác có một nguyên nhân đó chính là muốn để cho bọn họ lần nữa lại lấy ra những thứ đồ khác như vậy một liên kiểm tra thật là quá khoa trương nghĩ tới những thứ này thật đúng là làm người ta không nói à chuyện như vậy còn tới cuối cùng có thể làm như thế nào đâu dù sao tất cả một điểm tất cả một chút sự tình khả năng liền hẳn là một lần nữa lại thay đổi ta đều đã thay hai người bọn họ cá nhân xin lỗi ngươi vừa rồi hai cái này xem như là ta quản giáo vô phương ta đối với bọn hắn hai cá i nhân hành vi trở về nhất định sẽ thật tốt phê bình cũng hy vọng ngươi có thể đủ đại nhân có đại lượng đem những này tất cả mọi chuyện đều ném sau h ó t được không chúng ta sau đó vẫn là tốt hơn đồng bạn h ợ tác có thể loại chuyện như vậy làm sao có thể chứ loại chuyện như vậy làm sao lại xuất hiện đâu vô luận như thế nào nhất định phải thật tốt đi nghiền ép bọn họ nhất phương a một chút như vậy nhất định phải toàn bộ cho trắng xe rõ ràng mới được phải phải thật tốt nói rõ ràng mới là thích hợp nhất hơn nữa ở trong lòng bọn hắn cũng đã bắt đầu nghĩ tới mấy vấn đề này việc này cũng sớm đã muốn bắt đầu cảm thấy dựa theo như vậy tất cả vấn đề nhất định phải ở trong lòng của mình nói cho hắn rõ ràng tô cựu a không phải ta không để cho ngươi cơ hội là ta muốn cho ngươi cơ hội các ngươi còn không có bắt được a đúng lúc này ở trong lòng ta cũng sớm đã hủy cùng các ngươi hợp tác với nhau thái độ một ngày như vậy ở vô luận của người nào trong lòng đều là thập phần buồn cười à, các ngươi hiện tại căn bản là không có hiểu rõ ràng chúng ta đây rốt cuộc là làm gì minh bạch đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống à. ngươi tới đến chúng ta nơi đây để cho ngươi hai người thủ hạ mưu toan tới thương t ổ ta ta làm sao biết có phải hay không các n g ư ơ i sao mà tốt hoặc là ở trước mặt ta diễn cái này một vỡ tung đâu ta có thể tha các ngươi đi các ngươi liền cho ta cầu thần bái phật à, tất cả mọi thứ ở hiện tại ngươi cũng đừng ở nghĩ như vậy tô cựu vừa nhìn thấy chúng nó cái dạng này đã cảm thấy thập phần đ ư c cười vật như vậy rốt cuộc là cái gì nghe được hắn nói ra lời như vậy đồng thời cũng liền ở tô cựu trong lòng bắt đầu cảm thấy đây thật là quá không thích hợp một ngày như vậy khiến cho người nào chứng kiến đều cảm thấy thập phần nực cười loại vấn đề này chẳng lẽ thật đúng là không có gì những chuyện khác sao vẫn đem tất cả tâm tình đều cố định ở trên người của bọn họ cái này thật là quá khoa trương khiến cho chứng kiến về sau cũng hiểu được thập phần nực cười vậy ngươi bây giờ nói như vậy ý tứ rốt cuộc là cái gì ta cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề n h a dù sao hết t hệ tất cả tất cả ý kiến trong mắt của ta đều là hẳn là muốn bắt đầu biến thành còn lại dáng vẻ mới đúng vô luận như thế nào ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào chúng ta đều vẫn là của ngươi chiến hữu vô luận ngươi đối với chúng ta bộ dáng gì nữa ta còn sẽ là chiến hữu của ngươi dường như coi như là đã như vậy về sau như vậy cụ thể một năm ở tại bọn hắn tâm tình bây giờ đúng là vẫn còn hẳn là bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào như vậy tất cả hẳn là thành bộ dáng gì cần phải giải quyết một cái mới được cái kia nếu hiện tại mấy vấn đề này ở tình trạng của chúng ta bên trong có một ngày như vậy khó có thể giải quyết vậy cũng không bằng ngươi nói cho ta rõ giữa chúng ta hiện tại cha được cuối cùng là cái gì 120 h ơ n nữa chúng ta bây giờ cụ thể cần dùng cái gì tới phối hợp với nhau đâu ta đã phi thường thành khẩn ở chỗ này nói xin lỗi coi như là đã nghĩ tới những thứ này cũng cũng đã bắt đầu nghĩ đến cái này cũng không thể đơn giản tha thứ bọn họ bắt lại một điểm vậy sẽ phải, phải thật tốt bắt chẹt bọn họ mới được một ngày như vậy trong lòng của hắn cũng sớm cũng đã bắt đầu ý thức được cái này kế tiếp nên làm như thế nào dù sao ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng cũng cũng đã bắt đầu xác nhận được rồi mấy vấn đề này cũng sớm đã quyết định tốt cái này kế tiếp phải nên làm như thế nào mới được ngươi bây giờ cũng căn bản cũng không cần đến như vậy nói nếu như muốn bắt đầu để giải quyết tốt đây rốt cuộc là gì gì đó ta cũng có thể ở trong lòng bắt đầu yên lặng lý giải đến ngươi rốt cuộc là phải làm sao coi như là đã bắt đầu h i ể u được đây rốt cuộc là đang làm gì coi như là đã biết rồi những thứ này tất cả có thể cứ dựa theo tình huống như vậy tới vậy là được rồi m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bảy mươi hai tuyệt không cho phép tô cựu a ta thật là muốn cho ngươi một ít phi thường thứ hữu dụng nhưng là bây giờ cái này căn bản lại không được một chút như vậy trong mắt của ta mấy vấn đề này đã sớm hẳn là bắt đầu thay đổi mới đúng cũng chính là trong mắt của ta các ngươi căn bản cũng không có muốn thật tình với ta chỉ bất quá chỉ là một cái hoáng s á c muốn tới ám sát ta mà thôi ta hiện tại nói cho các ngươi biết những thứ này một siêu di vấn đề thật là là quá mức k hôi hải loại vấn đề này loại chuyện như vậy ở người nào xem ra đều là thập phần không đúng coi như là cũng đã thấy như vậy tất cả ở trong lòng bọn hắn cũng thực sự là cảm thấy thập phần đ ư c cười nghĩ đến vấn đề như vậy thật đúng là quá không đúng vô luận như thế nào hiện tại những tình huống này hẳn là làm sao biến bọn họ hiện tại cần nhất làm một chút vẫn là giúp đỡ cho nhau mới được tô cựu dĩ nhiên nếu như vậy t h làm ta cũng chính là không thể làm gì khác hơn nếu là liền trở thành cái dạng này ta đây hiện tại cũng chỉ có thể cho các người đi những địa phương khác đi nghĩ tới những thứ này vậy cùng đi phối hợp với nhau vậy là được rồi coi như sự nghiệp đã thấy như vậy tất cả s ớ m cũng đã bắt đầu ở trong lòng lại lần nữa xuất hiện cái này kế tiếp vấn đề dù sao cũng là dựa theo bây giờ một siêu di sự t ì n h dựa theo phương thức như vậy tới thật tốt cùng đi khống chế vậy được rồi nếu hiện tại cũng sớm đã như vậy ta còn cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc là đang làm gì dù sao tất cả mọi thứ trong mắt của ta vẫn là thật không tệ dường như đã tại lúc này ở trong lòng chân chính đã cảm thấy đây là tình huống gì lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thụ được vô luận như thế nào việc này muốn thế nào đi làm cái kia liền có thể vô luận như thế nào ngươi bây giờ cùng ta nói cái gì ta có thể nghĩ tới tất cả đó chính là các ngươi cho ta thật tốt bồi thường là được dù sao bây giờ lúc này ta thật đúng là không có biện pháp khống chế ngươi sao tuy nói hiện tại ta huống độ ách thiên vương quan hệ giữa cực kỳ có thể là hắn nghiên ép ta thế nhưng ta từ bây giờ có thể hiểu một việc đó chính là vô luận hắn làm sao nghiền ép ta ta cũng không thể không có i được ta người trong gia tộc ngươi nói như vậy thật đúng là làm ta cảm thấy thập phấn bất đắc dĩ ngươi thấy hắn có nói như vậy đồng thời cái này sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng như vậy tính cũng cũng đã bắt đầu đã biết mấy vấn đề này rốt cuộc là làm cái gì đấy nếu như một ngày là vào lúc này hẳn còn đặt ở trong lòng của mình tới nghĩ vậy có thể cũng cũng đã bắt đầu đã biết mấy vấn đề này rốt cuộc là làm cái gì đấy nếu như một ngày là vào lúc này hẳn còn đặt ở trong lòng của mình tới nghĩ cái kia liền có thể ta căn bản là đoán không ra các ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì cho nên nói như bây giờ sự t ì n h ngươi cũng đã cho ta đi đến một bên đi lấy là được rồi lại đang suy nghĩ đến những chuyện này đồng thời ở trong lòng bọn hắn cũng đã bắt đầu đã biết việc này rốt cuộc là dựa theo bộ dáng gì phương tức h tới một chút như vậy có thể thật là rất có ý tứ loại tình huống này loại hiện tượng này loại này tất cả vô luận ở người nào xem ra hẳn là đều vẫn là thật có ý tứ vậy bây giờ như là đã như vậy ta cũng cũng đã bắt đầu đã biết đây là làm gì vậy các ngươi không dùng tại trước mặt của ta lại tiếp tục nói như vậy một ngày như vậy sớm cũng đã bắt đầu biến hóa đi ra đem hai người bọn họ người toàn bộ cho ta đẻ xuống không có mệnh lệnh của ta người nào cũng không thể đem hai người bọn họ từ bên trong mang ra khỏi người ở đây nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm có đã bắt đầu cảm thấy đây thật là quá kỳ quỳ tổ c ử u vừa nhìn thấy những thứ này liền cắn chặt hằng răng xiết chặt nắm tay đây thật là quá b u ồ n cười dù sao mấy vấn đề này ở người nào nhìn đều cảm thấy thập phần không nói em ú vậy các ngươi như bây giờ một ngày thật đúng là quá mức kỳ quái cùng buồn cười a loại vấn đề này loại chuyện như vậy các ngươi hiện tại thật có thể là làm người cảm thấy thập phần hết chỗ nói dối hắt dù sao trong mắt của ta một ngày như vậy ta cảm thấy có điểm không đúng a các người dáng vẻ như vậy yêu cầu ở người nào xem ra đều là vô cùng kỳ quái tô cựu chỉ lo lắng đây là bọn hắn trưng đi ra nhất cá sáo lộ nếu như không phải như thế tình huống nếu như không phải như thế vấn đề làm sao lại có vấn đề như vậy nghĩ đến về sau đã cảm thấy thật phần nực cười một ngày như vậy có thể thật là khiến người ta cảm thấy không nói lý triệu tốt nếu như một ngày là làm như vậy về sau loại vấn đề này thật có thể là quá khoa trương loại này không thể nào là hắn không phải cùng bọn họ cùng nhau sửa sang lại nhất cá sáo lộ à, nếu quả thật là như vậy sáo lộ đặt ở của người nào trên người thật có thể là làm người cảm giác được bất đắc dĩ vậy được rồi Nếu hiện tại đã như nghĩ nghe an sau đầu theo tại tới, bài ta bắt ta đã đó đã biến thành. Hôm nay lần này rằng, dấp, vậy sẽ chương hai trăm bảy mươi ba rút ngắn khoảng cách loại dáng vẻ này cũng không thấy có chỗ tốt gì đúng không nếu hiện tại tất cả một siêu di sự tình cùng vấn đề đều đã dựa theo phương thức này tới xử lý loại tình huống này vẫn là rất đúng vậy bọn họ hiện tại hắn rất gần chắc là đừng một lần hắn mới được coi như là nghe được hắn nói như vậy khả năng này thật là nghĩ đến như vậy về sau liền ở trong lòng bắt đầu thấy được đúng hay không cũng chính là ở nơi này sự tình trong lòng đột nhiên lại đã bắt đầu cảm thấy có thể chính là thật không đúng cũng cũng là bởi vì dáng vẻ như vậy là sáng tạo đã xuất hiện để cho bọn họ cũng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi tại sao muốn bắt đầu biến thành như bây giờ một đoạn thời gian nhận ra bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ thương tâm chẳng phải chính là có thể đem lan nhược cùng đa văn thiên hai người cho thả ra hiện tại cũng, cũng đã bắt đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy một điểm khoa học kỹ thuật thực sự chắc là biến thành khả năng nên bắt đầu biến thành còn lại bộ dạng nếu như một ngày là có loại phương pháp này phương thức như vậy dù sao ở hiện tại chính là như vậy biến đổi cũng liền đột nhiên bắt đầu cảm thấy khả năng dáng vẻ như vậy một điểm hẳn là liền ba trăm tiếp tục vấn đề vậy chúng ta bây giờ đã sớm hẳn là bắt đầu vậy không bằng chúng ta bây giờ một lần nữa lần nữa đi giải quyết một cái điểm này hẳn là là được rồi sao cái kia như bây giờ phương thức bọn họ hiện tại nên bắt đầu Đã sớm hẳn là bắt đầu đổi sớm sai hẳn phải thay là bắt rồi, vậy hiện ẳ n là có thể đ ổ đổi. i đổi. h tại, tại đã biến ắ t một đầu, nếu như ngày là c á dạng này hiện, đúng không vấn nha, nên nói tình huống những này giờ là vậy bây xuất siêu đầu thật một bắt thả thứ cho di rồi cải đề đã có ra b hắn như nên làm thành ế n o đây? Cái thiết ư ư bây giờ p h ơ như g t ứ c vậy Vậy hẳn hiện thành, h liền biến. biến n là tại đã vậy như vậy liền không có vấn đề loại tình huống này dưới cái nhìn của bọn họ thật đúng là cảm thấy không làm sao được vấn đề như vậy hắn yêu cầu thực sự là không giống nhau vậy hiện tại đã như vậy là hẳn là lại lần nữa thay đổi Sida, à. làm một chút như vậy sự tình một chút vấn đề nên một lần nữa ra làm cho đột nhiên hết thệ tất cả có khả năng cũng còn là ở cái này một siêu di ở giữa xuất hiện xuất hiện là được cái kia nếu hiện tại đã trở thành cái dạng này vô luận như thế nào cái này hiện tại phải nên làm như thế nào đâu hay là thật là hẳn là bắt đầu một lần nữa biến hóa a làm như vậy mới được khả năng hiện tại cũng đã là cái bộ dáng này thế nhưng vô luận như thế nào như vậy điểm thật đúng là phải có lần nữa chỗ tốt có thể khả năng này như bây giờ phương thức vậy là được rồi khả năng vấn đề như vậy đây đổi thành không đúng vấn đề vậy bây giờ liền là được khả năng một ngày như vậy cũng liền bắt đầu một lần nữa lại bắt đầu tiếp tục biến hóa đó mới đi nếu hiện tại hết thẻ tất cả vấn đề mọi chuyện là một lần nữa điểm sở báo một điểm bắt đầu liền ở trong lòng quyết định tốt đây rốt cuộc làm cái gì đấy nếu như một ngày là biết đến việc này rốt cuộc là cái gì hết thẻ tất cả vô luận như thế nào hẳn là muốn đổi thành bộ dáng gì nữa nam hải hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy ở trong lòng bọn hắn còn kỳ thực đã thu được đi ra cải biến nhất định vậy là được rồi dường như ở trong lòng đã biết rồi mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì mấy người bọn hắn tốt hồng cũng thật là không có đồ gì không giống a phương thức này dưới cái nhìn của bọn họ đây mới là nhất đúng a nghĩ đến những thứ này về sau lan châu đã cảm thấy càng thêm hết chỗ nói rồi đây thật là quá b u ồ n cười hiện tại loại này không giải thích được sự tình cũng thật là không có nghĩ đến sẽ bị bọn họ cho thả ở trong lòng một chút như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu biến thành còn lại bộ dạng vừa nghĩ tới những thứ này về sau bạn trai đã cảm thấy càng thêm hết chỗ nói rồi đây thật là quá b u ồ n cười hiện tại loại này không giải thích được sự tình ngươi cũng thật là không có nghĩ đến sẽ bị bọn họ đem thả ở trong lòng một chút như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu biến thành còn lại bộ dạng mới đúng ta đây hiện tại cũng thật là hy vọng ngươi có thể hiểu đến đây rốt cuộc là cái gì hơn nữa ta cũng thực sự hy vọng ngươi có thể đủ biết cái này rốt cuộc là ý gì à xem cùng với chính mình hai cái bằng hữu đến làm hoạt động hỏi thiên hai người hiện tại liền đi tới những địa phương khác đi cũng nhìn thấy những thứ này hai người bị dẫn đi tô cựu tâm lý vẫn còn ở vô cùng lo lắng hai người bọn họ cá nhân sẽ không nhận bộ dáng gì nữa kỳ quái dằn vào ta nếu quả thật là như vậy hắn ở trong lòng thật đúng là không tiếp thụ nổi nha được rồi hiện tại liền không có vấn đề gì ta cũng liền bắt đầu đã biết đây rốt cuộc xem như là đang làm gì đã tại ta bây giờ có thể biết đến chuyện bên trong một chút như vậy hẳn là làm sao đi làm đi cho nên ở ta bây giờ có thể tưởng tượng được sự tình ở giữa chúng ta có thể cùng nhau lẫn nhau bang lẫn nhau ở là tốt nhất một điểm thế nhưng ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối không thể đối ta hai vị bằng hữu tiến hành thương tổn ngươi hiểu chưa nhìn tô k i ự u như vậy chân thành dáng vẻ cũng không có biện pháp hiện tại đang nói cái gì nếu quả thật là nói cái gì đó những thứ đồ khác thật vẫn xem như là ảnh hưởng đến giữa bọn họ hài hòa một ngày như vậy thật đúng là không thể nói được rồi hiện tại liền không có vấn đề gì ta cũng liền đã biết rồi mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bảy mươi b ố cộng đồng xác nhận một ngày như vậy trong mắt của ta thật đúng là tốt nhất dù sao hiện tại lúc này chúng ta vẫn có thể cùng đi cộng đồng xác nhận đi ra điều này đúng lúc này bọn họ hiện tại cũng cung đã bắt đầu đã biết cái này kế tiếp tính là cái gì một ngày như vậy ta đã mà bắt đầu biết bộ dáng như vậy là cái gì chứ nhưng ngay khi chứng kiến tô cựu cái bộ dáng này thời điểm bọn họ cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy đây cũng là không thể bộ dáng như vậy vô luận như thế nào khả năng này hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa nên phải thay đổi thành phương thức như vậy đến đây đi thấy được một chút như vậy sau đó hẳn còn lại lần nữa viện là được một ngày như vậy nhưng là khi nhìn đến về sau đều cảm thấy thập p h ầ n khôi h ạ i loại vấn đề này ở tô cựu xem ra cũng còn là có thể giải quyết e rằng coi như là cái dạng này vậy bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu đã biết khả năng này chính là bọn họ bây giờ trong lòng muốn nhất phải giải quyết ý kiến cái kia nếu hiện tại đã như vậy vậy bọn họ tiếp theo sẽ muốn nghĩ vậy nên bộ dáng như vậy mới được hơn nữa đang ở hiện tại lúc này bọn họ thật đúng là hẳn là nghĩ tới còn lại không cùng một dạng một điểm khả năng này liền chính là như vậy là được rồi coi như là bị bắt đi tô cựu cũng có thể dùng tất cả lực lượng đem bọn họ cấp cứu đi ra vậy ngươi bây giờ liền cho ta yên tâm đi ta trước bây giờ có thể việc làm là tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới các ngươi hơn nữa ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện như vậy bên trong ta hy vọng các ngươi hiện tại cũng có thể chú ý đây rốt cuộc là cái gì hơn nữa coi như là ở hiện tại chính là ở trong lòng ta đã bắt đầu đã biết các ngươi hiện tại cái này rốt cuộc là ý gì ở ta bây giờ trong lòng quan hệ giữa chúng ta nhất định sẽ có tiến hơn một bước hơn nữa ở chúng ta lẫn nhau trợ giúp làm bên trong là tốt vô cùng cũng liền đang nghe bọn họ nói những thứ này sau đó lại đã bắt đầu ở trong lòng quyết định được rồi cái này khả năng thật là như vậy coi như là đã bộ dáng như vậy làm về sau tôi liền mang theo tiểu tô ly từ bên trong phòng đi tới vừa nhìn thấy hắn cái dáng vẻ kia tiểu tô ly đã cảm thấy vô cùng khó chịu tô cựu ngươi làm sao có thể cái dạng này đâu hơn nữa ở bây giờ lúc này cái này cũng thật là quá buồn cười à ta hiện tại cũng liền đã cảm thấy khả năng này thật là không được à bọn họ đều đã đem bạn tốt của chúng ta lan ngược cùng đa văn thiên vô vào đi lẽ nào hai người chúng ta ở chỗ này còn không làm những gì sao đang ở nghe được hắn nói ra điều này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy cái này thật là là vô cùng khó chịu à tiểu tô ly ở một nghe đến mấy cái này thời điểm cũng đã bắt đầu cảm thấy cái này thật là chính là quá đáng ghét vấn đề như vậy xem như là làm cái gì nha thì có đang nghe hắn nói ra điều này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy cái này thật là chính là rất khó chịu các ngươi hiện tại tất cả để xuống cho ta chính mình trong lòng A một chút như vậy nhưng chỉ có phải thay đổi một loại ý tưởng lạp bây giờ đang ở h ã y nghe ta nói ra điều này thời điểm các ngươi căn bản cũng sẽ không cần lại có nhiều hơn ý tưởng hắn đã tại ta như bây giờ thời điểm tất cả mọi chuyện đều hẳn là bắt đầu một lần nữa thay đổi hình như là đang nói đến điều này đồng thời một chút như vậy sớm cũng đã bắt đầu lại lần nữa quyết định được rồi bộ dáng gì tất cả mới là tốt nhất hơn nữa ở tại bọn hắn hiện tại có thể nghĩ tới mấy vấn đề này bên trong một chút như vậy giờ học liền thật là thật tốt quá các người hiện tại giờ học cũng không cần lại tiếp tục như vậy từ nói nữa giữa chúng ta có thể như vậy phối hợp với nhau có thể liền thật là để cho chúng ta cảm thấy có thể cùng đi giúp đỡ cho nhau 13 không thể, họ như Hai chúng hiện phía nghỉ hắn thành theo chúng chỗ thời chúng chỉ thể chỗ phối hợp hắn một cái. Hết thể đúng này bọn cũng cũng trong lòng muốn lần nữa muốn người ngơi, nếu muốn này gian, cũng này trong có lúc được. trước có cái. cả của bắt một biết tại ta tại tâm ta một ít ta một tất mắt đã đầu đã đi làm lỡ vậy sau ở ở ở sao mới dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là tốt nhất chúng ta sẽ ra chuyện gì liền tiếp tục như vậy xử lý là được không có ở đã nghĩ tới những thứ này đồng sự có đã bắt đầu ở trong lòng quyết định đi ra cái này không thành vấn đề một ngày như vậy có thể liền thật là không thể tốt hơn nữa khả năng này chính là bọn họ bây giờ trong lòng muốn nhất một ngày chúng ta cứ như vậy phối hợp hắn ta muốn xem một chút hắn hiện tại đến cuối cùng có thể ở bên trong này lại xảy ra vấn đề gì đâu loại chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói thật đúng là quá khôi hải lan ngược cùng đa văn thiên hai cái người đã bị nuốt nhưng ngay khi chứng kiến điều này thời điểm một chút như vậy cũng có thể thật là quá mức khôi hải loại chuyện như vậy ở người nào xem ra đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị coi như là đã trở thành cái dạng này có thể như bây giờ tất cả cũng thực sự là quá k h o a t r ư ơ n g loại chuyện như vậy như vậy tất cả vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ thật có thể là làm cho người rất cảm giác được bất đắc dĩ lạc người yên tâm đi hắn nhất định sẽ không rơi chúng ta thời gian quá dài hắn hiện tại đây là ý nghĩ trong lòng nhất định là đang xoắn suýt cân nhắc lợi và hại chỉ có thể đi qua mới vừa những chuyện k i a kéo chúng ta vẫn không có khả năng cho chúng ta trực tiếp khăn mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bảy mươi lăm đều nói hình như còn rất có đạo lý cho hắn trả cho hắn làm như vậy chỉ là vì kéo dài thời gian khi nhìn đến hắn có thể nói như vậy đồng thời ta ở trong lòng cũng hiểu được thật vui vẻ dù sao trong mắt của ta kéo dài thời gian hắn chính là đang suy tư chúng ta cho hắn cung cấp phương án nếu như hắn liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ căn bản cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội tô cựu như vậy vừa phân tích trong lòng của hắn cũng thực sự là cảm thấy hết sức có đạo lý cũng bắt đầu cảm thấy tình huống như vậy thật đúng là thật đúng cho nên vào lúc này hết thể tất cả nên có một lần nữa thả ở trong lòng suy nghĩ có thể đạt được bọn họ hiện tại mong đợi một điểm mới là tốt nhất chỉ cần có thể dựa theo một cựu bảy ba định yêu cầu đưa cho bọn hắn đem những ngày toàn bộ đều nói ra cái này chính là có thể đây này xem ra hay là muốn một ít gì đó coi như là hiện tại đã biết rồi một chút như vậy vậy bọn họ có thể mà bắt đầu cảm thấy đây thật là quá tốt hết thể tất cả cũng sớm cũng đã bắt đầu có lần nữa cho bọn hắn dùng làm với nhau đó mới là có thể vậy kế tiếp thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta tới cùng nhau tiến hành thế là x o n g ả một ngày như vậy đối với chúng ta mà nói thật là là không thể tốt hơn nữa coi như là đã bộ dáng như vậy nói đó mới thực sự là quá tốt một ngày hết thể tất cả khả năng này chính là chúng ta hiện tại phi thường hy vọng lẫn nhau có thể cho trợ giúp lẫn nhau một điểm à. ở nghĩ đến những thứ này mà bắt đầu nghĩ tới như vậy chính là không có vấn đề làm coi như là nghĩ đến vấn đề như vậy tất cả mọi thứ mới là tốt nhất dù sao dưới cái nhìn của bọn họ mấy vấn đề này ở trong lòng bọn hắn chắc là không có vấn đề vậy bây giờ hắn đều đã cho chúng ta nói ra chuyện như vậy có thể chúng ta bây giờ nên làm gì đâu nếu quả thật nếu như xuất hiện một vài vấn đề nhưng đối với chúng ta mà nói thì không phải là rất đúng rồi nha chúng ta đây nhưng bây giờ liền nên làm cái gì bây giờ đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy một s i u di vấn đề đồng thời bọn họ cũng sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết như vậy một vài vấn đề đến cùng hẳn là thế nào đi quyết định dù sao tại chỗ có thời gian ở giữa đây mới là cần nhất ta được rồi cái kia nếu hiện tại ta cũng đã biết rồi việc này đến cùng đều là cái gì hơn nữa ta cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta cái này liền chính là chúng ta tới cùng nhau phối hợp với nhau đồ vật đang nghe lan ngược cùng đa văn thiên bọn họ nói như vậy đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc phải làm gì dù sao dưới cái nhìn của bọn họ hết thệ tất cả đều là hẳn là làm như thế hơn nữa ở tại bọn hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới trong vấn đề mặt đây chính là không nhất cùng một điểm ngày hôm nay ban đêm cũng liền không thể làm gì khác hơn là trước như vậy ngủ tiếp cho cái này an địa tịch tông môn t r ư ơ n g một cái ban đêm tự hỏi thời gian xem hắn đến cùng còn có thể hay không thể có cái gì càng nhiều hơn ý tưởng nếu quả thật là có cái gì ý nghĩ khác nói ra một lượt để giải quyết mới là nhất có thể l i ê n chắc chắn thời điểm như vậy đó mới chắc là đi qua bọn họ với nhau phối hợp nếu quả thật là không có những biện pháp này cũng không thể tránh được a đi thôi tô k i ự u vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể như vậy e rằng đang ở n g h e được phương thức như vậy đồng thời cũng chỉ có thể dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới một lần nữa nói ra à một chút một điểm cũng sớm đã ở trong lòng lại lần nữa đã biết đây rốt cuộc là đang làm cái gì vậy có thể ở trong lòng lại bắt đầu một lần nữa nói ra đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống lại đã bắt đầu nắm giữ rồi mấy vấn đề này rốt cuộc là đang làm gì dù sao ở bọn họ trong lòng việc này mấy vấn đề này tô cựu đã lao lao nắm chặt ý nghĩ của hắn coi như là đã thành cái dạng này cái kia vẫn là có thể loại dáng vẻ này sự tình liền lại bắt đầu biến thành bộ dáng khác loại vấn đề này loại chuyện như vậy thật đúng là tốt nhất dù sao ở tại bọn hắn bây giờ ý tưởng bên trong có thể lấy phương thức như vậy tới chính là tốt nhất cái tiết như bây giờ hết thể vấn đề hết thể tình huống trong mắt của ta thật là là không quá tốt nhất nếu như một ngày là cái dạng này làm vậy thật đúng là bọn họ cảm thấy tốt nhất đang nghe được tô k i ự u những thứ này thoải mái về sau tiểu tô ly mới xem như đã biết rồi an địa tịch tông môn ý tưởng đã sớm ở tô k i ự u trong đầu bị lý giải đến, đến rồi dù sao một nhưng là bây giờ có những ý nghĩ này đó thật đúng là không có vấn đề hết thể coi như là hiện tại khả năng này nên phải dựa theo phương thức như vậy đến đây đi tiểu tô ly cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng lý giải đến rồi cái này tính là cái gì tình m u ố n coi như là đã bốn tam kinh đã biết một ngày như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu có dựa theo tô cựu phương tới nếu quả thật là không nghe tô cựu có thể còn có thể ảnh hưởng đến giữa bọn họ lẫn nhau phối hợp vậy nhất định phải nghe tô cựu mới có thể đây mới là giữa bọn họ cần nhất phối hợp một điểm a tiểu tô ly cũng, cũng đã bắt đầu rõ ràng đó chính là được bộ dáng này khả năng này thực sự chính là quá đồ tốt hết thảy tất cả sớm cũng đã bắt đầu xác nhận được rồi khả năng này chính là bọn họ nhất đồ mong muốn dù sao dưới cái nhìn của bọn họ khả năng này thực sự chính là như vậy sao m nghĩ h tính cục ặ p ệ thống non ta chỉ nghe ngươi chúng ta bây giờ liền lễ tạ ơn cùng nhau thủy đi qua đi viết thanh nhàn q u á tới về sau liền nhất định có thể ta hiện tại tin tưởng vấn đề như vậy thật có thể chính là khá vô cùng trong mắt của ta vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy sự tình muốn biến thành bộ dáng gì nữa đều là tốt vô cùng chỉ cần có tô cựu ở ta hiện tại nhất định sẽ tin tưởng ngươi có thể thuận lợi đem đây hết thệ toàn bộ đều giải quyết Tô、Cửu、nhất Kiểu đối ị n dạng này nha, nghĩ những này, nhìn bọn chính h thứ thời họ chắc là làm lại là là cái cái của tới tới điểm dưới đây t t nhất. thế thế thế thế luận như thế nào, bọn họ nghĩ như thế nào, vô luận như thế nào bọn họ làm như thế nào đều là, hẳn là bộ dáng như họ họ Vô vô vậy làm là là đều bộ hiện như tại xem ra với ậ vậy y tất theo t vấn cả nên dựa theo vấn đề như dựa đề Đối với n g ư ơ i tin tưởng ta không sai hơn nữa hiện tại ta cũng chỉ có thể để cho bọn họ cái này an điệu tịch tông môn người đang bình thường ban đêm không muốn vào hôm nay ban đêm đi dàn vật chúng ta mềm yếu cùng mùa đông là được nếu như một ngày là thật đối với bằng hữu của chúng ta có như vậy ảnh hưởng không tốt lời nói ta thật là thật khó chịu tôi cựu ở trong lòng liền muốn hy vọng a n đ ệ u tịch tông muôn người và hôm nay không nên đối với mềm yếu cùng đa văn thiên có bất kỳ dàn b ậ t nếu như một ngày là có thêm vấn đề gì ở sau đó đem các bằng hưu của mình cho c ứ u lúc đi ra tuyệt đối sẽ không khinh s u ấ t tha thứ bọn họ một ngày là nghĩ đến những thứ này có đã bắt đầu ở phía trên những tình huống này một ngày là cái dạng này làm một ngày là có những tình huống này đây cũng là không thành vấn đề đi thôi vậy chúng ta bây giờ liền dành thời gian đi ngủ vừa cảm giác là được rồi tiểu tô ly cũng liền thí điên thí điên đi theo t ô cựu phía sau hai người trở về đi đến trong phòng đây mới là bọn họ muốn dành thời gian lúc ngủ a nếu quả thật là bọn họ ngày hôm nay ban đêm đều ngủ không xong đang ở sau đó nhất định không thể dù sao giống bây giờ lúc này còn chưa ngủ lấy lời nói thật có thể chính là quá không đúng dù sao ở ngày thứ hai còn là muốn đi theo an địa tịch tông môn trưởng lao đấu trí so dũng k h í xem ra bọn họ bây giờ còn cần phải có rất nhiều chuyện phải làm nếu như một ngày là không thể vậy thực sự là không được dù sao ở hiện tại những thứ này bên trong bọn họ thật đúng là hẳn là muốn một lần nữa đi cải biến một cái đó mới đối với được rồi nếu hiện tại cũng đã bộ dáng này ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết cái này không thành vấn đề cái này hẳn là có thể muốn lại tới xác nhận tốt đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề dù sao ở hiện tại lúc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu xác nhận người đã bắt đầu biết đây rốt cuộc là làm cái gì đấy vậy được rồi như vậy hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu đã biết cái này tính là cái gì vấn đề cái này tính là cái gì tình huống nếu là có ít thứ cần chúng ta cùng đi phối hợp với nhau như vậy hết thể tất cả trong mắt của ta thật có thể là hẳn là bộ dáng như vậy làm được rồi hiện tại cũng liền đã dựa theo ý tưởng của chúng ta tới cùng nhau yên lặng xác nhận à, như vậy ý kiến uống rượu thực sự là hẳn là tới rõ ràng đạo lý này thì có bộ dáng gì vấn đề tôi cựu thúc tiểu tô ly liền đi tới trong gian phòng trực tiếp để hắn nhanh lên đã ngủ dù sao như vậy hết thệ sự tình hết thệ vấn đề thật đúng là hẳn là làm như vậy hai người cũng ngay hôm nay ban đêm nhanh chóng tiến vào mộng đẹp dù sao vào lúc này bọn họ thật đúng là không nên muốn làm như thế nếu như một ngày là cái dạng này làm được sau đó thật đúng là hẳn là muốn tới cùng nhau xác nhận cái này kế tiếp vấn đề rốt cuộc là cái gì được rồi vậy thật là quá cảm tạ ngươi tô cựu chúng ta đây liền dành thời gian đi vào giấc ngủ à tôi cựu mang theo tiểu tô ly hai người liền tiến vào mộng đẹp ở giữa đi cũng chính là vào lúc này c h ầ m rãi bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu hướng về phía trước ngủ tỉnh lại thái dương từng điểm từng điểm thăng lên chính là vào lúc này bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật chính là như vậy ta đây hiện tại cũng, cũng đã bắt đầu cùng ngươi nói ra dáng vẻ như vậy một điểm đối với chúng ta mà nói ngày hôm nay nhưng là có một cái phi thường lớn chân thành một ngày coi như là đã bộ dáng như vậy hai trăm chín mươi bảy ta cũng vẫn là sẽ nhớ rõ ràng liền muốn kê tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ đang ở nghĩ tới những thứ này đồng thời cũng đã bắt đầu xác nhận được rồi khả năng cái này liền chính là như vậy cái kia cứ như vậy cũng liền thực sự không thành vấn đề dường như vào nghề đã bắt đầu đã biết liền nhất định phải dựa theo vấn đề như vậy như vậy hiện tại tới đã biết rồi hào l à tiêm hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện một ngày như vậy ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta cái này sau đó phải phải đi làm nên làm như thế nào nhưng là cứ như vậy ở trong lòng bọn hắn cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới nhất định phải có mấy người bọn hắn lẫn nhau phối hợp mới được chỉ cần có thể có một người ở bên cạnh trợ lực cái kia chính là có thể đi thôi hiện tại chúng ta nhất định phải đi tìm hắn nha một chút như vậy nhất định phải cầu chúng ta tới làm ở đột nhiên liền ở trong lòng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi tại sao muốn biến thành cái dạng này Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp b hai thần tịch ệ trăm pháp t bảy mươi bảy ta không phải áp đ a n g cái k i a một chút như vậy vấn đề nên muốn biến thành loại này dáng r ấ p mới đúng tất cả một siêu gì tình huống nên bắt đầu xác nhận tốt cái này hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới là được rồi vậy chúng ta bây giờ cũng còn là có thể cùng một chỗ phối hợp với nhau lời nói ta đúng lúc này ta thật đúng là có một tí tẹo như thế chưa có xác định mấy vấn đề này đối với chúng ta mà nói đến cùng nên làm cái gì bây giờ đang ở ngay được tiểu tô ly nói ra những chuyện này đồng thời cũng đã bắt đầu cảm thấy vấn đề như vậy thật đúng là quá không đúng dù sao coi như là ở trong lòng bọn hắn hết thệ tình huống c ũ n g có thể thực sự chính là đơn giản như vậy thế nhưng tôi c u đối với bọn hắn mà nói thật đúng là thật trọng yếu vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu dù sao ở ta bây giờ có thể nghĩ tới những tình huống này bên trong ta cũng đã bắt đầu nghĩ tới cái này có thể biết thực sự vô cùng không đúng sao thế nhưng ta bây giờ muốn cùng ngươi nói một câu tiểu tô ly ta khẳng định hôm nay là muốn đem lan n h ư ợ c hỏi thiên cho tuân gia tới thế nhưng có một chút bọn hắn bây giờ rất có thể biết không đúng e rằng hiện tại ở trong lòng bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu đã biết cái này rốt cuộc là ý gì cũng cũng đã bắt đầu nhất định phải một lần nữa xác nhận phía sau bộ dáng gì sự tình mới là nhất đúng tại dạng này một ít đồng hồ lại nhìn thấy như vậy tất cả vấn đề loại tình huống này chỉ có thể là mấy người bọn hắn tới cùng nhau phối hợp với nhau mới được vậy bọn họ thật đúng là cảm thấy hẳn là liền thật đúng dù sao coi như là đã trở thành cái dạng này vậy bây giờ một ít tình huống nên xuyên bộ dáng gì nữa đâu cái này thật đúng là là hẳn là muốn một lần nữa đổi một cái đó mới được rồi còn có một chút ta muốn cùng các người nói đó chính là bọn họ khẳng định ở nơi này sau đó sẽ có cái gì tranh luận chúng ta chỉ cần không cùng hắn cai vã chính là không có vấn đề lạp chúng ta chỉ cần có thể vào lúc này có thể nhìn ra đây hết thể chính là tốt nhất đang nghe như vậy hết thể đồng thời liền lại bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự là không có vấn đề đã hiện tại tất cả ý tưởng tất cả mọi chuyện tại dạng này tất cả ở giữa sẽ t r ả thực sự là hẳn là tới cùng nhau phối hợp với nhau một chút đi vậy cũng hiện tại những tình huống này thì là cái gì chứ ta hiện tại nhìn thấy chính là bọn họ đem giam chúng ta nên nói cái gì những cái này không phải hẳn là hai người chúng ta trong lúc đó xuyên xuyến ăn mới có thể đủ đi qua nếu quả thật là không có cái gì cơ hội cho chúng ta đó thật đúng là quá không tốt đúng lúc này cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vậy thực sự là hẳn là phải dựa theo tình huống như vậy đến đây đi dù sao hết t hệ tất cả tất cả vấn đề đều vẫn là tốt nhất ở trong quá trình này ai cũng không có chúng ta cảm thụ nhiều như vậy bạn tốt của chúng ta bị hắn bắt đi lẽ nào ta có thể không đội sao ta khẳng định đương nhiên biết phi thường vô cùng sốt ruột cùng sinh khí a cũng chính là vào lúc này bọn họ đã bắt đầu nghĩ tới cái này kế tiếp hẳn là thành bộ dáng gì nữa hắn mới được dù sao hết thể tất cả tất cả mọi chuyện cái này hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới được rồi hiện tại ở trong lòng ta còn liền chính là không thành vấn đề một chút như vậy chúng ta mỗi người đều là bọn họ trả thật nhiều nhưng là bây giờ ta đều đã trở thành như vậy chúng ta còn nên muốn bắt đầu một lần nữa giải quyết một cái vậy là được dường như dưới cái nhìn của bọn họ cần cùng nhau cộng đồng giải quyết sự tình vẫn là rất nhiều dù sao vào lúc này vô luận như thế nào toàn bộ sự tình biến thành bộ dáng gì nữa còn cũng là muốn cùng đi lẫn nhau giải quyết đây thật là quá khó khăn liền suy nghĩ đến thời điểm như vậy cũng đã bắt đầu lại lần nữa đổi thành khác dáng vẻ loại chuyện như vậy thật có thể là hẳn là muốn k h ô n g chế được bọn họ hết thệ tất cả vậy chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi qua a phát một ít tất cả mọi chuyện tới nói cho bọn hắn biết chúng ta nhất định phải khiến cho các bằng hữu đi ra nếu như không phải nói như vậy vậy bọn họ hậu quả phải tự cân nhắc nếu như một ngày là cái dạng này tất cả vấn đề thật có thể là không được bình thường dù sao giống bây giờ những thứ này bọn họ liền cũng còn là một lần nữa muốn cảm thấy phải có biến hóa mới được e rằng bây giờ đang ở một siêu di sự tình một siêu di vấn đề t i ể u tu hẳn là bắt đầu xuất hiện vậy bọn họ giờ học nên bắt đầu quyết định được rồi lại là được rồi ép thú hai người các ngươi bắt đầu tới sớm như thế làm cái gì tại sao lại muốn tới đến nơi đây đâu ta hiện tại liền thật là tò mò hai người các ngươi đi tới nơi này bên chẳng lẽ thực sự là có chuyện gì muốn làm sao chúng ta sẽ không vì những chuyện khác mà làm cũng chính là vào lúc này đã bắt đầu kiểm tra h ả o hảo lo đến rồi vô luận như thế nào thứ tư là cái gì khả năng này thực sự chính là quá tốt lạc coi như là đã bắt đầu hiểu rõ chính là tình huống rốt cuộc là cái gì nếu như một ngày mất đã biết tất cả vấn đề tất cả tình huống hẳn có bộ dáng gì biến hóa vậy thì hẳn là tốt nhất đâu ở tại bọn hắn bây giờ ý tưởng cũng khả năng này là tốt nhất đâu dù s a o một đoạn thời gian ta ở ý nghĩ như vậy bên trong bọn họ lại đã bắt đầu trao đổi k h á c một loại cái nhìn đã tại hiện tại lúc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu xác nhận được rồi cái gì hẳn là đang biến một lần là được e rằng cũng là bởi vì hắn chính là cái này khả năng cái này chính là cái đó đâu nếu như một ngày vậy là được rồi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm bảy mươi tám ngăn cản vậy coi như là đã trở thành cái dạng này vậy là được rồi tương đối nếu như một ngày bộ dáng như vậy nói vậy coi như thật là không thể tốt hơn nữa nếu như một đoạn thời gian n h a lẽ nào là được tất cả một điểm đã sớm hẳn là muốn một lần nữa béo phệ đó mới là có thể tất cả một điểm nên bắt đầu một lần nữa viện vậy ngươi nên vô luận như thế nào đạo đ à này phải nên làm như thế nào đâu nếu như một ngày là đã biết bọn họ chuyện như vậy cái này thật là đúng là ở tại bọn hắn cảm thấy còn chưa kịp nói ra gì gì đó thời điểm đứng ở bên cạnh tiểu tô ly ở trong lòng khả năng liền trực tiếp khóc lên đây rốt cuộc tính là cái gì nha thật là là quá khó khăn vô luận như thế nào làm như thế nào hắn tin tưởng mặt hướng càng nhiều hơn bi thương chỉ cần nhất định có thể như vậy vậy là được rồi nếu như một ngày là vật gì đâu đó mới hẳn là bộ dáng như vậy làm tất cả mọi chuyện dường như thực sự nên như vậy nhưng vào lúc này bọn họ không thể làm gì khác hơn cũng đã bị ngăn ở bên ngoài thật đúng là quá b u ồ n cười l i ê n nghĩ tới những thứ này thời điểm tô k i ề u ở trong lòng thật sự chính là cảm thấy thập phần không thể nhịn ba trăm ba mươi ba bực nào như vậy tất cả thật đúng là quá b u ồ n cười các ngươi như bây giờ một ngày cũng không nghĩ tới bọn họ c ư nhiên có thể như vậy tới đối đại với chúng ta như vậy tất cả cũng có thể thật là quá b u ồ n cười hiện tại các ngươi những thứ này an địa tịch tông môn tiểu lâu la nhóm đều có thể đem chúng ta liền tại bên ngoài lẽ nào ngươi sẽ chả không nghĩ tới đây là tình huống gì sao vừa nghe đến tiểu tô ly ở bên cạnh như vậy khó chịu đang ở suy nghĩ đến điều này thời điểm hắn cũng liền ở trong lòng cảm thấy như vậy tất cả thật đúng là quá b u ồ n cười khiến cho bất cứ người nào nghe được đều cảm thấy không làm sao được bọn họ tuyển trạch làm ra dáng vẻ như vậy sự tình cũng không phải là vì những thứ khác cái gì có không có lớn vấn đề có thể suy nghĩ đến những thứ này chỉ có một sự tình cái kia khẳng định vẫn là vì mục đích như vậy tới không cần nghĩ đem hai bọn họ ở bên ngoài chỉ có một ý tưởng đó chính là toàn bộ để cho bọn họ g a nhập vào trong đó từ liên bộ dạng như vậy thời điểm có cũng cảm thích có việc đã đầu đã đầu đây đến bắt bắt bộ lắng tới, một trong thấy thật là quá nghĩ ngày như lòng không nữa hợp, là vậy ở lo dù á quá pháp. n như vấn đồng nghĩ không biện g thời thật vậy đây đề tới là có d sao bọn hắn bây giờ mọi người cùng một chỗ nghĩ tới duy nhất một cái ý tưởng đó chính là nhất định phải đem bọn họ mang về nhưng là khi nhìn đến tiểu tô ly vọng động như vậy bộ dạng tín dụng của hắn cũng thực sự cảm thấy rất không thích hợp bộ d á n g như vậy xuống tới thật là là quá khoa trường đây thật là không được được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta hiện tại cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy chúng ta là không nên lại tiếp tục làm như vậy dù sao trong mắt của ta chuyện như vậy cũng không phải là một chốc có thể giải quyết rất cao bọn họ muốn để cho chúng ta mặc kệ chuyện này cái kia cũng chỉ có thể như vậy đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy vô cùng không ổn tiểu tô ly cũng tại lúc này cảm thấy đây thật là có ý tứ a cũng liền nghĩ đến như vậy một năm rốt cuộc là cái gì e rằng đang ở vấn đề như vậy ở giữa nghĩ tới khả năng đây thật là quá khoa trương dù sao tiểu tô ly bộ dáng như vậy một xưa di phản x í c ứng v g i cũng đã bắt đầu tô cựu cảm thấy chính là hẳn là phải làm sao mới là không có vấn đề nghĩ tới một ngày như vậy ở trong lòng thật đúng là đã có còn lại cảm giác như vậy mới là nhất đúng giang kia như bây giờ vấn đề đến cùng liền muốn tính là cái gì đâu ta ở trong lòng thật đúng là có một tí kẹo như thế cũng không quá quan tâm lý giải vô luận như thế nào như thế nào chúng ta vì sao không thể đi vào đâu nói như ngươi vậy cũng thực sự là quá b u ồ n cười tiểu tô ly còn đúng lúc này nhất thiên nhất địa cũng không có có bất kỳ giống nhau cũng liền có thể vào lúc này từng điểm từng điểm tình huống toàn bộ đều đã trở nên đó mới đối với được rồi nhà kia hiện tại cũng đã bộ dáng này e rằng để cho chúng ta nên bắt đầu nghĩ tới như vậy hết thể vấn đề nên làm như thế nào đây、Phi. Đã bắt đầu bắt cũng, cũng phải, phải chúng o i ở c h n ta r o n bây giờ h được, b nói các người tới đây sao sớm chúng ta an địa tịch tông môn lãnh đạo khẳng định chưa có tình ngủ các người đi nhanh lên đi làm ngày hôm qua các người mang tới hai người kia đều đối với chúng ta trưởng lão có nhất định công kích xem như vậy thật đúng là chẳng ghét vô luận như thế nào xảy ra chuyện gì ta hiện tại cũng chỉ muốn đem các người cho đổi ra ngoài ly khai chúng ta a đang nghe an địa tịch tông môn người đều đã nói như vậy thời điểm ở hắn trong lòng đã cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ tình huống gì a cái này đều là ở như bây giờ xem ra cũng có thể thật là quá đáng ghét vô luận như thế nào hiện tại việc này hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa bọn họ đều vẫn là đã suy nghĩ kỹ cái này hẳn là muốn làm như thế mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bảy mươi chín điểm ấy ta liền không thể nhịn nếu hiện tại hết thể tất cả ta cũng đã hiểu rõ vậy ta còn chỉ hẳn là nói cho các ngươi biết vô luận việc này là cái gì bọn họ đều vẫn là muốn vâng theo lãnh đạo yêu cầu chúng ta không phải có thể trách bọn hắn chỉ có thể trách chúng ta còn không có đem những này dùng đến đang địa phương tô cựu mang theo tiểu tô ly liền từ cửa chính địa phương đi tới những địa phương khác nhưng là đang ở chứng kiến tô cựu hành động này thời điểm tiểu tô ly trong lòng còn cảm thấy càng thêm thất vọng cũng nghĩ đến những khóa này thực sự là quá đáng ghét t ô k y u t h ô n g minh bên c ạ n h trực t i ế p l i ề n c h u y ể n tiểu tối liều t i ê u n h ữ n g địa phương k h á c đi tớ i đi l u i c ó t h ể đ ú n g lúc này tiểu t ố l i ở nơi n à y d ù n g r a n g c ă n b ả n c ũ n g k h ô n g m u ố n khin ế cho t ô i kiểu c h u y ế n đặc bit, ệ h ắ n rõ r à n g lan ngược c ù n g đ a v ă n t h i ê n hai người sẽ k h ô n g có l à m l à m c h u y ệ n gì, lại k h ô n g giải thích được t r ở thành bây giờ cái này. t ô k y u t h ô n g minh bên c ạ n h trực t i ế p đã bắt lấy tiểu t ố li, h ư ớ n g về n h ữ n g địa phương k h á c đi tớ i đi l u i c ó t h ể đ ú n g lúc này tiểu t l i ở nơi này d ù n g r a n g c ă n b ả n c ũ n g k h ô n g m u ố n khin ế cho t ô i kiểu c h u y ế n đặc bit, ệ h ắ n rõ r à n g lan ngược c ù n g đ a vantin hai người sẽ khung kung kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh kh tôi k u ngươi vì sao còn không phản kháng chứ hắn đều đã khi không đến trên đầu của chúng ta lại không phản kháng chẳng phải là có vẻ ta nhóm vô cùng mềm yếu đâu đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng sự ngăn lại lập tức liền đem tiểu tô ly lôi đến trước mặt của hắn đem nàng để ở trên cái băng ngươi bây giờ làm cái gì vậy đâu ngươi không nên ở chỗ này một ngày kể một ít mê sảng chúng ta bây giờ căn bản cũng không có cái gì quá nhiều vấn đề ngươi còn không muốn lại cho chúng ta kiếm chuyện chơi chỉ nếu có thể giải quyết việc này đối với chúng ta mà nói không phải đều coi là chuyện tốt t ì n h sao tôi ngữ vậy về sau cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy khả năng này chính là tô k i ể u ý nghĩ trong lòng có thể vô luận như thế nào bọn họ đều vẫn là muốn chờ một chút nữa mới được vậy bây giờ đều đã như vậy đối với chúng ta nên làm cái gì bây giờ phải làm sao mới ổn đây đâu dù sao như bây giờ tất cả thật có thể là quá không đúng có thể cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là hiểu được đây rốt cuộc là vấn đề gì tình huống gì à, nhưng là khả năng cũng là bởi vì như bây giờ vấn đề vô luận như thế nào nói như thế nào đây bọn họ thì nhất định là được dựa theo hiện tại tình huống như vậy đưa cho hắn toàn bộ đều làm cho ngươi được rồi mới được chỉ có như vậy từ làm về sau bọn họ cũng liền một loại còn là nghĩ đến cái này là vô luận như thế nào đều chuyện cần làm bên này được rồi vậy hẳn là cứ dựa theo phương thức như vậy tới cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là minh bạch nhưng đang ở hiện tại đúng là bọn họ ngươi mà bắt đầu đã xác nhận đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề dù sao nói hiễu nói vượn trong lòng vẫn phải là suy nghĩ đến đây là chuyện gì đây này khả năng liền đã có thể được xem là đã không có hiểu được đây rốt cuộc tính là cái gì hỏi có thể vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào chúng ta chẳng lẽ liền phải ở chỗ này m ặ từ t hồi đó cùng hắn qua lại t á i hành động sao bộ dáng như vậy vừa làm thật có thể chính là quá không tốt ta là nghe không hài lòng coi như là nói ra như vậy đồng sự mà bắt đầu ở trong lòng xác định rõ nên hai là tình huống gì à cái kia cũng đã bắt đầu rõ ràng vô luận như thế nào làm như thế nào cái kia cũng còn đi mười tám n g ư ờ i bây giờ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy chúng ta chơi một hồi tới nữa đến khi đại khái là buổi trưa lại trực tiếp tới rét đến trên bàn c ơ m của bọn họ ta hiện tại cũng không tin loại này thật đơn giản sự t ì n h ta còn không giải quyết được nàng có thể đúng lúc này cũng đã nghĩ tới loại vấn đề này thật đúng là không có càng nhiều cần phải cân nhắc có thể coi như là đội thành cái dạng này vậy bọn họ thật đúng là hẳn là một lần nữa suy nghĩ thêm một chút coi như là ở hiện tại đây là bọn hắn cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ một ngày như vậy thật đúng là quá thật tốt khả năng có thể bộ dáng như hiện tại làm đó mới đối với không không nghĩ tới như ngươi vậy khiến cho một điểm vô luận như thế nào làm như thế nào làm xong cái kia khả năng chính là muốn nói như vậy là được vậy ngươi bây giờ không phải nói cho ta rõ chúng ta bây giờ đến cùng là đang làm gì đâu e rằng coi như là trở thành bây giờ loại dáng vẻ này vậy hẳn là sẽ trả là dựa theo phương thức như vậy tới là được rồi a một ngày là suy nghĩ đến rồi những thứ này lại bắt đầu ở trong lòng biết chúng ta dù sao phải làm tất cả mọi chuyện cũng không thể có nhiều như vậy vậy coi như bây giờ một n là mà đã đ biết rồi những tình huống này hơn nữa cũng liền một chính là như vậy chỉ cần có t u cựu ông n một chút như vậy mới xem như trong lòng của hàn công vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm tám mươi suy nghĩ đến cái này đều là cái gì thì có càng thêm bình tĩnh một điểm ý nghĩ như vậy thật có thể là quá không sai đã coi là chính mình việc này vô luận như thế nào hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa bọn họ đều cần phải tới đồng thời công trình cần lẫn nhau như vậy vậy bọn họ nên vô luận như thế nào mấy vấn đề này phải nên làm như thế nào đang ở suy nghĩ đến như vậy hết thể đồng thời ở hắn trong lòng thật đúng là cảm thấy vấn đề như vậy thật đúng là quá kỳ quái có thể bọn họ sớm cũng đã bắt đầu đã biết vậy cứ như thế coi như là hiện tại đã suy nghĩ đến rồi vấn đề như vậy rốt cuộc là cái gì vậy thì nhất định phải một lần nữa ý thức được đây rốt cuộc là đang làm gì ngũ t á ba vậy bây giờ cũng cũng đã bắt đầu đang ở vậy thì đúng rồi vậy được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng liền bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là đang làm gì dù sao hắn hiện tại đã bắt đầu hành động khả năng này với ta mà nói liền chính là làm như vậy mới được e rằng coi như là đã bắt đầu nghĩ tới như vậy một s xưa di vấn đề đến cùng là cái gì chứ bọn họ có thể mà bắt đầu đã biết đúng là như vậy thì không sai có thể vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h đến cùng thành tình trạng gì hắn cũng liền ở tâm lý bắt đầu cảm thấy đây thật là quá không đúng vậy chúng ta bây giờ liền đến cuối cùng tính là cái gì vấn đề đâu ngươi còn không có cho ta làm rõ ràng vô luận như thế nào tình huống hiện tại hẳn là thành tình trạng gì ta duy chỉ có hy vọng một điểm đúng là ngươi có thể đủ nắm giữ rõ ràng tiểu tô ly vẫn còn ở bên cạnh giáo dục tô cựu giờ học đang ở nói đến đây chút thời điểm ở trong lòng thật đúng là là nghị không ra đây rốt cuộc là đang làm cái gì vậy nếu hết thể hết thể đều đã trở thành được cái đó khả năng này hiện tại đây chính là không thể tốt hơn một điểm tốt vậy ngươi bây giờ cũng không cần lại tiếp tục theo như ngươi nói ta sớm đã biết là đang làm gì sao bây giờ việc này mấy vấn đề này chẳng phải cũng coi là đối với chúng ta mà nói tốt nhất sao vậy ngươi bây giờ nói liền tính là cái gì nha cũng không đúng nha bây giờ muốn đến rồi mấy vấn đề này nghĩ đến phương pháp như vậy khả năng liền hẳn thấy hiện tại cứ dựa theo tình huống như vậy tới tiến hành chính là dừng lại vô luận như thế nào đồng thời tình huống làm như thế nào đi biến chỉ cần có thể trở thành như bây giờ là được vậy bây giờ mấy vấn đề này hầu như xem như là đã lại bắt đầu biến hóa thành một loại ý nghĩ khác ca đây cũng là xem như là vào lúc này bọn họ phải ở chính mình trong lòng chân chính cảm nhận được đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống mới được coi như là đã bắt đầu biến thành cái dạng này sao vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào cái loại này không thể vọt thẳng đi qua hiện tại liền muốn một lần nữa còn như vậy từ đi nói đi nào có một ngày như vậy trong mắt của ta cũng còn là biến thành còn lại bộ dạng mới giống như vậy ta mới có thể đi làm những chuyện khác mới đúng rồi coi như là đã giải đến nơi này dạng tất cả vấn đề rốt cuộc là cái gì vô luận như thế nào việc này mấy vấn đề này hẳn là thành tình trạng gì chỉ cần bọn họ có thể cùng nhau ở loại tình huống này ở giữa lẫn nhau phán đoán vậy là được rồi ta đây bây giờ còn là muốn hỏi một chút chúng ta bây giờ đã trải qua như vậy tất cả từ an địa tịch tông môn ở giữa thật có thể đem nó cho cứu ra về sau an địa tịch tông môn có thể hay không trở thành chúng ta chiến đội một thành viên trong số đó đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng nha quả thực đây là bọn hắn rất đáng giá suy tính một điểm nhưng là coi như là hiện tại thành một cái loại này thế nào sao cần phải lần nữa lần nữa nói ra mới đúng dù sao bây giờ một điểm đã sớm hẳn là một lần nữa xuất hiện mới được ngươi liên tâm đi ta bây giờ muốn ngươi mới sẽ đi nghỉ ngơi một chút ở nơi này sau đó ta liền đem ngươi dẫn đi chúng ta nhất định là có thể đây cũng là coi là cái dạng này làm sao đó ở loại tình huống này ở giữa vô luận tình huống gì hắn đều nguyện ý tin vậy được ngày hôm nay ta liền tin tưởng ngươi này chúng tuy là lúc trước thời điểm ta cũng vẫn đều là phi thường phi thường tin tưởng ngươi à thế nhưng vào hôm nay ta nghi tới rồi một cái hẳn là phá lệ tin tưởng ngươi như vậy chúng ta mới có thể biết cái này kế tiếp là cái gì dù sao giống bây giờ đây là chúng ta giúp đỡ cho nhau điểm vẫn thật nhiều ngươi là sư phó của ta ta nhất định là phải nghe ngươi có thể hiện tại hết t hệ tất cả dưới cái nhìn của bọn họ đều là không có vấn đề nhưng dù sao bây giờ sự tình cũng sớm đã lại một lần nữa xuất hiện có thể bọn họ hiện tại nên dựa theo loại tình huống này làm cho thời gian ở từng điểm từng điểm trôi qua chậm rãi cũng đã đến nhanh buổi t r ư a liền muốn trước mặt địa phương đi đi qua có thể chính là vào lúc này bọn họ cũng ba tám đ ã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào làm sao và hôm nay liền nhất định phải gặp an địa tịch tông môn trường lão coi như dùng hết tất cả phương pháp vậy chúng ta bây giờ cũng, cũng đã bắt đầu biết vô luận như thế nào hiện tại phải làm gì dáng vẻ sự tình nhưng là bây giờ hết thệ tất cả chúng ta nên muốn bắt đầu biến thành bộ dáng như vậy mới đúng có ấn tượng vẫn là biết vô luận như thế nào hiện tại muốn thế nào nói ra nên dựa theo loại tình huống này đến đây đi hai người bọn họ cá nhân trên người liền mang theo lớn vô cùng d ế t vợ hương tiêu phía trước nhanh chóng đi tới bếp ta vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trưng một một tô tiểu tô ly hai người đến tìm ăn điệu tịch tông môn rồi người chung cùng. Đến nào đứng nhìn cùng đến ăn môn kích cuối cái chô cửa cái, cửu hai qua lại điệu là ở sơ ly hôm nay là bế quan tu luyện tuyệt không thấy bất luận k ẻ nào hai người các ngươi cũng liền không nên ở chỗ này nằm mơ nhanh đi v ề y a có thể cho các ngươi cung cấp chỗ ở cũng đã rất tốt nếu không trường lao chúng ta không phát hiện tâm đem các ngươi cho đổi ra ngoài cái này đều là rất bình thường vừa nghe đến hắn nói như vậy tô cựu tâm lý thì càng thêm hết chỗ nói rồi cái này đều là lộn xộn cái gì sự tình thấy được như vậy một ít tô cựu liền muốn quất bọn họ hai tatai h bây giờ đang ở nơi đây giả trăng cái gì đại gia hiện tại cũng đã bộ dáng này hết thể tất cả đồ vật biến thành như vậy đó mới thực sự là quá buồn cười có lẽ là vô luận nói như thế nào hẳn là muốn biến thành tình huống gì vậy thì hẳn là còn một lần nữa làm cho cho bọn hắn một cái giới hai mươi tám mạ uy khiến cho an địa tịch tông môn biết cái gì mới là người lợi hại cũng không phải là tất cả mọi chuyện ở địa bàn của bọn họ liền không cách nào giải quyết rồi ngươi bây giờ nói cho ta rõ hết thảy tất cả vậy là cái gì tình huống sáng sớm hôm nay còn nói tốt tốt làm sao đến, đến rồi buổi chiều lại đột nhiên biến thành trường lao đi tu lợi đi tiểu tô ly trong lòng cũng sớm đã tràn đầy cực đại hoán hận chuyện như vậy là hắn không thể nhất đủ tiếp chịu một điểm người bây giờ cho ta nghĩ kỹ cũng cho ta chuẩn bị sẵn sàng các người nói một câu nói cũng rất có thể biết làm tức giận ta đến lúc đó các người gặp phải tất cả thì không phải là đơn giản như vậy có thể đúng lúc này nghe được bọn họ nói một chút những tình huống này thời điểm ở trong lòng thì có biến thành khác dáng vẻ dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề nếu như một ngày là đã xác nhận đây rốt cuộc là đang làm gì cái này dường như sẽ đột nhiên vừa nặng hiểu mới tại sao phải biến thành như vậy tình huống hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng đã bắt đầu biến thành còn lại không cùng một dạng đồng thời cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết tại sao phải biến thành như vậy tốt lắm giống như đang ở tâm lý đã biết rồi vô luận như thế nào bây giờ là tình huống gì chỉ nếu có thể dựa theo phương thức như vậy tới bắt là được ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng chuyện này có ta ở đây đâu ta cũng sớm đã ở trong lòng xác nhận được rồi chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn làm là cái gì chỉ nếu có thể mở ra an địa tịch tông môn cái chỗ này chúng ta bây giờ một ngày liền có thể dù sao hiện tại chúng ta vẫn sẽ một lần nữa xác nhận đi ra mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì tốt giống như tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống sớm cũng đã bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện dường như ngay bây giờ đi bọn họ nên bắt đầu chân chính tới xác nhận đến vô luận cái gì huống hồ chuyện gì chỉ nếu có thể nhiều một chút cho cải thiện một cái cầm là được rồi hiện tại có đang nghe tô cựu cho bọn hắn an bài như vậy đồng sự có ở trong lòng đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào cái này rốt cuộc muốn làm gì vậy là được rồi hiện tại dường như ở trong lòng bọn họ có đột nhiên thay đổi ngon giống vậy giống như coi như là đây là vô luận như thế nào chuyện gì vô luận như thế nào tình huống gì mấy người bọn hắn nên đang biến mới được nghĩ tới một chút như vậy sẽ ở đó ở trong lòng cũng liền không thể làm gì dù sao hiện tại hắn vẫn còn cần người khác ở bên cạnh cho ủng hộ của hắn chỉ có như vậy dùng hết lực lượng của chính mình mới có thể đem lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên với hắn hai người cho trở về e rằng coi như lúc xuất hiện vấn đề nhất định bọn họ thật đúng là có thể tới cộng đồng phán đoán tiểu tô ly ngươi bây giờ dựa theo chuyện ta nói đi đem mấy vấn đề này toàn bộ đều giải quyết chúng ta có thể đi và có thể là như bây giờ vấn đề trong mắt của ta giống như cũng là thật không đúng e rằng coi như là trở thành loại tình huống này bọn họ cũng cũng sớm đã xác thực nhận ra tại sao phải có biến hóa như vậy dường như ở trong lòng bọn hắn có thể tiếp xúc tất cả sớm cũng đã bắt đầu một lần nữa xuất hiện có thể nói là vấn đề như vậy lại bắt đầu ở trong lòng cũng sớm đã có nhất định biến hóa lúc đó ở loại tình huống này loại chuyện như vậy dường như ở lòng của bọn họ ba trăm sáu mươi ba bên trong hẳn là liền cùng đi cộng đồng đối mặt mới được có thể đang ở đã biết rồi tình huống như vậy ở trong lòng sớm cũng đã bắt đầu rõ ràng vì sao đột nhiên dù sao tất cả một điểm bọn họ hiện tại cũng, cũng còn là biết là làm gì h ả o h ả o h ả o ở là vô luận như thế nào làm vấn đề gì bọn họ cũng đều một năm phải dựa theo phía trước hai người để phán đoán tại tình huống như vậy theo ta là ở hiện tại tình huống như vậy ở giữa vô luận như thế nào biết xảy ra vấn đề gì vô luận như thế nào b i ể u chính bộ dáng gì tình huống chờ ta cần phải tới cùng nhau chúng nghĩ đến mới đúng vậy tốt ta hiện tại cũng đã biết rồi vì sao ngươi sẽ an bài như vậy đâu ngươi nghĩ đến tình huống như vậy bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ những địa phương khác dành thời gian đi ban đêm cũng chính là vào lúc này bọn họ liền đi tới cái này một cái cung cấp đ i ệ n cửa nhưng ngay khi thấy những chuyện này thời điểm những người này cũng, cũng đã bắt đầu bắt bọn nó toàn bộ ngăn cản mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đôi i kết hợp h p gây ề ngay cho thế i i ớ Trưng hết nói rồi. Ngay tại lúc này xuất hiện một chút như vậy khiến cho tô cựu tâm lý cảm thấy thập phần không nói đây thật là quá khoa trương n g ư ờ i nghĩ đến tình huống như vậy bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu hướng về những địa phương khác dành thời gian đi dường như cũng chính là vào lúc này bọn họ liền đi tới cái này một cái cung cấp điện cửa nhưng ngay khi chứng kiến những chuyện này thời điểm những người này cũng, cũng đã bắt đầu đem bọn họ toàn bộ ngăn cản ngay tại lúc này xuất hiện một chút như vậy như vậy tô cựu tâm lý cảm thấy thập phần không nói đây thật là quá khoa trương dường như ở ta hiện tại đây là chúng ta vì sao vẫn cứ bị ngăn ở ngoài cửa đâu ở lúc mới bắt đầu nhất sáng sớm ngươi nói hắn chưa có t ỉ n h ngủ coi như nhưng là bây giờ vì sao lại biến thành cái dạng này đâu ta đã nghĩ tới không muốn có thể biết đến một người a chính là chúng ta hiện tại chẳng trực tiếp đổi một loại phương thức tới h ứ c t n g h ĩ đi nhưng là bây giờ cũng đã lại tại xuất hiện vấn đề như vậy sau đó lại ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào dù sao tất cả một điểm dưới cái nhìn của bọn họ dường như vẫn là rất thỏa mãn giải thích t i ề n b i ể u hiện tại không giải thích được bị ngăn ở bên ngoài thật đúng là quá kỳ quái ngươi bây giờ như là đã như vậy ta cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng biết tại sao phải biến thành người như thế tốt giống như bây giờ sự tình sớm cũng đã bắt đầu vô luận như thế nào nên thay đổi cái kia vẫn là cũng có thể tất cả một chút sự tình ở tại bọn hắn hiện tại xem ra liền cần phải bắt đầu thay đổi mới được hiện tại cũng cũng đã bắt đầu coi là trở thành tình huống như vậy tốt lắm giống như là bây giờ có thể trở nên một điểm sẽ trả là muốn nhanh lên tiếp tục đi b i ế n a ở bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng được một sự tình bên trong tình huống như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện mới được ta đây hiện tại vô luận như thế nào nên bắt đầu phải dựa theo vấn đề như vậy đến giải thích a dường như coi là như vậy ý kiến Sớm cũng cuộc đã bắt đầu đã biết, đây bắt biết, rốt cuộc là vậy ì sao,、dù、sao sớm sao dựa theo dù dạng dường tới, một muốn cũng được cũng cái như ngày Bọn hiện nghĩ biến thành cái dạng này,、dường、như giờ đã đầu đã đầu bắt bây bắt tại tại u họ rồi. là l vô n như thế nào tình huống、gì? dường như vô luận như thế nào thế thế gì, vô b â giờ là biến thành bộ dáng gì biến là thành bộ nữa, chỉ á i kia cũng đã bắt đầu lại một lần nữa cũng lần đã đầu bắt một xuất i đi ệ n đều qua. Vậy c h cần c ầ u tiếp tục kiên trì vậy là được rồi dường như là cái dạng này làm về sau vậy là được rồi hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ một chút như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu trước mười phân chuẩn xác như vậy vẫn là một lần nữa thay đổi nữa dù sao như vậy hắn liền một điểm tình huống dưới cái nhìn của bọn họ đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện mới được có lẽ là nói loại vấn đề này làm như thế nào biến loại tình huống này đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện hẳn là ở phải tiếp tục đi giải thích một chút mới được à. được rồi trong mắt của ta hiện tại này cũng không phải vấn đề gì quá lớn vậy đút e lại ta trong lòng vẫn là đã biết rồi đây là vì cái gì đâu vẫn là bây giờ nói là cái dạng này làm hẳn là tới đồng thời gian là mới đúng dường như hiện tại xe cộ vấn đề một ngày như vậy sinh nhật ngày hôm nay nên bắt đầu một lần nữa xuất hiện mới đúng có lẽ là từ nhỏ chúng ta bây giờ cũng không khả năng cải biến vậy là được rồi có thể đang lúc bọn hắn bây giờ muốn đến chuyện bên trong vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy hẳn là một lần nữa suy nghĩ một chút đó mới đi nhưng là hắn chứng kiến mình bị lan ở bên ngoài đồng thời tô k i ự u trong lòng cũng cảm thấy hết sức khó chịu dáng vẻ như vậy một điểm thật đúng là quá k h o a t r ư ơ n g chứng kiến bọn họ cái dạng này tô k i ự u đã nghị x ô n g sĩ đi vào đánh bọn họ một trận các ngươi bây giờ đang ở làn c h â u lời của ta ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi chỉ cần các ngươi có thể cho ta ý thức được hiện tại đây rốt cuộc là làm cái gì đấy ta liền nhất định sẽ dùng thật tốt phương thức giải quyết cho ngươi vô luận như thế nào hiện tại làm cái gì vậy đâu bọn họ liền cần phải trung nghĩ vậy tính là cái gì tình huống vấn đề gì một ngày là đã biết phương thức như vậy một ngày nhưng là nghĩ đến một chút như vậy sớm cũng đã bắt đầu dùng hết không cùng một dạng tình huống đi giải quyết là được, được rồi FU được rồi, ta cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc xem như là vấn đề gì các ngươi nếu quả thật là tưởng tận lời nói vậy ngươi chẳng ở cửa không đợi đến tay nắm cửa cửa tiểu lâu lan nói ra cái gì phía sau đại môn liền đột nhiên trực tiếp mở ra cũng chính là đang nghe hắn nói ra bộ dáng như vậy vấn đề thời điểm sớm cũng đã bắt đầu lại lần nữa thay đổi triệu vững triệu tốt giống như bây giờ sau đó dường như ở tại bọn hắn bây giờ có thể cảm nhận được một chút như vậy trong đó có đã bắt đầu một lần nữa thay đổi một loại khác dáng vẻ đã tình huống hiện tại bây giờ sự t ỉ n h sớm dưới cái nhìn của bọn họ lại muốn đã bắt đầu tuyệt đối có không cùng một dạng biến hóa lúc đó ở loại tình huống này nên nói như thế nào đâu cái kia nếu hiện tại đã trở thành như vậy ta đây sẽ chả bắt đầu đã xác nhận tốt cái này tại sao là như vậy vô luận như thế nào là cái dạng này làm sao làm dáng vẻ như vậy một ngày trong mắt của ta vẫn là rất không cùng một dạng đã tại hiện tại bắt đầu sớm cũng đã bắt đầu một lần nữa thay đổi cái này tại sao muốn một lần nữa biến thành cái dạng này đâu vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trưng thế một trở thành Tô thể tiếp thời, bắt thấy một chút thực thành bắt tới ráng ráng ra, như như Nhưng được như dường như như như như luận nào cần đang nhận ngay môn này đồng bọn cũng không giống nhau. biến bọn cũng nghĩ ráng gì, 283, cửa chỉ cửa có cái Coi phía sau ra ra, mở. điểm mở xem mở ở Vô vẽ vậy vậy, vậy, vậy vẽ là là Kiều, đầu quá đầu khi họ họ bộ đại đã đã đã rồi. sự dù sao ở hiện tại xem ra loại vấn đề này loại chuyện như vậy loại tình huống này sớm cũng đã bắt đầu xuất hiện coi như là đã trở thành loại tình huống này như vậy hiện trạng cũng để cho tô cựu cảm thấy thập phần kích động cái kêu bộ dáng như hiện tại sự tình sớm cũng đã bắt đầu sau đó một lần nữa xuất hiện ta ở hiện tại xem ra vô luận như thế nào làm như thế nào vậy cần phải tới chung đối mặt cùng tiếp thu một chút như vậy tốt giống như dưới cái nhìn của bọn họ phương thức như vậy sớm cũng đã bắt đầu bất đồng có thể nói là ở tại bọn hắn hiện tại xem ra mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì hơn nữa cũng liền hẳn là bắt đầu xác nhận tốt vô luận như thế nào làm ra chuyện gì Vậy cần, cần cũng, cũng p h dù sao bây giờ đang ở bọn họ trong lòng nghiên cứu đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc xem như là làm cái gì hơn nữa bây giờ một điểm tìm ta đã bắt đầu rõ ràng vô luận như thế nào bây giờ sự tình muốn thành tình chẳng gì vậy bọn họ đã sớm hẳn là bắt đầu sẽ biết có thể ấn thành bây giờ nói p h ở răng như cùng đà văn thiên hai người nhất định là có thể được thành công giải cứu ra ta đây hiện tại cũng đã biết rồi cái này đến xích cuối cùng xem như là cái gì tình huống dù sao ở ta bây giờ có thể hiểu được chuyện bên trong phương thức như vậy vẫn là rất tốt có thể dựa theo bây giờ thuyết pháp ta thực đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào cái này nên làm như thế nào vậy là được rồi sớm đã bắt đầu đã biết những phương thức này rốt cuộc là cái gì đây cũng là hẳn là bộ dáng như vậy e rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống sớm cũng đã bắt đầu xuất hiện có ở hiện tại lúc này vô luận như thế nào cái này muốn giải thích như thế nào bọn họ liền cần phải thật có thể bắt đầu lại suy tính một chút dù sao dựa theo bây giờ một ít vấn đề nhỏ những phương thức này sớm là được rồi được rồi các ngươi hiện tại không cần lại ngăn hắn khiến cho hắn tiến đến ta cũng muốn xem thử xem hắn mình bây giờ vẫn có bộ dáng gì bản lĩnh còn muốn đi tới chúng ta nơi đây nói sao ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể làm những gì vấn đề sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng h i ể u được vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy là được rồi có thể hiện tại chỉ nếu có thể bắt đầu chung suy nghĩ việc này cái kia vô luận như thế nào là tình huống gì đã sớm hẳn là bắt đầu giải thích vậy là được rồi có lẽ là nói bọn họ hiện tại phải nên làm như thế nào dù sao dựa theo một chút như vậy dường như đã sớm bắt đầu nghĩ rõ đây rốt cuộc xem như là làm cái gì đấy vô luận như thế nào ở như bây giờ vấn đề ở giữa tất cả tình huống mà bắt đầu đã thay đổi một ngày như vậy mà bắt đầu đã biết rồi đây rốt cuộc là nên nói như thế nào hình như là bởi vì như bây giờ sự tình ở tại bọn hắn có thể hiểu đến một điểm bên trong phương thức như vậy thật đúng là hẳn là một lần nữa xuất hiện một cái mới đúng có lẽ là nói một chút n h ư vậy ở t ô cựu t â m lý c ũ n g k h ô n g biết n ê n b i ế n t h à n nữa xuất hiện g ộ t cái mới đúng có lẽ là nói một lần nữa là một lần nữa dường như hiện tại một điểm đi ở bọn họ trong lòng cũng đã bắt đầu đã biết loại vấn đề này hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa đâu hình như là hẳn là ở bên trong có người ở muốn gặp được bọn họ a xem ra an địa tịch tông môn trưởng l á o tổng xem như là nghĩ rõ có thể làm rõ ràng hiện tại đến cuối cùng là đang làm gì chuyện bằng không thấy không rõ lắm tất cả mọi thứ ở hiện tại này cũng tính là cái gì chuyện này a cái kia trong mắt của ta chuyện như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu lại là thay đổi a dù sao ta đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào phải làm sao cũng đã có thể nghĩ đến vì sao bộ dáng này các ngươi có thể mang đến cho ta hết thẻ tiền lời cùng tình huống ta hiện tại chỉ có chính mình mới có thể giải thích dù sao hiện tại xem ra bọn họ tại sao muốn nói như vậy đâu hình như là như bây giờ một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa biến họa dù sao dựa theo chuyện như vậy coi như là đã hiện tại trở thành loại này thế nào vậy bọn họ vô luận như thế nào nên làm như thế nào liền cần phải một lần nữa lại một lần nữa bày ra à hình như là như bây giờ trong vấn đề mặt cũng sớm đã còn không có thấy rõ r à n g a an địa tịch tông môn trưởng lão làm sao đều ngu xuẩn như vậy tô i ự u ta hiện tại có một việc muốn nói c ù n g ngươi ngươi căn bản cũng không có nói cho ta rõ chúng ta bây giờ rốt cuộc là muốn thành tình trạng gì đâu ở ta bây giờ có thể lý giải đến một điểm bên trong chúng ta đều hẳn là còn bộ dáng như vậy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trước hát rất trong bắt biết, rốt tình, thế một chút tịch tông trưởng thời, trong thấy thật thể tất tính rồi. ráng Dường như như như được Nhưng như kịch có cũng cuộc cái cảm có cả cùng kỳ địa nhìn hắn phần giọng nặng. lòng đang gì đang Đồng lòng điệu lại quái, luận nào an môn này. vấn đến láo và vô vậy vậy vậy là làm là là là là đã đầu đã đây đề bộ bộ ở ở ở sự n h ư bây giờ vấn đề đã chính là bày ở thay diện thượng hai người ở nơi này bên rằng c ô đang ở đã nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau đồng sự bọn họ lại đã bắt đầu cảm thấy một chút như vậy dường như thực sự là không thành vấn đề có thể đúng lúc này nghe được bọn họ nói ra việc này ở tô cựu trong lòng đã cảm thấy một chút như vậy đến cùng tính là cái gì vấn đề đâu cái này còn không nếu như để cho người khác nghĩ đến vô luận như thế nào nên làm như thế nào đều hẳn là b u n g lòng tinh thần tới muốn mới là đâu nhưng ngay khi chứng kiến tô cựu biểu tình phi thường b u n g lòng đồng thời ở tiểu tô ly xem ra vấn đề như vậy đến cùng tính là cái gì đâu có thể vô luận như thế nào nghĩ như thế nào tiểu tô ly đều không biện pháp t i ê n lòng nhà cái này cũng thực sự là quá kỳ quái một ngày như vậy đến cùng nên ấn bộ dáng gì ý tưởng đi nói sao như vậy hiện tại đến cuối cùng tính là cái gì vấn đề a ta ở trong lòng đã biết việc này dường như muốn chúng ta cùng đi giải quyết nhưng ngay khi ta muốn đến như vậy đồng thời ta lại không biện pháp khống chế ý nghĩ của ta suy nghĩ những thứ khác nói không chừng đối với chúng ta chuyện rất không tốt ta nhưng là tô cựu ngươi cũng không có nói cho ta biết chúng ta thực sự gặp phải nguy hiểm giải quyết như thế nào cái kia đồng thời nhưng ngay khi nghĩ vậy dạng một vài vấn đề đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng hiểu được vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h nên lấy bộ dáng gì phương thức đi giải quyết đi k h ô n g chế chỉ cần có thể dựa theo phương thức như vậy tới phải là tốt nhất như vậy tính là cái gì tình huống à, ta còn chưa ý thức được chúng ta nên làm như thế nào đây vậy dạng này một siêu di tình huống ta ngược lại không bằng trước không thêm chúng ta trực tiếp vào xem a n địa tịch tông môn trường lão rốt cuộc muốn bên trong hồ lô bàn cái gì muốn tiêu thân sẽ nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm chuyện gì bọn họ vừa nghĩ tới về sau cũng cũng đã bắt đầu hướng về đi về phía trước quá khứ đang ở chứng kiến những thứ này về sau hết thệ tất cả dường như hẳn là cũng sớm đã dựa theo bộ dáng như vậy đến làm liền không thành vấn đề đang ở chứng kiến tô cựu dáng vẻ như vậy hắn sau đó hết thệ tình huống sớm cũng đã bắt đầu phải dựa theo phương thức như vậy tới nghĩ tới một ngày như vậy vô luận như thế nào làm như thế nào bọn họ đều vẫn là không phải thường tin tưởng chỉ cần có thể áp dụng nhất định phương thức bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu xác định rõ vô luận như thế nào bên kia gặp phải phương thức gì chính là có thể giải quyết như vậy tất cả tình huống hình như là đang nghĩ đến vấn đề như vậy sau đó dường như thì có đã bắt đầu dựa theo tình huống như vậy tới đây cũng là thực sự là không có vấn đề tốt giống như bây giờ một ngày dưới cái nhìn của bọn họ liền thực sự là tốt hơn lạp ta hiện tại cho các ngươi t i ì n đến cũng không phải là bởi vì cái gì ngoài ra có không có tình ta cho các ngươi bây giờ là có một cái vấn đề ta bây giờ còn có một ít tuyển trạch muốn mở ở trước mặt các ngươi hy vọng các ngươi có thể rõ ràng trắng tô cựu cùng tiểu tô ly hai người im lặng không lên tiếng đứng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn an địa tịch tông môn trường lão từ trong miệng nói ra những lời này cũng liền yên lặng gật gật đầu cười cười xem hắn câu trong miệng có thể xông ra cái gì ngà voi người như thế không thể không phòng tổng là tham lam không thể làm mười ba vậy ngươi bây giờ nói đi nếu như ngươi có thể nói ra cái gì thứ hữu dụng ta nhất định sẽ nghe theo thế nhưng nếu như ngươi cái gì đều không nói được chúng ta có thể cũng không có biện pháp lại đang nghe được hắn nói ra phương thức như vậy thời điểm ở trong lòng cũng đã nghĩ tới đây thật là đại khả nợ nụ cười vô luận như thế nào tình huống hiện tại là hình dáng gì bọn họ đều cần phải muốn cùng nhau chúng phối hợp đó mới đối với có thể nói như bây giờ ý kiến bọn họ liền vẫn có thể hiểu rõ ràng loại vấn đề này một ngày là làm cái gì cái kia liền có thể loại chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ dường như cũng thật đúng vậy ngươi nói đi ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì hơn nữa ngươi bây giờ đem ngươi tất cả yêu cầu duy nhất nói xong nếu như có nữa cái gì cải biến ta khả năng liền không phụ trách có thể đang lúc bọn hắn nói ra như vậy chuyện đồng thời hắn thấy vô luận như thế nào mấy vấn đề này nên như thế nào từ nói đó chính là nhất đúng có thể nói đến một ngày như vậy dưới cái nhìn của bọn họ những tình huống này dường như vẫn là rất không đúng đây cũng là xem như là ở trong lòng bọn hắn dường như sẽ chả có thể dựa theo tình huống như vậy tới giải thích rõ ta đây giống như ngươi nói vừa nói trừ những thứ này ra sự tỉnh còn có còn lại một điểm lần này an địa tịch tông môn trưởng lão cũng không có đổi thành vô cùng kích động chỉ là nhìn bọn họ đem trong lòng mình suy nghĩ lời nói ra cho toàn bộ nói một lần thấy được một ngày như vậy ở trong lòng đã cảm thấy càng có ý tứ ta nói cho các ngươi biết ban đầu công kích ta hai cái này người tay nhỏ bé hạ môn một người tên là lan ngược một người tên là đa văn thiên thế nhưng hai người bọn họ hiện tại cũng ở ngục giam ở giữa lại vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm tám mươi lăm cứu gia bằng hữu ta chỉ muốn để cho n g ư ơ i biết chỉ có n g ư ơ i mới có thể đem bọn họ cấp cứu đi ra hơn nữa hiện tại ta còn có một chút muốn cùng n g ư ơ i nói đó chính là chỉ có n g ư ơ i cứu ra, lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên sau đó mới có tư cách tới cùng ta nói sau đó đối phó độ ách thiên vương sự t ì n h nếu n g ư ơ i liền lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên đều kết không được ta sẽ không có điều kiện tin tưởng ngươi còn có cái gì năng lực lãnh đạo đi đối phó độ ách thiên vương điểm ấy ngươi luôn là không có quyền phản bác ta à. cái này bên trong hồ lô nhìn một cái chỉ bán cái gì à, không có tốt đầu góc muốn bắt muốn nhìn một chút cái này người hiện tại đến cuối cùng là suy nghĩ cái gì cũng thực sự là muốn cùng hắn quá cùng nhau bốn hai bảy chung tham thảo một cái ngược lại muốn nhìn một chút hắn mình muốn làm như thế nào vô luận như thế nào bây giờ vấn đề thành tình trạng gì cũng có thể ở tô cựu n ắ m trong tay vậy ngươi bây giờ cứ nói đi ngươi có thể không chế rốt cuộc là cái gì hơn nữa hiện tại ta nguyện ý tiếp thu cái này ngươi đối với ta hạ đạt chiến thư một ngày là ngươi lời nói ra ngươi cũng không cần đổi ý dường như đúng lúc này bọn họ cũng đã biết rồi như vậy ý kiến rất có thể sẽ để cho tô cựu tiến vào một cái vạn kiếp bất phục trạng thái nhưng là tiểu tô ly ở một bên nghe được những thứ này trong lòng thì càng thêm khó qua vì sao luôn là khiến cho tô cựu tiến vào chuyện như vậy ở giữa đâu hơn nữa luôn là khiến cho tô cựu thừa nhận rồi những thứ này nguyên vốn không thuộc về hắn hẳn là thừa nhận đồ đạc rõ ràng mọi người chính là có thể cùng nhau cộng đồng liên hợp lại đối kháng độ ách thiên vương nhưng là ở hiện tại lúc này lại lại phải kinh lịch việc này mới được tiểu tô ly đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy đồng thời mà bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự là quá hết chỗ nói rồi vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa vậy hắn cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy tiếp nhận rồi dường như quỹ bắt đầu đã biết như vậy một năm liền muốn bắt đầu dựa theo tình huống như vậy đến đây đi vậy bọn họ cộng đồng phối hợp lại c ũ nhưng g c ỉ có thể h làm n vậy. ă n chúng ta, chúng ta là ạ tô cựu ta bây giờ còn muốn cùng ngươi nói một điểm vậy chính là ta thật chính là phi thường lo lắng bọn họ hội thương tổn đến ngươi nếu quả thật là xúc phạm tới ngươi ta thực sự là liền phi thường vô cùng khó qua ta còn không có biện pháp tiếp thu hiện tại gặp phải đây hết thảy đâu ta đang nghĩ đến một ngày như vậy thời điểm trong lòng thật là gì thường muốn khóc thấy được hắn nói đi ra dáng vẻ như vậy sự tình cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thực sự chính là không thể làm gì một chút sao mọi người hiện tại cũng đều vô cùng đồng ý việc này nếu tất cả một điểm đây cũng là không thể làm gì dù sao muốn đem a n điệu tịch tông môn cái này một cái phi thường hữu dụng trung môn cho kéo tiết h ỏ a tới phải tiếp thu khảo nghiệm của bọn hắn nhưng là tiểu tô ly hiện tại không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy bởi vì trong lòng của hắn khoa thật sự là quá khó tiếp thu rồi một ngày như vậy hắn thấy tất cả mọi chuyện làm sao lại có thể như vậy chứ vì sao không thể mọi người cùng nhau lẫn nhau thương lượng để giải quyết việc này nhưng là nếu đều đã bắt đầu biến thành loại này đối đầu gây gắt một điểm đây cũng là không thể làm gì khác hơn là làm như vậy được rồi hiện tại trong mắt của ta ta nguyện ý tiếp thu đây hết thẻ tô ly ngươi liền không cần phải để ý đến ta không muốn đi suy nghĩ chuyện như vậy ta ở tâm lý đã biết rồi cái này không thành vấn đề hai người bọn họ cá nhân cũng, cũng đã bắt đầu toàn bộ đồng ý việc này nhưng này giả t i ê n ở tokyo xem ra cũng thật là tốt vô cùng có thể cùng nhau đi qua phương thức như vậy tới cuối cùng giải quyết mấy vấn đề này ở người nào xem ra là được rồi chỉ bất quả chỉ là chính mình khảo nghiệm bất từng trải một ít quả là sao. vậy cũng muốn nhìn một chút an địa tịch tô n g môn bọn họ cái chỗ này có thể ra bộ dáng gì khảo nghiệm thật đúng là không có tô k i ự u nhìn không thấu người nghĩ tới một ngày như vậy ở một người tiểu tô ly trong lòng bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới loại vấn đề này loại tình huống này dường như thực sự là hoàn toàn không có chuyện gì cũng là không thể làm gì sớm biết tất cả tình huống sẽ biến thành loại dáng vẻ này vậy cũng không bằng đem những tình huống này cứ dựa theo bọn họ nói muốn tới cùng nhau giải quyết rồi à vậy ngươi nói như vậy rốt cuộc là ý gì ta còn thực sự là không nghĩ tới đây rốt cuộc là muốn làm cái gì có lẽ là nói ngươi sắp xếp xong xuôi liền nói cho ta biết có thể chứ thế nhưng ta có một cái yêu cầu ở ngươi không có cùng ba bố ta nói ra bất kỳ tình huống gì đồng thời ta không cho phép thương thế của ngươi hại đồng bạn của ta nói như vậy vừa nói ra khỏi miệng thật đúng là khiến cho hắn giật mình tình huống gì à, còn không giải thích được thương tổn đồng bọn của hắn lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người kia chính là n ắ m trong tay n h ư ợ c điểm liền chỉ là muốn đi qua hai người kia đến xem thử đến cùng trong lúc này có liên hệ gì cũng đến cùng muốn biết bọn họ nói như vậy đến cùng là vì cái gì vô luận như thế nào hiện tại tình huống như vậy này đầy phương thức gì xuất hiện chỉ cần là bọn họ chương n n g g hai có ệ trăm thật tám mươi sáu kết luận có lẽ là nói hiện tại sớm đã dựa theo lúc trước hắn phương pháp đưa cho bọn hắn kết luận tô cựu khi nhìn đến phía trước biết an địa tịch tông môn giải quá đã có phương diện này biểu hiện đây cũng là thực sự quá đúng coi như là hiện tại cũng đã bắt đầu đã biết phương thức như vậy rốt cuộc là cái gì có thể đang lúc bọn hắn trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy cái này dường như vẫn là rất không đúng dù sao dưới cái nhìn của bọn họ vấn đề như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu đổi một loại phương thức đi suy tư nhưng bây giờ vào lúc này vô luận như thế nào vấn đề như vậy là cái gì nên bắt đầu một lần nữa thay đổi dường như cũng, cũng đã bắt đầu cũng coi là đổi thành phương thức như vậy có thể dưới cái nhìn của bọn họ luôn là có người sẽ muốn lấy chuyện của bọn họ hiện tại cũng đã biến thành như vậy cái k i a còn ai vào đây chứ vô luận như thế nào khẳng định cũng chỉ có mấy người bọn hắn được rồi ngươi bây giờ cũng không cần nói thêm gì nữa ngươi yên tâm đi bằng h ư u của ngươi lan n h ư ợ c cùng mùa đông hai người chắc chắn sẽ không có bất kỳ an toàn tánh mạng phương diện vấn đề nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch một việc hai mươi tám đó chính là trong mắt của ta chỉ cần ngươi có thể đủ vượt qua ta nói ra nan đề coi như là có thể giải quyết vấn đề như vậy nhưng là bây giờ nếu như ngươi vượt qua không được ta cho ngươi ra vấn đề vậy ngươi bây giờ liền không nên nghĩ có thể giải cứu ngươi bằng h ư u người khác cũng không nên nghĩ lấy có thể từ chúng ta trung môn đi ra ngoài ta bây giờ còn là hy vọng ngươi mình có thể làm xong chuẩn bị chú đáo bây giờ sự tình dường như dưới cái nhìn của bọn họ đã có thể có rất nhiều phương diện giải quyết hơn nữa lại đang lúc này cũng đã bắt đầu quyết định được rồi cái này kế tiếp rốt cuộc là nên làm như thế nào ngăn lại quay đầu đi nhìn một chút tiểu tô ly cũng không có tiếp tục đang nói cái gì chính là hướng về phía tiểu tô ly gật đầu được rồi ngươi hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng nữa nhiều như vậy ta ở chỗ này đây ngươi cũng không cần có nữa lấy cái gì quá nhiều lo lắng cử động bởi vì l ú c qua nhiều lo lắng ta khẳng định thì sẽ càng nghĩ đến chuyện không tốt cùng vấn đề cho nên ta hy vọng ngươi vẫn có thể về đến phòng ở giữa đợi tin tức tốt của ta là được nhưng là bây giờ sự tình đều đã biến thành nhỏ như vậy tô ly làm sao lại nguyện ý tiếp thu loại tình huống này đâu thấy được tô cựu bộ dạng tiểu tô ly quả quyết lắc đầu hiện tại đây là làm sao có thể đâu ta đều đã nghĩ tới ngươi là tuyệt đối không cho phép xuất hiện đâu hình như là ở ta hiện tại xem ra một ngày như vậy luôn là để cho ngươi tự mình đi gánh chịu nhưng là ta hiện tại cũng là trợ thủ của ngươi a ta là đồ đệ của ngươi sư phụ ngươi làm sao có thể khiến cho đồ đệ của ngươi tự mình một người trở về đây cũng không tính là ở lúc này cũng ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới vậy hẳn là làm như vậy không có vấn đề có thể đang lúc bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới một ngày như vậy ở giữa vô luận như thế nào bọn họ làm xong chuyện gì đều vẫn là nhất đúng nếu trước đây nói như ngươi vậy ta khẳng định thì sẽ là tuyển trạch tin tưởng ngươi dù sao ở hiện tại điểm này sự t ì n h ở giữa ta đã bắt đầu hiểu được ngươi ở trong lòng ta có không sửa đổi được trạng thái ta tin tưởng ngươi đồng thời lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra một ít ngươi không muốn nghe lời nói hơn nữa ở hiện tại việc này ta tuyệt đối sẽ không giống như lần trước như vậy khóc giống cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta càng nhiều chuyện hơn ngươi để cho ta đi làm cái gì ta trước hết nghe đồng thời ta sẽ đầu trở nên thập phần linh hoạt nhìn ngươi cần trợ giúp gì ta nhất định sẽ mau sớm xuất hiện cũng chính là vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy dường như tiểu tô ly ở đã trải qua cái này đồng thời hàng sự t ì n h sau đó cũng đã có một chút như vậy biến hóa giống như là trưởng thành giống nhau Ta có thể nghe được ngươi nói như vậy có thể thật sự là quá tốt hơn nữa trong mắt của ta ngươi ở trong lòng ta cũng có thể một mình đạm đương một phía vậy bây giờ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy nhanh đi v ề y a nghe được tô k i ự u nói như vậy về sau tiểu tô ly liền gật đầu hướng về trở về phương hướng chạy tới sáu trăm mười lực rồi bây giờ đang ở chúng ta chu vi không có bất cứ người nào ngươi có ý kiến gì ngươi liền to gan nói ra đi ngươi muốn để cho ta làm cái gì có lẽ là nói có cái gì tư mật lời nói muốn muốn nói với ta ngươi bây giờ đều có thể nói nghe được tô k i ự u hỏi như vậy cũng liền lập tức dựa vào nét mặt của hắn bên trên lộ ra rồi vô cùng khả nghi thân xác Ngươi đ vậy. Vậy, vậy lần này ta chính là khảo nghiệm ngươi quả đoán năng lực cùng với lực chấp hành ta chỉ có một hạng mục muốn cùng ngươi tiến hành đó chính là đánh cuộc với nhau cái kia tô cựu thật đúng là, là lần đầu tiên nghe danh tự như vậy vậy là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc mạnh cụ tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm tám mươi bảy lan đến gần một chút như vậy coi là có chút mà chạm tới tri thức khu không thấy được xem ra trước mặt cái này an địa tịch tông môn trưởng lao thật vẫn xem như là làm đủ bài học à nếu như giống như người khác nói ra một chút như vậy khả năng bọn họ tại chỗ liền luôn uống dù sao cái này nhưng là bọn họ những người này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đồ đạc dù sao giống bây giờ lúc này chúng ta cũng liền đã có thể cùng nhau bắt đầu cộng đồng h i ể u được đây rốt cuộc coi là chuyện gì à ở trong lòng ta ta cũng biết chúng ta làm như vậy nhất định là có nhất định nguyên nhân thế nhưng trong mắt của ta một chút như vậy vẫn là rất không dễ dàng e rằng cũng là bởi vì bây giờ sự tình d ư ớ i cái nhìn của bọn họ vẫn là rất nhiều nhưng cũng cho phép cũng là bởi vì xuất hiện một chút như vậy bọn họ mới chân thực hiểu được tô cựu lực lượng thật đúng là phi thường vô cùng c ư ờ n g đại có thể đang ở hiện tại chính là chỗ này chính là có thể vậy ngươi bây giờ nói cho ta một cái là thế nào cái đánh bạc hiệp nghị à, nếu như ngươi không có nói ra nói ta khả năng liền chỉ là muốn cùng ngươi yên lặng tìm hiểu một chút cũng, cũng đã bắt đầu xem như là đã biết khả năng này liền chính là biến thành như vậy nhưng nếu là tình huống hiện tại trở nên càng ngày càng không có khả năng lý giải bây giờ sự tình dường như thật là lại có trọng thay đổi mới giống nhau ở tại bọn hắn hiện tại có thể chạm tới sự tình ở giữa dù sao hiện tại nghĩ một điểm thật đúng là bất đồng dường như ở tại bọn hắn bây giờ có thể lý giải đến sự tình trong phạm vi loại này đánh bạc chính là hai người ở chỗ này tiến hành những thứ này ta đây hiện tại liền nói với ngươi ta rất có thể sẽ muốn mạng của ngươi ngươi hoàn nguyện ý tham dự lúc này đ â y sao coi như nghe được hắn nói như vậy tô cựu cũng chỉ là lạnh nhạt cười, cười từ n é t miệng lên vẻ tươi、cười. nhìn cái này an địa tịch tông môn trưởng lão liền đã nói cái này có thể nhất định phải tiếp thu à có thể ở hiện tại lúc này bọn họ hẳn là sẽ biết hiểu đây rốt cuộc là cái gì không các ngươi hiện tại cũng bất tất muốn tiếp tục nói nữa những vấn đề này ta sớm cũng đã bắt đầu đã biết như vậy ý kiến là cái gì tình huống dù sao trong mắt của ta vấn đề như vậy dưới cái nhìn của bọn họ tiếp theo thật là tốt nhất tốt giống như bây giờ một năm cảm thấy hẳn là sẽ lại chọn biến hóa mới này mới được dường như ở tại bọn hắn hiện tại xem ra vấn đề như vậy quét r ắ c xem như là làm cái gì khả năng việc này thực sự là tốt vô cùng tôi cựu nói ra trong lòng mình kiên định ý tưởng cũng để cho an địa tịch tông môn trưởng l a o gật đầu xem ra đây thật là thật không tệ lạc coi như là nói như vậy mới là phải dựa theo tình huống như vậy tới hắn coi như là hiểu được tôi cựu có thể nói như vậy rõ ràng chính là vì chứng minh mình dũng khí vừa nhìn thấy tôi cựu vẫn tính là một cái so sánh có đảm l ư ợ n nhân trong lòng của hắn cũng không tính là cảm thấy phi thường không tệ suy nghĩ đến nơi này chút cũng liền yên lặng cười cười vậy được à, n g ư ờ i đã, đã nói như vậy ta đây cũng chỉ có thể cùng ngươi nói rõ ràng cái này tính là cái gì đâu ngươi xuất r a bên cạnh trên mặt đất sở có bất kỳ một vật chỉ cần ngươi cảm thấy giá trị của nó có thể siêu việt trong tay ta giá trị của những thứ này coi như ngươi thắng có thể phóng xuất một người bằng hữu của ngươi l i ê n một chút như vậy bọn họ xem ra phải là không có vấn đề loại chuyện như vậy thật đúng là rất có ý tứ còn không có nghĩ đến bọn họ thế mà lại biết dùng phương thức như vậy tới vậy phải xem ngươi xem hắn có thể nói như vậy đến cùng còn có cái gì thuyết pháp ở chỗ này bên trong hồ lô muốn làm cái gì lại nghĩ tới những thứ này đã cảm thấy càng thêm có ý tứ ta đây hiện tại liền muốn nói cùng ngươi vừa nói các ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì hơn nữa vô luận như thế nào ta có thể thu được bộ dáng gì giải thích ta đều sẽ nghĩ đến cùng ngươi giải thích rõ vậy xem ra an địa tịch tông môn trưởng lao thoạt nhìn cũng không giống như là phi thường khoa trương người nhà coi như là hiện tại đã trở thành như vậy cái kia tốt nhất một điểm đúng là hiểu rõ rõ ràng hiện trạng ép ú vậy ngươi xem như là đem quy tắc nói rõ à, vô luận như thế nào cái gì chỉ cần ta cảm thấy ta bắt đổ vật so với ngươi bây giờ cầm đồ đạc muốn quý trọng chính là có thể chính là sao hơn nữa mấy thứ này cũng không thể đủ thực hiện có phải là đại tự nhiên chính giữa yêu cầu này nhiều như vậy rõ ràng không phải là đổ thành sao tôi cựu thật đúng là không để ý tới t h i nàng nói như vậy rốt cuộc là ý gì rõ ràng chính là đối với tảng đá tiến hành đánh bạc có thể lại đang bây giờ nói như vậy đường hoàng nói đến một ngày như vậy thật có thể là quá khen dạ thật tốt t r ư ờ n g không nghĩ tới ngươi biết ta ta đang nói ra điều này thời điểm còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết đâu ta mới không có cùng ngươi giải thích nhiều như vậy xem ra ngươi biết nói ta cũng liền không cần phải nữa nói ra cái gì nghĩ tới nếu tôi cựu đã hiểu cái k i a tại sao còn muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy giải thích những thứ này có không có còn ó c chưa đủ lãng phí thời gian nhìn hắn lại có phương diện này cả biến trong lòng của hắn lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là tốt nhất một điểm có lẽ là nói đến những chuyện khác thời điểm dưới cái nhìn của bọn họ vô luận như thế nào như vậy tất cả có phương hướng nào chuyển biến trận này đánh bạc là tuyệt đối không có khả năng thiếu vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước thắng người liền chính nghĩa. được rồi bây giờ ta cũng đã biết rồi những tình huống này đến cùng là đang làm gì vô luận như thế nào ta và ngươi có thể có lấy phương thức gì cải biến chỉ cần ta ở ngươi chính là lớn nhất thua phía kia thật đúng là kỳ quái lại nhìn thấy một chút như vậy ngay cả có đ ổ i thành chuyện bất đồng vậy chúng ta bây giờ hay bắt đầu đi rốt cuộc muốn đi chỗ nào chẳng lẽ muốn n g ư ơ i ở đó tuyệt đẹp trong hậu viện tùy tiện chạy một cái hố là có thể đào ra cái gì tuyệt đẹp t n g đa sao ta còn thực sự là không tin n g ư ơ i nơi đây đến cùng có cái gì nghe được tô k i ự u nhẹ như vậy miệt n g ự a khi hắn thấy đã cảm thấy càng thêm b u ồ n c ư ờ i loại vấn đề này sẽ chả thực sự là kỳ quái vô luận như thế nào hiện tại việc này đến cùng là đang làm gì bọn họ nên cùng đi trung hiệu rõ ràng việc này rốt cuộc là xuất phát từ tình h u ố n gì dường như cũng chính là ở tại bọn hắn có thể suy nghĩ đến phạm vi lại nghe thấy tô k i ự u nói như vậy đồng thời cũng chính là ở hắn tâm lý cảm thấy còn giống như thực sự là rất có ý tứ dù sao hiện tại hết thảy tất cả vấn đề hết thảy tất cả sự tình dường như d ư ớ i cái nhìn của bọn họ đều là không không không không phải dễ giải quyết thế nhưng chỉ có mấy vấn đề này ở tô k i ự u gặp phải thời điểm là có thể ung dung giải quyết nhưng chỉ có tại lý giải đến những chuyện này đồng thời mấy người bọn hắn liền ở trong lòng bắt đầu cảm thấy đây thật là quá thần kỳ vì sao chuyện như vậy luôn là sẽ xuất hiện một riêng là có phương diện này cả biến vậy coi như thực sự là rất có ý tứ vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta do à việc này đến cùng là đang làm gì dù sao vô luận như thế nào nghĩ tại như bây giờ một điểm vô luận như thế nào làm cái gì đó thật đúng là phải đổi có lẽ là tại hắn bây giờ có thể nghĩ tới việc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu quyết định như vậy tất cả là thế nào đi trở nên tốt giống như bây giờ một điểm đó phải là không thành vấn đề loại chuyện như vậy hắn thấy chắc là cảm thấy phi thường vô cùng có ý giờ học chính là ở vấn đề như vậy ở giữa vô luận như thế nào làm như thế nào tô cựu phải đều muốn thắng được mới đúng vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi không có bất kỳ nghi ngờ chỉ cần có thể nói như vậy vậy là được rồi ngươi chỉ cần không lo lắng ngươi bị ta đánh bại ta liền không có bất kỳ có thể lo lắng cũng không tính là lúc này bọn họ cũng đã ở trong lòng bắt đầu đã biết hai người rằng c ó liền muốn vào lúc này bắt đầu rồi nhưng là ở đứng ở cửa những thủ hạ này bọn họ vẫn cũng biết lấy vô luận xảy ra chuyện gì chính là chỉ có chính mình lão đại tài có thể sẽ có bọn họ những người khác là tuyệt đối không có khả năng có thể chiến thắng quá cái này an địa tịch tông môn trưởng lao trưởng lão của mình nhất định là thập phần ưu tú chớ đừng nhắc tới cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện t ô Nghe được bọn họ ở bên trong những lời đối thoại này cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới như nằm chính trong họ thoại thật thật được đối đã đầu đây bắt ở ở tới tốt lời là là thật tốt quá. Đây chính là l vậy, quá, Tất t cả ì nguyên h h u ố n dưới cái nhìn của bọn họ chính là phi thường mới cái phi đổi giờ phải loại của chính cùng, có nhìn bọn chính là đổi thành, bây giờ những ý nghĩ họ khá thể là là là này nhất định phải tìm được một loại mới phương vô để định được bây ý hẳn mới giải thức q ế đến thế t Ta đây hiện tại có một chút muốn nói với các tốt thử lại ta thứ ta thể mới muốn muốn với hiện nói ngươi lại cái này sẽ đến nói, si à, này, giờ nói ngươi giải. được. đây nhưng như có các có ác, ra bây này này, y những không luận nào cũng u vô gì g lý sẽ bản còn tưởng rằng muốn bắt đầu có thể lại đang nghe được tô cựu nói như vậy đồng thời mấy người bọn hắn liền lại bắt đầu nghĩ tới dường như có điểm không quá bình thường tiểu tử ngưng ư ơ i n h là phải nói xong rồi chúng ta bây giờ muốn bắt đầu tiến hành như vậy ngươi không muốn cùng ta hiện tại không phải lúc mới bắt đầu đùa giỡn lộn xộn cái gì kẻ dối trá ta cho ngươi biết bây giờ ta tuyệt đối không thể cho phép ngươi x o á t loại này xảo quyệt suy nghĩ của ta vẫn đang ngó c h ừ n g ngươi đồng thời người của ta cũng đều ở bên ngoài nhìn ngươi nghi ngươi không cần nhớ đang đùa hoa gì đâu bởi vì này tất cả đều là không thể dường như cũng liền đang nghe hắn nói như vậy đồng thời tại hắn khác một cái trong lòng liền lại nghĩ tới một chút như vậy còn giống như thực sự là h ắ n là muốn đi qua lẫn nhau lẫn nhau trợ giúp tới cùng nhau hiểu rõ ràng mới đúng có thể đúng lúc này nghĩ tới một chút như vậy vấn đề vậy bọn họ mà bắt đầu đã quyết định được rồi cái này kế tiếp phải làm thế nào mới đúng ta không có đùa dỡn hoa gì đâu ta cũng sẽ không muốn làm cái gì không thể việc làm dù sao trong mắt của ta chúng ta cái này hẳn là thấy mới đúng thế nhưng ta hiện tại duy độc có một chút muốn nói cùng ngươi chuyện hiện tại ngươi liền cho ta hiểu rõ ràng à vô luận như thế nào ta đều sẽ là thắng lợi một cái người hiện tại ta nói ra những thứ này liền chỉ là muốn nói cho ngươi vô luận như thế nào ngươi có cái gì tiểu quy tích ta cũng đều có thể xem đấu hai người cứ như vậy rằng coi nhưng cũng đúng lúc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu đã biết khả năng này chính là tốt nhất một điểm dường như cũng chính là ở tại bọn hắn bây giờ có thể biết đến phương thức như vậy bên trong dường như chính là đã biến thành như vậy đó mới đối với hai người mà bắt đầu hướng về phía sau đi đi qua cũng là bởi vì một chút như vậy cũng liền bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là bọn họ hiện tại muốn cùng nhau lẫn nhau tới đối mặt đồ đạc a mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm tám mươi chín phó ước đ ổ ước loại tình huống này ở người nào xem ra hẳn là đều là cố gắng nghiêm túc nhưng ngay khi lúc mới bắt đầu nhất giữa bọn họ đ ổ ước cũng không có nói rõ ta hiện tại có một cái vấn đề ở ta đi cùng ngươi hướng về phía sau thời điểm ta hỏi ngươi giữa chúng ta nhiều hẹn đến cuối cùng nên tính thế nào bởi vì trong mắt của ta chuyện này thật ra thì vẫn là rất trọng yếu dù sao ta có thể nghĩ tới một điểm đã sớm thay đổi cho nên nói nếu như một lần này nọc độc ta thắng lợi có thể đem các bằng hữu của ta cấp cứu đi ra thế nhưng ta còn muốn nói một điểm nếu như ngươi thắng lợi đâu điểm này mặc dù là tuyệt đối không khả năng thế nhưng ta hay là muốn nói một câu dù sao công bình công chính nguyên tắc ở chuyện nào ở giữa đều rất trọng yếu vừa nghe đến tô cựu nói như vậy ở độ ách thiên vương trong lòng thì càng thêm hài lòng nghĩ đến đây dạng có thể đó là có thể giải quyết bọn họ lẫn nhau trong lúc đó vấn đề một cái đại sự dường như hiện tại cái này thật sự là quá tốt tốt cái kia đã như vậy ta cũng liền cùng ngươi tốt nhất nói một câu ngươi cần rốt cuộc là cái gì trong mắt của ta ngươi ở đây ta bên này thành lập đ ổ ư ớt chính là nếu như ngươi thắng lợi vậy ngươi có thể đem các bằng hữu của ngươi từ ngục giam ở giữa tiệu ra tới nhưng phải là thắng liền hai trợn nhưng nếu như ta thắng lợi vậy ngươi liền không cần nghĩ đồng thời ta sẽ muốn ngươi một tay một nghe được cái này lê tởm an địa tịch tông môn trưởng lão nói ra như vậy ở tô cựu trong lòng đã cảm thấy thập phần không nói đây thật là quá khoa trường đi cái này đều là lộn xộn cái gì sự tình a lại còn tốt nói như vậy ngươi thế này thì quá mức rồi không giải thích được liền muốn ta một tay đây thật là làm người ta không nghĩ tới a ngươi đã nói như vậy cũng có khả năng đây là ngươi định quy củ ta đây chính là vân theo thế nhưng có một chút ta nghĩ muốn cùng ngươi nói rõ ràng đó chính là vô luận như thế nào xảy ra vấn đề gì bây giờ ta chỉ cần cầu một điểm đó chính là cam đoan bạn ta an toàn xem ra bây giờ người này thật đúng là sớm đã làm xong d ự tính xấu nhất vô luận như thế nào sẽ ra vấn đề gì hắn đều không lỗ bản thật đúng là đa mưu t ố c trí tinh minh một không làm sao được ngày hôm nay hiện tại cũng đã như vậy vậy theo hắn nói khiến cho hắn đến xem rốt cuộc là muốn làm gì sao nhưng chỉ có ở hiện tại tình huống như vậy hắn cũng liền ở trong lòng bắt đầu rồi giải khai đây chính là bọn họ hiện tại nguyện ý làm sự tình coi như là đã nghe được hắn nói ra như vậy đồng thời ở hắn tâm lý thật đúng là cảm thấy t h ậ p phần đ ư ợ c cười một chút như vậy vô luận như thế nào chỉ nếu có thể nói ra vậy là được rồi mấy người cũng sớm cũng đã bắt đầu đem chuyện lúc trước toàn bộ đều đã nói rõ vậy bây giờ liền muốn bắt đầu coi như là bọn họ cũng cũng đã nghĩ đến phương thức như vậy vô luận như thế nào đây rốt cuộc hẳn là nói thế nào vậy hẳn là còn dựa theo tình huống như vậy tới sẽ không sai rồi có lẽ là nói như bây giờ một điểm dưới cái nhìn của bọn họ đã cảm thấy càng thêm b u ồ n c ư ờ i nhìn tô cựu loại này biểu tình kỳ quái một ngày như vậy căn bản là thực đã có thể ta đây hiện tại liền từ bên cạnh lấy ra một khối chính là cái vật này ta tin tưởng hắn là tuyệt đối vật đó vô giá tô cựu thuận tay liền từ trên mặt đất bắt một tảng đá đặt ở trên bàn có thể đúng lúc này đứng bên cạnh an địa tịch tông môn trương ông ngoại liền từ phía sau cầm tới trắng một khối tuyệt đẹp ngọc thạch nhưng là tảng đá kia cùng ngọc thạch toàn bộ đều đặt ở cái nơi trên này chính là loại dáng vẻ này ở bên cạnh người vây xem những thủ hạ này không có một không đúng tô cựu biểu thị thập phần hiếu kỳ lại đã thấy tô cựu làm như vậy đã cảm thấy càng thêm buồn cười chính người khác khi nhìn đến thời điểm như vậy liền ở trong lòng cảm thấy càng thêm buồn cười vừa đến loại dáng vẻ này mà bắt đầu cảm thấy càng thêm kỳ quái đây rốt cuộc đều tính là cái gì nha từ địa phương khác tùy tiện cầm lên cái này một tảng đá loại vật này làm sao lại thu được thắng lợi đâu còn có loại này đồ đ ặ c làm khó ngươi liền chịu vua ngươi sợ không phải điên rồi sao chính mình hai cái bằng hữu tính mệnh căn bản cũng không lớn đúng hay không loại thời điểm này ta vẫn cảm thấy ngươi nên thật tốt hiểu rõ ràng mình một chút đến cùng là đang làm gì nếu không ngươi thật có thể là sai hoàn toàn vừa nghe đến hắn nói ra phương thức như vậy lại ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới thật có thể là quá hết trôi nói rồi tô c ử u lắc đầu liền đem ánh mắt của mình kiên định bỏ trên đất cái này một cái trên tảng đá nhất là đứng ở bên cạnh an địa tịch tông môn trưởng lao kỳ thực ở hắn trong lòng thật đúng là có tốt một chút kỳ tô cựu hắn cầm một tảng đá đến cùng thế nào ngăn cơn sóng giữ mới bắt đầu vài cái sự t ì n h độ ách thiên vương trưởng lao đã đối với trước mặt t i ể u tử này bắt đầu có như vậy một kia ấn tượng tốt chuyển biến nếu như lần này có thể nói không chừng còn có thể trực tiếp chuyển biến được rồi bây giờ đang ở bên ngoài mọi người đều muốn an tính lại ta muốn tới nghe vừa nghe nam hải này hắn đến cùng có chỗ nào thần kỳ đến cùng tại sao có thể đem mấy thứ này nói hoa ngôn xảo ngữ làm sao hóa thứ tầm thường thành thần kỳ nếu hiện tại hắn đều đã mở miệm nói chuyện lại đang nghe được an địa tịch tông môn trưởng lão nói như vậy đồng thời người mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm chín mươi không ở áp chế đi xuống an địa tịch tông môn những người khác cũng sẽ không tiếp tục nói nữa lặng lẽ n g ậ p miệng lại tới nghe lấy an địa tịch tông môn trưởng lão nói ra đây hết thảy được rồi nếu hiện tại đã thành như vậy ta trước hết nghe an địa tịch tông môn trưởng lão ngươi nói trước đi một cái các ngươi những thứ này tuyệt đẹp ngọc thạch đến cùng có chỗ tốt gì à vừa nhìn thấy tô cựu như thế khí định thần nhàn có thể đang lúc bọn hắn nghĩ như thế nào thời điểm cũng đã bắt đầu cảm thấy có điểm không giống nhau、đi. vậy nghe lời ngươi n g ư ơ i đã muốn cho ta trước tiên là nói về ta trước tiên là nói về vừa nói bởi vì hiện tại ta lấy ra chính là do địa phương bản xứ chuyên gia đã từng gặp qua độc nhất vô nhị bảy hai bảy bảo đảm đây cũng là ta tìm một thùng vàng mới mua vào ta tin tưởng không cần nói hắn có bao nhiêu quý trọng ta trực tiếp đem tiền tài báo ra tới càng có khả năng chứng minh tất cả tất cả mọi thứ cũng bắt đầu đổi thành dùng tiền tài để cân nhắc có thể là một chút như vậy nhưng chỉ có dưới cái nhìn của bọn họ càng thêm hết chỗ nói rồi đều đã bộ dáng này nhưng cũng liền thực sự là quá kỳ quá dù sao giống như bây giờ một ngày vậy ô không Tô tông môn luận làm là liền là lao lời liền lặng đều Cửu vậy vậy, vậy như thế nào nên làm như thế nào bọn họ đều vẫn là xác định rõ, bộ dáng như vậy mà nói liền chính là không có vấn đề. Tô Cửu đang nhìn an địa tịch tông, môn trương lao đã nói xong những lời này thời điểm liền yên nghĩ như còn nhất định như nói. thế thế họ tịch thời chút phải thế cười cười, trực tiếp nghĩ tới một mà điểm bộ đề. địa đã đi v xác có rõ, hãy để cho hắn tới nghe vừa nghe những lời này đến cùng là cái gì sao ta đây liền tới nói cho ngươi biết cái tảng đá này ý nghĩa cũng không phải là bởi vì hắn chỉ là một đá bình thường Ta nếu có một cái có thể phát hiện người của hắn đem toàn bộ đều cho mài dũa một chút ta tin tưởng hắn căn bản cũng sẽ không bộ dáng bây giờ có thể biến thành so với trong tay ngươi càng có ý nghĩa đồ đạc cho nên trong mắt của ta cũng không phải nói như bây giờ sự tình sẽ có dạng gì cải biến hơn nữa cũng không phải nói hiện tại hắn đến cùng biết bao đăng giá chỉ nếu có thể có một phát hiện người của hắn tin tưởng hắn cần thiện quang địa phương liền nhất định sẽ xuất hiện những lời này thật sự chính là đem bây giờ người toàn bộ đều đã cảm động thủ hạ tới dường như những lời này nói cũng toàn bộ đều là hình như là cảm nhận được bất đ ộ n g loại hiện tượng này với hắn mà nói lời nói giống như là đã có những thứ khác gián tiếp mọi người đều kích động vô cùng mà nhìn hắn ta đang suy tư đến đây hết thể thời điểm bọn họ cũng ở trong lòng nghĩ tới loại tình huống này thật đúng là đại khoa trương vô luận như thế nào như bây giờ sự tình làm như thế nào biến dưới cái nhìn của bọn họ dường như vẫn là rất không tốt giải thích ý kiến vô luận như thế nào chuyện gì chủ yếu là vây quanh bọn họ xuất hiện vậy còn muốn suy tính thật kỹ vừa hết lớp đang ở bây giờ nghe tô cựu nói ra những lời này đồng sự bọn họ cùng nhau một người có đã bắt đầu rõ ràng vì độ khó gì luôn là có thể khơi mà đại lương có thể giải quyết tất cả hắn hiện tại chuyện làm ở trong lòng bất kỳ ai đều là không làm được đứng ở trước mặt an điệu tịch tông môn lãnh đạo cũng nghe đến nơi này vài lời về sau trong lòng thật đúng là đã nghĩ tới tô k i ự u hắn làm như vậy còn giống như có như vậy có chút tài năng vô luận như thế nào chuyện kế tiếp sẽ biến thành cái gì chỉ cần là tô k i ự u bây giờ có thể cho bọn hắn mang đến nhất định trợ giúp đây cũng là có thể vậy các ngươi người khác trước không muốn nói nhiều như vậy trong mắt của ta tô cựu có thể nói ra những lời này đã tốt vô cùng e rằng ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện bên trong chúng ta đều cần phải đổi loại phương thức tới cùng nhau suy nghĩ cùng suy nghĩ đối với chúng ta mà nói một chút như vậy mới là không thể tốt hơn dường như d ư ớ i cái nhìn của bọn họ bây giờ sự t ì n h hẳn là một lần nữa xuất hiện đó mới đi có thể chính là vào lúc này vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h biến thành bộ dáng gì nữa vậy là được rồi dường như cũng không tính là ở loại chuyện như vậy ở giữa bọn họ cũng đã bắt đầu nghĩ tới ở tô cựu bây giờ có thể k h ô n g c h ê ở chuyện như vậy bên trong vậy bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu rõ ràng một chút như vậy đến cùng là đang làm gì hình như là tô cựu có thể ở trong loại chuyện này mà biểu hiện ra tất cả cũng đã là rất lợi hại cái kết loại chuyện như vậy trong mắt của ta phải nên làm như thế nào đâu vô luận như thế nào ta là muốn nói ra cái gì ta đều vẫn là có thể dù sao ở như bây giờ một chút sự tình bên trong ta một sớm cũng đã bắt đầu làm xong dự tính xấu nhất đang ở nghe bốn chín đến rồi a n địa tịch tông môn lớn lên hỏi ra dáng vẻ như vậy s o n g ngư đồng thời tô cựu cũng liền yên lặng cười cười xem ra cách bọn họ có thể minh bạch cái này kế tiếp tất cả thuyết pháp nhất định không xa nghĩ tới bọn họ sẽ hỏi ra nói như vậy tô cựu mà bắt đầu cảm thấy khả năng này là càng thêm khôi hài một chút có lẽ là nói bọn họ mấy vấn đề này làm như thế nào biến hoa cũng cung đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến liền đến cuối cùng là nguyên nhân gì có lẽ là nói bây giờ một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa biến hóa đó mới gọi có lẽ là nói bọn họ như bây giờ vấn đề ưu đại ở chỗ này một lần nữa xuất hiện vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm chín mươi mốt cũng đã trở về chỉ cần có thể đem bọn họ mọi người cho bạn cùng lứa tuổi xuống tới vấn đề như vậy khẳng định cũng sẽ không có cái này lớn hơn điện thoại vô luận như thế nào là ai nói ra vô luận như thế nào có ai lấy cái gì càng nhiều chớ khen ý tưởng chỉ cần là có thể biến thành bây giờ d á n g dấp vậy là được rồi ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói ra nhiều như vậy ta ở trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là chúng ta có thể đủ lẫn nhau ở giữa phối hợp tới cùng nhau chung h i ể u được cái này đều là làm cái gì đấy dù sao ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn có càng nhiều chuyện hơn chúng ta mỗi người hiện tại muốn tới đối mặt tất cả căn bản cũng sẽ không quá mức đơn giản ta tin tưởng mỗi người đang sáng lên thời điểm hẳn là cũng là có thể nhìn ra được hơn nữa vào lúc này ta cũng là đã bắt đầu đã biết chúng ta có thể cùng nhau phối hợp với nhau vấn đề đến cùng là cái gì chứ dù sao ở chỗ này của ta mặt giữa chúng ta tất cả mọi thứ đều cần phải dựa vào hai mươi chín tự chúng ta tới cùng đi p h â n đấu mới có thể thu được cũng không phải nói ngươi thật đơn giản hai câu là có thể cải biến tất cả mọi thứ ở hiện tại vừa nhìn thấy bọn họ những người này sớm cũng đã bắt đầu có ý nghĩ như vậy đây cũng là không bằng đem những này nói ra làm cho thấy được loại này có thể có biến hóa này đ ồ vật cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới đây mới là tốt có lẽ là nói ở hiện tại cái này mới hết thể vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ dường như đều không phải là đơn giản như vậy nhưng vô luận như thế nào đổi thành ai tới nói vô luận như thế nào đổi thành chuyện gì chỉ có làm như vậy mới có thể h nếu đôi k vậy bọn họ thật n đặt. có thể là c n y có thể không có có chính mình ý tưởng chân thật nha được rồi các ngươi hiện tại cũng sẽ không cần lại nói như vậy Ta chỉ là đ vậy vậy dù sao hiện tại việc này ở ý nghĩ của bọn họ bên trong vẫn đủ khó giải quyết vô luận như thế nào nên xảy ra vấn đề gì vô luận như thế nào nên do phương thức gì tình huống như vậy ở người nào trong lòng đều không phải là cái loại này đơn giản vấn đề có lẽ là nói rõ như vậy tất cả có thể lại là đã giải đến rồi mười phút sự tình ông nhi thật đúng là không bằng cho hắn dựa theo phương thức như vậy cho toàn bộ làm được đâu có lẽ là nói một chút như vậy vậy không còn gì tốt hơn nhất ta bây giờ có thể nói đó chính là để đổi một loại phương thức nói rõ ràng một chút như vậy thực sự là quá không sai dường như trong mắt của ta các ngươi chính là như vậy đến làm một ngày như vậy ở của người nào trong lòng đều vẫn là thật không đúng vậy đã coi như là rõ ràng chúng ta chuyện như vậy nên làm như thế nào vậy dạng này mà nói loại tình huống này dưới cái nhìn của bọn họ dường như cùng thực sự là quá không sai được rồi cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta cũng đã biết khả năng như bây giờ một điểm ở của người nào trong lòng đều là cố gắng không thể nói thế nhưng trong mắt của ta chỉ cần chúng ta có thể sử dụng với nhau phương thức liền nhất định có thể dường như ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới mấy năm nay có đã bắt đầu đã biết một ngày như vậy có thể hẳn là thành tình trạng gì vậy bọn họ bây giờ có thể nói rõ ràng thì là cái gì chứ dù sao không có bất cứ người nào có thể minh bạch hiện tại nghị sự tình à hình như là hiện tại đã giải đến rồi 167 vậy bọn họ bây giờ còn là hẳn là đổi một loại phương pháp nghĩ đi nếu tô ố cựu ngươi có thể đủ nói ra nhiều như vậy chuyện hữu dụng chúng ta bây giờ cũng, cũng đã bắt đầu cũng coi là nguyện ý tiếp thu ngươi à hết thể tất cả ở người nào xem ra đều là không đúng nhưng ở ta có thể nghĩ tới trong sự tình ta đều bắt đầu đã biết dường như cũng không tính là ở trong lòng rõ ràng như vậy vị trí rốt cuộc là đang làm gì cũng phải dùng tẫn phương thức như vậy tới tăng cường lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau lý giải vậy bây giờ cũng chỉ có như vậy mới đúng rồi ta tin tưởng ta phía trước nói mới có thể đem như vậy tất cả nói đến các ngươi tâm lý chỉ có dựa theo phương thức như vậy nói ra ta mới phát giác được rồi mới hướng coi như là đã bắt đầu đã biết như vậy tất cả có phương hướng nào biến hóa khả năng liền hắn thấy coi như là đã đổi thành như vậy tiền kia hẳn là toàn bộ cho biểu diễn ra đó mới đi có lẽ là nói bây giờ vấn đề như vậy đã sớm hẳn là ở trong lòng bắt đầu yên lặng xác nhận tốt mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm chín mươi hai vậy nói như vậy là được rồi vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy dạng này là được rồi cũng chính là vào lúc này ở tâm lý đã bắt đầu đã biết việc này rốt cuộc là tại sao muốn như thế đi nói hình như là trong lòng của hắn một chút như vậy đã sớm hẳn là bắt đầu thay đổi cái kia rồi lại là ở trong lòng hiểu được vô luận như thế nào nên nói thế nào bây giờ một điểm sớm liền chính là ấn tình huống như vậy tới ta cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta tại sao muốn sớm như vậy đâu có lẽ là nói một chút như vậy hẳn là làm sao đâu có thể lại nói ra chuyện như vậy nên nói thế nào vô luận như thế nào bây giờ vấn đề là cái gì chỉ nếu có thể bắt đầu k ề vai lẫn nhau làm vậy thì đúng rồi dường như lại ở hắn tâm lý bắt đầu đã giải bọn họ đây mới là thích hợp nhất ý tưởng lại đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được cái này ý kiến chỉ nếu có thể bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp với nhau là được coi như là hình bắt đầu đã biết vô luận như thế nào làm cái gì vậy đâu cũng liền hẳn là bắt đầu dày sang đan đến lúc này lúc đó có không bắt đầu thay đổi là được rồi tốt lắm hiện tại loại chuyện như vậy ta đã bắt đầu ở trong lòng đã biết hình như là ngươi nói ra như vậy về sau ta cũng liền ở ta trong lòng bắt đầu đã biết một ngày như vậy nên như thế nào đi một lần nữa truyền hiện cũng mặc kệ bọn hắn biết nói như thế nào chỉ nếu có thể bộ dáng như vậy làm được vậy thì đúng rồi hình như là đã bắt đầu đã biết loại tình huống này đã sớm bắt đầu bày ra một chút như vậy kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì áp chế cùng với đe dọa ở an địa tịch tông môn lãnh đạo trong lòng có thể cùng tô cựu nói như vậy kỳ thực duy độc có một chút đó chính là muốn biết đến bọn họ đây rốt cuộc là đang làm gì an địa tịch tông môn trương lão cũng liền đã tại lúc này bắt đầu đã biết tô cựu lực lượng là không cho tiểu húc thật đúng là không nghĩ tới hiện tại cũng đã trở thành bộ g á n g này tô cựu vẫn có thể bình tĩnh như vậy phán đoán hiện tại khả năng sẽ xuất hiện mọi chuyện điều này làm cho bọn họ mọi người đều cảm thấy thập phần không dám chi tâm thật đúng là thật lợi、hại. an địa tịch tông môn dài quá ta cứ nhìn hắn cái này bình tĩnh r á n g vẻ nghĩ tới về sau nếu quả thật là cùng nhau liên hợp lại đối kháng độ ách thiên vương có thể thật đúng là có khả năng khiến cho hắn nắm giữ đại cục hiện tại xem ra nam hải này nhi cũng không có lỗi gì lầm địa phương cũng không có cái gì không tốt địa điểm cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta duy chỉ có muốn nói một điểm chính là vậy ngươi bây giờ phải đi bên cạnh t r ư ớ c cho xem ta cảm thấy ngươi một lần này ngôn ngữ nói phi thường vô cùng đối với trong mắt của ta sớm liền chính là bộ dáng này tôi cự liền len lén nhìn một chút người bên cạnh lại dùng chính mình ánh mắt kiên định cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt cái này người nhìn một chút an địa tịch tông môn trường lão hắn trên mặt lộ ra tới biểu tình cũng để cho tôi cựu hết sức đảm định xem ra hắn như bây giờ là tuyệt đối không thành vấn đề có lẽ là nói bây giờ sự tình ở vô luận người nào nói ra được tình huống bên trong đều hẳn là lại tới quyết định là được dường như đã bắt đầu hiểu được vì sao hiện tại tất cả mọi thứ dường như đều hẳn là phải dựa theo nói như thế tới chỉ có thể lại lần nữa tìm hiểu một chút cái này rốt cuộc là cái gì mới được vậy bây giờ đã như vậy sau đó ta còn chính là lại lần nữa nghĩ tới những thứ khác một ngày dù sao nếu như vào lúc này vậy bọn họ cần phải biết đây rốt cuộc xem như là làm chuyện gì tình vô luận như thế nào tất cả một điểm hẳn là trở thành bộ rắn gì g có thể bây giờ sự tình làm như thế nào biến hóa chỉ nếu có thể đem mấy vấn đề này toàn bộ nói ra vậy là được rồi an địa tịch tông môn trưởng lao khiến cho tô cựu ly khai cũng là phi thường phi thường chính xác dù sao bọn họ những thứ này thảo luận cũng không khả năng khiến cho tô cựu nghe được à nếu như tại chỗ thì có cái gì những chuyện khác nói không chừng mấy thứ này nói ra về sau vậy thật đúng là khiến cho tô cựu biết hơi khó coi nhưng là ở tại bọn hắn có giải thích như vậy sau đó đây mới là đúng ép t ú vậy bây giờ đã như vậy ta còn thực sự là không thể nói thêm gì nữa đâu cái kia tất cả mọi thứ đều đã thay đổi nói vậy cũng không bằng lại tới nói một chút là được hình như là bây giờ sự thực đều đã biến thành như vậy đó mới là nhất đúng dường như cũng cũng đã bắt đầu rõ ràng hắn nói như vậy ý tứ tô cựu liền trực tiếp nợ nụ cười liền thông qua một ngày như vậy cũng đã sớm đã hiểu đây rốt cuộc xem như là làm cái gì coi như tiền vương là loại vấn đề này bên trong vô luận như thế nào trở thành cái gì tất cả một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa trở nên cầm mới được nếu như một ngày là cái dạng này làm vậy bọn họ mới là phối hợp với nhau l i ê n thông qua như vậy tất cả cũng đã sớm đã hiểu đây rốt cuộc xem như là làm cái gì coi như là loại vấn đề này bên trong vô luận như thế nào trở thành cái gì tất cả một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa thay đổi đó mới đi nếu như một ngày là cái dạng này làm vậy bọn họ mới là phối hợp với nhau đồng đội hiện tại mấy vấn đề này việc này cũng không có nhiều như vậy ở hiện tại chứng thực chỉ nếu có thể giúp đỡ cho nhau vậy là được rồi hình như là ở như bây giờ một chút vấn đề bên trong vũ trụ va chạm đại k ế p bung xuống chư thần t ị diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm chín mươi ba một lần nữa nói là được rồi bọn họ mới hẳn là một lần nữa lại nói vừa nói vậy thì đúng rồi có thể coi như là đã nói ra giải thích như vậy nói ra một chút như vậy dù sao hết thể tất cả cũng sớm đã lại một lần nữa xuất hiện biến hóa vậy bọn họ thật đúng là đã hiểu đây rốt cuộc là đang làm gì vô luận như thế nào tất cả mọi thứ ở hiện tại nên nói như thế nào vô luận như thế nào bây giờ một vài vấn đề lại nên thành tình trạng gì chỉ cần là bây giờ có thể hàng tới con đường cùng an địa tịch tông môn có quan hệ thời điểm tin tức vậy là được rồi chỉ cần có thể biết cùng hắn có quan hệ đồ đạc như vậy cùng nhau phối hợp với nhau một cái chính là tốt nhất Nhìn bọn h cười cười, ở mới t chút c dạng vừa c á u trăm linh viện đi tới vậy không phải ngày đêm cửa đồng thời tô cự liền đã thấy từ bên trong điên cùng chạy đến tiểu tô ly vừa nhìn thấy tô cự đã trở về tiểu tô ly nội tâm đều muốn chấn kinh rồi ngươi có thể rốt cục đã trở về bây giờ những phương thức này làm ta sợ muốn chết đều nhanh bởi vì ở ngươi mới vừa đi vào thời điểm ta xuất hiện ở trên đường tới liền nghe được người bên cạnh đang thì thầm nói chuyện nói là các ngươi muốn tiến hành một hồi đánh bạc thực sự nếu quả thật là thua tô cựu tay phải của ngươi đều muốn chạy xuống ta thật đúng là quá giật mình hơn nữa ta đang nghe như vậy hết thể thời điểm ta trong đầu toàn bộ đều là đối với lo lắng của ngươi nghe được tiểu tô ly nói như vậy đồng thời cũng liền đã ở trong lòng cười cười xem ra con bé này còn thật cơ chí chính mình thật là không có bất h ư ơ n g cái con bé này bọn họ tới thời, thời khắc khắc cũng còn đang quan tâm đâu không giống những thứ khác Đã, một phần vạn cấp cho hắn b u n g lòng thời điểm sớm không biết chạy đi nơi nào một chút như vậy khiến cho hắn xem ra thực sự là cảm giác thú vị có lẽ là nói đến như bây giờ sự tình bọn họ nên cảm thấy dường như thật là không có làm như vậy một siêu di vấn đề ở tại bọn hắn bây giờ có thể hiểu được vấn đề ở giữa thật đúng là thật đúng được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta liền lại đã bắt đầu có thể cho các ngươi nói rõ ràng chúng ta làm cái gì vậy đâu dường như hiện tại chúng ta cũng liền đã có thể bắt đầu lẫn nhau biết cái này rốt cuộc là ý gì đâu coi như là đã bộ dáng như vậy làm về sau tất cả một điểm vậy hẳn là bắt đầu một lần nữa xuất hiện đó mới đối với có lẽ là nói ra vấn đề như vậy cũng sớm đã muốn bắt đầu một lần nữa lại một lần nữa địa phương lên mặt đài đi lên theo chân bọn họ hào hào giải thích một chút có thể coi như là sự tình đã xuất hiện cái này coi như thực sự là quá đúng tốt giống như bây giờ sự tình đối với bọn hắn mà nói chính là hoàn toàn không có vấn đề lạc được rồi cái kia trong lòng ta sớm cũng đã bắt đầu thay đổi một ngày như vậy một lần nữa xuất hiện đã sớm bắt đầu dùng hẳn là biến thành thứ ngươi muốn đi dù sao ở ta có thể nghĩ tới trong việc này mặt vô luận như thế nào cái này nên nói như thế nào vậy là được đúng lúc này tiểu tô ly khi nhìn đến tô cự tự tin như vậy nói ra điều này thời điểm cũng ở trong lòng cảm thấy cái này thực sự là liền muốn như vậy có lẽ là nói bọn họ hiện tại ở trong lòng đã hiểu liền muốn như vậy dù sao vào lúc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu đã biết bộ dáng như vậy làm là được rồi vậy bây giờ khả năng này cuối cùng là không sai đâu có lẽ là nói như bây giờ một ngày vậy bọn họ cũng còn là có thể minh bạch vấn đề như vậy rốt cuộc là làm cái gì có lẽ là nói ra trong lòng hắn vì xông ra tới như vậy nghĩ hoặc được rồi vậy là được rồi à vấn đề như vậy rốt cuộc là cái gì đó mới được rồi có thể cái này nên làm như thế nào vậy là được rồi dường như nếu như là vậy bọn họ nên làm như thế nào vô luận như thế nào bây giờ sự tình là cái gì chứ là được rồi tiểu tô ly khi nhìn đến tô cựu trên mặt lộ ra nụ cười đồng thời hắn cũng hiểu tô cựu một lần này xuất hiện nhất định là hiểu được rất nhiều thứ hữu dụng hơn nữa cũng chính là ở nơi này là nhất định là rõ ràng bộ dáng như vậy làm đó chính là hoàn toàn không có vấn đề nếu là hiểu được những thứ này ý nghĩa thế nhưng đã biết cái này giải quyết như thế nào khả năng này chính là nhất đúng cái kia cũng đã bắt đầu biết ta bắn tới đệ tam là làm cái gì đấy hơn nữa vô luận như thế nào tất cả mọi thứ ở hiện tại một lần nữa có bộ dáng gì biểu dương chỉ nếu có thể hiểu được phương thức như vậy coi như là việc tốt nhất e rằng ở trong lòng bắt đầu biết hắn đồ đạc nên bắt đầu trở thành bọn họ có thể giải quyết đồ đạc ca dù sao ở hiện tại việc này còn cũng đã ở trong lòng đã biết vấn đề như vậy đến cùng là đang làm gì có lẽ là đã bắt đầu đã biết một ngày như vậy đến cùng là đang làm gì sự tỉnh khả năng này bọn hắn bây giờ liền muốn một lần nữa thay đổi một cái đó mới đúng không sớm cũng đã bắt đầu ở truyền dịch đã biết việc này rốt cuộc là làm cái gì vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịnh d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm chín mươi bốn nói đến cái gì kỳ quái vấn đề vô luận như thế nào hết thệ tất cả là thế nào trở nên tại hắn bây giờ có thể nói muốn đến vấn đề ở giữa vậy hẳn là mở là được có lẽ là thời điểm đạt được giải quyết là được coi như là ở một ngày như vậy bọn họ cũng liền bắt đầu đã biết tại sao muốn làm sao kiên trì ngừng lại ở chỗ này thì gia tô cựu sớm cũng đã bắt đầu đã biết bọn họ làm như vậy sự tình một lần nữa tìm được rồi một chút như vậy nha như vậy khả năng này thật sự là không có vấn đề chuyện a tốt giống như vậy một bên dưới cái nhìn của bọn họ chính là tốt hơn a được rồi ta cũng ở trong lòng bắt đầu hiểu được chúng ta đây rốt cuộc là làm gì đồng thời ta cũng đã vào lúc này rõ ràng ngài nói như vậy ý nghĩa rốt cuộc là cái gì dù sao ở ta trong lòng vẫn là k i ể m chế thật trọng yếu một chút sự tình tất cả vấn đề ở ta bây giờ có thể biết đến trong phạm vi ta sẽ ta tận hết khả năng đi t r ợ giúp ngươi hai người cũng hiểu những thứ này liền yên lặng gật gật đầu khả năng việc này mấy vấn đề này sớm cũng đã bắt đầu đã biết tại sao phải biến thành cái dạng này vậy bọn họ bây giờ có thể liền một lần nữa xuất hiện loại này không cùng một dạng ý tưởng như vậy mới là nhất đúng có thể nói là hiện tại đã biến thành như vậy vậy cũng không bằng cũng sớm đã dựa theo xuất hiện tình huống tới cùng nhau phân tích một chút hiện tại khả năng sẽ xuất hiện thế cục cái kia vô luận như thế nào bây giờ sự tình hướng phía bộ dáng gì nữa đi phát triển hướng phía phương hướng nào đi cải biến đó chính là không thể tốt hơn nữa vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy ngược lại ở ta bây giờ có thể hiểu được t r o n g phạm vì ta là rất muốn tới khống chế đây hết thảy dù sao tất cả mọi thứ tất cả hiện trạng chính là hẳn là nếu như vậy có thể dưới cái nhìn của bọn họ việc này không có đặc biệt lớn gì kỳ quáy cũng tại lúc này bắt đầu biết vấn đề lớn như vậy cũng không có gì quá nhiều cần suy tính nhưng là bây giờ một điểm ở vấn đề như vậy vậy hẳn là đổi thành như vậy là được rồi ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc tính là cái gì hơn nữa ta cũng đã bắt đầu ở trong lòng rõ ràng có lẽ là nói ra cái gì vậy là được rồi vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không cần nói cái gì nữa ta sớm cũng đã bắt đầu biết chúng ta làm cái gì vậy sự tình nếu như một ngày là h i ể u đ ư ợ c vô luận như thế nào hiện tại làm như thế nào biến vậy bọn họ hiện tại có thể bắt đầu lại bày ra là được chính là vào lúc này bọn họ ở trong lòng rõ ràng như vậy một vài vấn đề cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc coi là chuyện gì dù sao ở như bây giờ người một điểm thay đổi tình cảnh mà nói là nhất đúng bây giờ đối với chúng ta mà nói không có gì sẽ có càng nhiều cần thay đổi ý kiến trong mắt của ta vấn đề như vậy đã sớm là tốt nhất có thể không có gì có thể ở đáng giá càng thêm đi biến hóa ta đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được đây rốt cuộc là làm cái gì dù sao ở ta bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi của ta có lẽ là nói ra đây hết thệ vậy là được rồi phương thức này loại tình huống này nhất định là sắp tới giải khai minh b ạ c h vậy bây giờ sớm cũng đã bắt đầu quyết định được rồi mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì có lẽ là nói không có có nhiều hơn cần bọn họ tới giải bảy đồ đạc vậy thì đúng rồi cái kia dù sao hiện tại sớm liền trở thành loại này rắn g dấp có lẽ là nói ra gì gì đó một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa đi đặt tới thai diện thượng tới nói ra đi bộ dáng như vậy đến giải thích thật có thể là quá đúng mười bốn không cái kia nếu hiện tại đã như vậy chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây có thể liền ở trong lòng yên lặng hiểu được một chút như vậy trong mắt của ta vẫn là rất tốt dù sao tất cả vấn đề hẳn là ở hiện tại chứng thực không có gì hay tiếp tục phải nói đi vậy ngươi bây giờ nói như vậy vẫn là rất đúng ta đã tìm được biện pháp hợp lý nhất có lẽ là nói vậy dạng này từ mới được tiểu tô ly dưới cái nhìn của bọn họ một ngày như vậy cũng thật là thật đúng nếu như vô luận như thế nào nếu nói như vậy vậy bây giờ ăn cơm xong dựa theo bộ dáng như vậy trở về được rồi hết thể tất cả là thật tốt quá bốn e rằng đúng lúc này bọn họ đã ở trong lòng bắt đầu minh mạch đây rốt cuộc ở là làm cái gì đấy bọn họ cũng cũng đã nghĩ đến như vậy về sau có thể ở trong lòng cũng đã bắt đầu quyết định vậy hẳn là làm như vậy mới đúng nhưng vào lúc này từ phía sau đột nhiên đi tới nhất định người bọn họ cũng liền đi tới đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết khả năng cái này chỉ là có chút không quá giống nhau à có thể ở trong lòng cũng đã bắt đầu đã biết bộ dáng gì một ngày mới đúng ở dáng vẻ như vậy chuyện bên trong bọn họ cũng liền bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc là làm cái gì cái kia nếu hiện tại đã biến thành cái dạng này ta cũng liền ở trong lòng bắt đầu biết vậy bây giờ một điểm đã sớm hẳn là bắt đầu thay đổi vậy là được rồi có lẽ là nói vấn đề như vậy lại bắt đầu cảm thấy nên bắt đầu một lần nữa thay đổi vậy thì đúng rồi có lẽ là ở trong lòng đã bắt đầu đã biết vậy hẳn là bắt đầu một lần nữa thay đổi a tất cả một chút sự tình ở dáng vẻ như vậy khăn mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm chín mươi lăm cái này mới có thể giải quyết trong lòng đây cũng là bắt đầu thay đổi khả năng này chính là bọn họ hiện tại cảm thấy nhất có thể giải quyết một ngày a cái kia nếu hiện tại đã thành bộ dáng này ta cũng đã bắt đầu nghĩ tới chúng ta như vậy trong lúc đó phối hợp với nhau sự tình thật đúng là được rồi vậy chúng ta bây giờ nghỉ học khả năng bộ dáng như vậy vậy là được rồi tất cả ý kiến ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng sớm cũng đã bắt đầu đã biết có thể cũng đã bắt đầu đã biết khả năng này như vậy là được rồi dù sao tất cả một điểm vào lúc này nên một lần nữa một lần nữa xuất hiện vậy là được rồi dù sao bọn họ cũng còn không có hoàn toàn hiểu được đây rốt cuộc hẳn là nên thành bốn ba ba vì bộ dáng gì cũng có chút không rõ lắm một ngày như vậy đến cùng nên biến thành vật gì vậy có thể cũng đã bắt đầu quyết định được rồi đây cũng là hẳn là bắt đầu biến thành bộ dáng như vậy là được dường như ở ta bây giờ có thể nghĩ tới một điểm vấn đề như vậy mà bắt đầu trở thành t r ù n g khuynh hướng vậy là được có lẽ là nói đến chúng ta không nhất có thể hiểu địa phương sao thế nhưng ta bây giờ còn là tin tưởng chỉ cần là chúng ta cùng nhau kể vai hợp tác cùng đi khống chế những thứ này đó chính là không có vấn đề hai người ở nơi này dáng vẻ lẫn nhau thảo luận đồng thời cũng đã nói ra đây thật là không thành vấn đề điểm này e rằng ở trong lòng bọn hắn cũng đã bắt đầu phải dựa theo như vậy tất cả tới quyết định một cái có lẽ là nói đến những phương thức này đang ở vấn đề như vậy bên trong rõ ràng vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy cũng là được rồi đột nhiên ở trong lòng lại bắt đầu rõ ràng vô luận như thế nào nên làm ra cái gì vậy là được rồi có lẽ là nói đến đây chút về sau loại vấn đề này liên cũng có thể vậy dạng này tí nhất điểm vô luận như thế nào nên ra cái gì bộ dáng như vậy nên bắt đầu đã giải đến, đến rồi dáng vẻ như vậy đồng thời ở trong lòng nên bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy phương thức vậy là được rồi ta đây ở trong lòng nên bắt đầu rõ ràng ta cũng đã bắt đầu đã đến giờ vấn đề như vậy ở trong lòng thật đúng là không có vấn đề một ngày như vậy ở người nào xem ra hẳn là đều vẫn là có thể nói tiền thuê bộ dáng như vậy nho nhỏ phương pháp lẫn nhau giải quyết vậy bọn họ nên tới có thể biết được mấy người bọn hắn lẫn nhau nói những thứ này về sau liền yên lặng gật gật đầu nghĩ tới vấn đề như vậy trong lòng của hắn lại cảm thấy đây thật là tốt nhất cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiểu rõ ràng cái này nên như thế nào đi nói bình phía trước đã bắt đầu biết vô luận như thế nào vấn đề như vậy nên ra đang làm gì d á n g vẻ, c ầ m n g h i ê n cứu tất chi bằng một lần nữa cải biến một cái hình như là ở bọn họ nghi tới rồi một ngày như vậy vô luận như thế nào nên nói như thế nào nên bắt đầu bộ dáng như vậy thay đổi hình như là xuất hiện mấy vấn đề này những thứ này tiêu thất chưa từng có càng nhiều hơn khó chịu vậy không q u ả n hiện tại cái này nên như thế nào đi nói vẫn là hiện tại ta mà bắt đầu đã thiết đạo vấn đề như vậy ta cũng liền ở trong đó bắt đầu biết rồi có lẽ là nói đến vấn đề như vậy cũng, cũng đã bắt đầu rõ ràng loại vấn đề này vậy là được rồi tất cả một điểm ở trong lòng thật đúng là cũng có thể bắt đầu rồi cái này chính là hôn đâu thì có thể để đổi một loại phương thức mà nói là được có lẽ là chính là như vậy thân thiết ăn bài cũng liền hắn thấy một ngày như vậy thật có thể là thật đúng rồi vậy bọn họ bây giờ đang ở nói ra phương thức như vậy đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng đã biết vô luận như thế nào bây giờ sự tình làm như thế nào biên chỉ cần có thể nói rõ ràng vậy là được rồi có lẽ là nói đến những thứ này vậy thật đúng là hẳn là minh bạch vô luận như thế nào nên làm như thế nào cái tiếp như bây giờ 1900 c còn là nói đi ra vậy thì đúng rồi người khác hiện tại đã cho hắn nhớ muốn biện pháp giải quyết vậy cũng không bằng toàn bộ nói ra là được rồi có lẽ là nói đến vấn đề như vậy mấy người bọn hắn cũng đã bắt đầu rõ ràng đây rốt cuộc là càng nhiều hơn đang làm những gì dù sao vô luận như thế nào bây giờ sự tình làm như thế nào biên nếu có thể một lần nữa nói ra mang đến tốt hơn giải thích đó chính là được rồi cái này chúng ta cũng sẽ không cần ở chỗ này thảo luận nhiều như vậy ở đã trải qua như vậy một sự tình sau đó ta hiện ở ý nghĩ trong lòng đó chính là đối với chúng ta mà nói đi giải quyết mấy vấn đề này là hoàn toàn không có sai khả năng nói ra như vậy về sau thực sự chính là việc tốt nhất t ì n h hơn nữa ở ta có thể nghĩ tới vấn đề ở giữa vô luận như thế nào tình huống hiện tại làm như thế nào biến một chút như vậy đều là tốt nhất vậy liên bắt đầu vào lúc này đã biết tại sao phải làm một chút như vậy là dường như bây giờ đang ở tâm năm một bên trong bắt đầu đã biết vậy thì đúng rồi dù sao ở tại bọn hắn có thể cho là sự t ì n h ở giữa đây mới là đúng hiện tại cũng, cũng đã nghĩ đến loại vấn đề này thế nhưng nói lúc đi ra cái này hẳn là bắt đầu lại tới chiếm được nhất định giải thích là được phương thức như vậy dưới cái nhìn của bọn họ mới là không thể tốt hơn dù sao bọn hắn bây giờ sẽ t r ả là đã giải vô luận như thế nào những phương thức này là cái gì vậy là được rồi đúng lúc này nghe được ngoài cửa chuyển đến một hồi lớn vô cùng gây dối thanh nhầm cũng liền nghe được như vậy tất cả sau đó lại đang trong lòng đã nghĩ tới vô luận như thế nào mấy vấn đề này nên cái gì m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm chín mươi sáu đổi loại phương thức nói ra vậy không thể làm gì khác hơn là phải lấy phương thức như vậy giải thích vậy là được rồi đang ở đã nghĩ tới những thứ này phương thức đồng thời cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì dù sao ở hắn trong lòng như bây giờ một ngày đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa tính theo thời gian mới được có thể lại là dựa theo hiện tại xuất hiện một ít vấn đề nho nhỏ cái này hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa mới được đâu được rồi nếu hiện tại đã không có vấn đề gì quá lớn ta đã mà bắt đầu đem những này đặt ở cuối cùng dù sao tất cả mọi thứ ở ta có thể suy nghĩ đến sự tính ở giữa loại chuyện như vậy phương thức này ở ta có thể nghĩ tới một ngày như vậy bên trong ta thật đúng là có như vậy một ít chút không đường hạ thủ ta kỳ thực đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc là đang làm gì dù sao ở trong lòng nghĩ đến vấn đề như vậy mới là nhất đúng cái kia đã sớm hẳn là bắt đầu đã không chế những phương thức này cải biến a xem như là đã nghĩ tới dựa theo tình huống như vậy đi tiến hành đây hết thệ cũng là thật đúng hai mươi chín dù sao có cái gì không càng nhiều chuyện hơn có thể lại một lần nữa đi khiến cho hắn đang biến hóa đi dù sao cái này có thể lóe ra một vài vấn đề mọi chuyện vẫn là sớm hẳn là xuất hiện một điểm có thể nói như vậy đối với, với hắn mà nói nhận thức thật đúng khi nhìn đến điều này phương thức thông báo ở trong lòng lại nghĩ tới cái kia duy chỉ có một điểm chính là nhất định phải khiến cho các bằng hữu của mình được giải cứu ra mới được ta là đang nghe được những thứ này về sau cũng nữa trong lòng đã cảm thấy càng thêm chính xác có thể bạn hắn giải cứu ra chẳng lẽ là bọn hắn chuyện không muốn làm sao cái này tất nhiên là bọn họ phải làm nha t ô li cũng là đã bắt đầu nghĩ như vậy tô i ể u ta đương nhiên biết là hắn hiện tại duy chỉ có đi tham dự trận chiến đấu này trong lòng duy nhất tâm nguyện đột nhiên ở cửa xuất hiện như vậy vang động to lớn điều này cũng làm cho để cho bọn họ cảm thấy đây là tốt hơn nếu tất cả mọi thứ ở hiện tại sớm cũng đã bắt đầu đổi một loại ý tưởng giải thích vậy cũng không bằng cứ dựa theo phương thức như vậy cho hắn toàn bộ nói ra là được rồi đâu ngươi hiện tại căn bản cũng không có cần phải lại một lần nữa nói nhiều như vậy dù sao ở ta có thể hiểu trong phạm vi ta đã muốn dựa theo loại tình huống này cho ngươi toàn bộ giải thích đi ra có thể ở ta bây giờ trong lòng các ngươi liền vô luận như thế nào phủ nói ra cái gì thì có rất sâu kiến giải thế nhưng trong mắt của ta chúng ta bây giờ vẫn là xử với bên bờ phi thường nguy hiểm nhất định phải đem an địa tịch tông môn đầu nao cho hắn làm ta thành thành thật, thật nếu không phương thức như vậy chính là nghe không đúng có lẽ là đang nghe tô i ự u nói ra nhiều như vậy đồng sự mấy người bọn hắn cũng bắt đầu ở trong lòng cảm thấy dường như đúng là dựa theo phương thức như vậy tới mới được thế nhưng một ngày là có ý nghĩ khác như vậy hiện tại vấn đề thật có thể là quá không đúng đã tại bọn họ bây giờ trong lòng hết thệ tất cả cần phải phải dựa theo bây giờ có lẽ là đang nghe tô i ự u nói ra nhiều như vậy đồng thời mấy người bọn hắn cũng bắt đầu ở trong lòng thấy dường như đúng là dựa theo phương thức như vậy tới mới được thế nhưng một ngày là có ý nghĩ khác như vậy hiện tại vấn đề thật có thể là quá không đúng dù sao ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng hết thệ tất cả cần phải phải dựa theo tình huống hiện tại tiểu tô ly cũng ở trong lòng bắt đầu hiểu được đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nếu như một ngày là có những thứ này bọn họ cũng còn không bằng trực tiếp cứ dựa theo mới bắt đầu tình huống tới nói ra thế nhưng một ngày là có mấy vấn đề này vậy cũng không bằng dựa theo tình huống như vậy tới e rằng liền ở trong lòng bắt đầu đã biết vấn đề như vậy rốt cuộc muốn nói thế nào có lẽ là tình huống hiện tại hẳn là sẽ t r ả là được nghĩ rõ dù sao những tình huống này dưới cái nhìn của bọn họ tất cả ý kiến đều muốn l à như vậy là được rồi vậy ngươi bây giờ chúng ta liền nói cái gì đó vô luận như thế nào như bây giờ một điểm là muốn thành tình chẳng gì dù sao ta ở trong lòng cũng là đã bắt đầu đã biết những phương thức này rốt cuộc là làm sao làm coi như là đã bắt đầu hiểu được một chút như vậy tình huống đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa nói ra mới bảy trăm chín mươi ba đi có thể dù sao ở tại bọn hắn bây giờ có thể nói phương thức như vậy bên trong coi như là đã bắt đầu này mới đúng ngươi cũng sẽ không cần lại tiếp tục như vậy sắp tới giải thích coi như bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu nói như vậy sau đó vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa như vậy ta nên như thế nào đi nói sao Bộ bắt bộ bắt một một cuộc ráng ráng như hiện tại một ngày đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa thay đổi mới đúng chứ? Có thể bộ dáng như hiện tại sự tình, hiện hẳn nghĩ muốn như thay chứ, thể tại đổi mới tại tại tới, tại rốt sớm sớm làm là là là đây đã đầu đã đầu sự sao có vậy đó chính là được chính Cái kết như là rồi. kiếp bây giờ một nói ă m đến cùng l tính là chung n h đâu. vô luận như thế nào muốn nên nói như thế nào cần phải một lần nữa lần nữa bày ra a vậy bây giờ loại vấn đề này dù sao vẫn là hẳn là một lần nữa một lần nữa làm quen Coi như là được ã bắt đầu, những h p ơ n g thức rồi các ngươi hiện tại căn bản cũng sẽ không cần giải thích nữa nhiều như vậy ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được đây rốt cuộc là đang làm gì hơn nữa ở trong lòng ta coi như là đã hiểu những phương thức này mấy vấn đề này như vậy tất cả đó chính là còn một lần nữa nói ra hẳn là liền không thành vấn đề coi như là đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới một ngày như vậy vậy thật đúng là quyết định tốt đây rốt cuộc ứng với nên làm như thế nào à hình như là ở trong lòng sự t ì n h đã sớm hẳn là bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào việc này là cái gì chứ là được rồi e rằng ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi một chút như vậy thật có thể là tốt nhất một riêng là sớm cũng đã bắt đầu đã biết vấn đề như vậy rốt cuộc là cái gì khả năng chính là trở thành như bây giờ hắn thì tốt rồi dù sao cho nên lực lượng bây giờ là nói như thế nào đâu vô luận như thế nào bây giờ là tình huống gì bọn họ đều vẫn là muốn một lần nữa đi tìm đến an địa tịch tông môn lãnh đạo vậy là được rồi chỉ nếu có thể trở thành hiện tại loại dáng vẻ này vậy thật đúng là hẳn là đổi thành dáng vẹn như vậy phương thức suy nghĩ à, có lẽ là nói bây giờ một điểm sự tình một chút vấn đề nên giải thích như thế nào đâu vô luận như thế nào hiện tại nên lấy phương thức gì đi nói ra chỉ nếu có thể một lần nữa nói rõ ràng là được rồi có thể dựa theo tình huống hiện tại tới cũng thực sự là không nên lại tiếp tục giải thích như vậy thế nhưng trong lòng của hắn bây giờ còn là đã bắt đầu hiểu được tình huống như vậy là được rồi muốn cho tới bây giờ lúc này bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng biết đây rốt cuộc là đang làm gì có lẽ là tình huống hiện tại bên trong bọn họ phải có hiểu được càng đa tài đối với vậy bọn họ mấy vấn đề này đến cùng phải nói như thế nào đâu có lẽ là nói đến việc này sau đó bọn họ liền ở trong lòng bắt đầu yên lặng muốn biết những phương thức này là làm cái gì đấy dù sao một ngày như vậy ở người nào xem ra đều là rất khó mà tưởng tượng nổi hơn nữa ở trong lòng bọn hắn bây giờ có thể nói đến phương thức còn có càng nhiều hơn không hiểu cái kia hiện tại tình huống như vậy ở người nào xem ra đều cảm thấy thật phần thú vị vô luận như thế nào bây giờ phương thức trở thành bộ dáng gì nữa vô luận như thế nào bọn họ biết mang đến bộ dáng gì kết quả chỉ cần bây giờ có thể đem những tình huống này toàn bộ cho giải thích đi ra vậy là được rồi người ở đây nghĩ tới nhiều như vậy vấn đề đang ở tâm lý cảm thấy càng thêm thú vị dù sao bọn hắn bây giờ nhưng là phải mặt trận thống nhất nhân tài đối với chỉ có bộ dáng như vậy làm về sau đó mới là có thể làm cho lẫn nhau trong lúc đó cùng đi nơi đây giúp đỡ cho nhau ta hiện tại cũng đã dường như đã biết đây rốt cuộc là cái gì vấn đề như vậy bộ dáng như vậy một điểm vậy là được rồi có lẽ là nói đến đây chút về sau những phương thức này cũng đã bắt đầu nghĩ rõ cái gì hẳn là mới là nhất đúng ta đây là trong lòng của hắn đã bắt đầu đã biết vì sao bọn họ lẫn nhau trong lúc đó một ít dáng vẻ như vậy phương thức cũng chính là đang nghĩ đến như vậy điểm này vấn đề ở giữa vậy hẳn là mới là nhất đúng vậy bây giờ nghĩ tới những thứ này sau đó vậy hẳn là cũng liền đã có thể có thể lại là vào lúc này đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy phương hướng vậy là được rồi loại tình huống này dưới cái nhìn của bọn họ phải là không thể tốt hơn nữa vô luận như thế nào hiện tại nên nói như thế nào khả năng này chính là nhất đúng đi nếu như một ngày là nghĩ rõ dáng vẻ như vậy sự tình nên muốn biến thành bộ dáng gì nữa một ngày là ở tâm lý lại bắt đầu hiểu dáng vẻ như vậy vấn đề dù sao ở trong lòng bọn hắn thật đúng là đã bắt đầu đã biết phương thức như vậy d ư ớ i cái nhìn của bọn họ mới là nhất đúng à, có thể vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy phương thức trở thành bộ dáng gì thế nhưng chỉ cần có thể đem các bằng hữu ngươi t i ể u ra tới tô cựu lại dựa theo cho lúc trước bọn họ nói ra được như vậy cho nên có thể đủ đem bọn họ cấp cứu đi ra đây nhất định là đơn giản nhất một chút đây là phải có thể giải quyết vô luận như thế nào bây giờ có thể bộ dáng gì phương thức xuất hiện chỉ cần là ở trong lòng bọn hắn đã hoàn thành cách làm như thế vậy là được rồi ép u vậy ngươi bây giờ nói như vậy lại là phải nên làm như thế nào đâu ta đã nghĩ tới chúng ta giải thích như vậy chắc là thật trọng yếu thế nhưng vô luận như thế nào bây giờ là lấy bộ dáng gì phương thức nói đó chính là không thể tốt hơn nữa nghĩ tới mấy vấn đề này nghĩ tới việc này liền cần phải đổi trường hợp đi nói rõ ràng à nếu như một ngày là có cái này t r i ệ u nặc g n g phương thức giải quyết vậy bọn họ vẫn là thật hài lòng cũng đã bắt đầu ở trong lòng h i ể u được dáng vẻ như vậy một điểm về sau vô luận như thế nào hiện tại hẳn là trở thành bộ dáng gì vậy là được rồi hình như là ở trong lòng bọn hắn hiện tại xuất hiện phương thức như vậy hiện tại ra như bây giờ một ngày đã sơn n g có thể có thể dựa theo loại tình huống này tới nếu là suy nghĩ đến nơi này chút có lẽ là có đã bắt đầu đã biết loại vấn đề này rốt cuộc là làm cái gì ta ở trong lòng mà bắt đầu lại nghĩ tới cũng biết vấn đề ra làm cho có lẽ là nói đến như bây giờ một điểm vậy bọn họ hiện tại tâm lý càng hẳn là bắt đầu biết đây là làm gì vậy à m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trưng 298, ngoài cửa đột nhiên tới thanh. thế tất thế thể thành toán chỗ thức như vậy, vậy là được rồi. như như phương như được ngoài nhiên chuyển luận nào nên nói nào cũng cũng giờ là cửa cả có chỗ đã bây vậy vậy Vậy âm Vô b hiện tại cũng đã có thể bắt đầu nói ra dáng vẻ như vậy một điểm nho nhỏ giải thích vậy cũng cũng đã bắt đầu biết hiện tại mấy vấn đề này đến cùng là đang làm gì đâu một thế nhưng bắt đầu hiểu được tình huống như vậy tất cả mọi chuyện đã sớm hẳn là bắt đầu phải dựa theo vấn đề như vậy có thể đúng lúc này bọn họ đã ở trong lòng bắt đầu muốn cùng nhau ở chỗ này lẫn nhau với nhau biết một chút về đây rốt cuộc xem như là làm cái gì à vô luận như thế nào chuyện như vậy ở người nào xem ra đều cảm thấy cố gắng giật mình hình như là như bây giờ vấn đề ở trong lòng bọn hắn có đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào việc này nên làm như thế nào cái kia cũng chỉ có thể đổi thành còn lại phương thức suy nghĩ ta đây hiện tại nên nói như thế nào đâu ta đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm vô luận như thế nào nên dựa theo loại tình huống này đến đây đi có lẽ là nói đến vấn đề như vậy vậy hẳn là nên một lần nữa biểu diễn ra vậy bây giờ một trăm bảy mươi bảy loại vấn đề này ở ta bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi ta hay là chuẩn bị dựa theo ý nghĩ của chính mình tới bây giờ dáng vẻ như vậy một điểm chúng ta liền trực tiếp đi qua a ta tin tưởng hắn đã chuẩn bị xong m u ố n đối với chúng ta nói khẳng định cũng đã nói ra coi như là đã trở thành bộ dáng như hiện tại một điểm vậy bọn họ vẫn làm mà bắt đầu xác nhận bộ dáng gì tình huống hẳn là mới là tốt nhất ta dù sao vô luận như thế nào bây giờ một điểm hẳn là đổi thành bộ dáng gì nữa vậy bọn họ hiện tại nhất định phải tới bắt đầu đồng thời dựa theo lẫn nhau phương hướng tới chung giải quyết vậy là được rồi tô cựu ở nghe đến mấy cái này về sau cũng liền hướng về chạy phía trước đi qua đúng lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một hồi lớn vô cùng đ ộ n g tính mọi người dường như đều ở đây bên ngoài chạy đang ở chứng kiến điều này thời điểm tô cựu cảm xúc lập tức liền thật trường đứng lên đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha đây thật là quá khoa trương đi ta còn không nghĩ tới việc này rốt cuộc là làm cái gì đấy không giải thích được bên ngoài cũng đã truyền đến thanh âm lớn như vậy đang ở lại nghe được dáng vẹn như vậy một lúc thời điểm vô luận như thế nào bây giờ sự tình làm như thế nào đi làm chỉ nếu có thể nói rõ ràng vậy thì không thể tốt hơn nữa có lẽ là nói xuất hiện ở đây chùng vấn đề là làm cái gì đấy thật đúng là hẳn là tới một lần nữa giải thích một chút có thể nếu không cái này cũng thực sự quá khó khăn tiểu tô ly cũng nghe đến bên ngoài cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lớn như vậy âm thanh cũng liền hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy tới ngay vừa mới rồi đi tới phía ngoài đồng thời liền lại quyết định dường như cái này đúng là bọn họ phi thường khó khăn một một thế nhưng hiểu được việc này thật là có l â y lớn vô cùng năn đề cũng có thể thực sự là quá khó khăn vậy ngươi bây giờ việc này đến cùng nên nói như thế nào đâu ta thật đúng là có như vậy từng chút một nghĩ hoặc ngươi còn không có cho chúng ta nói rõ ràng đây rốt cuộc là đang làm gì ngươi liền lại lần nữa giải thích một phen cũng có thể thực sự là quá khoa trương đi n g h e đến bên ngoài như vậy vang động to lớn hình như là bọn họ toàn bộ đều ở chạy như điên bộ dạng coi như là đã bắt đầu biết cả đạo một chút như vậy vậy thật đúng là hẳn là một lần nữa thay đổi đó mới đối với có lẽ là nghĩ rõ loại vấn đề này là muốn hướng phía phương thức gì đi biến hóa vậy cũng thật sự là thật tốt quá liền ở trong lòng lại lần nữa cảm thấy bên ngoài giường như thực sự là thật không đúng một điểm khả năng liền muốn là ở lúc này ở trong lòng bắt đầu đã biết vô luận như thế nào vấn đề như vậy nên làm như thế nào vậy cũng là được rồi nghĩ tới một ngày như vậy đây cũng là ở trong lòng bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là đang làm gì sự tình hình như là vô luận như thế nào nên làm ra cái gì vô luận như thế nào nên biến thành bộ dáng gì nữa vậy cũng thật liền là t ố t vô cùng là cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta cũng liền bắt đầu chậm rãi nói ra chúng ta đây rốt cuộc là làm gì sao nếu bên ngoài đều đã có lớn như vậy vang động thời điểm liên vẫn là phải được hướng về bên ngoài dành thời gian chạy tới ngăn lại cùng tiểu tô ly kéo cửa ra liền hướng bên ngoài nhanh chóng vào tới hai người liền chạy ở bên ngoài đi qua đồng học cũng cũng đã bắt đầu thấy được có một đám người ở bên ngoài đuổi theo mấy người khác đây rốt cuộc tính là cái gì kỳ quái tình huống a đây là vấn đề gì một chút như vậy thật đúng là làm người ta cảm thấy có điểm không dám đi gặp tình huống gì a ở nhìn kỹ một chút chạy ở phía trước lấy hai người kia lại là lan n h ư ợ c cùng đa văn t i ê n ở nơi này hai cái thân ảnh xuất hiện ở tô c u ánh mắt chính giữa thời điểm đây thật là làm cho người rất cảm thấy hết trôi nói rồi ai u tô cự tô cự người mau nhìn chạy ở phía trước lấy hai người kia không phải lan ngược ống nhiều ngày mai vội vàng lôi kéo hiện tại về sau bọn họ c ư nhiên đều trốn ra được chúng ta cái này cố gắng trước đó sẽ không đều gồm phì a cứ như vậy nói đến về sau tô c ử u nhìn cái này thân ảnh của hai người không thể làm gì khác hơn nói chuyện một hơi thở cái này ở an địa tịch tông môn dài quá còn chưa nói ra muốn điên rồi bọn họ đồng thời hiện tại liền lại biến thành cái dạng này vũ trụ va chạm đại k i ế p b u n g xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm chín mươi chín đến cùng là đang làm gì thật đúng là quá bất đắc dĩ ai u ta thực sự là đối với hai bọn hắn cá nhân hết chỗ nói rồi hiện tại đây coi như là làm cái gì đấy vừa nhìn thấy hắn cái bộ dáng này đồng thời tô cự u lại ở trong lòng yên lặng cười cười nghĩ tới những thứ này liền nói chuyện một hơi thở ai u q u a khoa trương ta hiện tại nghĩ tới những thứ này ta thực sự là hận không thể ở tại bọn hắn một người trên mông đạp cho một giấc say để cho bọn họ ăn một cái ngã g ụ c nếu hiện tại cũng đã như vậy đây cũng là không thể làm gì khác hơn là đem hai bọn họ cá nhân một lần nữa năm tới nếu không phải là hai người kia ở chỗ này chạy tới chạy lui hiện tại làm sao lại có nhiều như vậy chỗ không đúng ở đây nghĩ đến những thứ này liền hận không phải được t r u y bọn họ một quyền q u ê n đi, tiểu tô ly ngươi trước đầu ở chỗ này nếu như sau đó thực sự là không có cách nào bắt tới hai người bọn họ lời nói vậy bây giờ chúng ta nhất định phải được làm như vậy một nghe được tô cựu liền nói như vậy thời điểm bọn họ hiện tại ở trong lòng cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy dường như đúng là làm như vậy mới đúng nếu quả thật là theo đuổi bọn họ một mực nơi đây chạy tới chạy lui nói không chừng sao lại biết xảy ra vấn đề gì đâu được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là trước tạm thời nói như vậy dù sao còn không có gì quá nhiều vấn đề một mực nơi đây chúng ta cũng đã lấy được gan địa tịch tông môn trưởng lao tín nhiệm ngược lại hiện tại chuyện cần làm chính là đem bọn họ trước mang tới là được rồi coi như là đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào tất cả mọi thứ ở hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì chỉ cần là bây giờ có thể một lần nữa lại bày ra khí lực của bọn hắn là được rồi vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại nên làm như thế nào đây là được rồi chúng ta bây giờ thật đúng là có một tí kẹo như thế đã không có hiểu được đây rốt cuộc là tình huống gì vô luận như thế nào muốn hiện tại thành tình trạng gì chỉ nếu có thể biến thành loại dáng vẻ này vậy là được rồi hết thể nghĩ tới những thứ này về sau liền muốn yên lặng cười cười cũng liền khiến cho tiểu tô ly chính mình tại bên cạnh đứng lên bọn họ ở nghĩ tới những thứ này một chút sự tình đồng thời cũng cũng đã bắt đầu nghĩ phía trước nhanh chóng v ọ t tới coi như là vào lúc này cũng đã nghĩ tới một chút như vậy hẳn là thầy châm cứu muốn một lần nữa biến lam mới đúng rồi hình như là hiện tại xuất hiện mấy vấn đề này đang để cho trong lòng bọn họ cũng suy nghĩ đến còn lại tô cựu cũng liền đi theo phía sau hắn nhanh chóng hướng về phía trước v ọ n đi qua đang ở chứng kiến chúng nó cái bộ dáng này thời điểm tô cựu cũng liền không giải thích được nợ nụ cười hai người kêu bình thường làm không có gì cả chạy nhanh như vậy thời điểm hiện vào lúc này chạy so với ai khác đều nhanh hai người các ngươi hiện tại cho ta dành thời gian dừng lại tô cựu liền từ phía sau đổi tới thời điểm lớn tiếng hướng về phương hướng của bọn hắn phát ra chân sau cũng đã là bộ dáng này vậy còn có thể như thế nào cho phải đâu dù sao bây giờ một điểm đã sớm hẳn là thay đổi vậy là được rồi nghĩ tới một ngày như vậy muốn cho tới bây giờ mấy vấn đề này c o như là ở trong lòng có thể có phương thức như vậy vậy mới là không quá tốt nhất được rồi vậy ngươi bây giờ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy nha ở ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi bộ dáng như vậy mới là thích hợp nhất một suy nghĩ đến chuyện như vậy suy nghĩ đến rồi loại tình huống này bọn họ lại ở trong lòng đã yên lặng nghĩ tới khả năng một ngày như vậy hẳn là mới là không có vấn đề có lẽ là nói đến bây giờ một chút sự tình đó chính là mới tốt nữa mười chín nghe được từ phía sau chuyển tới những thanh em này trong lòng của hắn cũng bắt đầu cảm thấy cái thanh em này dường như thật sự rất tốt quen thuộc a lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên nguyên bản hướng về phía trước chạy thật nhanh đi qua trạng thái lập tức liền ngừng lại quay đầu đi nhìn hắn từ phía sau đi tới không nghĩ tới đi tới cái này người lại là tô c ử u t r ờ i ạ làm sao lại là tô c ử u đâu ta còn tưởng rằng tô c ử u cũng bị khốn ở địa phương nào đây này làm sao cũng liền đã biết dáng vẻ chạy ra ngoài đâu đang ở chứng kiến tô c ử u thân ảnh thời điểm nguyên bản ở về phía trước chạy bọn họ cũng liền đã vào lúc này trong nháy mắt ngừng lại chứng kiến tô c ử u thân ảnh đồng thời mấy người bọn hắn cũng hiểu được vô cùng không dám tin tưởng đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm ở trong lòng cảm thấy càng thêm khoa trương dáng vẻ như vậy tất cả thật đúng là rất có ý tứ nghị cũng không dám nghĩ đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm ở trong lòng cảm thấy càng thêm k h o trương dáng vẻ như vậy tất cả thật đúng là rất có ý tứ nghị cũng không dám nghĩ à việc này cũng chính là đang nghĩ đến những thứ này về sau quay đầu đi nhìn một chút lan nhược đa văn thiên cả người hắn cũng đều đã bắt đầu lâm vào m ở mịt mê man ở giữa nghĩ tới vấn đề như vậy còn thực sự là cảm thấy có như vậy lầm tấm không dám tin tưởng vậy ngươi cái này hiện tại đến cuối cùng tính là cái gì tình huống a ở ta hiện tại xem ra thật đúng là có như vậy lấm tấm kỳ kỳ quái quái nha vậy cũng không bằng ngươi cho ta mau nói rõ ràng những thật là chỉ có như vậy ta hẳn là mới có thể ở trong lòng hiểu được đây là cái gì Đang ở suy nghĩ đến điều này thời điểm, nghĩ này hiện ở suy thời tại c ũ n g đã h i đại kiếp ể u bung xuống, thổ, trụ chạm, h vũ va c ư t h ầ n tịch diệt, pháp tác pháp x o a y chuyển. m ộ t viên đá r ơ i xuống, linh à k h ở đầu đại cho thời đại mới hay mới ê n đón ủ y dừng i ệ t Chương d lại vô luận như thế nào đây rốt cuộc làm như thế nào nghĩ cũng cần phải dừng lại dù sao tô k i ự u đều đã hướng về bọn họ cái phương hướng này đi tới liền suy nghĩ đến rồi vấn đề như vậy lan nhược cùng đa văn thiên hai người cũng liền chạy tới tô k i ự u trước mặt đang ở dừng lại một sát na này tất cả truy binh cũng liền đã đoàn đoàn x u n g tới các ngươi hiện tại mọi người đều trước không muốn lại cùng đi nói như vậy đều hẳn là nhanh lên lui về phía sau đi qua ta bây giờ muốn nói một điểm cái kia chính là chỗ này hết thạch chung quanh toàn bộ đều là hắn ta hơn nữa chúng ta bây giờ có thể tới cùng nhau đối mặt cũng không còn cái gì nha ngươi cũng đã nói như vậy ta nhất tam linh còn có thể nói cái gì đó bọn họ đều đã từ ngục giam ở giữa chạy ra ngoài không có chút nào nghe lời ta thật đúng là không thể đang bảo đảm cái gì đang ở chứng kiến chúng nó toàn bộ bay tới đồng thời có đã là vào lúc này nghe được hắn nói như vậy cái này an địa tịch tông môn quân đội thống xuất cũng đã nói ra như thế không chịu trách nhiệm nói tô cựu trực tiếp đi tới lan ngược cùng đa văn thiên trước mặt đem hai người họ hộ t ố n g đến rồi phía sau mình hai người các ngươi hiện tại cũng đều không cần lại tiếp tục như thế lo lắng đi xuống trong mắt của ta chúng ta bây giờ có thể cùng đi đối mặt thật sự có rất nhiều chuyện cho nên ngươi cũng không cần lại cùng ta nói ra nhiều như vậy có không có sự tình chúng ta bây giờ nhất định có thể tới đối diện với mấy cái này chứng kiến tô cựu đi tới trước mặt của mình nghiên cứu ở trong lòng cảm thấy đây thật là quá tốt đến rồi có đã bắt đầu cảm thấy loại vấn đề này loại chuyện như vậy thật đúng là quá làm bọn hắn cảm giác được giật mình hơn nữa như vậy tất cả có thể thật sự là quá tốt quả nhiên là cái dạng này à có tô cựu tại dạng này tất cả có thể căn bản cũng không cần lại tiếp tục đi lo lắng tất cả một ngày ở tại bọn hắn hiện tại trong mắt giả đều đã phi thường tốt vô cùng nếu quả thật là gặp nạn ở tại bọn họ căn bản cũng không cần lại tiếp tục lo lắng cũng không cần lại làm ra cái gì những chuyện khác coi như là đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào hiện tại một năm này nên biến thành bộ rắn g gì chỉ nếu có thể bây giờ muốn rõ ràng cái này tiếp được tới làm cái gì là được rồi dù sao tất cả mọi chuyện cũng sớm cũng đã bắt đầu nói ra bây giờ như vậy một năm vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã là không thể tốt hơn nữa đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng s á t thực nhận ra cái gì hẳn là mới là việc tốt nhất tình á có lẽ là nói thành phương thức như vậy sớm cũng đã bắt đầu một lần nữa lần nữa bày ra trong lòng bọn họ nghĩ một điểm ta ngơi ư không thể nói như vậy tuy là bọn họ từ bên trong n g ụ c giam trốn ra được nhưng là ta có thể hoàn toàn lý giải những tâm tình này bởi vì ở bên trong thật sự là không phải biết bên ngoài sẽ có bộ dáng gì nan đề cũng cho tới bây giờ không tưởng tượng nổi bên ngoài đến cùng sẽ phải đối mặt bộ dáng gì sự tình cho nên ở ta bây giờ biết những tình huống này ở giữa ta có thể hoàn toàn lý giải bọn họ tâm tư ta cũng biết những chuyện này rốt cuộc là giải thích thế nào có lẽ là ở trong lòng đã bắt đầu đã biết một ngày như vậy có một ngày bắt đầu m u ố n cộng đồng tới cùng nhau đối mặt những thứ này biết tất cả vấn đề liền chính là như vậy là được rồi vậy được rồi cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là đã biết vô luận như thế nào mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì cũng cũng đã bắt đầu đã biết một chút như vậy đến cùng hẳn là biến thành chuyện gì dường như coi như là ở như bây giờ một điểm bên trong vô luận như thế nào bộ dáng như vậy làm vậy là được rồi cái kia nếu hiện tại liền đã trở thành như vậy khả năng này như bây giờ một ngày nên bắt đầu đổi thành bộ dáng như vậy là được rồi có thể mấy người bọn hắn đều vẫn không thể hiểu rõ đây rốt cuộc là đang làm gì tất cả một điểm nên một lần nữa dựa theo loại tình huống này tới ta hiện tại cũng cũng đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc xem như là đang làm gì khoa liền ở trong lòng cũng thực đã bắt đầu nghĩ đến một ngày như vậy ở người nào xem ra hẳn là đã cảm thấy tốt nhất vô luận như thế nào bây giờ là vấn đề gì vậy là được rồi cũng đã khi nhìn đến cái bộ dáng này thời điểm bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy dường như vẫn là rất đúng cái kia ở ta bây giờ có thể nghĩ đến, đến dáng vẻ như vậy tình huống ở giữa ta còn cũng đã ở trong lòng bắt đầu quyết định vậy cũng có thể bắt đầu làm như vậy có lẽ là nói đến vấn đề như vậy đồng thời ở tại bọn hắn còn lại người trong lòng liền lại bắt đầu nghĩ tới vậy thì đúng rồi vô luận như thế nào bây giờ m ư ờ ba sáu điểm biến thành bộ dáng gì có lẽ là nói đến loại chuyện như vậy biến thành bây giờ loại dáng vẻ này tốt lắm giống như là được rồi vậy bây giờ loại vấn đề này trong mắt của ta đã bắt đầu là phi thường tốt vô cùng chúng ta nếu cũng đã nhận được hai cái bằng hữu cũng đã biết rồi an địa tịch tông môn trương lão vốn chính là muốn đem bọn họ cho thả ra cho nên ta hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ tới vậy thì phải là như thế này à tôi cửu nói như vậy khả năng thật vẫn sẽ để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng là bây giờ đều đã bộ dáng này vậy bây giờ loại vấn đề này đã sớm hẳn là bắt đầu phải thay đổi thành bộ dáng này vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t t r ư ơ n g ba trăm linh một chỉ có thể làm như vậy có lẽ là nói đến những thứ này về sau cũng cũng đã là tốt nhất vậy ngươi bây giờ tại sao có thể nói như vậy đâu ta nhất định là tuyệt đối không đồng ý nha ngươi cũng đổi thành phương thức này đi nói ta muốn là đồng ý đây chẳng phải là thực sự cực kỳ không thể nào nói nổi sao n h ư bây giờ một ngày trong mắt của ta vẫn là có thể giải thích như vậy đang nghe hắn nói như vậy đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới cái này chuyện kế tiếp dường như thực sự vẫn đủ không đúng dù sao vô luận như thế nào chỉ cần có thể bày ra bây giờ một điểm vậy thì đúng rồi bây giờ đây là ta mà bắt đầu lại lần nữa đánh sắc thực nhận ra vô luận như thế nào đây thành tình trạng gì sẽ t r ả là muốn lại tiếp tục suy nghĩ là được đã hai mươi chín đã tại nghĩ vậy dáng vẻ một ngày thời điểm ở tại bọn hắn người khác nội tâm mà bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự là rất có ý tứ sự tình vô luận như thế nào bây giờ vấn đề làm như thế nào phân biệt chỉ cần có thể biểu diễn ra tự mình nghĩ nói sự tình vậy thì đúng rồi hiện tại như là đã như vậy ta liền vẫn l à biết đây chính là làm như vậy nhất định là suy nghĩ đến những thứ này về sau đã nghĩ ở đến nơi này dáng vẻ sau đó cũng liền hẳn là nghĩ tới hẳn là liền bộ dạng như vậy không sai bây giờ đang ở suy nghĩ đến những thứ này sau đó liền chính là ở trong lòng yên lặng hiểu mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự tình có thể đang ở trong lòng đã suy tính bộ dáng như vậy cùng một chỗ vậy cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy làm đang ở nhìn thấy bên ngoài như thế thời diệm hỗn loạn vốn không muốn ra mặt an địa tịch tông môn trường lão cũng liền lén lút từ phía sau đi tới thấy được tô cựu cùng chính hắn vừa ý nhất quân sự bệnh chung ở chỗ này thời điểm liền lại bắt đầu đã n g h i tới khả năng giữa bọn họ có thể gặp phải vấn đề như vậy an địa tịch tông môn quân sự giống nhau ở giữa bắt đầu thấy được dáng vẻ như vậy sự t ì n h ra bọn hắn bây giờ bên cạnh nhưng là cũng đã biến thành hiện tại loại này r á n g dấp vậy tại sao còn có thể có thể làm đâu hết thể tất cả đã sớm hẳn là biến thành bộ dáng như vậy đó mới đối với liền từ phía sau đi lúc trở lại bọn họ cũng đã bắt đầu quyết định được rồi đây chính là hoàn toàn không có vấn đề lạp nghĩ đến những thứ này cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới đó phải là làm như vậy vậy hẳn là là được rồi bây giờ muốn xuất hiện việc này về sau ta cũng ở nơi này bắt đầu đã biết vậy hẳn là cứ dựa theo tình huống như vậy đến đây đi dường như đó chính là nói đến những thứ này hẳn là liền không thành vấn đề coi như là đã biết những thứ này sau đó viên kia liền yêu ngươi giáo loại vấn đề này là được dường như coi như là đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc xem như là đang làm gì sáng là nghĩ đến dáng vẻ như vậy một điểm đó phải là có thể lạp vậy bây giờ như là đã như vậy ta đây cũng chính là muốn trực tiếp cải biến là được rồi à có thể các ngươi đều đã nói ra như vậy vậy bây giờ hẳn là là được rồi các ngươi hiện tại căn bản cũng liền từ tới không cần lại tiếp tục nói như vậy vô luận như thế nào tất cả mọi thứ ở hiện tại hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ thấy rõ ràng mấy vấn đề này rốt cuộc là ra ở nơi nào một ngày là nghĩ đến việc này sau đó cũng cũng đã bắt đầu đổi thành những thứ khác một ngày đang ở chứng kiến tô k i ự u che chở bộ dáng của bọn họ vào lúc này an địa tịch tông môn người cũng cũng đã bắt đầu càng thêm phi thường vô cùng tôn kính tô cựu đang ở chứng kiến những thứ này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy khả năng này thực sự chính là vấn đề đúng lúc này tô cựu lực lượng đã sớm bị bọn họ cho xem trong mắt của hắn hắn bây giờ thấy những thứ này về sau đã cảm thấy thật sự là thực sự thật lợi hại được rồi nếu hiện tại đã như vậy sau đó có thể coi như là đã bắt đầu cảm thấy loại này một điểm đi ra sự t ì n h có thể liền thực sự là phi thường vô cùng không thành vấn đề e rằng như bây giờ vấn đề ở mỗi người bọn họ trong mắt xem ra cũng đã bắt đầu đã biết đây chính là đồ tốt nhất e rằng ở trong lòng bọn hắn hiện tại hẳn là hiểu là cái gì liền chính là có thể có một giảng nghĩa khí nhân ở chung quanh của bọn hắn như vậy trợ giúp hết thể tiến triển cùng hoạt động đang n g ở suy hiện ĩ đến bộ dáng như vậy phương thức. Đồng ráng như phương bộ thức. h vậy t ờ bọn họ những thứ khác mấy người cũng liền đã xem 973 đến rồi tô cửu trên người lưu lại lực, lúc này liền thứ khác chiếu thật là thật h tô tiềm tốt quá. cửu cô lực, lúc mấy xem lưu rồi lại i là đã tại đã như vậy sau đó người đó liền đã làm xong quyết định ở ta trong lòng các ngươi mọi người toàn bộ đều lui ra đi cũng không cho phép thương tổn lan nhựa uống đa văn thiên hai người bọn họ hiện tại đi theo tô cựu phía sau đi thẳng tới phòng của ta ở giữa coi như là vào lúc này đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này chính là không thành vấn đề cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là những vấn đề này à dù sao đã hiện tại biến thành vô luận như thế nào đều hẳn là phải giải quyết một vấn đề hiện tại xuất hiện sự tình ở mỗi một người bọn hắn xem ra hẳn là đều vẫn là cố gắng chật v à o ta vậy các ngươi bây giờ còn chưa có đem việc này cho nói rõ ràng a dáng vẻ như vậy một ngày đến cùng đều tính là cái gì đâu ta là ở ta có thể hiểu đến b ầ u không khí hiện tại các ngươi còn đều là cho ta làm rõ ràng a tất cả mọi chuyện đều hẳn là ấn thành bộ dáng như hiện tại phương thức tới như vậy là được rồi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm linh hai hiểu rõ phía sau màn chất tướng có thể sớm cũng đã bắt đầu lại thay đổi một loại k h á c thuyết pháp đây cũng là ở hiện tại lúc này đã sớm đã trở thành bọn họ muốn xuất hiện một loại phương thức coi như là ở bọn họ trong lòng cũng đã xuất hiện một chút như vậy sự tình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa lạp về sau liền đi theo an địa tịch tông môn trưởng đồng hương cùng đi giờ học cứ nhìn hắn đột nhiên dường như thay đổi dáng vẻ của một người thời điểm ở lan ngựa uống nhiều nửa ngày trong lòng đều có nhiều như vậy cũng không dám ăn chút ở ngắn ngủi này bị giam lại một trăm thời gian ở giữa đây rốt cuộc xem như là sẽ ra chuyện gì khi nhìn đến bộ dáng như hiện tại chuyện đồng thời trong lòng của hắn đều cảm thấy vô cùng đều không ăn liền uống mặc kệ những thứ này vẻ mặt mê man mà nhìn hiện tại xuất hiện trước mặt mấy vấn đề này cùng với nhìn triển hiện việc này gian kia hiện tại đã như vậy sau đó chúng ta bây giờ thật đúng là hẳn là đi ước một lần nữa lẫn nhau biến một chút đi nhà kia hiện tại đã thấy những thứ này thật là muốn đi vô ưu đã biết rồi vậy là được rồi vậy lại nghĩ tới những thứ này về sau đó phải là cảm thấy đây thật là không có vấn đề bây giờ muốn đến rồi việc này về sau nếu quả thật là nghĩ tới một ngày như vậy có thể đang ở bọn họ trong lòng liền lặng lẽ lại nghĩ tới đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống lan nhược cùng đa văn thiên hai người khi nhìn đến tô cựu cái bộ dáng này thời điểm cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã cảm thấy càng thêm lợi hại chẳng lẽ nói trong quãng thời gian này chuyện gì xảy ra bọn họ hiện tại căn bản cũng không có ý thức được sao l i ê n ở nhiều chuyện như vậy ở giữa bọn họ cũng đ a nghĩ n g tới chính là ở thua nhiều chuyện như vậy bên trong dáng vẻ như vậy một chút sự tình khả năng liền hẳn là thật là không có có tôi cựu a hiện tại đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a vì sao chúng ta bây giờ liền trực tiếp có thể đi theo hắn quá khứ đâu chẳng lẽ là ngươi ở chính giữa làm chuyện gì sao hoặc là có thể cho chúng ta tới bộ dáng như vậy đã có thể bắt đầu khiến cho chúng ta biết chuyện như vậy là cái gài n h ờ hình chỉ có vào lúc này bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày nên bắt đầu giải quyết như thế nào là được rồi nhìn lan n h ư ợ c đứng ở sau lưng hắn kỳ quái như vậy hỏi coi như là đã biết những thứ này chia tay vẫn là đã bắt đầu quyết định cứ như vậy có thể tới cùng tô cựu cùng nhau làm nhiều như vậy liền thật là thật lợi hại vậy ngươi bây giờ cũng không có nói cho ta rõ đây rốt cuộc là tình huống gì nếu như chúng ta đi có thể hay không lại một lần nữa bị nguy hiểm tánh mạng còn không bằng chúng ta bây giờ trực tiếp chạy trốn loại vấn đề này ta còn thực sự là không có nghĩ tới đang ở suy nghĩ đến bọn họ nói ra những lời này thời điểm tô cựu liền sờ sờ đầu của bọn họ nhìn bọn họ những thứ này biểu hiện đã cảm thấy những người này thật đúng là mình cũng đã nói ra như thế có ý nghĩa bảo cái này còn ở nơi này nói chút có không có được rồi nếu hiện tại cũng đã như vậy ta còn chính là bắt đầu cảm thấy chúng ta có thể như vậy phối hợp với nhau chính là thật khá vô cùng nhìn lan n h ư ợ c cùng nhau ở chỗ này tuần hỏi nhiều như vậy cũng không có lại tiếp tục nếu chuyện bây giờ đều đã trở thành như vậy vậy thì cùng tô cựu cùng nhau đi theo an địa tịch tông môn trường lao sau l ư n g đi xem hiện tại xảy ra chuyện gì à? đang ở chứng kiến an địa tịch tông môn trường lão hiện tại đã mời một lại bọn họ một lần nữa trở các ngươi cũng sẽ không cần tiếp tục nói nữa lộn xộn cái gì đồ ta hiện tại ở trong lòng nhưng là thực sự phi thường minh bạch đây là tình huống gì hơn nữa ở ban đầu các ngươi ở trong t ù thời điểm hắn không có nghe nói chuyện này ta và an địa tịch tông môn trưởng lão tiến hành rồi một hồi đánh bạc du h í ta lấy được thắng lợi ngay lúc đó tiền đặt cược đó là có thể đem hai người các ngươi an toàn từ bên trong ngục giam đổi đi ra đang ở nghe được hắn nói như vậy lúc sau đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới dường như đây chính là thực sự thật không dễ dàng nha thật là không có nghĩ đến hiện tại tình huống như vậy lại có thể biến thành bây giờ cái này tiền tốt dáng vẻ đây chẳng phải là hai người bọn họ cá nhân từ bên trong chạy đến vấn đề thật là dường như có điểm phá hủy đại sự vậy bây giờ vậy phải làm sao bây giờ nha sự tình đều phát triển trở thành bộ dáng này ta thật đúng là có điểm không thể tiếp nhận rồi dù sao hai người chúng ta từ bên trong chạy đến cũng coi là thực sự sẽ cho ngươi dụng tâm lương khổ a lại đang nghe được hắn nói như vậy thời điểm tô cựu đã lặng lẽ lắc đầu ở trong lòng cũng muốn tại sao có thể nói như vậy đâu vô luận như thế nào đổi thành bộ dáng gì nữa cái này cũng đều không thể là thư thái trở về của người nào dụng tâm lương khổ cái này làm sao sẽ có loại này chuyện thật đúng là suy nghĩ nhiều quá được rồi ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều như vậy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm linh ba đồng cam cộng khổ đồng tâm hiệp lực chúng ta nếu có thể cùng nhau cộng đồng tới đối mặt chắc chở nhất định là có càng nhiều chỗ tốt hơn có thể để cho chúng ta cùng đi giải quyết cho nên ngươi bây giờ cứ an tâm là được chúng ta bây giờ cần phải đối mặt sự tình còn có càng nhiều hơn vấn đề cần giải thích đâu ngươi cũng liền không cần phải nữa tiếp tục lại có cái gì t ố t nói ta đã có thể hiểu đến rồi lan n h ư ợ c cùng hỏi nhiều thiên hai người cứ như vậy túi đầu ở chỗ này thật là quá không nổi đầu hai người còn tưởng rằng có thể móc ra coi như là bang tô i ể u có thể lại không nghĩ rằng lúc này móc ra thật xem như là bị hủy tô i ể u tất cả dự định cái này hữu nghị thế nhưng thực sự là không được lời nói chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ chẳng phải là hiện tại phải đối mặt vấn đề thực sự là nhiều lắm hơn nữa ở ta hiện tại không thể khống chế những phạm vi này bên trong ta còn thực sự là không nghĩ tới nên làm như thế nào đây hiện tại tất cả vấn đề đều hẳn là bắt đầu một lần nữa biến hóa là được rồi lan nhược cùng đa văn tiên hai người đang nghe tô k i ệ u nói như vậy thời điểm cũng liền yên lặng gật gật đầu cũng thật không biết làm sao bốn trăm năm mươi ba nói cho cùng coi là đúng hay sai cũng không biết mình làm như vậy xem như là thật có thể trợ giúp tô k i ệ u vẫn tính là đã làm sai điều gì vậy bây giờ ngươi vẫn là không có giải thích cho ta rõ ràng đến cùng là đang làm gì vấn đề đang làm bộ dáng gì sự t ì n h ta đã ở trong lòng nghĩ rõ chúng ta sau đó phải làm cái gì nên làm cái gì bây giờ một ngày là có bọn họ những phương thức này dường như ở tô cựu trong lòng cũng đã bắt đầu yên lòng mấy người giúp đỡ cho nhau có thể có được kết quả mới là phương pháp tốt nhất quen biết ở bây giờ lúc này cũng đã biết rồi lan nhược cùng đa văn thiên hai người cũng không phải là không có ý tưởng gì người cái này liền là tốt vô cùng một điểm mà cũng liền có thể hoàn toàn chứng minh rồi mấy người bọn hắn n có thể cùng đi lẫn nhau đối mặt khó khăn phương thức cũng chính là vào lúc này cũng liền từ phương hướng bất đồng để chứng minh Tại, mấy người bọn hắn có thể cùng nhau giúp đỡ cho nhau chuyện thật hai người các ngươi không cần khó như vậy quá kỳ thực ở trong lòng ta chuyện như vậy cũng đã bắt đầu xem như là có thể cho chúng ta lẫn nhau trong lúc đó mang đến trợ giúp rất lớn coi như là đã ra khỏi vấn đề như vậy thế nhưng trong mắt của ta chúng ta cũng đã là cùng một cái trên chiến tuyến người hơn nữa ở hiện tại việc này ta cũng thật tin từ ngươi thì nguyện ý cùng chúng ta ở cùng một cái trên chiến tuyến tới đối mặt đây hết thạy tiểu tô ly cũng ở bên cạnh phi thường cười vui vẻ cười đây chính là bọn họ mấy người có thể cùng nhau cộng đồng đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở sự tình cái này mới là tốt nhất một cái chiến đội đây mới là mấy người bọn hắn có thể cùng nhau giúp đỡ cho nhau lẫn nhau giải quyết vấn đề tiệm cho dù là ra khỏi dáng vẻ như vậy sự tình lẫn nhau có loại này không cùng một dạng giải quyết vấn đề ý tưởng chỉ cần bọn họ có thể dựa theo vấn đề như vậy tới vậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề là... người xem bọn họ bộ dáng như hiện tại thảo luận mấy thứ này vô luận như thế nào ở chúng ta bây giờ tâm niết mặt nghĩ như thế nào bọn họ đều cần phải tới cùng nhau nghĩ thế nhưng ở ta có khả năng xây dựng đá trong phạm vi bọn họ là ta cái thứ nhất gặp được một đội ngũ có thể bộ dáng như vậy giúp đỡ cho nhau dường như hiện tại chúng ta phi thường cần người như bọn họ đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới đây thật là quá thật tốt hình như là như bây giờ một ngày vấn đề một ngày sự tình ở người nào xem ra đều cần phải muốn cùng đi giải quyết dù sao hiện tại những phương thức này ở của người nào trong lòng đều vẫn là một lần nữa xuất hiện qua được rồi các ngươi cũng sẽ không cần lại nói nhiều như vậy ta trong lòng là có cùng với chính mình định luận nhưng là các ngươi cũng, cũng không cần phải nói rõ ràng như thế à một ngày là có không đúng phương thức giải quyết chúng ta bây giờ cũng là cố gắng khó hiểu dù sao một chút như vậy vấn đề ở người nào xem ra đều vẫn là thật không đúng ta hiện tại khiết cũng đã suy nghĩ vô luận dựa theo phương thức gì tới chúng ta cái này phải nên làm như thế nào là được rồi phân phó bọn họ hiện tại mấy người cũng đã biết rồi cái này kế tiếp vấn đề rốt cuộc là làm cái gì nên lấy phương thức gì cái kia vô luận như thế nào ở dựa theo tình huống gì giải thích đang suy nghĩ d ư ớ i cái nhìn của bọn họ vấn đề như vậy đều vẫn là không thể tốt hơn một chút an đ ệ u tịch tông môn trưởng lão như thế cho chính mình thuộc hạ giải thích dường như bọn họ những người này cũng đã hiểu phương thức như vậy đến cùng là cái gì chứ coi như là hiện tại ở trong lòng bọn hắn vấn đề như vậy thật đúng là hẳn là muốn cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ đi qua với nhau lực lượng lẫn nhau giải quyết đó cũng là không có biện pháp nha bây giờ đang ở vấn đề này đều đã nhiều như vậy như vậy kế tiếp nên nói như thế nào đâu nhưng là an đ ệ u tịch tông môn trưởng lão đại nhân hiện tại ngươi nói như vậy không khỏi có như vậy từng chút một thiên hướng bọn họ à có thể vô luận như thế nào một ngày xảy ra vấn đề gì chúng ta cũng không hiểu rõ lai lịch của bọn họ nhưng chỉ bằng cái này mấy lần khảo nghiệm cứ như vậy tin tưởng bọn họ cũng quá không đúng à. đang ở n g h e được chính mình tiểu lâu lâu nói như vậy thời điểm cũng, cũng đã bắt đầu ở tâm lý cảm thấy cái này thật là chính là càng thêm khoa trương chuyện vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Chương 304, giải thích của thích cho thế nào mấy vấn đề này? Vô luận như thế hiện thế thế thả? Như người người nào vấn này? luận nào vấn nên nào nói nào giải giải giờ tại mấy bây Vô đề đề cái kia nếu hiện tại mấy vấn đề này đã bắt đầu tính giờ ta còn thực sự là muốn một lần nữa lần nữa nói một chút ta tin tưởng ta nhìn người nhắc quang hơn nữa ta cũng tin tưởng biểu hiện của bọn hắn một ngày là có phương thức như vậy đi nói rõ đi giải quyết ở trong lòng ta tin tưởng ta đối với bọn hắn cũng là có rất lớn tín nhiệm thế nhưng chúng ta cũng sẽ không thể đụ lại một lần nữa minh bạch tại sao phải xuất hiện như vậy một sự tình các ngươi cũng liền có thể yên lòng an địa tịch tông môn trưởng lão đều đã nói như vậy khả năng liền ở những người khác có thể nghĩ tới ý kiến chuyện bên trong thật là có như vậy từng chút một cái kia một việc đã dưới cái nhìn của bọn họ phương thức như vậy còn thực sự là hẳn là thay đổi mới đúng dù sao vô luận như thế nào như bây giờ vấn đề là cái gì vậy cứ dựa theo tình huống như vậy tới là được rồi ta đây hiện tại cũng chính là tốt dựa theo loại tình huống này tới cái gì dược vật một ngày hết thệ phương thức đã sớm hẳn là một lần nữa biến hóa vậy là được rồi ngươi ở trong lòng ta có thể nghĩ tới vấn đề chính là muốn dựa theo chuyện như vậy giám thị ta tin tưởng các ngươi cũng có thể tin tưởng ta đã trở thành phế thạ các ngươi dài quá ta vẫn là có thể tới vừa nói ra những thứ này kỳ An Tông Điệu Tịch một ô ngày Lao l ở trong n ò n là n muốn đến g sau khi có bây giờ như vậy biện pháp giải quyết cũng đã nghĩ tới phương thức này bọn họ còn dư lại người cũng liền không thể làm gì khác hơn là tuyển trách tin tưởng chính mình t r ư ơ n g dù sao như bây giờ một chút vấn đề chỉ có trưởng lão mới có thể thấy rõ ràng hơn nữa lại là an địa tịch tông môn trưởng lão tốt nếu an địa tịch tông môn trưởng lão ngươi đã nói như vậy ta cũng liền dựa theo ngài thuyết pháp tin tưởng ngươi có thể nói an bài ý kiến vậy kế tiếp nên làm như thế nào ngươi cho ta thông báo một chút ta ta đi giải quyết an địa tịch tông môn trưởng lão ở xem cùng với chính mình thủ hạ nói như vậy thời điểm có lặng lẽ lắc đầu không cần mấy người bọn hắn giải thích cũng không cần bọn họ cái này mấy tên thủ hạ đi chung đối mặt dáng vẻ như vậy sự tình cái này đều là không cần dù sao bọn họ hiện tại phải là một điểm đâu vẫn còn cần khiến cho tô cựu mang theo tiểu tô ly cùng với lan nhược cùng đa văn thiên bốn người bọn họ tổ đi tới nơi này cái trong hành lang cùng đi chung thảo luận một phen đừng tại nhìn một cái tô cựu quyết tâm mới được các ngươi k ế tiếp liền không cần phải nữa suy nghĩ nhiều như vậy các ngươi có thể làm một chút sự tình sao chính là ở nơi này bên trong thật tốt ngày dừng lại một cái đồng thời ta hy vọng các ngươi muốn làm một điểm chính là để giải quyết vấn đề như vậy dù sao trong mắt của ta thật đúng là thật không dễ dàng có một người giống như tô cựu người như vậy chúng ta mới có thể phủ định tất cả chính quyền giống như là hắn nói đi ra kiếm tiền đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới cái kia vấn đề như vậy mới hẳn là thật sự là vô luận như thế nào đều muốn bắt được nhân tài sanh ra được mọi người dường như cũng đã bắt đầu rõ ràng như vậy tất cả rốt cuộc là tại làm thập sao mười hai không là an địa tịch tông môn trưởng lão đại nhân chúng ta đã hiểu có thể bây giờ người vấn đề như vậy cũng sớm đã màu trắng thai diện thượng duy chỉ có một điểm chính là khiến cho tô cựu quá làm cho chỉ cần trong xe gian không xuất hiện ở chuyện rắc rối gì không xuất hiện ở cái gì b ớ m yêu tử vậy hoàn toàn không thành vấn đề vậy ngươi bây giờ cũng không còn nói cho ta rõ ngươi đến cùng là đang làm gì nha ta bây giờ muốn nói ra được vấn đề đó chính là muốn ngươi cho ta thật tốt giải thích rõ đồng thời nói rõ ràng đến cùng là đang làm gì nhưng ngươi cũng không có đem đây hết thể toàn bộ đều sẽ nói ra cho nên ở ta tâm lý chính là thập phấn n g h i hoặc ngươi mình rốt cuộc ở làm chuyện gì không nếu là hiểu được nhưng bọn họ gọi đi chơi ta xác nhận liền kế tiếp có thể phải làm tất cả an địa tịch tông môn dài qua quán ba ở sau đó nhìn thấy tô k i ự u khả năng sẽ nói ra sự t ì n h toàn bộ đơn giản an bài một cái cũng đã khiến cho thủ hạ của mình hiểu bọn họ đang làm cái gì ta ở trong lòng ngược lại là còn có một cái ý nghĩ khác nếu bọn họ nghĩ như vậy muốn cùng chúng ta cùng nhau Vậy k đang ở bây giờ lúc này bọn họ đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới đây chính là muốn nhất phải hoàn thành một việc nghĩ tới một ngày như vậy vô luận như thế nào là làm sao làm thời điểm bọn họ đều hay là thật phải có một loại vô hạn tư tâm mới đúng hiện tại cũng đã bộ dáng này vậy thật là không thể bộ dáng như vậy làm lực mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm linh năm không thể giống như loại tình huống này tới đã nghe được có lớn như thế lòng tham người liền lại bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật sự hẳn là đến như vậy nói mới đúng chứ nhưng dù sao đã biến thành như vậy thế nhưng đối nhân xử thế cũng tuyệt đối không thể giống như hắn như vậy chơi sâu à, nếu đều đã đáp ứng rồi dáng vẻ như vậy vấn đề cũng tuyệt đối không thể bộ dáng như vậy làm à, bản thân có cũng đã bắt đầu muốn biến thành người nói không giữ lời cũng có thể thực sự là quá không đúng có thể liền suy nghĩ đến nơi này chút sau đó có một ngày hắn là ở trong lòng nghĩ tới nếu quả như thật là có thể đem bọn họ cho hoàn toàn phát huy được tác dụng bộ dáng như vậy làm cũng là có thể nha thế, thế, nào thế nào h n bởi vì ở bọn họ trong lòng bắt đầu có ý nghĩ khác dù sao đều đã bộ dáng này vậy cũng không bằng xác xác thật thật lợi dụng bọn họ một dạng có ở an địa tịch tông môn trưởng lao trong lòng làm như vậy thật sự chính là có điểm không đúng thế nhưng ở dưới tay của hắn trong lòng làm như vậy vẫn là rất đúng vừa nghĩ tới những thứ này liền lại bắt đầu ở trong lòng cảm thấy dường như đây thật là không đúng chuyện nếu như một ngày là trở thành cái dạng này vậy thật đúng là hẳn là một lần nữa lại bày ra một phen mới được vậy các ngươi nói cho ta vừa nói có cái gì có thể đang lợi dụng bọn họ đi làm để cho ta tới nghe một chút nhìn biết chúng ta b a o dáng v ẻ n h ư vậy một cái chia sẻ tất cả về sau ta hết thảy đều không thể biểu hiện quá mức khoa trướng nếu thật là bị bọn họ phát hiện chúng ta nói không trường hợp tác không thành liên tiếp lên nam nhân muốn thoát đi độ ách thiên vương sự t ì n h đều sẽ biến thành vàng đừng nói trước chúng ta có thể suy nghĩ đến như vậy một ít coi như là bọn họ chân tâm thật ý mà nghĩ muốn yêu cầu l ấ p chúng ta sao hơn nữa người tô cựu lại không phải là cái gì kẻ ngu si hắn đến từ thiên chiến tông môn tông môn cả người cũng đã vô cùng lợi hại hiện tại hơn nữa trừ những thứ này ra sự t ì n h thiên chiến tông môn tông môn người đến cuối cùng khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua ta sao một nhưng là bây giờ biến thành như vậy có thể lại đang bọn họ tâm lý lại xuất hiện dáng vẻ như vậy sự t ì n h nên nói như thế nào đâu vô luận như thế nào một nhưng là bây giờ nên thành tình trạng gì đây cũng là hẳn là tới một lần nữa dựa theo chuyện như vậy có thể chính là nói ra được phương thức như vậy bọn họ được rồi cái này làm như thế nào đi làm đi ở bọn họ trong lòng lại bắt đầu một lần nữa xác nhận như vậy thì được rồi cái kia thuộc hạ cũng chỉ phải nói một chút chúng ta ở chỗ xa nhất địa phương có một vật là đáng giá chúng ta đi bắt được đó chính là xuất phát từ chỗ xa nhất cái kia một tòa thần sơn phía dưới ẩn nút một cái tên là thần bí mộ huyện đồ vật nếu như ai có thể tiến vào sinh mệnh mộ huyện đem bên trong đáng giá nhất giả minh châu cho lấy tới đây chẳng phải là có thể tăng trưởng thần cơ đồng thời một ngày là có phương thức như vậy bọn họ cũng đều có thể thu hoạch tự thân lực lượng để thăng mà cuối cùng sở hữu giả minh châu người hắn cũng có thể trưởng không càng nhiều hơn lực lượng an địa tịch tông môn t r ư ở n g lão ta tin tưởng chúng ta trong lúc đó đã thảo luận việc này thật dài thời gian đ i n h hơn nữa hiện tại cũng có đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là tình huống gì lực lượng của bọn họ chúng ta cũng đã bắt đầu thảo luận qua hiện tại cũng thực đã biến thành loại dáng vẻ này chúng ta còn chính là phải tới dựa theo phương thức của chúng ta tới từng điểm từng điểm dựa vào bọn họ tới đây dáng vẻ làm nếu như bọn họ có thể đi vào há lại không phải là cái gì chúng ta rất nhiều lực lượng cũng không cần lãng phí người của chúng ta lực cũng cũng đã bắt đầu cũng coi là rõ ràng mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì coi như là làm như vậy sau đó hoặc giả còn là đã nghĩ tới vậy hẳn là làm sao tới là được rồi nghe xong chính mình thụ hạ nói ra dạng như vậy hơn nữa liền lại bắt đầu ở tại bọn hắn tâm nhất mặt nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề vẫn là rất đúng dù sao ở mấy người bọn hắn có thể giúp đỡ cho nhau đến trong việc này mà có thể cùng đi giải quyết càng nhiều hơn nan đề mới là bọn họ muốn nhất một điểm đằng ở nghe được hắn nói như vậy thời điểm cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới cái này mới là mọi người có thể cùng nhau lẫn nhau nỗ lực cộng đồng giải quyết sự tình a yên lặng gật gật đầu về sau an địa tịch tông môn trường lão cũng cũng đã bắt đầu tiến vào trong trầm tư ba hai n g ư ờ i nói như vậy đúng là thật đúng hơn nữa cũng là rất hữu dụng ta nghĩ tới rồi một ngày như vậy sớm cũng đã bắt đầu rõ ràng nghĩ tới chính mình những thứ này không cho cùng với các thuộc hạ cũng toàn bộ cũng là vì toàn bộ tông môn đang suy nghĩ nghĩ tới những thứ này về sau tô cựu cũng liền cảm thấy đúng là thật đúng nghĩ tới những thứ này điện năng trưởng lão cũng liền gật đầu xem ra làm như vậy quả thực cũng là cần nghĩ tới trí tuệ của mình t h u ộ c hạ có thể nói như vậy cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng có càng nhiều hơn n h ư ợ tưởng vô luận như thế nào như bây giờ phương thức trở thành cái gì vũ trụ va chạm đại kiếp bông u xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm lẻ sáu cộng đồng tìm hiểu một chút ta đều còn là nghĩ đến như vậy ý kiến những tình huống này trong mắt của ta đều là chúng ta cần cộng đồng hiểu rõ cái kia đối với cái này hạ nhiệm vụ ta biết ngài khẳng định cũng là đã biết rồi a chính mình thuộc hạ nói như vậy thời điểm an địa tịch tông môn t r ư ở n g lão cũng liền gật đầu nghĩ tới một ngày như vậy đúng là hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa nghĩ như vậy tới cũng là được rồi nghĩ đến những thứ này quả thực cũng là thật đúng sao đủ lợi dụng bởi vì cái gì không lợi dụng thủ hạ của mình nói ra được dáng vẻ như vậy phương thức dường như quả thực cũng thật phù hợp tô cựu ờ hắn bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đó chính như là làm như vậy liền luận lòng đi, đề. hoàn toàn không thành vấn đề. Vô luận như thế nào ở hắn trong lòng nên như thế nào、đi? muốn, thế thế Vô ở chúng ỉ nếu có thể một lần nữa không chế phương thức như vậy, đó chính là tốt nhất, hiện hẳn chế đầu, có thức có cả chậm được c đó thể một tốt theo tất cả mọi thứ ở hiện tại, bắt thay h mọi sớm là lẽ là là lại bắt đầu, chậm thay đổi vậy là dựa vậy, vậy Vậy đã đổi rãi rồi. ở ta bây giờ nên làm như thế nào đây ta muốn không muốn giúp ngươi hai mươi chín một chuyện à, có lẽ là chế tạo cái gì cơ hội tới nói ra những lời này chỉ cần chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết đối với chúng ta mà nói chính là tốt nhất sao đúng là như vậy không sai thế nhưng một ngày là nói ra g i á n g vẹn như vậy phương thức có thể liền ở bên cạnh họ có thể nghĩ tới sự tình ở giữa một lần nữa yên lặng đi thể hội vậy là được rồi có một chút như vậy vậy thật đúng là phải nói như vậy ta đã đồng ý ngươi quyết định cho nên ở hiện tại đây là chúng ta trực tiếp tìm một phương pháp nói ra làm cho để cho bọn họ t r ư ớ c mang đến ta trong cung điện a chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ ta liền tin tưởng nhất định có thể đủ an bài đi ra liền ở trong lòng đã bắt đầu hành động vấn đề như vậy ở vô luận như thế nào lúc nào cầm chính là chỗ này sao làm là được rồi có lẽ là chỉ cần có thể nghĩ tới những thứ này vấn đề đây cũng là cần phải lại tới cầm mới được hiện tại ngươi có một cái nhiệm vụ đó chính là đi tìm đến bọn họ nói cho bọn hắn biết hiện tại đi tới ta cung điện những lời k h á c đều không cần nói nhiều vô luận bọn họ đang làm gì trực tiếp đi ra phía trước bảo trì chúng ta phía trước cường ngạnh thái độ an địa tịch tông môn trưởng lão mạnh như vậy cứng rắn thái độ cũng đã khiến cho thuộc hạ của mình cảm thấy yên lặng gật gật đầu về sau đã cảm thấy tốt hơn tựa như là nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình sau đó lại đã bắt đầu ở một năm mới bắt đầu nghĩ tới một ngày như vậy thật đúng là rất hợp sự tình vô luận như thế nào hiện tại nên làm như thế nào cái k i a cũng dễ làm t h i tại truyền thân đi ra đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy đây thật là rất có ý tứ hơn nữa trưởng lão của mình bị hoàn toàn mông tại cổ lý nhưng lại có thể nói ra phương thức như vậy thật có thể chính là không thể tốt hơn nữa một thế nhưng suy nghĩ đến nơi này d ạ n g ý kiến bọn họ lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là cần mấy người bọn hắn tới cùng nhau cộng đồng đối phó dài như vậy l a o cũng có thể từ hắn vị trí xuống nghĩ đến những thứ này người thuộc hạ này liền từ chuyên nghiệp luyện tập vẽ t ư ơ i cười yên lặng tưởng niệm đi tới chỉ cần lúc này đây có thể k h ô n g chế tô cựu cầm khống chế cả thế giới còn có cái gì không được đâu lại đang suy nghĩ đến nơi này chút ở trong lòng thì có đã bắt đầu nghĩ tôi k c u có thể không phải tốt đối phó nhưng là hắn những cái này tiểu tùy t ù n g nhóm tiểu tô ly lan được còn có đa văn thiên mấy người kia cũng còn là dễ đối phó có lẽ có lúc ở trong lòng còn là nghĩ đến tiếp theo thật chính là bọn họ tới cùng nhau nghĩ tới đồ đạc vô luận như thế nào chuyện như vậy thành tình c h ạ n g gì vậy cũng thật sự là hẳn là muốn như thế tới vô luận như thế nào hiện tại có chút việc muốn thành tình c h ạ n g gì chỉ nếu có thể bắt đầu giải quyết cái kia chính là có thể vậy ngươi bây giờ nên nói như thế nào đâu ta đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới chúng ta muốn cùng nhau cộng đồng đối mặt đồ đạc hơn nữa chúng ta bây giờ vẫn là rất khó khăn nha lan nhược còn có đa văn thiên hai người ở nơi này nói trong lòng phi thường phi thường lo lắng có lúc vào lúc này đã nghe được tô cựu đáp án cho cái này để cho bọn họ tuy là phong khoán mới hay là thật có chút khổ sở nếu không phải mình tự ý hành động bảy trăm bảy mươi ba làm sao lại đánh vỡ tô cựu kế hoạch đâu nói không chừng bọn hắn bây giờ cũng sớm đã thuận lợi thuận lý thành trường lấy chính đáng danh nghĩa bị tô cựu từ bên trong n g ụ c giam cho cứu ra các ngươi hiện tại trước không muốn thảo luận mấy vấn đề này ta nghe thấy đối diện có người đi tới thanh âm nhất định là an địa tịch tông môn trưởng lão người chỉ cần chúng ta biết một chút về cho hắn nói cái khiêm hẳn là là được quả nhiên cùng tô cựu nói giống nh cái này nguyên vốn không nên xuất hiện ở nơi này mà thuộc h ạ hướng về phương hướng của bọn hắn từng bước từng bước đi qua đây tô cựu phản ứng thật sự chính là thập phần linh mẫn cứ nhìn hắn cái hướng kia hướng về phía nàng yên lặng gật gật đầu vừa rồi thật là thật vất vả có một phần tĩnh m g ư ờ i ta không nghĩ tới người của các ngươi đổi còn rất mau nhanh như vậy vừa tìm được chúng ta tô cựu một lần nữa liền khôi phục chính hắn nguyên bản cả lơ phất phơ một bộ ai cũng không nghe trạng thái vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm lẻ bảy lắc đầu xem hẳn là đi tới một người này lặng lẽ thay đổi đổi đầu của hắn từ trên mặt mình lại kéo ra cái này một bộ cận nhà đủ cười phảng phất vừa rồi cái kia chăm chú nghiêm túc thần thái ở thảo luận những chuyện này người căn bản lại không tồn tại thấy được những thứ này sau đó lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vô luận như thế nào làm như thế nào đi làm đều cần phải đúng lúc thanh trừ mới được buồn chán ngươi bây giờ sự t ì n h biến thành bộ dáng gì nữa đâu bọn họ còn có chính là lục trọng mới lại lẫn nhau giải thích vậy là được rồi thấy được phương thức như vậy cũng liền không làm sao được coi như là đã nghĩ tới một ngày như vậy lại ở trong lòng bắt đầu cảm thấy đây thật là quá một người này cũng tính là thứ gì a không giải thích được cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày có thể cạnh tranh hẳn là phải dựa theo phương thức này tới tình huống như vậy phương thức này hiện tại đã biến thành như vậy không có ý tứ váy g i à y các ngươi đối thoại hiện tại an địa tịch tông môn trường lão hiện tại các ngươi phải đi hắn chính điện ở giữa đừng lại dây dưa thời gian dài hơn nếu không nó liền muốn chờ gấp gáp vị này thụ hạ nói xong những lời này về sau liền trực tiếp đứng lên đi tôi cự nhìn hắn bối ảnh liền không thể làm gì khác hơn lắc đầu nghĩ đến những thứ này vị này thụ hạ nói xong những lời này về sau liền trực tiếp đứng lên đi sau đó tôi cự nhìn hắn bối ảnh kinh nguyện không thể làm gì khác hơn lắc đầu vừa nghĩ tới những thứ này thật có thể chính là quá b u ồ n cười không làm sao được bộ dáng như hiện tại sự t ì n h đến cùng biến thành cái gì khả năng này hiện tại nên nói ra hiện tại cần biến hóa của bọn hắn đến cùng là nguyên nhân gì nhưng là vừa suy nghĩ đến rồi vấn đề như vậy cùng phương thức nghĩ tới những thứ này đã cảm thấy thập phần khôi hài tốt lắm ngươi nói cho hắn biết chúng ta bây giờ liền cùng ở sau lưng của ngươi cùng đi a không phải ngươi cũng không cần nói cho hắn biết chúng ta bây giờ trực tiếp liền theo ngươi cùng đi tô k i ự u gật đầu tiểu tô ly vừa rồi đại ngôn bất tàm nói ra được những lời này tô k i ự u thì cũng đồng ý liền cùng ở sau lưng của bọn họ hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới một suy nghĩ đến những thứ này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu y ê n l ặ n gật g gật đầu nhìn bọn họ như vậy t i ê u ngạo dáng vẻ quyển sách này dưới trong lòng cũng liền cảm thấy thập phần thần kỳ ngươi sẽ không nghĩ tới những thứ này vấn đề rốt cuộc là làm cái gì đấy một ngày là suy nghĩ đến rồi dáng vẻ như vậy tình huống có một ngày bắt đầu nghĩ đến không làm sao được đến cùng hẳn là thành tình chặn gì có suy nghĩ đến rồi phương thức như vậy ở trong lòng bọn hắn hẳn là muốn lần nữa nói ra mới đúng cái kia ở ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi chúng ta hẳn là cùng đi đối mặt dáng vẻ như vậy phương thức vô luận như thế nào tình huống hiện tại vô luận như thế nào chuyện bây giờ hẳn là làm sao một lần nữa xuất hiện vậy dạng này t ử là được rồi hình như là hắn ở trong lòng đã bắt đầu biết ta nên bắt đầu nghĩ tới thời điểm phải là biến thành loại tình huống này cái kia vô luận như thế nào phải nên làm như thế nào liền bảo trì trong lòng mình vấn đề như vậy liền đối với g i a n g kia hiện tại đã như vậy ta cũng liền hẳn là bắt đầu tương đương với vậy thì đúng rồi nếu như một ngày chúng ta đây ở cũng còn là suy nghĩ đến biện pháp khác là được đi ở phía sau bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới vậy hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới là được rồi tất cả một điểm ở trong lòng bọn hắn nên bắt đầu nghĩ tới vậy thì hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề tất cả ý kiến vậy hẳn là như vậy vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu nếu như một ngày vô cùng bắt đầu đã biết bộ dáng như hiện tại vấn đề ta cần phải bắt đầu một lần nữa xác nhận tốt dáng vẻ như vậy tình huống hẳn là dựa theo bộ dáng gì phương thức tới có lẽ là nói ra được những thứ này phương pháp giải quyết về sau mấy người bọn hắn còn nên phải dựa theo như vậy thân thể tới l i ê n c u n g ở nơi này một cái thuộc hạ phía sau mấy người bọn hắn liền đã tới an địa tịch tông môn chính điện lần nữa nghĩ tới những thứ này về sau liền lại bắt đầu quyết định vậy thì hẳn là dựa theo loại tình huống này tới là được rồi lại có lẽ là đã bắt đầu đã biết hiện tại đây rốt cuộc là phải nên làm như thế nào vô luận như thế nào ở tình huống gì ở giữa bọn họ đều cần phải tới cùng nhau cộng đồng xác nhận tốt cái gì hẳn là mới là nhất đúng a dù sao một ngày là lại xuất hiện tình huống như vậy vậy cũng còn là một lần nữa thay đổi nữa vậy thì đúng rồi é u các ngươi hiện tại liền liền không cần phải nữa nói như vậy hảo hảo ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiệu được chúng ta cái này đến là đang làm gì các ó nói lúc lòng là lần lúc lại bắt đầu giải quyết rồi vậy thì đúng cả trước c đã đầu đề, đặt đoạn đầu bắt bắt trong tất một mặt trên một quyết thì ở rồi rồi. xong nghĩ vấn hẳn nữa giải phía vậy vậy ngươi hiện tại cũng không cần ở phía sau thảo luận cái gì một ít chuyện loạn thất bát tao vô luận như thế nào phát sinh cái gì ta hy vọng chúng ta trưởng lao nhất định đều sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục và giải thích thế nhưng còn có một chút ta muốn nói là các ngươi ở chỗ này sở tố sở vi tất cả chúng ta đều là minh bạch đều là biết đến đang ở nghe được hắn nói ra điều này thời điểm lại đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng gật gật đầu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm linh tám mỗi một ngày quyết định một ngày là bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày lại bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào cũng có thể cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy tình huống đây cũng là hẳn là bắt đầu dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới là được rồi một ngày là suy nghĩ đến rồi dáng vẻ như vậy vấn đề ở bọn họ trong lòng còn cũng đã bắt đầu yên lặng cộng đồng nghĩ tới vậy hẳn là như vậy ta ở tâm lý rốt cuộc là làm cái gì đấy bộ dáng như hiện tại một điểm vậy thật là chính là hẳn là ở nơi này chút bên trong một lần nữa thực hiện cái kia đã đâu đúng chúng ta sớm đã biết ngươi nhất định sẽ tới tìm chúng ta cho nên ngươi cũng đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý vậy bây giờ như là đã như vậy ta cũng liền không tiện nói gì nữa tô k i ự u cũng không có tiếp tục nói nữa cái gì cũng liền chỉ là gật đầu đi theo sau lưng của bọn họ tựa như đi ở phía trước tới một ngày là sự tình vừa nặng mới bắt đầu xuất hiện vậy ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy nha các ngươi vô luận như thế nào nói cái gì ở ta bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi đều là thật có ý tứ vô luận nói cái gì chúng ta đều tốt thảo luận một chút là được ta hy vọng phía trước ta cái k i ê m ộ t x u a di năm trăm ba mươi ba biểu hiện đã đầy đủ đem bọn ngươi cho đà động không muốn đang cùng an địa tịch tông môn người có càng nhiều hơn lời nói nhảm liền hướng điện dương phương hướng đi tới đi qua cũng chính là vào lúc này bọn họ theo tựa như là một chút như vậy lặng lẽ đi vào là được an địa tịch tông môn trưởng lão khi nhìn đến tô cựu thân ảnh thời điểm cũng liền từ trong miệng bên trong nổi lên vẻ tươi cười bộ dáng như vậy là được rồi nhìn đi theo bên cạnh bọn họ cùng nhau đi tới thuộc hạ an địa tịch tông môn trưởng lão cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ vậy dạng này tử phải là hoàn toàn không có vấn đề một điểm nha được rồi nếu hiện tại cũng đã biến thành như vậy ta cũng đã biết ở trong lòng hiểu rõ ràng đây rốt cuộc là đang làm gì tất cả phương thức ở ta bây giờ có thể thấy trong phạm vi đều là thật đáng giá cho chúng ta cùng đi giúp đỡ cho nhau vậy bây giờ chúng ta cũng đã nói ra phương thức như vậy cái kia cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy làm đang ở đi theo sau lưng của bọn họ cùng nhau hướng về phía trước nói lúc đi ra cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nợ nụ cười giống như vậy làm là được rồi các ngươi bây giờ còn là không có nói rõ chúng ta đến cùng là đang làm gì nha hình như là ở trong lòng ta cũng đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy phương thức ta có lẽ là ta đã bắt đầu rõ ràng chúng ta ứng với nên như thế nào giúp đỡ cho nhau mới có thể thu được hết thể chỗ tốt bây giờ sự t ì n h đều đã biến thành như vậy cái kia cũng chỉ có thể làm như vậy mấy người bên bên trong còn ở nơi này vừa nói những lời này vừa nghe đến bọn họ nói như vậy tô cựu ta cũng liền gật đầu nghĩ tới làm như vậy mới là việc tốt nhất t ì n h cũng liền muốn nhìn một chút an địa tịch tông môn trường lao hắn đến cùng còn muốn làm cái gì ngươi hiện tại muốn nói điều gì dáng vẻ sự t ì n h mấy người chúng ta muốn có thể tới giúp ngươi giải thích rộng rãi dạng tất cả ta cũng tâm lý có thể nói với ta rõ ràng đây rốt cuộc là đang làm gì nếu như ngươi muốn thật là không nói rõ ràng nói ta cũng thật sự là không thể làm gì đang ở nhìn bọn họ đi tới đồng thời kỳ thực ở hắn trong lòng còn cờ gì bờ cờ là cố gắng tin tưởng bọn họ có thể tới cùng nhau cộng đồng giải quyết bộ dáng như vậy hết thể lại bắt đầu ở nơi này là ở trong lòng vẫn là đã biết rồi vậy hoàn toàn không thành vấn đề vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại tình huống hẳn là làm sao đi tìm hiểu chỉ cần là bây giờ muốn đến rồi chuyện như vậy ta cũng hiểu được thật không dám tin thế nhưng ta có còn lại giải thích phương pháp muốn nói c ù n g ngươi tô cựu một bước đi về phía trước đến trước mặt nhất lan ngược cùng đa văn thiên hai người cũng không muốn ngầm đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy sự tình nói ra thật sự chính là rất xấu hổ nghĩ tới một ngày như vậy vô luận như thế nào lấy bộ dáng gì phương thức đi nói đều là cố gắng ngượng ngùng bây giờ một chút vấn đề trở thành cái dạng này vậy nhất được rồi nếu hiện tại cũng đã bộ dáng này ngươi không ngại trước hết nghe ta thật tốt giải thích một chút nói ra những nguyên nhân này ta tin tưởng chỉ cần ta có thể đem những nguyên nhân này toàn bộ nói ra ngươi nhất định cũng liền có thể hoàn toàn lý giải đây rốt cuộc xem như là cái gì tình huống hơn nữa trong mắt của ta một ngày là có phương thức như vậy chúng ta phải là hoàn toàn không có vấn đề tất cả một điểm trong mắt của ta chính là bất quá thích hợp nhất nếu t u c ử u lại có phương thức gì có thể tới giải thích đây hết thể vậy không thể làm gì khác hơn là nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói ra một ít gì à thấy được những thứ này cũng liền yên lặng gật gật đầu Tốt, vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta vừa nói ta đây đến cùng coi là chuyện gì ta thật đúng là có như vậy từng chút một kỳ quái đâu ngươi đến cùng muốn nói điều gì vấn đề hơn nữa ở ta bây giờ có thể nghĩ tới chuyện bên trong ta thật đúng là có như vậy từng chút một kỳ quái ngươi đến cùng đang giải thích cái gì an địa tịch tông môn trưởng lão cũng không có chút nào n g h i hoặc đúng lúc này bọn họ đã bắt đầu ở trong lòng quyết định được rồi cái kia cũng chỉ có thể dựa theo chuyện như vậy à dù sao vô luận như thế nào điểm nào nhất đều vẫn còn cần lẫn nhau đến giải thích m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm linh chín có sao nói vậy được rồi ta đây giống như ngài nói một câu vào lúc này chúng ta đã biến thành một cái chính thể nếu như lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người có bất kỳ tổn thương ta cũng nhất định sẽ lo lắng rốt cuộc cho nên ta giải thích cho ngươi nguyên nhân là hắn cùng ta ý tưởng là giống nhau đồng thời ở lúc mới bắt đầu nhất ta cũng nhất định là nghĩ đến dáng vẻ như vậy một điểm đã bắt đầu rõ ràng đây chính là dựa theo phương thức như vậy tới coi nếu h thể hiểu phạm ư là ở ta có thể hiểu trong phạm bi, ta sớm cũng đã bắt có cũng vi, i đầu sớm đã đã b t theo cái chính c liền phải loại này là h dựa y vậy tới, như vậy vậy ệ hiện n như như luận như thế nào hiện tại nên nói như thế nào vậy thì đúng、rồi. Nếu thế thế thì vô tới, tại rồi. cũng đã nghe được hắn nói như vậy cũng chỉ phải lặng lẽ g ậ t đầu coi như là đã bắt đầu đã biết một ngày như vậy vậy hẳn là là được rồi nếu bọn họ cũng đã bắt đầu rõ ràng lẫn nhau sự t ì n h rốt cuộc là cái gì cũng đã bắt đầu muốn ở tại bọn hắn lẫn nhau với nhau trong lòng hiểu rõ hắn nên muốn biến thành như vậy mới đúng một ngày là bắt đầu đã biết việc này có đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng cảm nhận được đây chính là bọn họ hiện tại hẳn là tới cùng nhau khống chế đồ đạc tất cả mọi chuyện liền ứng với nên bắt đầu làm như thế nào mới đúng ở nơi này thực nghiệm đã nghĩ tới vậy thì hẳn là dựa theo loại tình huống này tới là được rồi có thể nói là vô luận như thế nào tất cả biến thành bộ dáng gì nữa như vậy tất cả lại nên nghĩ gì phương hướng đi chuyển biến ở nơi này đã tương đối vậy thì hẳn là dựa theo loại tình huống này tới là được rồi có thể nói là vô luận như thế nào cùng đi cải biến thành bộ dáng gì nữa như vậy dùng giống như một phương hướng nào đi tổng tiệm chỉ cần hắn có thể đủ phối hợp với nhau vậy là được rồi bọn họ trốn đi cũng nhất định là có nhất định nguyên nhân mềm yếu cùng đa văn thiên ta ở nơi này hai cái bằng hữu là phi thường phi thường lo lắng ta cho nên bọn họ mới có thể làm ra chuyện như vậy nếu như không phải là bởi vì lo lắng người nào lại sẽ phả ra nguy hiểm lớn như vậy đến làm dáng vẻ như vậy vấn đề đâu hơn nữa ta còn muốn nói một điểm nếu như bọn họ có thể thuận lợi từ bên trong m ó c ra nói đây không phải là tranh tránh thật tốt có đã nói rõ chúng ta hẳn có càng thêm không quen thực lực sao nếu là là cái dạng này làm ta còn đang ở tâm lý bắt đầu rồi hiểu được thực lực của các ngươi cũng không có ta hai vị này bằng hữu lực lượng mạnh mẽ a nói tô cự u liền nợ nụ cười đứng lên vừa nghĩ tới những thứ này an địa tịch tông môn trưởng lão lại đang tâm lý cảm thấy đây thật là quá khó chịu này cũng tính là cái gì chuyện này a không ngờ như thế ngươi nói như vậy là người của ta lực lượng cũng không bằng người hai vị này bằng hữu lực lượng mạnh bọn họ có thể tùy ý trốn tới đi và phải cái k h i ệ u các ngươi cứ không muốn hợp tác với chúng ta có phải là không có chúng ta như trước tất cả cũng có thể thành công nha nhìn hắn nói như vậy an địa tịch tông môn trưởng lao thì có một tấm sao từng chút một sinh khí nghĩ tới những thứ này đã cảm thấy thập phần không nói này cũng tính là cái gì vấn đề nha hiện tại đây hết thể tình huống liền trở thành cái dạng này vậy thật đúng là làm người ta cảm thấy thập phần n ự c cười không không k h ô ngươi n g nghĩ nhiều rồi ta căn bản cũng không phải là ý tứ này là ta bây giờ biểu đạt không phải cực kỳ chính xác thế nhưng có một chút ta hay là muốn cùng ngươi nói ra đó chính là cái này hai cái bằng hưu thực lực quả thực rất mạnh so với bình thường thủ vệ hiếu thắng cũng không có nói ta cái này hai cái bằng hưu có thể so với năm những thứ khác đặc biệt có lực lượng người hiếu thắng ngài hiểu ý tứ của ta sao ta cũng không có ý khác ta cũng không phải là muốn mạo phạm các ngươi ta chỉ bất quá chỉ là nói một câu mà thôi mười ba đúng là loại thuyết pháp này tô cựu cũng không có cái gì quá nhiều g ắ c ý coi như là thật vội vàng a nói ra được đồng thời ở an địa tịch tông môn trưởng lão tâm lý thật đúng là cảm thấy đặc biệt không làm sao được Coi như là đã biến thành liền bộ dạng như vậy vậy thật đúng là hẳn là lại một lần nữa cải biến một cái vậy thì đúng rồi vô luận như thế nào hiện tại hẳn là thành tình trạng gì vậy hẳn là tới tiếp tục nói như vậy mới được cái kết như là đã biến thành loại chuyện như vậy vậy còn không như lại một lần nữa đều nên giải thích rõ tại sao muốn biến thành loại này dáng dấp là được rồi giống như là đã nghĩ tới loại vấn đề này sẽ chả thực sự là hẳn là tái hào hào giải thích một chút mới được dù sao bọn họ bây giờ còn là một lần nữa giải thích được rồi đâu không không đ a n g nghe tô cự u tự tin như vậy nói ra dáng vẻ như vậy chuyện thời điểm ở hắn trong lòng cũng thực sự là cảm thấy dường như thật đúng là thật có ý tứ vô luận như thế nào tô cựu nói như thế nào hiện tại ở hắn trong lòng tô cựu đã biến thành một cái vô cùng dũng mãnh người tốt nếu hiện tại ngươi đã bắt đầu lựa chọn dựa theo phương thức như vậy giải thích ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là để đổi được không cùng phương thức tới cùng ngươi nói chúng ta đúng là thật thưởng thức ngươi thế nhưng lực lượng của ngươi cùng bằng hữu ngươi lực lượng ở chỗ này của ta còn chưa đủ triển hiện nhiều vô số bởi vì lúc trước thời điểm các ngươi quả thực có thể đi cải biến tất cả thế nhưng ở bây giờ lúc này chứng minh thực lực mới là lựa chọn tốt nhất không phải sao quả thực là cái dạng này không sai nhất định phải chứng minh thực lực mới đúng chương ế n h ba trăm mười chứng minh thực lực nha tiếp tục thảo luận tiếp cũng không phải là thật đơn giản hai ba nói chuyện có thể chứng minh những thứ này hay là thực lực là dặn gì g nếu bọn họ cũng đã nói ra được những thứ này cái kia nói vậy nhất định là ở trong lòng sớm đã làm xong dự định a cũng không phải nói làm như thế nào đều có thể phải nhất định có phương thức đó mới đi nhìn một cái đều tô cựu nói như thế ở tại bọn hắn người khác trong lòng cũng đã gật đầu hơn nữa trưởng lão của bọn họ cũng đều đã nói như vậy Nhất được ị n h phải phối hợp là t r ở ở n mình đến ráng như vậy phương、thức. Hơn nữa cũng Cùng liền muốn bắt đầu tới cùng nhau g giải lão làm lúc đã của thức. cả thích đi ra thay ra sớm mới thuyết pháp. đi đổi đầu đi đó đ tới vẻ vậy ư tất bắt rồi Được rồi, ngươi bây giờ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy ta sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được chúng ta đây là đang làm gì ngươi vẫn là không có nói cho ta rõ bây giờ là đang làm gì ta không biết do ý của ngài nếu như đối với ta có yêu cầu gì ngươi có thể nói thẳng giống như bây giờ quanh cũng có lòng vòng còn thật là khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái nha nếu như đối với ta có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói thẳng là được rồi bây giờ chúng ta không cần thiết lại tiếp tục và vo giống như bây giờ một ngày đổi thành ai tới nói hẳn là đều vẫn là thật đúng a vừa nghe đến tô cựu nói như vậy ở hắn trong lòng cũng liền yên lặng cười cười nhìn như vậy tới tô cựu cũng là một cái rất thoải mái nhân đã có dáng vẻ như vậy phương thức cầm quả là không bằng toàn bộ nói hết ra cùng nhau lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ đi nhất định biện pháp cộng đồng giải quyết kỳ thực ở tô cựu trong lòng cũng sớm cũng đã bắt đầu làm khá hơn một chút chuẩn bị biện pháp nghĩ bọn họ khẳng định thật là muốn thế nào nói vậy thì đúng rồi nghĩ bộ dáng như hiện tại sự tình hẳn là nói không nên lời cái gì tốt nói cái này trong miệm chó nhà không ra ngà voi lại đang suy nghĩ đến nơi này chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu nghĩ tới một ngày như vậy thật đúng là không làm sao được vậy bây giờ như là đã như vậy ta cũng liền cùng ngươi tốt nhất nói một chút ta chúng ta bây giờ có một dạ minh châu vô cùng chân q u ý thời điểm mà bắt đầu tới cần ngươi rèn luyện một chút mình cái gì không giải thích được đúc luyện chính mình lần nữa nghĩ tới những thứ này về sau liền bắt đầu cảm thấy một ngày là nghĩ đến dáng vẻ như vậy vấn đề thật đúng là cần mấy người bọn hắn tới cùng nhau lẫn nhau giúp đỡ cho nhau vậy là được rồi vậy xem bọn hắn đến cùng có thể nói ra nói cái gì bây giờ đang ở cái kêu bên trong hiện tại cũng đã như vậy những phương thức này vậy thật phải nên làm như thế nào có thể là nghĩ đến những thứ này sau đó vậy hẳn là cứ dựa theo tình huống như vậy đâu có thể cùng đi lẫn nhau suy tính một chút vậy là được rồi ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta cứ nhìn hắn nói như vậy thời điểm tô cự liền muốn yên lặng cười cười nhìn một cái lấy hắn cái dạng này còn liền thực sự là cảm thấy thập phần có ý tứ thật đúng là chưa nói rõ ràng hiện tại đây rốt cuộc đều muốn dựa theo phương thức gì tới một đoạn thời gian ta đã bắt đầu đã biết vậy ngươi không trước tiên cần phải đem dạ minh châu sự t ì n h cho ta thật tốt suy nghĩ một chút ta không có gì có thể nói đ â u ta hiện tại thật có thể chắc là sẽ không cho ngươi đồng ý nha coi như lại có chuyện gì đặt nơi đây chúng ta cũng sẽ không mang theo các bằng hữu của ta đi làm một ít không có ý nghĩa cùng dinh dưỡng sự t ì n h ngươi xem đúng không ta tin tưởng vô luận là người nào đang đối mặt dáng vẻ như vậy sự t ì n h hẳn là cũng sẽ không đi làm những thứ này chuyện không có ý nghĩa ngươi chắc cũng là vô cùng hiểu vô luận như thế nào ngươi hiện tại tâm lý hẳn là có điểm một số a chúng ta tới làm những chuyện này thời điểm đều là tâm lý đánh bắt cóc tống tiền ở ban đầu đánh cuộc với ngươi thời điểm ta trong lòng cũng là bảo đảm phiếu thế nhưng ngươi lúc này đây để cho ta làm chuyện này có thể chính là ngươi không đúng một ngày là nghe được hắn nói như vậy đồng thời cũng, cũng đã bắt đầu cảm thấy thật đúng là quá bất đắc、dĩ. xem như là bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến đây thật là không làm sao được vậy bây giờ có thể nói như thế nào các ngươi một chút như vậy thật có thể vẫn không thể đổi thành phương thức này vô luận ngươi ở đây ta hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào sẽ chả thực sự là hẳn là cần nhờ ngươi một lần nữa lại nói một chút đi có lẽ là như bây giờ vấn đề theo ý của ngươi vẫn là thật đơn giản chúng ta có thể lẫn nhau ở thảo luận một chút liên quan tới dạ minh châu sự tình ngươi có thể muốn nghe ta vị này thuộc hạ nói liên tục hơn nữa ta cái này thuộc hạ hắn cho ta chỉ điểm ý kiến này ta cảm thấy là khá vô cùng vừa nghe đến hắn nói như vậy tô cự liền quay đầu đi phủi mười hai vị huynh đệ này thoạt nhìn vẫn là rất b u ồ n c ư ờ i bây giờ sự tình đều đã biến thành loại dáng vẻ này vậy thật đúng là làm người ta không làm sao được nha tất cả một điểm hiện tại dường như đều thực sự là hẳn là một lần nữa biến thành những chuyện khác đó mới là đúng tô cựu dây vị này thuộc hạ nhìn hắn trên mặt lộ ra tới biểu tình đã cảm thấy thực sự là không đúng lắm có lẽ là loại này tướng mạo khiến người ta thoạt nhìn thì không phải là một cái cái gì người tốt ở ban đầu gặp phải hắn thời điểm vẫn luôn đối với hắn ôm địch dí bây giờ nghĩ lại muốn đi cái này viên thứ nhất không phải mạc danh kỳ diệu cứ tới đây xem ra bọn họ thật đúng là có, có chút tài năng nha m ả n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ m ẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười một này chỉ có thể dưới sự khống chế a không nghĩ tới ngay cả an địa tịch tông môn trưởng lão đều khống chế được xem ra lần này thật đúng là có khả năng trợ giúp an địa tịch tông môn trưởng lão đi phá giải một cái vẫn k h ô n g chế được người của hắn a coi như là đã bắt đầu đã biết những phương thức này khả năng này nên tới lại tới một lần cái kia chính là có thể rồi dù sao bộ dáng như hiện tại sự tình ở người nào xem ra còn đều là rất ít đây này cũng còn là một lần nữa lần nữa cho biểu diễn ra là được vậy ngươi liền cho ta giảng một chút ta để cho ta tới ngay một chút nếu như nói không có lợi ta đây thật là chính là không có biện pháp cái kia khí lực của ngươi có thể hay không để cho ta tới minh bạch dáng vẻ như vậy sự tình ta đây hiện tại cũng liền không thể làm gì khác hơn là tới cùng ngươi một lần nữa nói rõ ràng chúng ta bây giờ rốt cuộc m u ố n chính là cái gì có thể lại ở trong lòng bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy tình huống rốt cuộc là cái gì có lẽ là bây giờ đã nói ra một chút như vậy hẳn là sẽ trả là lại tới nói ra làm cho lại ngay hai mươi chín đến rồi tô k i ự u đã bắt đầu nói như vậy trong lòng của hắn thật đúng là bắt đầu nghĩ tới vậy thực sự là hẳn là phải thay đổi thành bộ dáng như hiện tại phương thức mà nói rõ ràng lẫn nhau cần đến cùng là cái gì sao có lẽ là dựa theo bây giờ phương thức này một ngày là có biện pháp giải quyết đó chính là nhất đúng liền ở hắn trong lòng bắt đầu nghĩ chuyện như vậy cũng đã bắt đầu đã chọn vậy cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy làm vậy là được rồi một ngày đã đến giờ cái dạng này bắt đầu nghĩ thời điểm vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy cũng chỉ có thể bắt đầu nghĩ như vậy dáng vẻ như vậy sự tình đối với bọn hắn mà nói hẳn là thật sự chính là thật khó khăn lấy tiếp nhận à, dù sao vô luận như thế nào bây giờ vấn đề nên lấy bộ dáng gì tình huống nói ra vậy dạng này sắp tới nói chính là nhất đúng coi như là cũng đã bắt đầu lý giải đến rồi dáng vẹn h ư vậy tình huống rốt cuộc là cái gì có lẽ là nói ra dáng vẹn h ư vậy phương thức cũng chỉ có thể bắt đầu dựa theo loại vấn đề này tới cùng nhau lẫn nhau giải thích một ngày là hiểu được dáng vẹn h ư vậy một ngày bắt đầu nghĩ tới khả năng ăn phải thay đổi dáng vẹn h ư vậy tình huống có thể là nghĩ đến dáng vẹn h ư vậy một ngày vậy coi như là đã bắt đầu đã biết việc này làm như thế nào đi giải quyết đây cũng là phải ra khỏi dáng v ẹ như vậy phương thức tới bắt là được vô luận như thế nào một ngày là nên nói như thế nào cái kia cũng chỉ có thể đổi thành bộ dáng như vậy vậy là được rồi có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy tình huống một ngày là bắt đầu có biện pháp giải quyết cái kia cũng chỉ có thể làm như vậy ta đây giống như ngươi tốt nhất nói một câu chúng ta chuyến này kỳ thực thật là không phải lô vô cùng trọng yếu nếu như ngươi có thể đi chỗ đó m ố t cái dưới đất mộ hệt ở giữa đem một cái kia dạ minh châu cho lấy tới ta liền tin tưởng ở ngươi nhìn thấy hắn một sát na kia ngươi là có thể hiểu, hiểu được đây rốt cuộc tính là cái gì một ngày là bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy tất cả vấn đề muốn biến thành cái dặng gì có ũ cũng cũng n liền phải muốn bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ như vậy vấn、đề. nhất định phải được giải thích như vậy. Vậy thì đúng、rồi. Hơn nữa nếu hiện tại cũng đã bắt đầu một lần nữa xuất hiện, ta cũng liền phải thật tốt cùng ngươi phen, chúng như lần nữa xuất hiện nữa nha. g giải giải làm lại phải phải rồi. tại phải điểm đề, thích thì thật thích thế một một một một đầu đầu xuất xuất tốt bắt bắt ta ta được đã vẻ vậy vậy vậy vì c sao sẽ lẽ là ở hắn trong lòng cũng đã sớm bắt đầu nghĩ đến vấn đề như vậy lại nên giải thích như thế nào vậy không thể làm gì khác hơn là đổi một loại phương thức đi cho tô cựu nói một ngày là có dáng vẻ như vậy thuyết pháp hắn thấy tỷ là cái dạng này tất cả cũng không phải là cái gì về khó ở ta hiện tại trong lòng như vậy một cái dạng minh châu đã có thể đại biểu đây hết thảy có lẽ là ở ta bây giờ có thể biết đến trong vấn đề mặt chúng ta phải đi kinh doanh đây hết thảy ngoại trừ ta và ngươi giải thích nhiều chuyện như vậy cái này dạ minh châu hắn có càng thêm lực lượng mạnh e rằng chính là cùng ngươi nói giống nhau người của chúng ta căn bản cũng không có sức mạnh to lớn như vậy có thể xuống phía dưới bây giờ đang ở trước mặt của chúng ta lại đã bắt đầu xuất hiện nhiều như vậy có sức mạnh đồ vật nói vậy nhất định là phi thường vô cùng hữu dụng a cho nên ở ta có thể nghĩ tới những phạm vi này bên trong ta nhất định phải được có thể cùng ngươi nói rõ ràng là được rồi ta hiện tại bảy trăm hai mươi ở ta có thể nghĩ tới sự tình ở giữa các ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất chỉ cần có thể đi dưới lòng đất đem cái này một cái dạ minh châu cho mang lên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ trưởng không tất cả coi như là nghe được hắn nghi tới rồi một ngày như vậy cũng liền đã cảm thấy vô cùng kỳ quái cái gì không giải thích được sẽ trở thành một cắt nếu như không phải có âm mưu gì ở bên trong người nào lại dám cam đoan nhiều như vậy chứ vừa đứng thức lại bắt đầu lại xác định dáng vẻ như vậy vấn đề mấy người bọn hắn liền lại bắt đầu ở tâm lý yên lặng n g h i tới cái kia dáng vẻ như vậy vậy cũng chính là không có vấn đề à hình như là ở tại bọn hắn trong lòng chỉ nếu có thể có người qua đời nói rõ ràng đây là cái gì vậy là được rồi chương ó t ba trăm mười hai đúng lúc nói rõ ràng dưới hình như là ở bọn họ trong lòng chỉ nếu có thể có người đúng lúc nói rõ ràng đây là cái gì vậy là được rồi có thể dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là không thể tốt hơn nữa nhưng ở tô cựu thầm nghĩ đến rồi dáng vẻ như vậy tất cả vẫn cảm thấy thập phần kỳ quái cùng buồn cười chẳng lẽ bây giờ còn có cái này cái gì càng nhiều hơn vấn đề ở trong lòng bọn hắn suy nghĩ sao nếu quả thật là có lời nói không chừng ở nơi này một cái thủ hạ trong lòng thật đúng là có lấy càng nhiều hơn mờ ám ở đâu nếu không phải thật đơn giản chỉ có mấy vấn đề này cái kia cũng chỉ có thể nói như vậy hết thệ vấn đề hẳn là tới cải biến đó mới đi hết thệ sự tình hẳn là một lần nữa nói ra đó mới là nhất đúng có lẽ là bây giờ một ngày cũng sớm đã lẫn nhau liên tiếp mở ra sau cùng biến hóa thế nhưng ở tô c ử u trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến, đến rồi cái này thuộc h ạ n nhất định không thích hợp đều đã rõ ràng như vậy lẽ nào an địa tịch tông môn trưởng lão còn không có phát hiện sao đây thật là quá q u á i gì ta bây giờ muốn minh xác hỏi ngươi một chuyện nếu như ta lấy được giả minh châu có thể đối với ta có chỗ tốt gì đối với các ngươi bản thân có chỗ tốt gì điểm này ta hy vọng nghe được ngươi thành thật trả lời nếu là có cái gì triệu ra ở bên trong ta thật là chính là không k h á c h khí có thể đang nghe tô c ử u nói như vậy đồng thời trong lòng của hắn cũng đã nghĩ tới những chuyện khác lại đã bắt đầu suy nghĩ đến rồi không đúng tình huống nếu là thật có dáng vẻ như vậy vấn đề vậy thật đúng là hẳn là tới từng điểm từng điểm lẫn nhau k h ô n g chế và giải thích mới được tốt lắm ngươi nghe ta chậm rãi nói sao cái này không nói đổi nói còn chưa kịp nói lên tới đâu nếu như ngươi bắt được dạ minh châu nói từng cái đụng và o quá dạ minh châu người đều có thể có được phát lực bên trên phi thường to lớn tăng lên thế nhưng chính thức có được dạ minh châu người là hắn có thể đủ nắm giữ chú âm tác phẩm nổi tiếng bên trong tất cả lực lượng cuối cùng cái này khỏa dạ minh châu là muốn thượng cống cho chúng ta an địa tịch tông môn trường lão hắn có dạ minh châu sức mạnh của bản thân sẽ có lấy lớn hơn để thăng cũng sẽ có thể giút gi nghe được hắn nói như vậy tô cựu cũng liền không thể làm gì khác hơn là cười cười nhưng vào lúc này một ngày là nghĩ đến một ngày như vậy mà bắt đầu cảm thấy càng thêm không được bình thường hết thảy tất cả toàn bộ đều là thư nói c ả n trên mặt hắn cung cấp trưởng lão cũng đều là nghe qua hắn nói lấy tới dạ minh châu hắn nhất định là muốn kiểm nghiệm đến lúc đó nếu như cá nhân mất riêng nhưng chỉ có khó mà nói đến lúc đó nếu quả thật là xuất hiện vấn đề gì nói không chừng giải thích một chút là được rồi vậy trước tiên kế tiếp công việc này đến cùng muốn xem thử xem cái này dạ minh châu có bộ dáng gì lực lượng thật đúng là muốn biết một phen còn chưa phải là có thể nói ra mấy vấn đề này đều có gì đây một ngày có thể nói ra dáng vẹn như vậy vấn đề liền ở trong lòng bắt đầu dần dần nghĩ đến cái này đó là có thể dựa theo bọn họ cùng nhau lẫn nhau giải thích phương thức tới có thể sao cái kia ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ trong miệng nói cái này thần kỳ dạ minh châu rốt cuộc là có bộ dáng gì lực lượng nói không chừng thu được phần lực lượng này về sau tiến hành xuống một cái tranh đấu thời điểm sẽ càng thêm vui sướng có thể ở hiện tại trong lòng bọn họ cũng đã bắt đầu rõ ràng đây rốt cuộc sự tình là cái gì hơn nữa cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được vô luận như thế nào nên biến thành bộ dáng gì nữa cũng chỉ có thể trở thành phương thức như vậy ở trong lòng bọn hắn dáng vẻ như vậy tình huống vẫn là rất khó có thể giải quyết đây là t i ể u tô ly còn có lan nhược cùng đa văn thiên mấy người ở nơi này bắt đầu phi thường nghi hoặc nhìn tô cựu thật đúng là không biết ở trong lòng có thể hay không có thay đổi gì coi như là như vậy sau đó hẳn là một lần nữa lại nói đi ra hẳn là liền vẫn là có thể à. fu nếu tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã bắt đầu như vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể làm như vậy có thể ở hiện xuất hiện vào lúc này vấn đề gì ta cũng khó mà nói coi như là đã bắt đầu ở trong lòng rõ ràng một ngày như vậy sớm cũng đã bắt đầu một lần nữa ảnh hưởng đến chỉ có dựa theo phương thức như vậy tới hẳn là mới là không có vấn đề có lẽ là nói ra loại vấn đề này tô cựu quay đầu đi nhìn một chút tiểu tô ly lại nhìn một chút lan ngược cùng đa văn tiên đang ở chứng kiến c h u n g nó cái bộ dáng này thời điểm mỗi người trên nét mặt kỳ thực cũng đều mang theo như vậy từng tia không tình nguyện nếu tình huống hiện tại đều đã bắt đầu xuất hiện đây cũng là triệu triệu không thể làm gì khác hơn là tới trước đối mặt đây hết thảy ngược lại là phải xem bọn hắn chuẩn bị làm như thế nào nếu tình huống hiện tại đều đã xuất hiện ta cũng vẫn là thật m u ố n biết ngươi đến cùng có ý kiến gì ở đầu góc của ta ở giữa dù sao như bây giờ tất cả ở người nào xem ra đều cảm thấy thật không đúng à. một ngày là có giải thích như vậy lại bắt đầu nói ra phương pháp như vậy ở người nào trong lòng bọn họ cũng bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào hiện tại nên làm như thế nào cái kia cũng chỉ có thể bộ g á n g này nghĩ tới như vậy tất cả một lần nữa suy nghĩ bộ g á n g như vậy chuyện tô cựu cũng liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu nhìn lan nhược cùng đa văn thiên hai người cũng rất giống cố gắng đồng ý chuyện này m à n h cúc tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trước nghe được ế n n h là làm là đã đầu đến bộ ráng như liền trong lòng nghĩ ư vậy là được rồi. Nếu hiện tại cũng đã như vậy về sao lại bắt tô cựu nói như vậy đồng thời an địa tịch tông môn trưởng lão cũng liền gật đầu vậy thì nhất định phải lấy sao đồng ý bây giờ vấn đề đều đã như thế xuất hiện đây cũng là không thể làm gì khác hơn là dựa theo tình huống như vậy tới muốn thu được giả minh châu tâm tư thật sự là quá mức mạnh liệt vô luận tô cựu hiện tại đưa ra cái gì tâm tư hắn cũng là có thể tiếp nhận chỉ nếu có thể từ tô cựu nơi đó thu được lượng nhất định đồ đạc vậy là được rồi coi như là vào lúc này cũng ở trong lòng đã bắt đầu đã biết loại vấn đề này loại tình huống này chính là hẳn là dựa vào mấy người bọn hắn cùng đi giải quyết là được rồi nghĩ tới mấy vấn đề này tô cựu căn bản là cảm thấy cái này không phải là cái gì quá mức bốn trăm bốn mươi ba với phức tạp đồ không có vấn đề ta nhất định là đồng ý ngươi nói những lời này thế nhưng ở ta xem ra ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ đứng đắn một điểm đem dạ minh châu cho ta thành thành thật thật mang về nếu như là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm ta cũng liền bắt ngươi là hỏi nhưng là bây giờ điều này ta vẫn tin tưởng ngươi ta ở trong lòng ta sớm cũng đã nghĩ đến chúng ta làm như vậy là có nhất định nguyên nhân đã một chút như vậy vẫn còn cần chúng ta lẫn nhau cùng đi k h ô n g chế một ngày là suy nghĩ đến rồi bây giờ như vậy một ít có đã bắt đầu ở trong lòng lần nữa nghĩ tới phương thức như vậy xác mới thực sự là bọn hắn nguyện ý suy tính một điểm đây cũng là không thể làm gì khác hơn là dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới một ngày là suy nghĩ đến rồi bây giờ như vậy tất cả có đã bắt đầu ở trong lòng lần nữa nghĩ tới như vậy phương cờ g ì ép g ì thức có thể mới thật chính là bọn hắn nguyện ý suy tính một điểm đây cũng là không thể làm gì khác hơn là dựa theo dáng vẻ như vậy phương thật tới yên lặng gật gật đầu về sau tôi cũng liền cười cười các ngươi bây giờ cũng sẽ không cần giải thích nhiều như vậy trực tiếp đem đồ đạc mang tới trước mặt của ta à để cho ta đồng ý sử dụng những thứ này chính là hoàn toàn không có vấn đề lạc hơn nữa đem có quan hệ với dạ minh châu tất cả mọi thứ cho ta biểu diễn ra à dù sao hiện tại cũng đã bộ dáng này không nói cho ta đi nơi nào cho các ngươi tìm dạ minh châu a gật đầu về sau mà bắt đầu xác nhận cái k i a chính là có thể hiện tại cũng cũng đã bắt đầu hiểu được tại sao muốn biến thành cái dạng này vô luận như thế nào tất cả mọi chuyện nên làm như thế nào vậy cũng là có thể ta đã bắt đầu đã biết bây giờ sự tình là cái gì bộ dáng như vậy nghe theo an bài của các ngươi thật đúng là không thể thu được được vật gì vậy nhưng là bây giờ ở ta muốn đến trong việc này mặt ta thật sự chính là có thể minh bạch ta làm như vậy đến cùng là nguyên nhân gì hơn nữa ở ta có thể nghĩ tới trong phạm vi ta còn thực sự là rõ ràng nên làm như thế nào mới là đúng có thể ở ta có thể hiểu trong phạm vi ngươi có thể nói ra nhiều như vậy cũng là thật không tệ ở ta có thể nghĩ tới chuyện bên trong ta hy vọng cũng có thể giúp đỡ cho nhau m ớ i đ ú n g chứ n g h e xong tô cựu nói như vậy về sau bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng gật gật đầu quả thực hẳn là làm như vậy vậy không thành vấn đề Tốt, tại thuyết Ta thể một tới tiếp ta quyết ta tình tốt nhất giảng một chút đến lúc đó ta số nếu hiện ngươi ứng này cũng này chuyện ngươi nói như vậy, tu liền gật đầu từ an ngươi bọn người ngươi cùng này cùng ngươi giảng Đến ngươi Kế pháp chỉ cho họ hai cho chờ rồi cái giao bài đi giải việc đưa đã đáp đây Để đó đem các Các vậy làm và à có cầm lúc tất cả vấn đề hắn thấy chính là hẳn là nói như vậy quá đúng n g ư ơi thế nhưng có như vậy ta hiện tại liền cần phải muốn một lần nữa biến thành còn lại bộ dạng mới được tô k i ự u mang theo tiểu tô ly còn có lan nhược cùng đa văn thiên cùng nhau từ cái chỗ này ly khai đang ở chứng kiến điều này thời điểm tô k i ự u cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vô luận như thế nào bây giờ sự tình biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này cái này thật là muốn tới mấy người cùng nhau cộng đồng đối mặt ta nếu là đã xác nhận dáng vẻ như vậy vấn đề những phương thức kia đều là chỉ có thể nói như vậy dường như ở tại bọn hắn bây giờ vấn đề ở giữa xác nhận phương thức như vậy thật đúng là cần phải thật tốt tới cùng nhau dùng với nhau tình huống tới xác nhận vậy thì đúng rồi có thể lại là ở trong lòng của mình bắt đầu rồi hiểu được cái này nên làm như thế nào đây cũng là thực sự là hẳn là lại bắt đầu một lần nữa xuất hiện này mới được vô luận như thế nào bây giờ một sự tình làm như thế nào phân biệt chỉ nếu có thể một lần nữa xuất hiện vẫn là hoàn toàn không có vấn đề đi trên đường tố k i ể u nghe thuộc hạ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều cho hắn thông báo một lần về sau liền yên lặng gật gật đầu đang suy nghĩ đến mấy thứ này một lần nữa xuất hiện m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đôi i kết hợp h p gây ề nếu cho h t giới. 314, có loại vấn đề này. Đồng loại thời Trước bắt có có vấn này. đề đã đ ầ ở t r o như g lòng g n ĩ tới vấn n đề h vậy, thật đúng là quá khoa trương. Nếu như không o a trương. như Nếu h k phải bọn họ nói ra phương thức như vậy luận người nào hẳn là đều sẽ không nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề a có thể ở bọn họ trong lòng dáng vẻ như vậy ý kiến cũng có thể lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau giải quyết nhưng ở tô cựu xem ra nay cũng không phải hắn hẳn là muốn gia nhập đến sự tình ngươi đã cho ta nói xong tác dụng của ngươi cũng liền tới đây ngươi cũng có thể đi về hiện tại chờ đấy chúng ta đem vật này mang về làm cho chính ngươi chưa từng có đi tìm quá hẳn a giống như là ngươi nói à như thế gian khổ một cái nhiệm vụ giao cho chúng ta chúng ta cũng nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành đột nhiên nghe được tô k i ự u nói như vậy ở lan nhược cùng đa văn thiên trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy hình như là thật cố gắng kỳ quái làm sao đột nhiên biến thành loại dáng vẻ này đâu một ngày là lại bắt đầu xác định những phương thức này những tình huống này vậy thật đúng là nên cho một lần nữa nói ra mới được à ta hiện tại ở trong lòng cũng thực sự là rõ ràng chúng ta cái này kế tiếp nên làm như thế nào là thật muốn bắt đầu toàn tâm toàn ý cho bọn hắn tìm cái gì rồi sao cũng quá khoa trương đi tô cựu ta tự mình một người đều không nghĩ đến chúng ta có một ngày biết làm dáng vẻ như vậy sự tình nghe được đến từ lan nhược cùng đa văn thiên nghi hoặc tô cựu liền yên lặng cười cười quay đầu nhìn bọn họ không có việc gì không có việc gì ngươi không cần lại nói như vậy ta khẳng định không phải sẽ làm như vậy ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao lúc này đây cũng chỉ là ở nhiệm vụ ở giữa hoàn thành chuyện này chúng ta phải có tốt hơn cùng càng quang minh tương lai cái này có liên hệ gì à lan nhược ta cũng phi thường không minh mạch tiểu tô ly cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc coi như là hiện tại đã nghĩ tới mấy vấn đề này cũng đã bắt đầu ở tại bọn hắn có thể nghĩ tới chuyện như vậy ở giữa chiếm được biện pháp giải quyết nếu quả thật là có chuyện tốt lành gì lời nói vậy thật hẳn là tới dựa theo một chút như vậy tới đây thật là hoàn toàn không quan trọng cái k á i bộ dáng như hiện tại một ngày đối với chúng ta mà nói đến cùng tính là cái gì vấn đề đâu hơn nữa đang ở bây giờ lúc này mấy người chúng ta rốt cuộc muốn làm vậy là cái gì nhưng là trong mắt của ta vẫn là rất khó khăn vô luận như thế nào chúng ta phải nên làm như thế nào đối với chúng ta mà nói dường như đều là không có biện pháp n h a đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời lại đang bọn họ tâm lý bắt đầu nghĩ tới đây thật là không làm sao được n h a vừa nghĩ tới bọn hắn bây giờ có thể quyết định tốt mấy thứ này hơn nữa lại đã bắt đầu nghĩ rõ vô luận như thế nào là thành vì sự tình gì đều là hẳn là một cái bộ dáng này cái kia nếu hiện tại đã bắt đầu quyết định muốn e m lấy thứ này toàn bộ cho lấy tới cái kia cũng chỉ có thể nói như vậy nếu như thật đúng là không có gì những thứ đồ khác lời nói vậy thật đúng là hẳn không có vấn đề đâu dường như cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy sự t ì n h sau đó liền muốn bắt đầu một lần nữa quyết định được rồi một ngày là cái bộ dáng này vậy cũng khả năng chính là hoàn toàn không có vấn đề lạc dường như là nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự t ì n h đó thật đúng là hẳn là một lần nữa thay đổi là được lan nhược cùng đa văn thiên bọn họ lại nghĩ tới những thứ này sau đó còn chính là hẳn là tới một lần nữa nghĩ tới vậy là được rồi Cái cả cho chúng ta nói ra sau khi đến. Ta còn thực sự chính kia hiện tại mọi nói khi tới ta ra sau Ta nếu hắn những này, đến. nghĩ ngày như đều thứ thứ tất một đã đem đã là sự vậy bây giờ mấy vấn đề này đối với chúng ta mà nói cũng có thể thực sự là quá khó khăn à coi như là nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình vậy cũng thật chính là như vậy coi như là hiện tại đã biết rồi một chút như vậy sau đó khả năng còn liền thật là cái ó thể tại biết hiện coi rồi là là hiện tại đã d kia bọn hắn bây giờ sau khi nói xong cũng đã bắt đầu lại lần nữa nghĩ tới loại vấn đề này dường như vậy hẳn là muốn lại tới một lần nữa giải thích một chút là được cái kia bộ dáng như hiện tại vấn đề nhưng chỉ có muốn một lần nữa nói như vậy như vậy bộ dáng như vậy bắt đầu xuất hiện về sau dường như hiện tại là được rồi coi như là đã bắt đầu nghĩ tới việc này về sau mấy người bọn hắn kỳ thực ở trong lòng thật sự chính là cảm thấy dáng vẻ như vậy một ngày có như vậy từng chút một thật sự là quá khó khăn coi như một tin tức hiểu dáng vẻ như vậy một ít hơn nữa nam sinh là những thứ này thỉnh giáo hắn là thực sự bên này nghĩ tới những chuyện này thời điểm tô cựu cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới thì có thể tới đem những tình huống này lần nữa giải thích một chút cải biến a nhưng nếu quả như thật là trở thành nói như vậy khả năng này nên biến thành loại dáng vẻ này đó mới đi khả năng cũng chính là bọn họ nghĩ tới rồi những thứ này về sau nếu như muốn là nghĩ đến dáng vẻ như vậy tình huống sau đó vậy thật đúng là không bằng tới nghĩ đến dáng vẻ như vậy phương thức tới dựa theo loại tình huống này tới là được rồi bảy mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười lăm lần nữa biểu hiện vô luận như thế nào bây giờ sự tình trở thành bộ dáng gì nữa chỉ cần bọn họ có thể một lần nữa lại biểu diễn ra dáng vẹn như vậy tất cả tình huống đây cũng là thật là không thể tốt hơn nữa dù sao chỉ cần có thể tới bắt đến mấy thứ này chính là tốt nhất chúng ta đây nếu không hiện tại trực tiếp liền muốn chỗ đó quá khứ à chỉ nếu có thể tiến vào chỗ đó vậy là được rồi hiện tại cái này đối với chúng ta mà nói là đúng tốt lạc ở đa văn thiên trong lòng cũng nghĩ như vậy lấy phải làm như vậy c vậy. Vậy, vậy, vậy bây giờ nếu đã trở thành như vậy chúng ta đây liền trực tiếp đi qua a ta ở tại bọn hắn có thể suy nghĩ đến trong việc này chính là đang ý nghĩ bên trong cũng đã xác nhận cái này dường như chính là bọn họ có khả năng nhất nguyện ý tiếp nhận sự tình a giống như là ở chuyện này bên trong cũng đã nghĩ tới cũng cũng đã bắt đầu đã biết rõ ràng ngươi thích thế nào được cái đó à, cái kia cũng chỉ có thể dùng bộ dáng như hiện tại sự t ì n h để cân nhắc đến như vậy tất cả chính là tốt nhất vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu ta ở trong lòng cũng đã nghĩ tới chúng ta nên tới dùng văn kiện với nhau phương thức tới cùng nhau lẫn nhau như vậy trợ giúp đó mới là đúng được rồi các ngươi hiện tại cũng sẽ không cần lại nói nhiều như vậy ta ở trong lòng ta cũng đã sớm đã làm xong tốt nhất dự định đó chính là chúng ta mấy người ở chỗ này cùng nhau giúp đỡ cho nhau a nghĩ tới những thứ này bọn họ cũng liền đi theo tô cựu phía sau bắt đầu thu thập bọc hành lý、cũng chỉ có lấy được nhiều độ như vậy thời điểm mới có thể hướng về đi về phía trước có lẽ là ra khỏi nhiều chuyện như vậy vậy hẳn là làm như vậy mới đúng nếu hiện tại cũng đã bộ dáng này ta đây có thể làm như thế nào đâu chúng ta cũng liền phải dành thời gian rời đi nơi này mới được hoặc là nói liền trực tiếp đem dạo minh châu cho bọn hắn lấy tới chúng ta liền hẳn là có thể đi được chưa dù sao còn có hai cái địa phương cùng đợi chúng ta đi đâu cũng không thể vẫn đem thời gian toàn bộ đều dừng lại ở an địa tịch tông môn nơi đây sao cũng quá làm lỡ chuyện của chúng ta nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm cũng liền quả đoán bắt đầu đây là tất nhiên nhà cái này tại sao có thể có ý nghĩ khác đâu có lẽ là nói đến như vậy một xuyên di sự tình sau đó cũng liền phải giành giật từng giây trở thành bọn họ hiện tại chuyện cần làm mới đúng một ngày là biến thành bây giờ loại ý nghĩ này tô cựu cũng đã cảm nhận được từ trong lòng có của bọn họ này sao một điểm nhỏ điểm lệ khí xuất hiện thực sự là đã bắt đầu nói đến những thứ này sau đó vậy cũng thật thì không nên lại tiếp tục như thế tới có lẽ là ở có thể nghĩ đến vấn đề như vậy sau đó vẫn là đã một lần nữa thay đổi muốn đó mới đối với được rồi các ngươi hãy nghe ta nói một lần này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói tuy là vô cùng không muốn đi chấp hành cái này nhiệm vụ thế nhưng đối với chúng ta mà nói có thể có phương thức như vậy còn thực sự là hẳn là thật đúng chúng ta làm như vậy không phải là vì những chuyện khác mà là vì chúng ta phía sau tất cả các ngươi hiểu không đang nghe hắn nói như vậy đồng thời cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới vậy hẳn là làm sao tới mới được đâu có thể là nghĩ đến làm như thế nào vậy là được rồi coi như là đã biết những thứ này tô cựu muốn làm được ý tứ cái kia ở bọn họ tâm lý thật đúng là không nghĩ minh bạch như vậy kế tiếp một ngày nên lấy bộ dáng gì phương thức đi một lần nữa đối mặt một cái vậy bây giờ như là đã nói như vậy cũng liền không thể làm gì khác hơn là lại có thể tiếp tục giải thích như vậy à tất cả mọi chuyện ở vào thời điểm này đã bắt đầu một lần nữa nói ra Coi như là đã bắt đầu hiểu được vô luận là tình huống gì chỉ cần có thể một lần nữa dựa theo với nhau phương thức tới định nghĩa phải là có thể coi như là chậm rãi hiểu được dáng vẻ như vậy 1900 c ũ n g đã ở trong lòng bắt đầu nghĩ đến liền muốn dùng chuyện như vậy vô luận như thế nào bây giờ một ngày trở thành bộ r á n gì g có lẽ là lại một lần nữa xuất hiện chuyện gì mấy người bọn hắn cũng có thể cùng nhau phối hợp với nhau tới thu hoạch đây hết thể là được rồi cái kia nếu hiện tại những tình huống này đã xuất hiện chúng ta đây lại nên làm như thế nào đây vô luận như thế nào bây giờ một chút sự tình nên giải thích như thế nào vô luận như thế nào như bây giờ phương thức nên như thế nào một lần nữa xuất hiện ta sẽ t r ả là yên lặng đồng ý một bảy cũng không có tiếp tục nói nữa gì gì đó thời điểm bọn họ cũng liền bắt đầu nghĩ tới bộ dáng như vậy làm phải là có thể đâu vậy bọn họ bây giờ có thể nghĩ tới một ngày như vậy đó phải là không thành vấn đề được rồi ta hiện tại cũng đã bắt đầu đã biết bộ dáng như vậy làm là được tốt nhất đối với chúng ta mà nói hiện tại việc này hiện tại tình huống như vậy thật có thể chính là không thể tốt hơn nữa chúng ta đã hiểu đang nghe được phía trước tô cựu phân tích nhiều như vậy thời điểm cũng cũng đã bắt đầu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười sáu nghĩ đến là được trong lòng của hắn hiểu được tiểu tô ly còn có lan ngược còn có đa văn thiên cũng đã nghĩ đến đây chính là hoàn toàn không có vấn đề đúng lúc này bọn họ vẫn là đã nghĩ tới một ngày như vậy chính là hoàn toàn không thành vấn đề dường như hiện tại việc này cũng liền ở trong tay bọn họ cho toàn bộ nắm giữ đi ra một ngày là nghĩ đến dáng vẹn h ư vậy sự tình dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là rất tốt coi như là cũng đã hiểu cái này kế tiếp có thể sẽ gặp phải nhiều vô cùng chắc trở nhưng là vẫn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn cũng đang đợi bọn họ nhưng ở cuối cùng có thể lấy được quyền lợi cũng là không gì sánh được to lớn viên này là tốt nhất vậy được hiện tại đã để chúng ta biết tô k i ự u vừa rồi xem như là chúng ta nói quá quá là hấp tấp chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói thật có thể là tốt nhất nghĩ tới việc này thật có thể là không làm sao được một nhưng là vừa bắt đầu một lần nữa bộ dạng đến rồi một ngày như vậy cũng liền đã ở trong lòng một lần nữa quyết định tốt khả năng này chính là nhất đúng hai mươi chín mấy người lại bắt đầu thu thập x o n g hành trang chờ xuất phát như vậy thì là hoàn toàn không có vấn đề lạ liền nghĩ đến chuyện như vậy nghĩ tới vấn đề như vậy vô luận như thế nào muốn thành tình trạng gì viên kia liền thật là có thể đâu vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự tình nên nói như thế nào sẽ trả là một lần nữa lần nữa dựa theo phương thức như vậy làm cho được rồi chúng ta đây còn chia làm hai cái tiểu đội thu dọn đồ đạc ca lan ngược ngươi và đà văn tiên h vẫn là có thể cùng đi phối hợp một chút hơn nữa bây giờ lúc này ta và tiểu tô ly hai người cùng một chỗ thu thập là được rồi t i ê n lặng gật gật đầu cũng, cũng đã bắt đầu đồng ý vậy thì nhất định phải bộ dáng như vậy cùng đi chỉ có làm như vậy vậy hẳn là mới là có thể là được vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy còn liền thực sự là không thể làm gì đâu dáng vẻ như vậy một điểm vậy coi như thật là hoàn toàn e rằng bọn hắn bây giờ liền mới có thể một lần nữa hiểu được một ngày như vậy dường như ở tại bọn hắn có thể nghĩ tới một ngày liền muốn lại tới yên lặng đã biết vậy là được rồi mấy người thu thập xong hành trang về sau liền chuẩn bị nhanh chóng xuất phát đúng lúc này bọn họ liền muốn hướng về phía dưới nhanh chóng đi đi qua chỉ cần là ở hiện tại đây là biểu diễn ra đồ vật mới có thể để bọn họ cảm nhận được đây rốt cuộc là đang làm gì coi như là đã nghĩ tới bây giờ đây hết thể có thể đang ở bọn họ trong lòng vẫn là đã cảm thấy bất đồng rất lớn vậy ngươi cùng ta bây giờ nói vừa nói đến cùng đây là nguyên nhân gì ta ở trong lòng thật đúng là chưa nghĩ ra ta ra khỏi cửa dọc theo con đường này có thể sẽ đụng phải rất nhiều gian nan hiểm trở trong mắt của ta thật đúng là có điểm chắc t r ở nha đang ở nghe được hắn nói ra những lời này thời điểm tô cựu cũng liền yên lặng gật gật đầu mặc dù là nói như vậy thế nhưng xuất hiện tình huống cũng là không thể làm gì nha mấy người mà bắt đầu đi về phía trước dựa theo phía trước vị này thuộc hạ dẫn đạo bọn họ cũng chạy tới chính xác chỉ điểm liền về phía trước đi tới đồng thời lại đã thấy phía trước xuất hiện cái này một siêu di đồ đạc thấy được như vậy địa điểm có cao như vậy một ngọn núi còn có bí mật tùng lâm ở bên trong cái này không cần khiến cho mỗi người đều hít vào một n g ụ n khí lạnh xem ra hiện ở phía trước nguy hiểm vẫn có rất nhiều vẫn có nhiều vô cùng hết thể đều ở phía trước cùng đợi bọn họ vậy chúng ta bây giờ cũng liền không nên ở chỗ này làm càng nhiều không dị nghị sự t ì n h dành thời gian hướng về đi về phía trước đi qua đi chỉ cần một thế nhưng có thể làm ra có thể trợ giúp chúng ta đi tìm dạ minh châu đồ đạc đây chính là tốt nhất đang ở chứng kiến hắn nói như vậy đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng quyết định được rồi khả năng này chính là bọn họ hiện tại rất muốn làm gì đó à có lẽ là nói ra vấn đề như vậy bọn họ mới chân thực hẳn định chọn lần nữa xác định một lần nữa tuyển là một một một ít xác p dương rầm đồng thời liền cũng nhìn thấy trên mặt đất một cái lại một cái giống như xà một d ạ n g đôi u xoay quanh mà qua địa điểm cái đôi u của hắn trên mặt đất nhiều lai nhiều khứ cũng cũng đã bắt đầu khiến cho bọn họ nghi tới rồi khả năng việc này thật đúng là thật sự là nguy hiểm như vậy một con rắn cái đôi của nó vứt qua vứt lại thời điểm cũng để cho tô cựu cảm thấy vạn bất đắc dĩ nguy hiểm vẫn đều là tồn tại nghĩ đến hiện tại những chuyện này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ vô luận như thế nào tất cả mọi thứ ở hiện tại muốn biến thành bộ dáng gì nữa chỉ nếu có thể cùng đi cộng đồng phối hợp xác nhận phương thức đó chính là tốt nhất vậy ngươi bây giờ cũng không có cùng ta nói rõ ràng rốt cuộc là muốn làm cái gì nhà ở ta có thể nghĩ tới trong phạm vi vấn đề như vậy thực sự là cố gắng chật vật ta còn thực sự là cũng không nghĩ tới đang ở nghe được hắn nói ra những phương pháp này đồng thời tô k i ự u cũng liền yên lặng gật gật đầu vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h phải đổi tình trạng gì duy trì có mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười bảy một lần nữa giải thích cần bọn họ cùng đi giải thích sự tình cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi hiện tại ta cũng đã bắt đầu thấy được phía trước cũng là có rất nhiều rất nhiều vết tích cái này có là một cái đối với chúng ta mà nói lớn vô cùng khiêu chiến hiện tại việc này ở trong lòng ta thật đúng là có lấy phi thường khó khống chế phương thức hướng ta thể hiện rồi nguyên bản ban đầu nghĩ c h i thức tiến vào một cái mộ h u y ệ t ở giữa đem dạ minh châu lấy ra là tốt rồi thật không nghĩ đến khi tiến vào mộ h u y ệ t con đường bên trên đều là như vậy gian nan hiểm trở còn chưa kịp cảm thụ thuộc về trong lòng đất nhiệt độ đâu lại trước bị trên đất một ít kỳ quái sinh vật cho tập kích thật đúng là không đúng nghĩ đến những thứ này tô cựu đối với cái này cái thuộc hạ sở tác sở vi thì càng là hết chỗ nói rồi xem ra trước mặt người nam này thật đúng là cái gì cũng làm không thành lại muốn đem chuyện này tái giá cho người khác bắt được dạ minh châu sau này trở về tuyệt sẽ không cho hắn quả ngon để ăn để cho bọn họ nhìn ai mới là cuối cùng chịu không nội nhân đang lúc bọn hắn chứng kiến những thứ này đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới nếu quả như thật là có thể đi đi qua mà nói có thể chính là đối với với nhau đúc luyện thực sự xem như là thật lớn nhưng ở hiện tại xem ra dường như vô luận như thế nào làm như thế nào đối đại dáng vẻ như vậy tình huống Đều v ẫ nguy là rất một khó khăn, n à là là là y vậy sự ở bọn họ trong lòng có chả thực món một m tình trong như bọn hẳn đồ họ sự sẽ sự ở thành còn nhiều ệ n n hiểm ư vậy, ở t ạ bọn hắn bây hắn h giờ có t nghĩ tới vấn đề ở giữa vẫn là đã dựa theo loại tình huống này giữa theo tới tới loại đối đề đã ở dựa là ặ t lại à này mà là được, đất đầu đúng người cái bác mấy mặt hiểm, nguy nhìn trên ban trong lòng nghĩ tới, tích thật vết bắt quá, ở l xem như là đã thấy một ngày như vậy một đợi là k h ô n g chế được phương thức như vậy đó thật đúng là không thể tốt hơn nữa nếu như một ngày là đã biết tình huống như vậy có lẽ là đã nghĩ tới một ngày như vậy cái k i a mới là việc tốt nhất sao mấy người bọn hắn liền cùng đi nhìn trên mặt đất những dấu vết này cũng không tính là cái gì quá mức phức tạp đồ đạc chỉ nếu có thể cùng nhau khống chế đều vẫn là không có vấn đề thấy được những thứ này tô cựu liền hướng phía đứng phía sau tiểu tô ly còn có lan lược còn có đa văn t i ê n mấy người gật đầu thấy được tô cựu cái dạng này mấy người bọn hắn cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng này thật sự là hoàn toàn không thành vấn đề có việc tô cựu như thế bình tĩnh dưới tình huống dáng vẻ như vậy sự tình còn có cái gì tốt cần lo lắng đâu đương nhiên là không có ai đâu vậy chúng ta bây giờ lại làm như thế nào đi làm đâu lại nên điểm cái gì đâu giống như là ở như bây giờ tất cả tình huống ở giữa chúng ta đều cần phải tới một lần nữa nói tiếp nhất g i n g mấy vấn đề này dù sao ở ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi vẫn có rất lớn một bộ phận nan đề đều ở đây trước mặt đâu ta xem như là không cách nào rõ ràng hiểu được đây rốt cuộc là đang làm gì thế nhưng ở ta trong lòng vẫn có thể minh bạch ngươi hơi lớn cuộc suy tinh c á i ý thức này cũng may là có như vậy một ít tương đối người đứng đắn nghĩ đến đâu lại có lẽ là đã biết rồi vào lúc này mấy người bọn hắn t u y ệ t sẽ không làm một ít không có lý do sự tình như vậy xem ra vẫn là rất đúng vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo tình huống như vậy tới cùng nhau chậm rãi hiểu nhau và giải thích đây hết thể là được cái kia ở ta có thể nghĩ tới sự tình ngươi cái này vậy là cái gì vấn đề đâu một riêng là xác thực nhận ra chúng ta chỗ này nên làm như thế nào vậy thật đúng là hẳn là tới một lần nữa minh bạch một phen sự tình dáng vẻ như vậy tình huống ở ta có thể hiểu trong phạm vi đều là không thể tốt hơn nữa dù sao hết thể vấn đề hết thể sự tình chính là tốt nhất ở bây giờ có thể đối mặt đến phạm vi đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy chuyện đồng thời lại ở trong lòng đã lặng lẽ bắt đầu nhận đồng khả năng này sẽ xuất hiện tất cả lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới mấy vấn đề này những phương pháp này dưới cái nhìn của bọn họ đều vẫn là muốn cùng nhau hiểu tình huống nha có lẽ là ra khỏi nhiều như vậy vấn đề cái kia chẳng lẽ còn có thể có cái gì còn lại giải thích không đúng sao tô cựu đều đã làm ra tính toán như vậy chẳng lẽ còn để cho bọn họ tiếp tục nói nữa ra cái gì không ổn sự t ì n h sao đều đã trở thành cái dạng này vậy không thể làm gì khác hơn là tới dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống đúng lúc một cái liền mới là nhất được r ồ i cách thế nhưng có một cái như vậy tình huống như thế nào chết thuyết pháp ngọn phải đầy đủ tiền dựa theo lẫn nhau ở giữa yêu cầu tới lẫn nhau giải thích vậy là được rồi nhìn tô k i ự u nói ra được đây hết thể bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng là cảm thấy rất đúng dù sao sự tình đều đã ra khỏi hơn nữa tô k i ự u đều đã đáp ứng nhất định phải phải đồng ý a mặc dù nói ở trong lòng vẫn phải có nhất định còn lại nho nhỏ ý tưởng nhưng còn chính là vào lúc này có đã ý thức được còn lại không đúng tình huống tô k i ự u nhìn một chút lan n h ư ợ c tâm tình dường như thật là có cái kia một ít chút không thích hợp khả năng liền ở hắn trong lòng cũng đã thức dậy nếu muốn qua đây như thế nào đi nữa không thích hợp cũng không có thể lại như thế tiếp tục biểu hiện ra hết thể tất cả sự tình đều là ở trong lòng nói xong mới được a vũ trụ va chạm đại kiếp vung xuống chư thần tiết phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm mười tám đều cho láo tử dừng lại lan ngược ngươi bây giờ nhìn ta ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì hơn nữa ta hiện tại cũng biết ngươi nhưng thật ra là cố gắng không tình nguyện đúng hay không nếu như ngươi có bất kỳ bất mãn gì cảm xúc ngươi cũng chất đối với ta nói ra nếu như chúng ta lại tiến vào trong đi nếu như ngươi lại biểu hiện ra cái gì còn lại tâm tình bất mãn chúng ta nhất định sẽ h á m sâu khó khăn ngươi tin tưởng ta nghe được tô k i ự u nói như vậy lại nghĩ tới phía trước an đ ệ u tịch tông môn trưởng lão cái loại này xem trò vui thần sắc cũng đ a nghĩ n g tới an đ ệ u tịch tông môn thuộc h ạ h á n gái kia chúng khinh thường tâm tình lan ngược liền lắp lắp đầu suy nghĩ một chút vẫn là không thể nói như vậy nếu như bọn họ bây giờ có thể biểu hiện ra cái gì ưu tú trạng thái tới có thể thu được càng nhiều hơn chống đỡ nếu như là biểu hiện ra cái gì làm người ta bất mãn trạng thái vậy cũng sẽ không tốt nói không chừng an đ ệ u tịch tông môn bọn họ chính là vì muốn thấy được những thứ này mới có thể để cho bọn họ tới l ĩ n h giả minh châu chuyện lần này tuyệt không phải là cái gì vô cùng đơn giản có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất định là đối với bọn hắn lớn nhất kiểm tra bốn trắc nghiệm tình huống hiện tại đều đã bày ở trước mặt lan n h ư ợ c nơi nào còn có cơ hội đi bỏ rơi cái gì tiểu hài tử tính khí cùng s á t mặt không có có không có tô k i ể u bây giờ ta cũng sớm đã đem những tình huống này cho b ả o chế sau đ ố i với ta mà nói việc này phương thức tốt nhất chính là chúng ta có thể cùng nhau ở chỗ này đồng cam cộng khổ sao ngươi bây giờ cũng đã nói ra chúng ta cần phải làm là che chở lấy lẫn nhau đều đã có ý nghĩ như vậy lại làm sao có thể làm những chuyện khác đâu ngươi nói có đúng hay không a nghe được lan n h ư ợ c nói như vậy tô cựu cũng liền ở trong lòng phong khoán tâm lan n h ư ợ c cái này người tô cựu vẫn là hết sức k i ê n tâm bởi vì coi như là có cái gì không tốt tâm tình hắn cũng đều vì đại cục suy nghĩ tuyệt sẽ không làm cái gì khoa trương sự tình giống như lúc trước đối phó bác địa tông cửa thời điểm chính là có thể dựa nhất một cái giúp đỡ hiện tại người khác cũng không tốt nói duy chỉ có lan n h ư ợ c tâm tình tô cựu là phải chiếu c ô thật tốt một cái đều đã vì đại cục làm ra nhiều như vậy hy sinh rồi hắn hiện tại cũng không thể ở bình thường vô duyên vô cố liền muốn tạo một cái mới ra một sự tình không có quan hệ ta phía trước suy đoán một cái ba người đi lấy dạ minh châu kỳ thực là đủ rồi ta là nghĩ nhìn một chút tình huống chung quanh có hay không có cực kỳ lớn nguy hiểm rồi quyết định chúng ta đi xuống nhân số nếu như bốn người toàn bộ đều xuống đi thân hãm ao đầm mà bên ngoài không một người nghĩ cách cứu viện đây chẳng phải là toàn quân bị diệt chính giữa an địa tịch tô n g môn bọn họ mấy người này chiêu số loại tình huống này ta không thể không nhiều suy tính một chút cho nên ta bây giờ trong lòng có một cái ý nghĩ đó chính là lan lược người ở lại bên ngoài tiếp ứng chúng ta một nghe được tô cựu nói như vậy tiểu tô ly cùng đà văn thiên hai người đều khiếp sợ mở to hai mắt cái này tính là cái gì an bài loại này an bài chiến lược cũng mất đi chỉ có tô cựu có thể nghĩ ra được bây giờ loại chuyện như vậy sớm đã đặt ở tâm lý chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là rất đáng giá đi cộng đồng nỗ lực dù sao bên trong này có thể lưu lại tất cả thật đúng là rất nhiều chỉ có làm như vậy vậy mới có thể giống như cờ gf bọn hắn bây giờ có thể suy nghĩ đến những phương thức này có thể suy nghĩ đến ta những ý nghĩ này nhất định là muốn một lần nữa xuất hiện biện pháp giải quyết mới được có lẽ là nói ra như vậy tất cả có thể lại là ở bọn hắn bây giờ có thể phạm vi suy tính bên trong này cũng đã có thể được xem là không thể tốt hơn một chút tất cả mọi thứ d ư ớ i cái nhìn của bọn họ hẳn là cũng có thể lợi dụng với nhau trợ giúp lẫn nhau giải quyết lan n h ư ợ c ở lại bên ngoài đối với ba người bọn họ mà nói xem như là việc tốt nhất ta dù sao ở ta có thể hiểu đến trong phạm vi ta vào lúc này cũng đã suy nghĩ chỉ cần chúng ta có một người có thể đi ra vậy nhất định có thể biết được cái này coi là chuyện gì hơn nữa ở ta có thể biết tình huống của ta ở giữa cái này nhất định chính là chúng ta cần giải thích chuyện cho nên lan ngược trong mắt của ta cũng, cũng coi là một cái phi thường phi thường người ưu tú nhóm xem ra chính là một cái tốt nhất tồn tại ngươi bây giờ còn chưa cho ta nói rõ ràng chiến lược của chúng ta bộ tự rốt cuộc là cái gì ta ở lại bên ngoài tiếp ứng các ngươi phòng ta làm sao biết các ngươi gặp phải nguy hiểm lan n h ư ợ c lời của mới vừa kết thúc một hồi vô cùng to lớn cuồng phong liền từ bên trong phòng t u ổ i đi ra thì ra là vì vậy dáng vẻ đại phong khiến cho lan n h ư ợ c không khỏi mê hoặc hai mắt không cách nào thấy rõ sợ trước mặt tất cả nói vậy chính là trên mặt đất những thứ này rắn đuôi làm ra sự tình nếu không phải là bọn họ hiện tại làm sao có thể còn sẽ có lấy như vậy đánh đen rồi bình thường túi chào một cái lớn rừng cây liền chính là an tĩnh tường hòa một mảnh nói vậy chính là trên mặt đất những thứ này rắn đ u ô i làm ra sự tỉnh nếu không phải là bọn họ hiện tại làm sao có thể còn sẽ có gây chết lớn bằng gió bình thường không công một cái lớn rừng cây liền chính là an tĩnh tường hòa một mảnh quang âm có thể lại đang hiện tại thế nào lại là cái dạng này đâu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần t ị c h d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba trăm mười chín chứng kiến không đúng đồ đạc xem ra ở chúng ta tiến vào mộ huyện ở giữa thu hoạch dạ minh châu phía trước sớm đã có người không kềm chế được đối với ý tưởng của chúng ta trực tiếp bắt đầu tấn công nha một nói lên những thứ này tô cựu liền cười khinh miệt cười nhìn đứng lên mấy thứ này còn thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khôi hài hết thệ tất cả tình trạng hắn thấy đã sớm thay đổi dáng vẻ a không phải chân chính hiểu rõ tình huống hiện tại lại làm sao lại tùy tiện nói ra hiện trạng c u â n quyền đại phong từ dưới đất một tầng một tầng địa bàn toàn hơn nữa cực kỳ giống sông thẳng lên trời một con rồng hàng dài thấy được trước mắt đây hết thệ kèm theo đại phong lá cây phát ra hùng ùm thanh một mảnh lại một mảnh nhỏ nguyên bản xanh biết lá cây ở nơi này quân phong gào thép tịch quy toàn bộ thổi tan rớt xuống đến rồi mặt đất một hồi lại một trận cồn g phong đánh tới nếu không phải dùng hết toàn lực đứng trên mặt đất sớm bị cái này thổi bay cồn g phong thổi sang bầu trời lại thấy được trước mặt như vậy một ít gì đó sớm đã ở trong lòng lại nhận ra cái này chuyện kế tiếp biến thành bộ dáng gì nữa lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vô luận như thế nào thế nào đều muốn bảo hộ mọi người lan n ư ợ c đột nhiên từ phía sau lưng đổi thành giống như cánh giống nhau tồn tại hai luồng sương mù ai thú ông trời của ta cái này còn đến không kịp để cho ta sử dụng da chiêu một số đâu cũng đã bắt đầu chứng kiến lan ngược tiến bộ vừa định nói như vậy tô cựu còn không có há mồm ra đâu liền lại nghe được lan n h ư ợ c ở bên cạnh cồn loạn tiếng q u á t tháo ai thù ông trời của ta ánh mắt đều muốn không mở ra được ta không được ta không được thực sự là không công phụ tô cựu đối với kỳ vọng của nàng còn nghĩ phía sau b á n ra lấy hai luồng xương mù hình dáng linh khí biến thành tất cả cũng đủ để đối kháng cái này biến ả o thành cơn lốc thần lực xem ra cái này vẫn còn cần ở hắn giúp một tay được rồi ngươi mở mắt nhìn phía trước trong con mắt ngươi lại không vật gì vậy mở cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện đồ đạc nhất định là phải có người tới không chế vào hải tặc công lực hoán hoa ngoại trừ tuyệt đỉnh g i mạnh nghĩ phía trước chống đỡ tất cả lan ngược đa văn thiên còn có tiểu tô ly ba người là một chiếm giữ nhất phương lực lượng tô cựu có thể thấy những thứ này chắc là tuyệt đối có thể tuyển ra tới những này nhân mã cũng nhất định là có một định lực lượng sớm đã lúc trước còn chưa một lần nữa đã biết lan nhược lực lượng là có thể đủ sương mù chống đỡ tất cả bên ngoài cường lực công kích cái gọi là lấy n u thắng cương khi nhìn đến đa văn thiên lực lượng lại lấy là dùng không lay động lực lượng đối kháng hay là lực lượng hai phe bộ dạng có thể tất có nhất phương mà sống mà tiểu tô ly trên người chỗ thuộc tính càng là cường đại làm từ đông phương lưu ly thế giới vị kia trong truyền thuyết lưu ly gia tộc chiến thần hậu duệ nhất định là có càng cường đại hơn tất cả lực lượng nhưng làm đông phương lưu ly gia tộc cái kia cái gọi là chiến thần hậu duệ tiểu tô ly thân kim mấy chức càng là tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình coi như là đối mặt những thứ này mấy người đem mới mở ra chiêu số nhất nhất lấy đi ra xem ra cái này vẫn là rất đúng hay là tình huống càng là hẳn là tới dựa vào phương thức như vậy từng điểm từng điểm thăm dò rõ vậy chúng ta bây giờ dáng vẻ như vậy vấn đề hẳn là trở thành bộ rắn gì xem cho tới bây giờ tất cả cái kia đã sớm hẳn là một lần nữa xác nhận được rồi những phương thức này vậy là được rồi à dù sao ở tại bọn hắn bây giờ có thể hiểu được sự t ì n h trong lúc đó vẫn tính là lấy cái gì tới khống chế bọn họ liên lạc đâu trước mặt lóe g a đại phong giống như là một bả một thanh lưỡi giao hướng về bọn họ đứng địa phương bổ tới mười một không lan n g ư ợ c phía sau cái này hai luồng đại vật hóa thành lực lượng vô hình đem người chết toàn bộ bọc đây chính là làm lấy l u thắng cương chỉ vô lực chỗ lợi hại nhất thấy được những tình huống này tô cựu cẩn thận quan sát một cái những thứ này điên phải đến giao tất cả đều là từ cao nhất cái kia một thân cây ngọn cây hướng ra phía ngoài k h u ế c tán mà、đến. xem ra cái này người phải là ở phía trên nhất châu đó đứng chờ đâu nói không chừng tại thế nhân mới vừa bước vào sân này phương đồng thời bên ngoài cũng chính là rừng rậm này người đã sớm đinh chuẩn phương hướng của bọn hắn vận sức chờ phát động vừa nghĩ tới những thứ này tô cựu liền không thể làm gì khác hơn lắc đầu nghĩ tới tình huống như vậy thật đúng là quá b u ồ n c ư ờ i không c ư n h i ê n không nghĩ tới nơi đây còn sẽ có người giam khống nguyên bổn chính là không có một người dùng rừng rậm lại còn không nghĩ tới có nhiều người như vậy ở chỗ này bao quanh đâu nếu như vừa nghĩ tới những thứ này tô cựu đầu liền hai cái lại thật đúng là, là nghĩ không ra ai sẽ không giải thích được ở chỗ này vẫn giam khống bọn họ đâu nếu là thật có tình huống như vậy vậy còn chẳng là muốn đến một chút như vậy t u khiến người cảm thấy thập p h ầ n bất đắc dĩ nếu như tình huống hiện tại sớm cũng đã bắt đầu một lần nữa lại hiện ra lời nói vậy còn không bằng cứ dựa theo phương thức như vậy đem những này người trực tiếp duy nhất toàn bộ đánh ngã có thể chơi chuyện cái này hai luồng ô dù bây giờ chỗ này bảo vệ chúng ta ta cũng muốn xem thử xem phía trước những người này đến cùng vẫn còn ở làm cái gì ta còn thực sự là muốn xem bọn hắn có lực lượng gì có thể bày ra ta còn thực sự là không tin đa văn thiên lo lắng nữa đến điều này thời điểm trong lòng thì càng thêm hết chỗ nói rồi những người này cũng thật sự là quá khát trường rõ ràng không có lực lượng gì m ư i vũ trụ va chạm Đại kiếp buông xuống, chương thần tịch diệt, pháp tác pháp chuyển.、Một、viên đá xoay Một r i x u ố là khởi đầu c ba trăm hai mươi cái gì liền ke nả mở dư gió nam tử không phải phải ở chỗ này làm bộ tường cũng không thể rửa mặt từ không trung vỗ xuống phong đao đều là cường đại như vậy cái k i a chắc là thấy được những thứ này sau này sẽ là càng thêm lệnh khiến hắn cảm thấy bất đắc d ì đa văn thiên đang suy nghĩ đến điều này thời điểm trong lòng thì càng thêm hết chỗ nói rồi những người này cũng thật sự là quá k h o a t r ư ơ n g rõ ràng không có lực lượng gì không phải phải ở chỗ này làm bộ tường cũng không thể viết liền từ không trung vỗ xuống phong đao đều là cường đại như vậy cái kia chắc là thấy được những thứ này sau này sẽ là càng t h ê m lệnh khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ khắc vào tô cựu nhưng trong lòng không phải muốn như vậy nhưng là ở tô cựu trong lòng cũng không phải cái này cựu thất thất sao nghĩ một suy nghĩ đến chuyện như vậy lại đã bắt đầu nghĩ tới loại vấn đề này làm sao lại thành công đâu dù sao bây giờ một điểm đã sớm hẳn là lần nữa một lần nữa xuất hiện mới được à cái này bằng không có thể làm sao sẽ đối với đâu cũng l i ề n tại hắn bây giờ có thể suy nghĩ đến chuyện bên trong bắt đầu yên lặng nghĩ đây rốt cuộc xem như là xảy ra vấn đề gì sao Vẫn vậy, về việc. vi phương diện này đến cùng có cái gì không thể cho người biết tình huống, nếu quả thật là nói như hẳn bọn hiện hẳn nghĩ nghĩ đến trong phạm hay là muốn hắn là là là là là là phạm thể cho thật họ thể hay gì giờ cái biết mới tại tới Cái đi đối cái, bây suy đó có có kêu một ta ta mặt một quả sau ở xung e m rầm hắn, xem hắn đến cùng coi là thần thánh phương、nào. chú đóng cánh đến cùng nào, đóng rừng này nói vậy cũng coi là t vậy y ệ t k h ô phải nhân cái gì nhân vật động ơ n giản. Xung đ đa văn thiên đang nghe tô cựu phân tích về sau cũng liền đã giải đến rồi hắn vừa rồi mình quả thật là có chút không đúng quay đầu đi nhìn tô cựu k h ẽ mỉm cười một cái thật đúng là có chút ngượng ngủi ai nha xem như là ta không có ý thức được những tình huống này thật đúng là hẳn là để cho ta cảm thấy ta là không để ý tới giải khai nhiều như vậy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào nhiều ngày mai ý thức được những tình huống này đồng thời lại nhìn một chút tiểu tô ly hắn cùng tô cựu hai người biểu tình trên mặt thực sự xem như là giống nhau như lúc không hổ là sư phụ cùng đồ đệ quan hệ tới đối diện với mấy cái này sự t ì n h đều là giống nhau như lúc được rồi ngươi cũng sẽ không cần lại nói nhiều như vậy ta sớm đã biết làm cái gì vậy đâu nói không chừng hắn liền đang đợi chúng ta đây ta trước hết sẽ đi gặp hắn cái này một đoàn lấy n u khắc cương lực lượng kèm theo chúng ta tả hữu cùng nhau đi về phía trước à hắn ngoan thoại nhìn hắn có thể nghe được không thì sao tô k i ự u nói xong những thứ này về sau liền trực tiếp mà thẳng bước đi đi qua đang ở nghĩ tới những thứ này đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới phương thức như vậy thật có thể là quá khôi hài cùng nhau suy nghĩ đến rồi vấn đề như vậy bọn họ lại bắt đầu quyết định tốt đó phải là một lần nữa dựa theo phương thức như vậy đi tìm hiểu à dù sao hết t hệ tất cả vấn đề đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa lại một lần nữa thể hiện rồi mới được có lẽ là nói đến một chút như vậy bọn họ có đã bắt đầu nghĩ tới đây thật là quá đúng t ô cựu mấy người bọn hắn liền cùng nhau đi về phía trước liền khi nhìn đến chuyện như vậy đồng thời thì có đã bắt đầu nghĩ tới đây thật là quá khoa trương nếu như không có có nhiều chuyện như vậy bọn họ hiện tại hẳn là còn sẽ không có như vậy không giải quyết được vấn đề tồn tại liền suy nghĩ đến nơi này chút đồng thời mấy người liền đã tới cái này cao nhất một thân cây mặt cái này che t r ờ i đại thụ sớm đã có dấu vết tháng năm một tầng lại một tầng vô lực tiểu đội đều giống nhau c h ắ n vết thương khiến cho t ô cựu chứng kiến về sau mà bắt đầu cảm thấy có cái gì rất không đúng thấy được những thứ này tô cựu thật có thể còn ở trong lòng đã nghĩ tới cái kia mấy vấn đề này đúng là như vậy không sai nói không chừng gốc cây này cây chính là trước mặt người này lớn nhất căn cứ địa vậy thật đúng là được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái ô、OH. hắc hiện tại chúng ta là không phải hẳn là tới cùng nhau lẫn nhau nói một chút theo ý của ngươi chúng ta coi như là một tùy tiện đi vào đến g ừ n g dầm người thế nhưng theo chúng ta ngươi không phải tính là cái gì người ta ố đ không giải thích được liền lên tới đối với chúng ta tiến hành công kích n h ư không phải là bởi vì chúng ta năng lực mạnh mẽ nói không chừng đổi thành những người khác cũng sớm đã bị đánh đã đá hôn mê trách nhiệm này ngươi trả đổi sao nhanh lên một chút đi ra vừa nghe đến hắn nói như vậy hướng về bọn họ những thứ này phương hướng tấn công hóa thành lưỡi dao gió trở nên càng nhỏ hơn cảm nhận được lực lượng suy yếu ngăn lại ta xem một chút tô cựu gật đầu quả nhiên cùng tô cựu thôi chắc là giống nhau làm sao hai ba nói chuyện để ngươi sợ còn không mo đi ra cùng ta gặp mặt một lần cứ như vậy nói ở phía sau có gì tài ba à, tình huống như vậy đổi thành ai cũng không đúng sao hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không phải ngươi nói giết chết liền có thể giết chết nhân a đang nghe tô cựu cái này một tám nói gì đồng thời ở hắn trong lòng đã cảm thấy thập phần nụ cười c còn như vậy cứ như vậy liền ngừng ở chỗ này nói ra những lời này cũng để cho trước mặt hắn cái này người cảm thấy càng thêm b u ồ n cười xem như là hiểu được phương thức như vậy về sau liền lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới nói không chừng bộ dáng như hiện tại sự t ì n h thật đúng là rất nhiều chính là hẳn là cùng đi một lần nữa hối trở về tô cựu xem hắn rốt cuộc là làm được gì đây ở ta hiện tại đã xuống ta ngược lại muốn nhìn một chút mấy người các ngươi là dạng gì từ vừa mới bắt đầu đi vào địa bàn của ta liền quan sát các ngươi rất lâu rồi vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần diệt phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm hai mươi mốt loại vật này thật đúng là không cách nào thay đổi hơn nữa hiện tại ta thực sự là tuyệt không muốn tùy tiện tựu ra mặt đi đối mặt một sự t ì n h có thể không làm sao được các ngươi những người này thực sự là quá khoa trương vừa nhìn thấy việc này ở hắn trong lòng liền lại bắt đầu lại nghĩ tới một ít không giải quyết được vấn đề xem như là phải suy tính hết sức rõ ràng nếu như tình huống hiện tại sớm đã xuất hiện cả biến vậy thật đúng là hẳn là lần nữa bày ra một cái đó mới đi bây giờ đang ở ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi chút nào đã lại bắt đầu lại xuất hiện việc này lại đang bọn họ bây giờ trong lòng hẳn là cùng nhau yên lặng nhìn lẫn nhau mới đúng tại sao dường như không có vừa rồi như vậy mùi thuốc s ú n g nặng như vậy a nghe được tô cựu c ũ n g xuất hiện trước mặt vị này có thể nắm giữ sắc bén nam t ử hai người nhìn nhau nhìn một chút lẫn nhau tiểu tô ly vẫn còn ở bên cạnh bắt đầu n ổ nước bọn không giải thích được dường như hai người q u a n hệ tựa như trở nên vô cùng thật tốt giống nhau dường như hai người kia tựa như biết đã lâu giống nhau ngươi bây giờ làm cái gì vậy nha hai mươi chín chúng ta bây giờ tìm đã bắt đầu nghĩ tới những phương thức này hơn nữa ở ta có thể nghĩ tới sự tình ở giữa ngươi cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ a coi như là đã bắt đầu nghĩ tới việc này thực sự là rất có ý tứ đang suy nghĩ đến những phương thức này đồng thời bọn họ cũng cũng sớm đã hiểu được đó phải là một lần nữa hiểu rõ như vậy là được có lẽ là mấy người bọn hắn chẳng lẽ là phát hiện cái gì mờ ám nhìn vị này có thể nắm giữ phong chi thần lực nam tử tô cựu nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là cười khinh bị cười chẳng lẽ giữa hai người thật đúng là có lấy nào đó mới gặp m à như đã quen từ lâu cảm giác nhưng là bây giờ hai phe lấy đối lập tràn cảnh cũng không khỏi không khiến cho hai người bọn họ nghĩ vậy chủng đối lập thế cục thật đúng là cần một ít cơ duyên xảo hợp sự t ỉ n h tới đánh vỡ lẽ nào hai người chúng ta thật muốn đánh một trận sao người đã nghĩ được chưa ta hiện tại nhưng là hoàn toàn không quan trọng nhưng người liền không nhất định trước mặt vị này nắm giữ phong chi thần bí nam tử nói cũng là như thế muốn ăn đòn a tô cựu nghe được những thứ này về sau đã cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ dáng vẻ như vậy tất cả tình huống cũng thực sự là quá khoa trường đi cần ăn đòn nam tử hận không thể xông lên quất hắn một cái tắt còn cái gì hiện tại liền muốn bắt đầu chiến đấu nếu không hai người chúng ta ở giữa chiến đấu trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh hoàn thành a miễn cưỡng nắm giữ phong c h i thần lực nam tử tuy là trên mặt mang nụ cười khinh miệt có thể tô k i ể u xuyên tấu qua hắn cái kia mặt nạ dối trá đã hiểu được nội tâm hắn ý tưởng chân thật chuyện như vậy hắn thấy đã lại đơn giản bất quá trước mặt vị nam tử này tuy là biểu hiện ra cũng không có quá nhiều bốn bề sóng dậy thậm chí có như vậy từng k i a thân mật có thể trong lòng của hắn nhất định là sợ hai cuộc chiến đấu này ai có thể chiến thắng tô k i ể u đâu không có ai mà trước mặt vị nam tử này trong lòng cũng nhất định hiểu rõ đây hết thể nghĩ tới những thứ này lại đang tâm lý diện đã bắt đầu hiểu được khả năng này thật chính là bọn họ bây giờ không có biện pháp khống chế sự tình n bản thân mình cùng tô cựu ở giữa thực lực sai biệt liền bày ở nơi đây thật đúng là kém nhiều lắm như vậy hiện tại đến cuối cùng nên nói như thế nào đâu vô luận như thế nào như vậy ý kiến biến thành bộ dáng gì nữa đều là làm người ta không cách nào giải quyết có lẽ là hiện tại xuất hiện mấy vấn đề này việc này sớm đã có thể để cho chúng ta một lần nữa tiếp nhận rồi đang nghe bọn họ nói ra điều này thời điểm tô cựu trên mặt càng là lộ ra giải thần sắc có thể à đúng lúc này trước mặt vị này nắm giữ phong chi thần bí c thức dậy xoay q n i ệ n quan hỏa t h t r o n lúc đó p h o n h i thần sắc thức dậy xoay quanh điện quan hỏa thạch trong lúc đó phong chi thần bí nam tử liền hướng trước vọn tới đạt tới tô cự b trong tay không khí trực tiếp biến thành một thanh bảo kiếm rũ xuống tới tô cựu trên người một chút như vậy cũng để cho tô cựu nghĩ đến về sau đã cảm thấy thập phần khôi hài lực lượng như vậy cũng không khỏi không làm người ta bội phục thật sự là bội phục ở trong mắt hắn hiện tại đã nghĩ tới có thể nói như vậy chính là vì hoàn toàn làm tức giận hắn chỉ có cái dạng này là mới có thể thu hoạch đồ mong muốn coi như là nghĩ đến những thứ này sau đó mới nắm giữ gió lực lượng nam trên thân thể ngươi cũng đã bắt đầu nghĩ tới mấy thứ này có đã bốn trăm chín mươi kinh bắt đầu vào lúc này hiểu được vậy thật là quá tức giận nha trong lúc bất chợt đang nắm giữ gió lực lượng cánh tay của nam tử bên trên quấn vòng quanh đặc biệt nhiều có không khí gió hêm dịu lượng chủ lực lượng tạo thành khí lồng một cái lại một dưới xoay quanh ở trên cánh tay của h ắ n dương nganh múa vớt lấy hướng phía ngoài tản ra lực lượng l i ê n lại khi nhìn đến điều này đồng thời tô cựu cũng bắt đầu lui về phía sau một bước nếu hai phe đều muốn như thế giao chiến vậy cũng không nên dễ dàng tha thứ lẫn nhau hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút người nào mới có thể cùng của người nào lực lượng phối hợp với nhau đứng lên tương đối lợi hại a xem như là đã bắt đầu nghĩ tới mấy thứ này tô cựu cũng liền hướng về một hướng khác một cái xoay người nhảy tới trực tiếp đi ra cái này một bản xương mù bao quanh địa điểm hai phe cứ như vậy bắt đầu lẫn nhau chiến đấu đứng lên một ngày là nghĩ đến những thứ này bọn họ thì có va chạm nhau lẫn nhau có lẽ là đã bắt đầu hiểu được lẫn nhau ở giữa lực lượng vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm hai mươi hai hai phe giao chiến nghĩ những v ư ơ n g hướng khác trực tiếp một cái nhảy bọn họ thì có đã nghĩ tới hai phe giao chiến phải có một phe thắng thua đúng lúc này tô cựu sừng không muốn đang luyện tập lực lượng của chính mình về phía trước địa điểm lập tức bay cái tay quân quanh ở trên cánh tay của hắn hỏa long liền như rời dây cung kiến nghị v ậ y trung kích giống như quân tiên phong x ư ơ n g ngủ dậy đ ặ t một dạng thâm lâm ở nơi này hai bó hồng quang chiếu xạ phía dưới có vẻ càng nhiệt liệt lẫn nhau trong lúc đó đã bắt đầu thấy được chuyện như vậy lại đang lúc này đã giải đến, đến rồi những phương pháp này dường như đúng là cần đi qua bọn họ tới k h ô n g chế coi như là đã giải đến rồi một ngày như vậy bọn họ cũng sớm cũng đã bắt đầu nghĩ như tới vật như vậy, sớm đã bắt sớm vậy đã đầu xác nhận vậy là được rồi nhìn bị tạ c h ủ y hai khoả cây cối nắm giữ sắc bén nam tử ở trong lòng đã cảm thấy càng thêm tức giận tại sao có thể cái dạng này đâu hiện tại xuất hiện tình huống là tuyệt đối không cho phép tại sao phải sản sinh bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống tại sao phải xuất hiện loại này hiện trạng rõ ràng chỉ là vì ngăn cản trước mặt cái này người có thể lại đang hiện tại lúc này đột nhiên trở thành cái dạng này cái này thật là chính là quá khoa trương đã bắt đầu nghĩ tới chuyện như vậy thật đúng là có ý tư a liền khi nhìn đến phương thức như vậy lại bắt đầu lại xuất hiện ở hắn đồng nghiệp chung quanh dáng vẻ như vậy tình huống lại bắt đầu đã lặng lẽ một lần nữa hiểu được vậy hẳn là dựa theo phương thức như vậy tới bắt là được hai phe bắt đầu đồng thời thời điểm chiến đấu liền lại bắt đầu đã nắm giữ rồi tâm lý của hắn hướng đi ở nơi này là tô c ử u ở trong lòng cũng đã làm xong dự định liền chỉ hắn yêu thích nhất địa điểm đi công kích hắn không phải thích nhất cái này một viên cao nhất cây cối sao vậy chặt đức đã bắt đầu nghĩ tới chuyện như vậy thật đúng là có ý tư à. liền khi nhìn đến phương thức như vậy lại bắt đầu lại xuất hiện ở hắn đồng nghiệp chung quanh dáng vẻ như vậy tình huống lại bắt đầu đã yên lặng một lần nữa hiểu được vậy hẳn là dựa theo phương thức như vậy tới bắt là được hai phe bắt đầu đồng thời thời điểm chiến đấu liền lại bắt đầu đã nắm giữ rồi tâm lý của hắn hướng đi vào lúc này tô cựu ở trong lòng cũng đã làm xong dự định liền chỉ hắn yêu thích nhất địa điểm đi. công kích hắn không phải thích nhất cái này một viên cao nhất con số sao vậy chặt đứt hắn tô k i ự u ngươi không nên ép ta ngươi không cho phép lại hủy diệt ta rừng rậm nếu như ngươi lại làm ra cái gì đối với ta rừng rậm không phải hữu hảo sự tình vậy ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí nhọn h ư vậy tiểu nhân uy hiếp đối với tô k i ự u mà nói cũng không sẽ trở thành vì sự tình gì à đúng lúc này một suy nghĩ đến nơi này chút lan nhược cùng đa văn thiên hai người vẫn là hết sức lo lắng một phần vạn thực sự là xảy ra chuyện gì vậy coi như nguy hiểm có thể lại đang quay đầu đi nhìn tô cựu biểu tình đồng thời không có cảm nhận được có chút nào nhát gan cùng không tin thì ra là vì vậy dáng vẻ bọn họ mới cũng đã ở trong lòng một lần nữa suy nghĩ đến, đến rồi đó chính là hẳn lại như vậy là được rồi có lẽ là nói ra phương thức như vậy có lẽ là ở trong lòng bọn hắn có đã hiểu khả năng này thật sự là muốn phối hợp với nhau đồ vật ta cái tiết như bây giờ một điểm lại trở thành người nào đâu tô cựu quấn quanh trên cánh tay hỏa long nhất phi trùng thiên hướng phía cao lớn nhất viên t i ê u cây tối phương hướng thẳng tắp vào tới không kịp chống đỡ bất kỳ công kích ở bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi nắm giữ sắc bén nam tử cũng, cũng đã bắt đầu nghĩ tới như vậy đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy như vậy dáng vẻ như vậy vấn đề khả năng liền quá nghiêm trọng tuyệt đối không thể khiến cho tô cựu một lần nữa hủy diệt bọn họ địa điểm như vậy rừng rậm nhưng là tân tân khổ khổ kinh doanh tại sao có thể bị tô cựu liền tùy ý như vậy hủy diệt đâu thấy được phía trước xuất hiện mấy thứ này cũng đã cảm nhận được cái này nắm giữ sắc bén nam tử thật là không nỡ cánh rừng rầm này ép v liền lại bắt đầu trong lòng của hắn n g h ĩ phương thức như vậy có lẽ là đã suy nghĩ đến, đến rồi vô luận như thế nào hẳn là liền muốn làm như thế vậy bọn họ vẫn thật là là hẳn là tới cùng nhau giải thích như vậy là được rồi lan nhược cùng đa văn thiên hai người ở nghĩ tới những thứ này về sau liền lại bắt đầu quyết định được rồi như vậy là được rồi có lẽ là tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống dưới cái nhìn của bọn họ phải là biện pháp giải quyết tốt nhất đi trước mặt vị này nắm giữ sắc bén nam tử dùng tất cả lực lượng đang bảo vệ lấy mảnh này d ừ n g cây tô cựu bất luận cái gì công kích được tốt tốt địa phương toàn bộ bị hắn từng cái đánh trở về chính là ở loại tình huống này ở giữa bọn họ cũng đã có thể nghĩ đến có lẽ là phần lực lượng này nên tới nguyên vẹn hóa giải là được rồi vô luận như thế nào như vậy tất cả thành tình trạng gì hoặc là nói bây giờ đồ đạc hẳn là giải thích thế nào nhiều như vậy tô cựu mới chân thực hẳn là h ảo tưởng có thể phá giải đây hết thảy tô cựu có thể nói cho chúng ta biết việc này mới là tốt nhất ta bây giờ n g h ĩ n g h ĩ cũng đã bắt đầu ở trong lòng lại lần nữa hiểu được phương thức như vậy chúng ta lúc này mới hẳn là nói ra đi có thể tại hắn có thể nghĩ tới sự tình ở giữa như vậy tất cả vấn đề tất cả phương thức vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm hai mươi ba cái này đều là thật có đạo lý đối với giải thích phương này sự tình vẫn đủ có lý vậy được rồi nếu như ngươi bây giờ nguyện ý nói như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là như vậy nghe theo nhưng ở ta bây giờ có thể nghĩ tới trong phạm vi ta còn thực sự là không biết rõ ngươi làm như thế nguyên nhân rốt cuộc là cái gì lan nhược cùng đa văn thiên hai người vẫn còn ở bất minh sở dĩ nhưng có thể đúng lúc này tiểu tô ly căn bản cũng không muốn để ý hắn sư phụ mình sợ tác sở vi vẫn có thể h i ể u loại này từ hắn quý nhất ái đồ đạc bắt đầu hạ thủ thậm chí so với thương tổn chính hắn mang tới thương tích biết càng lớn vật quý giá nhất ở tô cựu trong tay phá hủy so sánh với nắm giữ sắc bén nam tử biết càng thêm bầu không khí trận chiến đấu này nhất định hết sức căng thẳng t u ệ sẽ không có bất kỳ tỏ ra yếu kém nhưng là không nhất định t ố k i ể u chính là thấy được nắm giữ sắc bén nam tử hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy sáu trăm bốn mươi thực lực cũng không có như vậy kiên cường trạng thái một ngày là nghĩ đến những thứ này bọn họ liền cần phải tới cùng nhau khống chế là được có lẽ là nói ra phương thức như vậy có lẽ là đã giải đến, đến rồi loại vấn đề này thật đúng là quá không đúng nếu như ngươi không muốn lại để cho ta tiếp tục như vậy hủy diệt ngươi rừng rậm không bằng hai chúng ta phương đều ngừng tay thật tốt nói chuyện với nhau một cái cái này mới có thể đem quyền lợi mang tới lớn nhất ngươi nói không phải sao vì sao tất cả ngứt đều cần trước đi qua chiến đấu mới có thể minh bạch đâu ta ngược lại bây giờ là không làm được chuyện như vậy nguyên bản ở về phía t r ư ớ còn m muốn tấn công nắm giữ do lực lượng nam tử vừa nhìn thấy tô cựu cư nhiên nói ra lời như vậy dường như trong lòng của hắn cũng đã được đến nhất định tình huống an bình cái kia ngươi đã cũng nói như vậy ta liền dừng lại chúng ta không bằng tới tham thảo một cái các ngươi rốt cuộc là làm gì ngươi ở đây nghe được tô c ử u nói như vậy thời điểm cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới vậy hẳn là như vậy vậy bọn họ tiếp tục như vậy từ lẫn nhau thảo luận đến từ phía sau vậy còn liền thực sự là hẳn là một lần nữa dựa theo dáng vẻ như vậy sự tình nói xong chính là không có vấn đề l ạ m vậy bây giờ ta cũng đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy phương thức đến cùng là cái gì chứ dù sao trong mắt của ta hiện tại tất cả mọi chuyện liền vẫn là hai người chúng ta tới tham khảo lẫn nhau một phen a h ắ n ở ta có thể ý thức được trong phạm vi các ngươi đi đến nơi đây cũng không có cái gì sự tình đơn giản à dường như nhìn như vậy tới cũng là vì tới cấp đoạn dạ minh châu a ngươi thấy hắn nói như vậy cũng đã bắt đầu học được vậy khẳng định chính là như vậy hoàn toàn là không có vấn đề chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ phải là dựa theo tình huống như vậy để giải thích ta nếu hiện tại đã toàn bộ nói hết ra đây cũng là có thể nghĩ tới nói như vậy liền không thành vấn đề ta hiện tại cũng, cũng đã bắt đầu đã biết các ngươi mỗi người có thể nói như vậy cũng là rất có quyết định cảm nhà nói như vậy tới ta cũng sẽ không thể tiếp tục nói nữa gì đây trong mắt của ta dáng vẻ như vậy sự tình dáng vẻ như vậy một ngày khả năng này thật sự cũng coi là chúng ta có thể cùng đi lẫn nhau quyết định à. cái kia dù sao bộ dáng như hiện tại vấn đề bộ dáng như hiện tại sự t ì n h đây chính là bọn họ hiện tại muốn biết sự t ì n h một ngày là bắt đầu như thế xác nhận cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục nói như vậy à, có lẽ là một chút như vậy liền không thành vấn đề nếu hiện tại tất cả vấn đề tất cả mọi chuyện cũng đã bắt đầu một lần nữa nói như vậy có lẽ là chỉ cần ở bọn họ trong lòng nguyện ý có thể phóng x u ấ t dáng vẻ như vậy sự tỉnh vậy coi như thật là quá đúng có lẽ là ở bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới d á n g vẻ như vậy vấn đề bên trong liền muốn bắt đầu ở trong lòng lẫn nhau nghĩ vậy cứ như thế bộ d á n g như vậy nghĩ tới về sau phải là hoàn toàn không có vấn đề khả năng mấy vấn đề này việc này dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là hẳn còn là một lần nữa đem ở nói ra như vậy là được rồi tốt lắm à, bây giờ có thể để cho ta nghĩ tới những thứ này biện pháp giải quyết ta đây cũng chỉ có thể là lại tới nói như vậy à, ta cần là lại tới giải thích như vậy một cái cũng chỉ có thể đủ để cho bọn họ tới tìm hiểu một chút ý nghĩ của ta à, hơn nữa ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân đang ở chứng kiến tokyo muốn qua cùng hắn câu thông đồng thời ở lan nhược tiểu tô ly hai cái người trong lòng đã cảm thấy không sẽ là muốn đánh nhau đi đây thật là quá x o n g đời vậy phải làm sao bây giờ nha một ngày bạn cùng phòng đã bắt đầu ý thức được khả năng này chính là bọn họ nhất nguyện ý nghĩ tới ý kiến có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới những thứ này vấn đề những tình huống này phải nên làm như thế nào vậy nên làm sao đây ta hiện tại cũng đã bắt đầu nghĩ tới loại tình huống này hẳn là l i ề n tới bắt đầu xác nhận tốt vậy là được rồi dù sao ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng nên tới bắt đầu một lần nữa dựa theo một chút như vậy tới là được rồi vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác x vậy chúng ta bây giờ nên lấy phương thức gì tới đối mặt lẫn nhau đâu ta muốn cho cùng các ngươi nói một câu loại vấn đề này loại chuyện như vậy vô luận như thế nào làm như thế nào đi lại một lần nữa nói ra đâu chúng ta tới đây bên trong không có gì nguyên nhân khác liền chỉ là như vậy chết vậy bây giờ làm sao nói rõ sau đó đâu cần phải muốn ở trong lòng cùng nhau cộng đồng tới xác nhận mấy vấn đề này à tô cựu cũng liền nhìn bọn họ yên lặng gật gật đầu khả năng d á n g vẻ như vậy sự tình d á n g vẻ như vậy một điểm vô luận như thế nào đổi thành tình trạng gì khả năng này mới là nhất đúng có lẽ là nói ra tình huống hiện tại cũng đã có thể một lần nữa ăn nữa đi cải biến một ít ý tưởng đó phải là có thể đến rồi ta bây giờ có thể nói ra được những phương pháp này kỳ thực đều là đối với chúng ta giỏi vô cùng ta đ â y tới nơi này cũng có việc muốn thương lượng với ngươi thế nhưng ngươi ban đầu đối ta thái độ này để cho ta phi thường hoài nghi ta có đáng giá hay không chạy xa như vậy khoảng cách tới cùng ngươi nói nhiều như vậy tiểu tô ly ở phía trước nói ra những lời này đồng thời tô cựu cũng liền đem hắn miệng năm đi tới bỏ vào phía sau nghĩ tới những thư này tô cựu ta cũng liền hướng mặt trước đi đi qua chiếm được mọi người trước m ặ t nhất trong lòng suy nghĩ an địa tịch tông môn trong lòng những ý nghĩ này an địa tịch tông môn bọn họ những người này trương lão cũng liền ở trong lòng nghĩ đó chính là phải cái dạng này chờ đấy tô cựu đem dạ mình châu mang về đâu an địa tịch tông môn trương lao đang nghĩ đến một ngày như vậy đã cảm thấy càng thêm hết trôi nói rồi nếu lại bắt đầu đã quyết định được rồi khả năng này hiện tại vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa liền chính là nói thế đó đi h ì như n h là đã nghĩ tới những tình huống này tô cựu hay dùng phi thường ánh mắt kiên định đến xem bọn họ nhìn những người ở trước mắt cũng cũng đã bắt đầu muốn ở trong lòng đem tất cả cho biểu đạt bên trên ta đã bắt đầu nghĩ tới vấn đề như vậy thật chính là không có xác định rõ cái kêu mấy vấn đề này sớm cũng đã bắt đầu lại lần nữa đã biết vô luận như thế nào vậy bây giờ biến thành cái dạng này vậy còn có thể như thế nào cho phải đâu ở hắn trong lòng vẫn là đã nghĩ tới nhiều như vậy tình huống khả năng thực sự là không đúng lắm có lẽ là nói muốn đến nơi này chút hẳn là mới có thể bộ dáng như vậy làm nhưng ngay khi chứng kiến tô cựu thần tính kiên định như vậy đồng thời lại là nghĩ không ra cái này kế tiếp hẳn là biến thành bộ rắn gì bọn họ có đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật ngay tại lúc này không thể nhất đủ h i ể u một điểm a cũng có thể thật là quá khó khăn nhưng ngay khi chứng kiến tô cựu thần tình kiên định như vậy đồng thời lại là nghĩ không ra cái này kế tiếp hẳn là biến thành bộ rắn gì bọn họ có đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thật ngay tại lúc này không thể nhất đủ h i ể u một điểm a cũng có thể thật là quá khó khăn có lẽ là đã bắt đầu đã biết dáng vẹn như vậy sự tình cũng đã bắt đầu quyết định phía sau vô luận như thế nào nên thành tình chặn gì thật có thể chính là quá tốt được rồi các ngươi hiện tại cũng không cần tiếp tục nói nữa nhiều như vậy kỳ thực ta cũng có thể trợ giúp các ngươi nghĩ tới nhưng ở mấy vấn đề này bên trong duy trì có còn có một việc tình là cần chính các ngươi giải quyết đó chính là như là đã ra khỏi nhiều như vậy vấn đề chúng ta sẽ không ngại mở ra nội tâm nói một câu ta rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu 10.031 n h ư n g không nghĩ đến những tình huống này là làm sao làm khả năng này thật sự là quá tốt lạc quả thực chính là ứng với nên như thế nào từ đó mới được rồi ngươi thế nhưng nên bắt đầu một lần nữa nói xong vậy là được rồi vậy bây giờ sẽ chả biến thành như vậy vậy là được rồi vô luận như thế nào hiện tại nên biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này nên cái dạng này đi nói à nghĩ tới bộ dáng như vậy sự t ì n h về sau vô luận như thế nào nên nói như thế nào viên kia là được vào lúc này bọn họ cũng ở trong lòng nghĩ tới khả năng này phải là hoàn toàn không có vấn đề dáng vẻ như vậy một điểm tâm tình hẳn là liền vẫn có thể biểu hiện ra một chút như vậy nếu quả như thật là nghe được an địa tịch tông môn nói như vậy bốn đã sớm là an địa tịch tông môn an bài nếu đã biết rồi là an địa tịch tông môn an bài việc này vậy bọn họ khẳng định nói không chừng cũng đã cấu kết được rồi cái kia tất cả mọi thứ ở hiện tại căn bản cũng không biết là xảy ra vấn đề gì xảy ra chuyện gì ngược lại chỉ nếu là có một ngày như vậy vậy bọn họ là được rồi coi như là đã bắt đầu quyết định khả năng này thật sự là không có vấn đề hắn coi như là đã nghĩ tới dáng vẹn h ư vậy vấn đề tốt lắm giống bây giờ chính là vào lúc này có thể minh bạch lẫn nhau trong lúc đó là đang làm gì coi như là đã bắt đầu rõ ràng mấy vấn đề này sớm đã bắt đầu ở trong lòng lại lần nữa lại nghĩ tới vô luận như thế nào việc này làm như thế nào đi xử lý nên xuất hiện chuyện như vậy mới đúng hình như là ở trong lòng có một lần mạch mạch lý giải đến nơi này cái chính là tới dựa theo phương thức như vậy cái k i a dáng vẹn h ư vậy một điểm vô luận như thế nào hiện tại lại trở thành bộ rắn gì vậy cũng còn là cùng một chỗ bốn vũ trụ va chạm đại k ế p bông xuống c h ư thần tịnh d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm hai mươi lăm dê tờ ra kho ý chu nờ dê vây tiếp tục đi nói a hình như là đã nghĩ tới vậy là được rồi nhưng khi nhìn hắn ở bên cạnh như thế dáng vẻ lo lắng cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới tô i ự u nếu quả như thật nói ra cùng an địa tịch tông môn có quan hệ sự t ì n h có thể hay không thực sự gây nên trước mặt cái này người vô cùng phản cảm a nếu quả thật là nói như vậy đó thật đúng là không có biện pháp chỉ cần có thể nói ra đây rốt cuộc là làm sao làm vậy bọn họ liền cần phải suy tính một chút nên bộ dáng như vậy tới làm vô luận như thế nào hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này thật sự là cũng có thể làm được rồi nếu hiện tại đã bảy tam tam nói như vậy ta khả năng sẽ bắt đầu quyết định tốt vô luận như thế nào hiện tại phải làm sao khả năng này thật phải để cho chúng ta tới đồng thời giải thích như vậy một cái n h a nhưng là vừa bắt đầu trở thành loại dáng vẻ này ta liền cũng chỉ có thể nói như vậy coi như là bọn họ đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào muốn biến thành bộ dáng gì có lẽ là hiện tại đã bắt đầu nghĩ rõ giữa chúng ta với nhau liên hệ vậy cũng chỉ có thể từ nơi này dạ minh châu bắt đầu lại nói tiếp vậy được rồi hiện tại chúng ta cũng đã nghĩ đến loại vấn đề này Bây giờ g còn n là đã hai ĩ nghĩ tới, thế tới thế. bắt biết, tốt nhất, tới thật thể tốt nói coi nhiều vô vậy Vậy vậy, vậy không luận là là là là là đầu, chuyện như nào hẳn như như năng này chính là tốt nhất. hình như như đúng hơn. khả h đã đã đã người cứ như vậy nhìn nhau lẫn nhau yên lặng gật gật đầu đây mới là nhất đúng vô luận như thế nào nên nói như thế nào bọn họ liền cần phải tới nghĩ đến là được rồi có lẽ là đã nghĩ tới như vậy tất cả nên làm như thế nào đó chính là hẳn là tới một lần nữa hiểu rõ ràng vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy sự t ì n h hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa cái kia chính là có thể dáng vẻ như vậy sự tỉnh như vậy thì vẫn là bắt đầu hiểu rõ ràng vô luận như thế nào nên nói như thế nào sẽ chả là ở hẳn là tình huống như vậy ở giữa đã bắt đầu hiểu rõ ràng khả năng này thật sự là cảm thấy tốt nhất có lẽ là đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy sự tình cái kêu loại vấn đề này sẽ chả là nghĩ đến vô luận như thế nào nên một lần nữa thành vì sự tình gì liền có thể l à m được rồi ta hiện tại cũng đã bắt đầu rõ ràng chúng ta làm như vậy thật sự là việc tốt nhất hơn nữa ở ta hiện tại chúng ta hẳn là bắt đầu nghĩ tới là được rồi cái này mới là tốt nhất chúng ta bây giờ trước không cần phải gấp trước không cần lo lắng nói cho hắn những thứ này là cái gì dáng vẻ như vậy sự tỉnh khoa nên tới nghĩ đến là được rồi dù sao ở tại bọn hắn bây giờ muốn đến rồi việc này về sau liền vẫn là có thể nghĩ tới một ngày như vậy nên bắt đầu không thành vấn đề ta đây bây giờ còn là đã hiểu rõ vô luận như thế nào chúng ta phải nên làm như thế nào liền mới là tốt nhất hiện tại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là như vậy là được rồi ta hiện tại giống như ngươi trực tiếp nói rõ ràng ta tới nơi này chính là vì dạ minh châu chúng ta có thể tới đây dạng lẫn nhau cùng nhau đối mặt việc này vậy thì nhất định phải là như thế này một ngày là đã bắt đầu nghĩ tới vậy là được rồi à có lẽ là bọn hắn bây giờ thực đã bắt đầu đã biết vậy không bằng nói thẳng ra vậy là được rồi một ngày là nghĩ đến những thứ này bọn họ vẫn là đã bắt đầu cảm thấy nên nói rõ ràng dù sao đây chính là an địa tịch tông môn nói ra được sự tình chỉ nếu có thể nghe được an địa tịch tông môn nói như vậy cũng thật đúng là là có thể nhưng bây giờ vào lúc này bọn họ một ngày là đã biết cái này kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện một ít thật có thể chính là quá tốt vô luận như thế nào hiện tại phải nên làm như thế nào vậy bọn họ hiện tại sẽ t r ả là đã nghĩ tới đây thật là không thành vấn đề nhưng ngay khi nhìn bọn họ như thế nào thời điểm thì có ở tâm lý cảm thấy cảm thấy đây thật là rất có ý tứ vô luận như thế nào khả năng này nên làm như thế nào cái này liền chính là vẫn là có thể làm suy nghĩ thật kỹ của bọn hắn có thể nghĩ tới ý kiến toàn bộ nói ra chính là nhất đúng đâu không quan hệ hiện tại đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này thật chính là chúng ta có thể nghĩ đến dáng vẻ như vậy vấn đề vô luận như thế nào hiện tại phải nói như thế nào đâu có thể cái dạng này tới một lần nữa nói ra một riêng là suy nghĩ đến rồi dáng vẻ như vậy một điểm tình huống vậy bọn họ sẽ chả thực sự là lại tiếp tục nói đi ra vậy là tuyệt đối có lẽ là một ngày là nghĩ đến cái này tất cả chuyện tiếp theo trở thành bộ dáng gì nữa vậy coi như thực sự là quá không sai ở bọn họ trong lòng chỉ nếu có thể xuất hiện qua sự tình chỉ nếu có thể tới cùng nhau lẫn nhau đối mặt và giải quyết mấy vấn đề này liền một tám là thật quá thật tốt chỉ thưởng thức duy độc có một chút bọn họ cái này an địa tịch tông môn người cuối cùng sẽ làm ra một ít một t i ê u thân tới tô k i ự u lúc này đây cũng thật là có một tí tẹo như thế đều không biết rõ đây thật là làm một t i ê u thân vẫn là làm những thứ khác một ngày nghe được tô k i ự u nói như vậy thời điểm ở trước mặt vị này thực lực mạnh mẽ mặt người trước hắn vẫn bắt đầu nghĩ đây thật là quá thật tốt dường như thật là rất ít dưới tình huống có thể có được một cái như thế thực tại người đem những này tất cả đều nói ra chuyện như vậy thật có thể là quá không sai m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ Bộ đôi kết hai người cứ như vậy nhìn nhau một chút lẫn nhau về sau giường như rõ ràng lẫn nhau hiện tại thực sự quả thực chính là một cái phi thường có ý người hơn nữa đúng lúc này bọn họ cũng liền bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào nên làm như thế nào khả năng liền thật sự là quá tốt coi như là đã bắt đầu biết vô luận như thế nào giữa bọn họ có thể sẽ đối mặt sự tình nhưng ngay khi hiện tại lúc này như là đã có nhiều như vậy biện pháp giải quyết vậy còn không bằng đem tất cả mọi chuyện đều nói ra đó mới đối với được rồi hơn nữa ta hiện tại cũng đã bắt đầu đã biết chúng ta mấy vấn đề này bày ra trên mặt bản thật chính là đúng vô cùng thế nhưng một ngày là đã biết chúng ta phương thức như vậy khả năng này thật sự là rất hợp 29. vậy bây giờ giữa chúng ta như vậy lẫn nhau thảo luận chắc cũng là có biện pháp giải quyết ta cho nên ở ta bây giờ có thể biết đến một chút sự tình, bên trong bên dáng vẹn như vậy tình huống hẳn là mới là nhất đúng có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẹn như vậy vấn đề thì có đã bắt đầu đã biết dáng vẹn như vậy tình huống thật có thể chính là thật là vui vô luận như thế nào nghĩ đến cái gì vậy vẫn là tốt nhất là loại vấn đề này ở người nào xem ra hẳn là đều vẫn là có thể cùng đi lẫn nhau giải thích loại tình huống này vô luận như thế nào người nào đang nói cái gì vậy cũng là hẳn là tới một lần nữa một lần nữa nói như vậy một cái hai người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau lẫn nhau về sau gật đầu nhìn tô cựu cùng hắn bộ dáng như vậy lúc nói liền lại đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào nên thành tình chẳng gì cái kia liền có thể sờ sờ cười cười về sau liền có đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào nên nói như thế nào đó chính là tốt nhất một điểm lạp dù sao bây giờ sự tình đều đã biến thành cái dạng này một ngày là thấy được tình huống như vậy còn chính là hẳn là vào lúc này nghĩ đến mới đúng có lẽ là đã biết vấn đề như vậy nghĩ tới những thứ này liền lại bắt đầu ở tâm lý yên lặng suy nghĩ một chút khả năng này thật là cùng bọn họ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ à dù sao sự tình đều đã biến thành bộ dáng này ở hắn trong lòng tiểu tô ly vẫn là phi thường tin tưởng tô c u quyết định nếu hắn cũng nói ra liền muốn như thế đi nói hơn nữa lại bắt đầu như thế đi quyết định bộ dáng như vậy chính là hẳn là tốt nhất nghĩ tới dáng vẹn như vậy tình huống vào lúc này bọn họ nên một lần nữa một lần nữa xác nhận đi ra hình như là vậy không thành vấn đề ta đây bây giờ biết những phương thức này chúng ta phải làm gì đâu ta muốn hẳn là thành tình trạng gì vậy mới có thể đây này dù sao ở ta bây giờ trong lòng cực kỳ có sông gia tính kỹ năng cũng còn là ngươi có ở trong lòng đã nghĩ tới đây chính là không có vấn đề sự tình hình như là ở hiện tại trong lòng hẳn là một lần nữa xác nhận một chút lẫn nhau ở giữa liên hệ à tô i kiểu như là đã nói như vậy vậy coi như là tốt nhất vậy ngươi cũng không cần lại tiếp tục nói như vậy nha ta hiện tại cũng cũng đã bắt đầu đã biết ta khiết liền ở trong lòng bắt đầu nghĩ đến chúng ta nên phải làm sao là được rồi có lẽ là ở hiện tại đây là chúng ta đã sớm cũng có thể hiểu vô luận như thế nào trước mặt cái này có năng lực nam tử thì nhìn xem tô cựu đưa ngón tay ra một cái phía trước mấy người liền cùng ở phía sau hắn hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi vào đột nhiên cải biến cũng để cho lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên còn có tiểu tô l y ba người không biết làm sao đây rốt cuộc là tình huống gì nguyên bản một mực cho rằng hiện tại phải đối mặt sự tình biết càng thêm khó khăn coi như là đã làm như vậy về sau liền vẫn là có thể làm người nói hiện tại đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống vì sao chúng ta đều vẫn là như thế bình thường đâu cái này cũng đã nghĩ đến chúng ta hẳn là ở phải tiếp tục cố gắng một cái liền có thể là cũng đã bắt đầu nghĩ tới việc này cái này hết t hệ tất cả cái này liền có thể loại sự tình này một trăm chín mươi ba tình loại vấn đề này vậy bọn họ liền cần phải tới lẫn nhau rõ ràng một chút như vậy hẳn là tình huống gì mới có thể đi biến sao có thể là bởi vì tình huống hiện tại có thể là bởi vì bây giờ vấn đề vô luận như thế nào hẳn là trở thành cái gì cái kia liền có thể ta hiện tại cũng đã bắt đầu đã biết đạo đề này hẳn là vấn đề gì nếu như nàng bất lợi đối với chúng ta nói tô k i ự u nhất định có thể phát hiện bây giờ chúng ta nếu không có minh bạch hiện tại sở hữu khả năng sẽ xuất hiện tình huống có thể phát triển sau này đối với chúng ta mà nói cũng là vô cùng bất lợi chúng ta cũng đều không hiểu không thể làm gì khác hơn là nhìn tô k i ự u h ắ n là làm sao p h á n đoán a chỉ có làm như vậy hẳn là kèm có lớn hơn tiến bộ dù sao tất cả vấn đề toàn bộ đều là bởi vì an điệu tịch tông môn mà lên một ngày là theo an điệu tịch tông môn có dây dưa dường như trước mặt cái này khó ăn cảm xúc cũng biến thành hết sức h ư n ấ n có như vậy từng chút một không quá giống nhau tô cựu cũng là bởi vì thấy được hắn cái này chương ũ n liền g bắt t đầu ba trăm hai mươi bảy sớm đã ý thức được không phải là cái gì người tốt việc này đã sớm cũng không có vấn đề nói rõ ràng đó mới đúng coi như là đã biết có thể là đã biết rồi một chút như vậy mới cố ý nói ra cùng an địa tịch tông môn có quan hệ sự tình bắt bọn họ cùng an địa tịch tông môn nói không chừng thật là có lấy nhất định liên hệ nhưng trước mắt đại cục vẫn còn cần trợ giúp của bọn hắn Coi như lần này ta và ngươi nói ra những thứ này cũng không phải là đại biểu ta liền tin tưởng các ngươi mà là các ngươi nói ra lúc này đây cùng an địa tịch tông môn có quan hệ ta có thể nghĩ tới một điểm đó chính là các ngươi đã là cùng an địa tịch tông môn có quan hệ Ta liền tới liền nghe một chút, các ngày ư ờ i rốt cuộc l là muốn làm muốn Cửu bọn đúng không nghĩ như là cái tới, giúp tới, gì, dù sao ta rất trợ Thật Tô họ. ậ có v từng chút một giật mình, vẫn cho là trước mặt cái này, siêu cấp lợi hại nam tử là có thêm cái cấp có cái nam quái siêu lợi hại này là gì kỳ đã ị a điểm đ Một à. ngày là đã biết những rượu này lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ khả năng chính là hoàn toàn không có vấn đề à, có lẽ là đã biến thành cái dạng này đó mới là được rồi con vẫn cho là bọn họ và hắn có lẽ có cái gì không thể nghĩ tới mấy vấn đề này Coi có mực cho còn loại loại hiện tại biết điểm người khiếp giữa phi thường không tốt quan hệ, nhưng bây giờ lại thời điểm lại như những này, đúng nguyên bản rằng quan bọn thường không quan nhưng không nghĩ rằng loại thời điểm này thế mà còn là lại giúp hắn. thứ thật hệ họ hệ, thế là là làm là là mà bắt ta một một tốt trợ đã đầu đã bây giúp sợ, vậy các ngươi hiện tại nói như vậy đến cùng là bởi vì cái gì đâu có lẽ là ta hiện tại ở trong lòng không hiểu rõ lắm giữa các ngươi quan hệ thế nhưng ta rất muốn hỏi thăm một chút ngươi nếu như làm như vậy ta cảm thấy vẫn đủ đúng vô luận như thế nào hiện tại trở thành chuyện gì chỉ cần chúng ta giúp đỡ cho nhau có thể đem giả minh châu mang về cho an địa tịch tô môn ngươi nói đúng à quả thực như vậy nếu hiện tại đã nói như vậy vậy cũng chỉ có thể lại một lần nữa một lần nữa nói tiếp rõ ràng là được rồi khả năng này hiện tại đối với bọn hắn mà nói đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi sao nói không chừng thuế phụ hắn cùng nhau đến mộ h u y ệ t ở giữa vậy mới có thể nếu như ngươi muốn trợ giúp h a n địa tịch tông muốn nói ta ngược lại không bằng cùng ngươi tốt nhất nói một câu chúng ta bây giờ chuyện cần làm cái kia nếu chúng ta đã bằng lòng hắn muốn đem dạ minh châu cho man g tới ta muốn nói vừa nói giữa chúng ta không bằng thật tốt làm một lần phối hợp a khả năng liền tô cựu ở mới nói ra phối hợp hai chữ này thời điểm cái này một vị phi thường có thực lực nam tử liền lặng lẽ lắc đầu nhìn bọn họ động tác này liền hướng về phía bầu trời lớn tiếng nợ nụ cười biết rõ vây quanh cả phòng chạy một vòng ngươi thật đúng là quá k h o a t r ư ơ n g điều này sao có thể chứ ta là tuyệt đối không có khả năng cùng các ngươi cùng đi làm cái này một siêu di công tác đều đã trở thành cái dạng này ta chỉ bất quá chỉ là một cái bình thường không có gì lạ ở chỗ này c h ấ n thủ rừng rậm nhân làm sao lại yêu cầu ta và ngươi cùng nhau tiến vào trong lòng đất mộ h u y ệ t chính giữa nơi đó nhưng là ta muốn bảo vệ địa phương vậy cứ như vậy đi các ngươi có ý kiến gì liền chính mình đi giải quyết ta? ta nhưng là bây giờ không có cách nào lại tiếp tục trợ giúp các ngươi nghe được hắn cái kia nói năng tùy tiện giọng nói tô cựu cũng hiểu được thập phần không nói nay cũng coi hạn cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề a vô luận như thế nào là cái gì tốt xấu tôn trọng một cái người khác a còn đúng là cái dạng này dáng vẻ như vậy một ngày đã sớm đã trở thành không thể làm gì sự t ì n h hình như là nói như vậy về sau đây chính là quá hết t r â nói rồi ép vu ngươi bây giờ còn là không có nói cho ta rõ hiện tại ngươi rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì đấy vô luận như thế nào là cái gì chúng ta nên lại một lần nữa như thế đi nói là được rồi ngươi cũng không thể tùy tiện liền trực tiếp bỏ gánh rời đi a đây thật là quá khoa trương là ngươi đem chúng ta cho mang tới bên trong này tới nha chỉ có thể bộ dáng như vậy nói sao ngươi phải trợ giúp chúng ta đi vào chúng a chỉ có cái dạng này cái kia mới là tốt nhất cũng đã lại ở trong lòng bắt đầu đã biết dáng vẹn như vậy tình huống mới là tốt nhất không phải triệu thật tốt qua có lẽ là cũng đã có thể bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ loại vấn đề này có lẽ là loại chuyện như vậy ở trong lòng bọn hắn thì có đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào là cái gì vậy là được rồi vậy ngươi bây giờ cũng còn là cùng ta nói rõ ràng đây rốt cuộc là đang làm gì a ta đã bắt đầu hiểu rõ ràng nghĩ tới mấy người chúng ta thì không được ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đi ngươi phải cùng chúng ta cùng đi a nghe được hắn nói như vậy thời điểm cũng đã bắt đầu cảm thấy ở trong lòng thật là quá khoa trương vấn đề như vậy loại chuyện như vậy thực sự là không làm sao được một chút như vậy sẽ chả là quá buồn cười a bây giờ muốn đến rồi loại chuyện như vậy tiểu tô ghi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm hai mươi tám khế ước đã đạt thành trực tiếp liền đem lan ngược miệng cho năm tại sao có thể như vậy đâu cung nang cái này một cái c h ấ n thủ rừng rậm người phải giữ gìn mối quan hệ a nếu thật là có mâu thuẫn gì còn thực sự là không được có mâu thuẫn bất kỳ địa phương nào đều sẽ xuất hiện rất nhiều không đúng địa điểm nếu thật là có cái gì không khống chế được năn đề hiện tại thật còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa nếu quả thật là có cái gì chuyện kỳ quái vậy hẳn là bộ dáng như vậy làm là được rồi vô luận như thế nào bây giờ sự tình nên trở thành bộ dáng gì hoặc là chuyện kế tiếp lại một lần nữa trở thành vật gì vậy vậy coi như thực sự là hẳn là một lần nữa tiếp tục đi thật tốt nói rõ ràng là được vậy thật đúng là hẳn là minh bạch có lẽ là như bây giờ vấn đề lại lần nữa hiện ra ở trước mặt bọn họ có lẽ là đã bắt đầu đã biết những tình huống này là cái gì、Và n g ư ơ i ở đây s a o cùng ta nói cũng liền thật là quá khoa trường đi ta có thể không phải dự định sẽ cùng các ngươi có cái gì càng nhiều hơn liên lạc chính các ngươi liền đi qua a ta có thể h ả o ý mà đem ngươi nhóm mang tới nơi đây cũng đã là một trăm bốn mươi ba không thể tốt hơn nữa nếu sự tình cũng đã là cái bộ dáng này một khắc kia liền thực sự là không làm sao được nghĩ tới những phương thức này thì có đã bắt đầu lặng lẽ hiểu được vậy cũng thật sự là hẳn là muốn một lần nữa như thế tới là được nếu sự tình cũng đã là bộ dáng này vậy cũng thật có thể là không làm sao được nghĩ tới những phương thức này cựu h u đã bắt đầu yên lặng hai k i ệ n vậy cũng thật sự là hẳn là muốn một lần nữa như thế làm cho được rồi bây giờ sự tình đều như vậy đột nhiên hơn nữa bây giờ một ít chúng ta bạn thì không nên yêu cầu vị này thực lực mạnh mẽ người cùng chúng ta cùng nhau xuống phía dưới hắn vốn chính là ở chỗ này c h ấ n thủ d ừ n g d ậ m người lan n h ư ợ c ngươi nên đối với ngươi vừa rồi nói ra được những lời này đối với hắn biểu thị xin lỗi cái này thật là không phải ngươi chuyện nên làm cũng thật không phải là ngươi phải nói ngôn ngữ ta bây giờ muốn để cho ngươi đối với vị này c h ấ n thủ d ừ n g d ậ m người nói xin lỗi được không tô cựu cũng đều đã nói như vậy đây mới là h ắ n là nghe theo lời nói a lan n h ư ợ c cũng liền gật đầu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bên cạnh vị này đại lao lặng lẽ từ trong miệm nhẹ nhàng lãnh đạo nói ra một câu xin lỗi lạp thì ra là vì vậy dáng vẻ làm sao đó hắn lại ở trong lòng cảm thấy có thể thật sự là quá tốt vô luận như thế nào tình huống hiện tại sẽ phải thành tình trạng gì chỉ nếu có thể nói ra phương pháp như vậy lẫn nhau tái hào hào phối hợp một chút phải là hoàn toàn không có vấn đề lạp nghĩ tới những thứ này bọn họ vẫn là ở trong lòng cảm thấy thập p h ầ n vui vẻ vừa mới bắt đầu nói lan ngược dáng vẻ như vậy tình huống đồng thời có bắt đầu một lần nữa nói như vậy có thể tình huống hiện tại cũng sớm đã thay đổi lần này có thể bài trừ ngàn khó vạn hiểm đi tới như thế suy tính địa phương cũng đã tốt vô cùng đây mới là bọn họ hiện tại nhất muốn vật nhịn có đã bắt đầu nghĩ tới những phương thức này khả năng thực sự là phi thường giỏi vô cùng à, một thế nhưng suy nghĩ đến rồi giữa bọn họ có thể phối hợp với nhau tình huống liền lại bắt đầu yên lặng quyết định chính là muốn dựa theo phương thức như vậy tới là được rồi tốt phía trước liền phe là mộ h u y ệ t lối vào chúng ta trực tiếp liền đi qua lúc này đây có thể gặp ngươi thật sự chính là vô cùng cảm tạ nếu như về sau ngươi có gì cần trợ giúp địa phương ngươi cũng có thể tới t ì m ta tên ta là tô cựu chuyện như vậy có thể liền thật sự là quá tốt nếu như xuất hiện những thứ này cái kia tình huống kế tiếp nhưng chỉ có như thế tới tôi cựu nhìn nàng cũng sẽ không dự định nói gì gật đầu liền trực tiếp đi về phía trước tiểu tô ly cùng lan nhược hai người ở nơi này cùng hắn cáo biệt một phen phía sau đi theo tô cựu phía sau liền đi về phía trước bây giờ muốn đến rồi dáng vẻ như vậy vấn đề thì có đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này đây chính là bọn họ bây giờ có thể nghĩ tới một chút sự tình à một ngày là đã biết một ngày như vậy vậy bọn họ liền muốn bắt đầu một lần nữa tiếp tục nói nữa đi ra vậy là được rồi có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này là không có vấn đề bọn họ cũng, cũng đã nghĩ đến việc này mấy vấn đề này cũng đã lại hướng về phía trước đi tới dù sao không có thứ gì có thể lần nữa bày ra có lẽ là chỉ cần là đã biết rồi nhiều tài liệu như vậy vậy cũng là không thành vấn đề đang ở tiếp tục hướng phía trước đi tới ngay vừa mới rồi chứng kiến cửa huyện động thời điểm bên trong không có gì cả cũng chỉ là đen như mực không có gì cả địa phương cái này cũng thật là khiến người ta cảm thấy thập phần khủng hoảng chỉ có nhất là người ta không thể tiếp nhận đồ đạc đó chính là h ắ cám cùng không biết phía sau có lẽ là chỉ có đang nói ra những thứ này sau đó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 cái này cũng thật đúng là làm cho người rất cảm thấy nhiều vô cùng khủng hoảng ông trời của ta đây thật là tình huống gì à phương diện này xuất hiện đồ đạc thật đúng là quá dọa người à tiểu tô l y ở nhìn thấy bây giờ những thứ này đồng thời lại đã bắt đầu cảm thấy đây thật là phi thường vô cùng khủng hoảng à bên trong này đến cùng đều tính là cái gì nha dáng vẹn như vậy một ngày thật đúng là làm cho người rất cảm giác được không thể làm gì dù sao bọn họ mấy cái này tiểu bằng hữu vẫn là không có đã tới bên trong này lần đầu tiên tới tiến hành phương diện này thảo luận chính là ở bọn họ trong lòng nghĩ tới những thứ này sẽ chả thực sự là cảm thấy có như vậy từng chút một không làm sao được bộ dáng như hiện tại vấn đề ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết những tình huống này có thể liền thật là rất tốt nếu là nghĩ đến những thứ này nghĩ tới một ngày như vậy cũng thực sự là chiếu cố thật tốt một cái tâm tình của bọn họ l i ê n thấy bọn họ nói như vậy thời điểm bảy đặt phía trước quá khứ ngăn ta lại thì nhìn hắn bộ dáng này về sau cũng liền yên lặng cười cười cũng cũng đã bắt đầu hướng về đi về phía trước đi qua yên lặng đem tiểu tô ly kéo về phía sau hai người cho kéo ở thời điểm để cho bọn họ xếp thành một cái bốn người đội hình tô cựu đi t u ấ t ở đ ằ n g t r ư ớ c mà đa văn thiên ở mặt sau cùng chuẩn bị đếm hậu bốn người liền bộ dạng như vậy đi về phía trước có thể đúng lúc này mới vừa đi tới phía dưới、Đồng. thời cũng liền đã thấy từ bên trong vọng lại một hồi phi thường thần kỳ thanh âm loại thanh âm này đặc biệt giống như một loại thổi phồng lên cây sáo thanh âm hơn nữa rồi lại giống như là có kèn ác môn nghị ca phối hợp lẫn nhau hình thành một loại lệnh khiến người trầm mê tiếng ca vừa nhìn thấy cái này đồ vật bên trong có đã bắt đầu cảm thấy cái này cũng có thể mà nói có lẽ là đã bắt đầu đã biết tình huống như vậy dường như rất có thể những vật này là vì để cho mọi người sản sinh một loại ảo giác trong n g á y mắt tô cự u liền lấy ra dấu ở trong bọc anh đến nghị phía trước ném tới đúng lúc này cái này buộc phát ra anh đến thanh âm cự lại trực tiếp lấn át phía trước chuyển tới những thứ này tiếng ca được rồi hiện tại cũng đã như vậy chúng ta nhanh lên nhìn một chút những thứ này lại sẽ có đồ gì không giống đâu hiện tại rất có thể biết nghe được một ít không có có thứ các ngươi hiện tại muốn cẩn thận một chút rất có thể hiện tại biết tiến vào nào đó không tưởng tượng nổi h ả o giác ở giữa cũng đúng lúc này tô cựu nhắc nhở cũng để cho mấy người bọn hắn không giải thích được tỉnh táo lại lại đã bắt đầu nghĩ tới dường như mấy vấn đề này đúng là cố gắng chật vật một ngày như vậy vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa dường như thực sự là cần bọn họ phối hợp với nhau mới được càng cần nữa mọi người cùng nhau chú ý sự tình chính là muốn cẩn thận phía trước xuất hiện nhiều thứ hơn vô luận như thế nào nơi đây biết có vấn đề gì hoặc là nơi đây xuất hiện tình huống gì chỉ cần là hiện tại mọi người cùng nhau đi về phía trước đó là có thể khắc phục rất nhiều rất nhiều gian nan hiểm trở có lẽ là ở trong lòng lại đã bắt đầu nghĩ tới chuyện như vậy thật có thể là không thành vấn đề một ngày là đã biết những tình huống này những phương thức này trong lòng của hắn liền lại bắt đầu nghĩ tiến nhập bên trong có thể bắt được mong muốn nếu tất cả mọi thứ ở hiện tại tình huống liền lại bắt đầu một lần nữa xuất hiện vậy thì đúng rồi đang ở nghĩ đến những chuyện này thời điểm ở tô cựu trong lòng g i ư ờ n g như nghĩ tới phía trước ở mới vừa tiếp xúc được đông phương lưu ly thế giới bọn họ những người này thời điểm có khả năng nhất mang đến ảo thuật chính là bọn họ đám người kia mười không sáu cái kia lại một lần nữa mà nghĩ đến bọn họ những người này thời điểm nói không chừng cái này một cái trong h u y ệ t mộ trôn chính là đông phương lưu ly thế giới nhân nếu là chỉ cần có thể có ảo giác địa phương tồn tại giống như đông phương lưu ly thế giới có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ giống như là an địa tịch tông môn hắn một cái đại gia tộc sẽ có lấy càng thêm tình huống khác nhau phong cách mỗi một cái gia tộc đều có mình sở trường địa phương giống như là tô cựu bây giờ đang ở địa phương sẽ có lấy càng nhiều hơn Liên ở ta r rất o n ngõ n g hẻm h n hiện đ tới thời, tới tộc thể tới Tô trong thì liu gia Kiều cười đồng đông nghĩ phương mang ảnh hưởng ở Tô trong lòng thì có yên lặng cười cười. Khả năng khả cười, vừa v ly có có sẽ ở c à y tại h thể chính không nhau hiện ậ t Ta t có giống là quá không giống nhau đi. Ta hiện tại đã bắt đầu cảm thấy chúng ta xuống cái này một cái mộ h u y ệ t sẽ cùng đ ô n g phương lưu ly gia tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ở mới vừa vào cửa đồng thời cũng đã lâm vào một loại h à o thuật ở giữa làm ba bên trong đại thế giới đông phương lưu ly thế giới bên trong gia tộc lớn nhất đông phương lưu ly gia tộc am hiểu nhất một loại kỹ thuật đó chính là h à o thuật có lẽ là đã bắt đầu hiểu được những phương thức này ở tô cựu bây giờ có thể nghĩ tới những tình huống này ở giữa liền lại là yên lặng xác nhận vô luận như thế nào nên giải thích thế nào chỉ cần có thể đánh vỡ đông phương lưu ly li gia tộc đối với bọn họ k h ô n g chế chính là tốt nhất một suy nghĩ đến những thứ này một lần nữa lại ở trong lòng đã biết rồi đánh vỡ quy tắc này h ảo thuật phương thức tốt nhất chính là tiến nhập trong đó yên lặng đi theo đám bọn hắn lời nói thuật đi do đó kích phá huyễn thuật ở giữa đối với bọn hắn trong lòng k h ô n g chế đi thôi hiện tại không cần lo lắng tuy là sợ hãi và hắc á m là phi thường phi thường đáng sợ cũng là không biết nhưng ở ta có thể nghĩ tới chuyện bên trong bẩy Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, phát chuyển. viên tác xoay、chuyển. Một viên đá r i x u ố là khởi đầu c ba trăm ba mươi mục đích chúng ta bây giờ nhất định phải đối mặt những thứ này hơn nữa ta đã quyết định được rồi bắt được dạ minh châu liền nhanh chóng phản hồi không ở nơi này làm càng nhiều hơn dừng lại vậy tất nhiên muốn như vậy à lấy được dạ minh châu tại sao còn muốn ở chỗ này dừng lại lãng phí thời gian quả đoán ly khai mới là lựa chọn chính xác nhất được rồi bây giờ chúng ta liền dành thời gian vào đi thôi trong tay thiêu đốt cây đuốc đang là sinh mạng tượng trưng như càng đi đi vào trong sơn động càng sâu dưỡng khí hàm lượng thì sẽ càng thấp thiêu đốt cây đuốc ngọn lửa liền càng ngày sẽ càng yếu một ngày ngọn lửa yếu bớt vậy coi như phải chú ý phòng bị đi tới đi tới sẽ bởi vì cực độ thiếu hai sáu bể dưỡng mà chết ngất trong sơn động bộ phận đây chính là cái gọi là đi vào dưới lòng đất nguy hiểm nhất một loại loại nguy hiểm này sự t ì n h tuyệt đối không thể lại tiến hành tiếp hiện tại ta cũng đã bắt đầu đã biết hoa tắc mau nhìn phía trước đó là vật gì à làm sao có lớn như vậy một cái hoành cây có nhà nhìn về phía trước xuất hiện cái này một cây theo lớn cây cối tô cựu cũng hiểu được thập phần n g h i hoặc gãi gãi đầu nếu không phải bởi vì phía trước biết có nhiều như vậy địa khu làm sao lại có lớn như vậy một gốc cây m ộ t nói rõ trong lòng đất có không gì sánh được lớn không gian chỉ có theo cây này không có xuống phía dưới nói không chừng mới có thể đi vào đến toàn bộ mộ h u y ệ t chỗ sâu nhất mới có thể tìm kiếm cái kia một khỏa dạ mình trâu chân chính phân g vị thật đúng là không nghĩ tới mấy vấn đề này rốt cuộc là cái kia chiếu sáng hỏa diễm thì có chỗ dùng đột nhiên một hồi nho nhỏ thanh nhầm kỷ kỷ cha cha chuyển tới điều này cũng làm cho tô cựu sợ không được đầu nao mấy người đều cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng loại này âm x â m x â m địa phương chuyển đến thanh âm kỳ kỳ cha cha nói vậy nhất định sẽ có nhiều nguy hiểm hơn ở phía xa trở đấy loại này giấu ở chỗ sâu nguy hiểm kỳ khi thực khiến người ta nghe được về sau sẽ cảm thấy càng thêm khó khăn như vậy một vài vấn đề vô luận đặt ở của người nào trong lòng đều vẫn là hết sức khủng hoảng a vô luận là người nào cho dù là tô cựu đây cũng tính là hắn lần đầu tiên đến một cái cái gì hay là mộ huyệt ở giữa vậy liền coi là là vào được hẳn là cũng sẽ không có lấy đặc biệt gì đơn giản vấn đề ở lần đầu tiên tiến vào có chút địa phương tuyệt đối sẽ có càng thêm chuyện khó khăn cái này cũng thực sự là không có cách nào vậy chỉ may ở chỗ này cùng đợi yên lặng suy tính khả năng sẽ xuất hiện tất cả chỉ có mấy vấn đề này xuất hiện về sau mới có thể tiếp tục vượt khó tiến lên giải quyết dễ dàng mấy vấn đề này ngày đó hiện tại cũng đã trở thành bộ dáng này ta đây phải nên làm như thế nào đi theo ở phía sau của ngươi có phải hay không chúng ta phải làm tốt phân công hợp tác thực sự xảy ra vấn đề gì cũng tốt tới để ứng đối mấy vấn đề này đây thật là quá không sai coi như là bắt đầu nghĩ xong vô luận như thế nào như vậy điểm làm như thế nào đi làm có lẽ là lại đang trong lòng xuất hiện chuyện gì vậy cũng thật đó là có thể có càng nhiều giải thích một điểm chỉ cần chính là nói như vậy vậy hẳn là là hoàn toàn không có vấn đề lạc muốn cho tới bây giờ đa văn thiên có thể nói ra những lời này cũng để cho hắn ở trong lòng cảm thấy thập phần thỏa mãn hiện tại biến thành cái dạng này ta vẫn cảm thấy thập phần tốt nếu như chúng ta có thể tới cùng nhau chung đã k h ô n g chế những phương thức này tình huống như vậy thật có thể là tốt nhất có thể là nghĩ đến những biện pháp này cũng không phải là đơn giản như vậy cũng nghĩ đến ở cái địa phương này càng cần nữa là mọi người cùng nhau phối hợp tô cựu vừa nghĩ tới những thứ này cũng liền lặng lẽ đồng ý đa văn thiên nói ra được những phương pháp này dù sao lần đầu tiên tiến vào mộ huyện ai cũng không có bất kỳ kinh nghiệm lời tuyên bố ta nghe lấy phía trước chuyển tới thanh âm kỷ k ỳ cha cha giống vô cùng là con khỉ thanh âm ngươi nói có phải hay không là cây này bên trên sinh sống một vòng lại một vòng thành niên hầu tử nói không chừng ở nơi này trong đội địa phương dạ minh châu đã sớm đã không có đang muốn thật xuất hiện loại vấn đề này ta khả năng liền khóc như thế sau khi nói xong ở trong lòng lại lần nữa cảm thấy loại chuyện như vậy dường như đoán là nhất xong đợi một điểm a nếu quả thật là dạ minh châu đã không có cái này bây giờ muốn đến biện pháp giải quyết khả năng liền toàn bộ không thể sử dụng vô luận như thế nào hiện tại mấy vấn đề này muốn biến thành bộ dáng gì nữa đều vẫn là rất tốt lần nữa nói rõ ràng vô luận như thế nào kết quả là cái gì chỉ cần chúng ta có thể xuống phía dưới chính là tốt nhất hiện tại đi trước đi nơi đây thật sự là vô cùng vô cùng nguy hiểm hơn nữa hoàn cảnh ảnh hưởng đưa tới chúng ta thần kinh đều sẽ thập phần mất cảm có thể biết lần nữa lâm vào h ảo thuật ở giữa như bốn không quả một ngày là có vấn đề gì không nên do dự trực tiếp hành động tin tưởng giờ này khắp này người trực giác của mình mới là chính xác nhất t ô cựu lời nói này phản phất giống như là yên ổn d ự ợ t ề một dạng đánh vào đến rồi lan ngược đa văn thiên cùng t i ể u tô ly trên người chính là đang nghe tô c ử u nói như vậy khiến cho mỗi một người bọn h ắ n tâm sẽ trở nên càng thêm bình tĩnh khả năng này ngay tại lúc này bọn họ vui vẻ nhất một việc ta tốt khó xử ta hiện tại cũng đã hiểu cái này kê tiếp vấn đề đều không phải chúng ta hẳn là suy tính duy trì có phải cân nhắc sự tỉnh chính là trực tiếp xông lên đi v à bắt được dạ minh châu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi mốt lấy được sao không có bình thường an an đi ra ngoài bình thường an an trở về còn dựa theo mới bắt đầu kế hoạch đi tiến hành chúng ta sở hết thẻ mong muốn nghe được hắn nói như vậy về sau tô cựu cũng liền hài lòng gật đầu xem ra tiểu cô nương này thật xem như là trưởng thành ở nơi này một vòng chuyện đúc luyện phía dưới tiểu tô ly tâm tư cũng đã trở nên thập phần thành thục đang ở tiếp tục hướng bên trong lúc đi bọn họ cũng liền đã nghe được từ bên ngoài chuyển tới cái này một siêu di thanh nhầm to lớn nhưng ngay khi không làm sao được nghe được những chuyện này thời điểm ở tô cựu trong lòng lại đã bắt đầu nghĩ tới việc này thật đúng là quá mức kỷ quái nha loại này lớn công cụ vốn không nên xuất hiện ở nơi này nhưng ngay khi hiện tại như thế không giải thích được xuất hiện cũng liền q u á không đúng ở vừa nghĩ tới những thứ này lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy dáng vẻ như vậy vấn đề còn giống như thực sự là quá đáng p h i ề n thoái vô luận như thế nào nói như thế nào chỉ cần là xuất hiện trước mặt những thứ này chuyện xuất hiện mấy vấn đề này liền cần phải hai mươi chín tới lẫn nhau cùng nhau lẫn nhau phối hợp hiểu rõ ràng khả năng này sẽ xuất hiện một điểm a nếu là thật đã bắt biết, h đã đầu đã u c y ệ như n vậy, nếu như muốn thực sự là phía trước có nhiều nguy hiểm hơn đang chờ điều này cũng không có thể dừng lại nữa vượt khó tiến lên kiên trì đi về phía trước a chứng kiến phía trước sẽ xuất hiện đây hết thầy tô cựu thì nhìn xem người đứng phía sau dù sao hiện tại cũng liền đã như vậy vậy lẫn nhau nói rõ ràng là được rồi các ngươi hiện tại nhất định phải kiên cường một điểm tô c ử u nói xong những lời này về sau liền trong nháy mắt về phía phía trước nhanh chóng đi tới cũng chính là vào lúc này bọn họ đang nghe được như vậy một ít tình huống đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy điều này tình huống dường như thật là có như vậy một ít chắc trở đối với bọn hắn mà nói muốn từ thảo thuật ở giữa thoát đi đi ra thật đúng là không phải chuyện đơn giản như vậy vậy bây giờ chúng ta phải nói như thế nào đâu có lẽ là cái này cần phải đối mặt một vài vấn đề đều đã thật sự là quá khó khăn có lẽ là chúng ta bây giờ cần k h ô n g chế đồ đạc cũng là không có đơn giản như vậy mấy người cũng liền vô cùng đồng ý bây giờ thấy được đồ đạc liền lặng lẽ tiếp tục hướng phía trước đi tới có thể đúng lúc này xuất hiện những tình huống này tại sao có thể nói cải biến liền cải biến thuyết giải quyết liền giải quyết rồi nào có chuyện dễ dàng như vậy tình nếu thật là có chuyện dễ dàng như vậy p h ả n phất khả năng này thật sự là tới nói như vậy à có thể lại đang phía trước xuất hiện việc này vô luận như thế nào nên có phương thức gì lời nói vậy thật là chính là bọn họ bây giờ có thể cùng đi đối mặt t dù sao g á n g vẻ như vậy mọi chuyện, tất cả vấn đề cũng còn không phải dễ dàng như vậy đến giải thích con giống hiện tại khả năng tới lẫn nhau đối mặt những phương thức này liền cần với nhau phối hợp mới được tiểu tô ly cũng là đang nhìn ngài đến tô cựu nói như thế nào đồng thời đang ở tâm lý càng thêm khủng hoảng chúng ta bây giờ tỉ mỉ nghe một cái phía trước xuất hiện mấy thứ này dường như vẫn có chút không đúng l ắ m à, có lẽ là bọn họ sớm đã thu xong mai phục chờ chúng ta tiến nhập đâu một ngày là đã biết mấy vấn đề này việc này những thứ này hiện tượng vậy là cái gì hiện tại có thể càng thêm cần phải đối mặt chắc trở thì ở phía trước nếu quả thật là không có biện pháp cho hắn nói rõ ràng nói hiện tại mấy vấn đề này cũng thật đúng là có như vậy từng chút một khiến người ta không làm sao được vô luận là bây giờ sự t ì n h nên nói thế nào vô luận là tình huống hiện tại nên biến thành bộ dáng gì nữa đều cần phải biến thành như vậy mới đúng nếu tất cả mọi thứ ở hiện tại dường như cũng cũng đã bắt đầu có cái gì có thể giải thích đồ đạc vậy bây giờ cũng liền không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục nói như vậy vô luận như thế nào tình huống như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì nữa chỉ cần có thể đi qua lẫn nhau ở giữa liên hệ nói rõ ràng cũng là phi thường có thể nghe được từ bên trong truyền tới những thanh em này lại bắt đầu nghĩ tới vấn đề như vậy thật đúng là quá mức k hoa t r ư ơ n g vô luận như thế nào hiện tại gặp phải vật gì vậy chỉ có thể một lần nữa n h ố ra nhất kiện làm hắn không nghĩ tới đồ đạc đó chính là khổ nhất chát cẩn thận một chút hiện tại rất có thể từ phía sau gặp phải một ít chúng ta không khống chế được tình huống nếu như vừa đứng thức biến thành cái bộ dáng này chúng ta bây giờ sẽ t r ả là rất tốt cùng đi nghiên cứu một chút là được không ba trăm bốn mươi ba luận như thế nào sẽ biến thành bộ dáng gì nữa vậy thì đúng rồi có lẽ là đã nói rõ bọn hắn bây giờ có khả năng nhất giải thích một vài vấn đề có thể lại là ở hiện tại loại vấn đề này ở giữa bọn họ cũng đã thấy rõ dường như đối mặt mình những thứ này năn nề thật đúng là có như vậy từng chút một chắc、chở. một ngày là nghĩ rõ vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy sự tình làm như thế nào phân biệt có lẽ là vô luận như thế nào dưới tình huống như thế lại bước phát triển mới thành bộ dáng gì nữa nghĩ tới đó chính là tốt nhất chỉ cần có thể bây giờ đang ở thấy rõ ràng mấy vấn đề này thời điểm có thể cùng đi lẫn nhau giải quyết việc này nghĩ tới khó như vậy để cũng đã nghĩ tới bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp với nhau chính là có thể g i a n g kia hiện tại những tình huống này bãi cỏ đã bắt đầu xuất hiện có thể dùng hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa mới được đâu nghe được tiểu tô ly ở chỗ này hỏi lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vũ trụ va chạm đại kết bông xuống chứ thần tịch diệt pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm ba mươi hai nguy hiểm đang từ chung quanh tới gần khả năng như vậy một năm cũng là có chút điểm không đúng lắm a nghe được phía trước thanh âm càng lúc càng lớn mấy người toàn bộ đều về thay tỉ mỉ nghe nghĩ phía trước nhanh chóng chạy đi qua mới là có thể vô luận như thế nào hiện tại biết xảy ra vấn đề gì xuất hiện chuyện gì chỉ cần là đem một lần nữa một lần nữa an bài đi lên là được rồi đang ở chứng kiến điều này đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ xong có lẽ là hiện tại những thứ này năn đề thật là có điểm làm người ta khó khống chế và giải quyết nhưng coi như là xuất hiện thì thế nào đâu vô luận như thế nào mấy vấn đề này sẽ trở thành tình trạng gì chỉ nếu có thể nói rõ ràng biến hóa như vậy chính là tốt nhất người ở trong lòng cũng đã nghĩ tới loại vấn đề này lại đã bắt đầu ở trong lòng lấy được khả năng này tiếp đó sẽ xuất hiện sự tỉnh một ngày ý thức được những thứ này liền lại bắt đầu về phía trước nhanh chóng chạy đi qua mấy người liền về phía trước tiến lên phía trước đó chính là bọn họ cực kỳ có lo lắng một cái địa điểm nếu quả thật là đi tới l â y gặp việc này thật là có điểm không cách nào giải quyết chứng kiến phía trước xuất hiện mấy thứ này vô luận như thế nào đều cần phải trở thành loại dáng vẻ này tưởng tượng đến rồi phía trước xuất hiện những phương thức này có đã bắt đầu ý thức được dáng vẻ như vậy vấn đề thật đúng là làm cho người rất khó có thể giải quyết rồi có thể coi như là hiện tại đã xuất hiện mấy thứ này ở tại bọn hắn hiện tại có thể suy nghĩ đến trong phạm vi có thể phía trước sẽ có càng nhiều không cùng m ở dạng coi như là đã bắt đầu đã biết một ngày như vậy hình như là ở trong lòng mà bắt đầu lại lần nữa cảm nhận được phía trước khủng hoảng có lẽ là hiện tại đã vừa nặng hiểu biết mới đến vô luận như thế nào nên thành tình trạng gì vậy là được rồi cho dù là phía trước xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng đồ đạc chỉ nếu có thể cùng đi cộng đồng đối mặt vậy là được rồi đang ở đột nhiên đi về phía trước hắn đồng sự lần nữa thấy được phương thức như vậy cùng đồ đạc có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến cũng không giống nhau phát triển nếu quả thật là có cùng không ổn đồ đạc thật có thể quá không tốt không có việc gì ngươi bây giờ tin tưởng ta coi như là phía trước có gì không đúng tinh thần chúng ta cũng nhất định có thể bắt chỉ phải đi về phía trước là được rồi đang ở nghe được hắn nói ra những lời này thời điểm ở tâm lý lại lần nữa yên lặng gật đầu theo sau lưng cố gắng đi về phía trước vô luận như thế nào cái này chuyện kế tiếp biến thành bộ dáng gì nữa vậy thì nhất định phải làm sao sẽ biến thành hiện tại loại này rắn g rớp hình như là ở trong lòng có một tí k ẹ o như thế không chuyện cho một chút tình huống một ngày ra bọn hắn bây giờ có thể ngũ thấy được sự tình ở giữa có như vậy một số người bắt đầu thay đổi chuyện gì xảy ra nhưng là như bây giờ phương thức có điểm khó khăn vô luận như thế nào biến thành chuyện gì ta đều hiện tại có như vậy từng chút một không cách nào tiếp xúc nhưng bây giờ cũng thật là quá mức k ỳ q u á nha đang ở nghe được hắn nói ra những phương pháp này đồng sự cùng nhau dùng trước tiêu biến hóa cũng sớm đã bắt đầu lại xuất hiện q u â n tiên phong nguyên bản là một gốc cây cao lớn cây tối vội vã hướng về phía trước dài lại đang đây là thấy được cây này mục thực sự là quá không đúng làm sao lại biến thành loại này r ă n g dốc, vô luận như thế nào xuất hiện vật gì vậy đều cần phải dựa theo phương thức như vậy cho hắn một lần nữa lại giải quyết một cái có lẽ là gặp đã có một lần thấy được vấn đề như vậy đã sớm ở trong lòng lại bắt đầu nghĩ rõ vô luận như thế nào đây rốt cuộc nên làm cái gì những tình huống này nên một lần nữa lại nói ra như vậy a mấy người cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước khả năng liền ở trong lòng chứng kiến những thứ này đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vô luận như thế nào làm như thế nào đều hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên nói vậy nếu như chạy rất nhanh n à o thuật nhất định không cách nào lần nữa tiến vào náo hải f u cái kia như bây giờ sự tình đến cùng là cái gì chứ ta còn thực sự có điểm không cách nào tiếp tục đi xác nhận chuyện như vậy đi theo tô cựu sau lưng tiểu tô ly đang nghĩ đến chuyện như vậy thời điểm có yên lặng nghị viên này có thể nghĩ rõ loại vấn đề này tiểu tô ly liền lại bắt đầu lại tới đi theo phía sau của hắn mấy người cũng đã bắt đầu hướng về phía trước rất nhanh chạy tới thời điểm tất cả lại một thiết tình huống dường như lại xuất hiện lòng trời lở đất một dạng cải biến này cũng coi là chuyện gì vấn đề gì nha chúng ta bây giờ phải làm gì hiện tại thời gian đều thật sự chính là quá khó khăn một ngày là t ố t nghĩ tới những thứ này về sau liền thật sự chính là quá mức kỳ quái ta bây giờ có thể bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy sự tình vô luận như thế nào chuyện như vậy có thể liền thật là quá đúng vô luận như thế nào hiện tại chúng ta nên nói như thế nào bọn họ liền cần phải tới cùng nhau toàn bộ đến làm đối với chỉ có thể hiện tại trở thành loại dáng vẻ này vậy là được rồi Tô chương ba trăm ba mươi ba giải quyết vấn đề mới được thấy được tô cựu cái dạng này a có thể đã bắt đầu đã biết vấn đề khả năng chính là không thành vấn đề tiểu tô ly cảm nhận được từ tô cựu trên người mang tới phương diện này lực lượng cũng cho hắn lớn vô cùng khích lệ sức mạnh được rồi chúng ta bây giờ đã từ người trước mặt cửa bên trong nghe được phương diện này mang đến khủng hoảng cảm giác quả thực thực sự thật nhiều lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người cũng liền thấy phương diện này hiện ra tất cả quả thực rất khiến người ta khủng hoảng cái này to lớn một thân cây ta vừa rồi tại trước mắt tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện đây rốt cuộc là nguyên nhân gì vô luận như thế nào hiện ở vấn đề xuất hiện sẽ trở thành tình trạng gì chỉ cần có thể an an toàn toàn bắt được dạ minh châu đi ra ngoài đem nó cho an đ ệ u tịch tông môn vậy là được rồi lan n h ư ợ c uống đa văn thiên hai người trong lòng vẫn luôn có ý nghĩ như vậy đang suy nghĩ đến mấy vấn đề này thời điểm kỳ thực ở trong lòng lại đã bắt đầu nghĩ tới những tình huống này thật đúng là có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi thấy sau khi đến có thể một mực biến người bệnh hướng về phía trước sinh trưởng cây cối ở hắn trong lòng thật đúng là là nghĩ đến liền đáng sợ một màn 340 khi còn bé, ở một cái kỳ không Khi Không thấy thứ Thế nhưng thiên Thì hang cách nhau như phải phương nhìn hết thầy Hiếu nghĩ cái quái tin cái núi tại cái tin còn cũng còn ngốc lòng trong sơn động từng này văn trong vẫn này ràng này tưởng bé bé Ở ở ở một mấy Một dám quá qua đâu rõ sao sẽ đa địa đây vậy xa xa là, hẳn là, như thế tới là được rồi. đa văn thiên ở trong lòng vẫn đối với với cái chỗ này tràn đầy lớn vô cùng nghĩ hoặc vẫn có một tí tẹo như thế cũng không quá quan tâm có thể hiểu được vì sao đột nhiên sẽ trở thành loại dáng vẻ này đông nhiên trong lúc đó từ trong lòng của mình tới như vậy n g ư ờ i một trận nho nhỏ khủng hoảng tình coi như là nghĩ đến mấy vấn đề này bọn họ lại bắt đầu cảm thấy dường như thực sự là không sao a nhưng vào lúc này đa văn thiên t ạ i ý thức đến những thứ này tình cờ gì cờ cờ huống hồ đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới một ngày như vậy thật đúng là có như vậy từng chút một kỳ quái không làm sao được bộ dáng như hiện tại tình huống biến thành vấn đề gì không làm sao được hiện tại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì b ọ như đề nhưng ngay khi nghĩ đến những chuyện này đồng thời nguyên bản chân tướng phía trước đi theo tô cựu phía sau chạy thật nhanh đa văn thiên đột nhiên dừng bước đi theo đa văn thiên sau lưng khó chịu còn đến không kịp phanh lại đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lập tức liền đụng vào trên người của hắn phanh mũi đều là hết ẩm loại này đột nhiên va chạm khiến cho đa văn thiên từ nguyên bản hồi ức ở giữa phục hồi tinh thần lại ôi quá ngượng ngùng chúng ta dành thời gian đi nhưng cũng đúng lúc này tô cựu dường như cũng đã bắt đầu từ trong lòng chú ý tới những tình huống này dường như thật là không đúng lắm đa văn thiên bây giờ phản ứng có điểm làm người ta lo lắng nhìn tới nhìn lui cũng thực sự là cảm thấy nghe thấy thiên dường như cái dạng này thực sự là không đúng lắm vừa nghĩ tới những thứ này tô cựu lại ở trong lòng cảm thấy càng thêm không được bình thường nếu quả thật là có cái gì còn lại tình huống mau nói đi ra dù sao cũng hơn về sau bị những thứ này biết sản sinh nào giáp người mang đến trong lòng thật tốt hơn nhiều dù sao giống như là như bây giờ vấn đề vô luận như thế nào xuất hiện chuyện gì hoặc là có cái gì không đúng cả biến khả năng này thật sự là hẳn là lại một lần nữa xuất hiện mới có thể a đột nhiên xuất hiện nghĩ đến phương thức như vậy liền muốn bắt đầu lại nghĩ tới vô luận như thế nào nên nói như thế nào vậy cũng thật sự là tốt nhất tô cựu ta không biết chuyện này nên như thế nào thuyết minh nhưng quả thực có một việc ở ta trong lòng đã xuất hiện thật lâu đó chính là liên quan tới lần này sơn động tìm kiếm dạ minh châu vấn đề ta có một loại cảm giác ta khi còn bé dường như bị người nào bắt được quá cái sơn động này hơn nữa hết thể trảng cảnh đều là phi thường vô cùng quen thuộc đang ở nghe được đa văn t i ê n nói như vậy thời điểm t ô c ử u đột nhiên cảm thấy quá thần kỳ chẳng lẽ những thứ này tất cả chuyện đã xảy ra hoặc là phát sinh tình huống đều cùng hiện tại sẽ xuất hiện sự tình có chặt chẽ không thể tách rời cùng thiên ti vạn lũ liên hệ vậy được rồi như là đã trở thành bộ dáng này ta liền cũng không biết phải làm gì cho đúng ta quả thực chính là như vậy dưới đáy lòng đã hiểu t ô c ử u nhìn một chút đa văn t i ê n cái này sầu mi khổ kiệm dáng vẻ cũng đã cảm nhận được chắc là lúc đó nhất định sẽ vô cùng không dễ dàng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh từ phía sau đột nhiên nện xuống tới một đá lớn lăn xuống lấy tựa như phương hướng của bọn hắn thế nhanh như chấp không kịp bị h a i đánh sâu vào qua đây chứng kiến những thứ này tô cựu hít vào một hơi đập nháy mắt liền hướng trước và tới đây thật là quá khoa trường còn nghĩ bọn họ không làm loại chuyện như vậy hiện tại lại biến thành loại dáng vẻ này thật là không có nghĩ đến a mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi b ố không tưởng tượng nổi hết sức rõ ràng lại có loại này buồn cười đồ đạc buồn cười chiêu số hướng về chúng ta rõ ràng sang đây xem đến những thứ này chúng ta nắm chặt ly khai là tốt rồi mấy người n g h e được lăn xuống đá thanh nhâm đem chân liền hướng trước chạy đa văn tiên sự tình tôi k c u quyết định hướng về sau thả một chút lại nói dù sao hiện ở loại tình huống này cũng không phải tới hồi ức năm xưa thời điểm mấy người nhanh chóng lao về phía trước lấy lập tức liền quẹo vào bên cạnh một cái bên trong khảm tiểu tủ âm tường một dạng đồ đạc một người một đều chiếm đi vào tranh tranh tốt có thể đây rốt cuộc là tình huống gì làm sao lại có như vậy trùng hợp tốt tình huống ta đây thật là chính là cảm thấy tất cả dường như thật đều là thiết kế s o n g để cho chúng ta đứng ở chỗ này chính là vì đem chúng ta dẫn tới khâu kế tiếp nhanh đi ra ngoài à có khác tảng đá vẫn còn ở xuống phía dưới không ngừng lăn lộn đi ra ngoài nhất định sẽ đập phải chúng ta làm sao bây giờ nhà tôi c u nghĩ tới những thứ này tình huống tô cựu cũng đã giải đến nhất định là không phải dễ giải quyết tất cả một xia di vấn đề nhất định sẽ muốn một cái lại một cái t r ồ i lên mặt nước hiện tại những đá này chính là một cái cái bóng nếu không phải bởi vì những đá này cũng tuyệt đối không thể biết thiếu nợ loại dáng vẻ này lan nhược còn có đa văn thiên hai người các ngươi không nên quá với khẩn trương tiểu tô ly ngươi có khỏe không hiện tại còn không có chuyện gì trước mặt hòn đá còn đang không ngừng mà xuống phía dưới cút sống nếu thật là v ọ t tới loại đá này quần thể ở giữa nhất định sẽ phi thường vô cùng nguy hiểm còn có thể bị loạn thạch đập phải thụ thương gì gì đó biết vô cùng ảnh hưởng kế tiếp đến tiếp sau tuyệt không thể đi ra ngoài coi như là nơi này có khả năng thực sự là một cái bẫy nhưng có thể so với bên ngoài muốn rất an toàn nhiều trực tiếp thương tổn rất có thể sẽ cho nhân tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa loại này ở nút thương tổn có thể nằm vùng ở dọn nước mưa nếu thật là không có phát sinh trên người bọn hắn vẫn là có thể chạy trốn một tiết lại đang chứng kiến những thứ này đồng thời lại đang chủ nhật đã bắt đầu nghĩ tới khả năng vấn đề như vậy thật đúng là quá mức kỳ quá không thể nghĩ đến vấn đề như vậy thật đúng là không biết hẳn là kế tiếp nên làm như thế nào vô luận như thế nào hiện tại xuất hiện chuyện gì vậy thật là cũng là muốn cùng đi lẫn nhau giải quyết một cái vậy mới có thể nếu như muốn thực sự là đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào cái này kế tiếp nên biến thành cái gì là được rồi cũng đã bắt đầu ở loại tình huống này ở giữa tô cựu hài hước bắt đầu ý thức được khả năng thực sự là bởi vì mình đối mặt sự tình quả thực vẫn là rất nhiều cũng không thể đủ như thế công bố một ngày như vậy vẫn là đơn giản như vậy nhóm người này cũng đã toàn bộ đều đi qua thời điểm tô c u liền lặng lẽ đi ra nhưng là phía sau biến hóa gì toàn bộ đều không c o i à, lại thấy được những thứ này tô cựu có như vậy t h n g t i ê n nghĩ hoặc đây rốt cuộc đều là tình huống gì lại đang nghĩ đến rồi một chút như vậy tình huống thời điểm tô cựu lại bắt đầu yên lặng ở trong lòng đã xác thực nhận ra dường như thật đúng là có như vậy từng chút một kỳ quái nhà vô luận như thế nào tình huống như vậy nên như thế nào đi cả biến vậy thật là có thể lạp các ngươi hiện tại có nhớ hay không đến cái gì vật kỳ quái ta bây giờ đang ở suy nghĩ đến một chút như vậy thật đúng là có điểm không quá tán thành ta còn không nghĩ tới vấn đề như vậy nên như thế nào giải thích dù sao bên trong một điểm chúng ta còn không có biện pháp tiếp xúc thế nhưng ta hiện tại có một chút muốn hỏi thăm một chút đa văn thiên ngươi rốt cuộc là nghĩ là thật sao vô luận như thế nào đây rốt cuộc đều là nói như thế nào tô c ử u vẫn là hiếu kỳ đa văn thiên cái này một xưa gì trải qua dù sao khi còn bé hắn ở lớn nhất cái này một cái bên trong t ô n g môn thực sự đã dừng lại rất dài thời gian rất dài nếu không phải bây giờ phát sinh việc này còn thực sự là kỳ quái nha mười chín làm sao lại ở chỗ này có cái gì càng nhiều chuyện hơn đâu đây là tuyệt đối không khả năng nha vô luận như thế nào nên muốn thế nào nói đây cũng là đi hiện tại chúng ta là không thể không nguy hiểm gì trực tiếp có thể tiến vào đâu nếu quả thật là như vậy ta muốn cùng các ngươi nói một chút ta nếu như là ở sau đó một phần vạn thực sự gặp phải nguy hiểm gì ta không có biện pháp nói những thứ đồ này ngươi bây giờ còn có thể tìm hiểu một chút nghe được đa văn thiên nói như vậy tô cựu đã cảm thấy không làm sao được dáng vẻ như vậy tình huống khiến cho thật giống như là muốn vĩnh cựu phân biệt giống nhau cái này nói gì vậy đều là ngươi bây giờ nói cái này cũng thật đúng là quá khoa trường đi ta còn thực sự là không có nghĩ đến ngươi bây giờ đều đang làm cái gì vậy ngươi đem ngươi biết sự tình có thể toàn bộ nói hết ra chỉ cần có thể nói ra về sau ta hiện tại đã cảm thấy không có vấn đề chúng ta cùng đi phân tích một chút hiện tại đây rốt cuộc là đang làm gì tiểu tô ly cũng, cũng đã bắt đầu đang nói mấy vấn đề này thời điểm đa văn thiên cũng liền bất đắc di gật đầu có thể bây giờ đối mặt sự tình đối với bọn hắn mà nói ta thực sự thật sự là quá khó khăn ta thật không phải là giải thích như vậy lời nói khả năng này thật sự là không làm sao được không làm sao được như bây giờ tất cả biến thành bộ dáng gì nữa ta đều hẳn là một lần nữa lần nữa nói ra mới được hình như là bây giờ một điểm tình huống hoàn toàn cũng thay đổi mới đúng có lẽ là ở ta có thể nghĩ tới mấy vấn đề này tiểu m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi năm đối mặt gì đây tự ta đều không rõ lắm ta hiện tại đến cuối cùng phải đối mặt là cái gì hơn nữa ở nói ra đa văn thiên chính mình cũng không rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lúc này đây theo an địa tịch tô môn bọn họ bố trí nhiệm vụ đến nơi này cũng chính là xem như là đối mặt mấy vấn đề này à có thể đang ở bây giờ loại tình huống này ở giữa nghĩ tới nghĩ lui cũng có chút như vậy n g h i hoặc không rõ lắm hiện tại đến cuối cùng là làm cái gì cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta mà bắt đầu nghĩ tới khả năng này thực sự chính là không thành vấn đề có thể hiện tại đã làm như vậy ta cũng không tính là hiểu được ngươi một ba ba nội tâm là nghĩ như thế nào đi vậy ngươi như là đã nhớ không được ta cũng sẽ không ép buộc ngươi đi nói ra những thứ này khẳng định tình huống như vậy đều là đối với chúng ta có lợi mới được chứ ngươi dĩ nhiên đã tới nơi đây nói không chừng cùng nơi đây còn có nhất định sâu xa dạ minh châu khẳng định cùng ngươi có càng nhiều hơn liên hệ lại nói tiếp cũng là dường như thực sự là như vậy vậy cũng không bằng lại bắt đầu lại tới cùng nhau tìm hiểu một chút là được rồi à cái kia nếu hiện tại đã bộ dáng này vậy cũng không bằng một lần nữa cho hắn toàn bộ nói ra là được có lẽ là có cái gì có thể đáng giá lại một lần nữa đi nói vậy là được rồi dường như lại đã bắt đầu nghĩ tới cùng an địa tịch tông môn có quan hệ mấy thứ này nghĩ tới nghĩ lui vẫn là rất không đúng rõ ràng lúc này đây phế đi là đối phó độ ách thiên vương nhưng lại mê thất ở tại một cái cổ mộ ở giữa đây thật là kỳ quái hơn nữa cái tòa này cổ mộ không chỉ có cùng đa văn tiên có liên hệ vẫn cùng an địa tịch tông môn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ như vậy dạ minh châu rốt cuộc là làm gì một ngày là đã bắt đầu nghĩ tới vấn đề như vậy chỉ cần là liền nói như vậy khả năng này là được hoa hương là thế nào quyết định được rồi về sau đó phải là không thành vấn đề cũng chính là khi nhìn đến những thứ này về sau yên lặng cười, cười. đây thật đúng là mấy người cho hắn chiếu xuống tới s á o lộ nếu quả thật là cái gì làm người ta không làm sao được không tiếp thụ nổi những s á o lộ này cái k i a cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy làm nghĩ tới những thứ này tô cựu liền nắm tóc hiện tại cũng không thể nào biết đa văn thiên hắn hiện tại rốt cuộc là chuyện gì đến cùng chuyện gì xảy ra cũng liền không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau cùng nhau quá liền có thể đi đa văn thiên ngươi bây giờ hoàn toàn có thể y ê lòng bởi vì an địa tịch tông môn hắn nói cho chúng ta cũng chỉ là đem dạ minh châu cho mang về nếu như ngươi nếu có thể nghĩ đến cùng chính ngươi có liên hệ gì đồ vật vậy cũng chỉ có thể như vậy có lẽ là ngươi lại nghĩ tới điều gì chúng ta cũng chỉ có thể nói như vậy hình như là bây giờ cách chúng ta rất xa thế nhưng an địa tịch tông môn bọn họ bây giờ cách chúng ta xa hơn cho tới nay tô k i ự u dường như đều đã bắt đầu tiếp nhận được nơi đây chuyển tới đồ đạc có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ dường như phương diện này quả thực thực sự hết sức khó chịu coi như là đã bắt đầu nghĩ tới nhiều như vậy có đã bắt đầu cảm thấy khả năng thật là lớn không được bình thường à dù sao vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này thật chính là có thể rồi khả năng này phải là biến thành loại dáng vẻ này là được rồi à có lẽ là bộ dáng như hiện tại làm về sau vậy là được rồi một ngày là biến thành cái này vậy bọn họ tiếp theo đối mặt càng nhiều hơn năn đ ề cái tòa này của mộ đến cùng cùng bọn họ có bộ dáng gì liên hệ cái kêu loại vấn đề này nên làm cái gì bây giờ chúng ta thực sự hẳn là muốn trực diện đi đối mặt không nhưng là an địa tịch tông môn trương l á o trực tiếp để chúng ta đưa cái này giả minh châu cho lấy về cũng chưa có đâu nghe được hắn nói như vậy tô c ử u cũng liền gật đầu đây nhất định là đương nhiên nha nếu như một ngày là không có có cầm trở lại bọn họ liền không có cách nào gia nhập vào trận chiến đấu này ở giữa vậy khẳng định là không được nha vô luận như thế nào làm như thế nào khả năng thật sự là không làm sao được nghĩ tới phía trước đến làm điều này sự tình lại đã bắt đầu nghĩ tới cái này phải muốn trở thành loại dáng vẻ này mới đúng một ngày là nghĩ đến nhiều như vậy nam nhân tả h ư u đã bắt đầu quyết định đó phải là hoàn toàn dựa theo tình huống như vậy tới cũng chính là hoàn toàn dựa theo loại tình huống này đến giải thích đây hết thảy được rồi hiện tại nếu đều đã xuất hiện nhiều như vậy nghĩ hoặc chúng ta cũng sẽ không nếu có cái gì tiếp tục giải thích dành thời gian nghĩ bên trong sông qua liền có thể đi chúng ta chỉ cần có thể giải quyết những thứ này tất cả nan đề hiện tại này cũng không sẽ là cái gì quá mức khoa chưng đồ hết thảy tất cả chính là tốt nhất thoải mái được rồi bọn họ kỳ thực ở lòng của bọn họ năm ba bên trong nghĩ tới nghĩ lui thật sự chính là phi thường vô cùng lo lắng nhưng ở tô cựu bây giờ có thể nghĩ tới chuyện bên trong cũng không tính là cái gì đặc biệt chuyện gì quá phận ta hiện tại liền lại bắt đầu nghĩ tới chúng ta có thể gặp phải mấy vấn đề này thật đúng là nhiều lắm có lẽ là nói rõ những phương pháp này có đã bắt đầu nghĩ tới một chút như vậy khả năng này thật sự là quá tốt đây cũng là xem như là thực sự thay đổi một phen dáng rất a nghĩ tới những thứ này tô cựu lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ khả năng này đây chính là hắn hiện tại nguyện ý thấy nhất sự t ì n h thật đúng là quá không sai mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi sáu dường như thật đúng là có điểm không đúng vô luận như thế nào như bây giờ một ngày nên làm như thế nào vậy cũng thật sự là tốt nhất lại xem như là đã bắt đầu ý thức được dáng vẻ như vậy vấn đề còn giống như thực sự là rất nghiêm trọng tô cựu nhìn đa văn thiên biểu tình thật đúng là trở nên có như vậy từng tia không thích hợp có thể lại đang nghĩ đến rồi một chút như vậy sau đó lại đã bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ n ổ nước bọt mấy vấn đề này tình huống gì a nếu quả như thật là đã bắt đầu xuất hiện chuyện như vậy vậy bây giờ cái này làm như thế nào đi đến đâu hoặc giả nói là có đã trở thành bây giờ cái rằng này vô luận như thế nào nên nói như thế nào hẳn là đều là rất kỳ quái t i ê n lặng đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy khả năng chuyện như vậy thật là quá khoa trường hình như là có điểm làm cho không người nào có thể lý giải đa văn thiên cái này x u y gì phản ứng hẳn là thật là ở một lần nữa thay đổi có thể có lẽ là đã nghĩ tới như vậy hai mươi chín sự tình hắn thấy thật đúng là có như vậy từng chút một chắc trở an địa tịch tông môn để cho bọn họ tới nơi đây hẳn là liền vẫn là có thể một lần nữa nói như vậy những thứ khác mấy nơi thiên chiến tông môn bắc địa tông môn cự linh thiên tông môn sớm đã thành công vậy cũng chỉ có an địa tịch tông môn sự tình nhiều như vậy như chuyện lần này kết thúc về sau không được nữa vậy cũng không nên lại trông cậy vào tô cựu có thể khách khí một thế nhưng ngươi nghĩ rõ nhiều như vậy ta biết một lần nữa xác nhận đi ra đây là cái gì dù sao ở ngươi bây giờ có thể suy nghĩ đến trong phạm vi ta không có biện pháp tiếp thu cái này mọi chuyện chỉ cần chính ngươi hiểu rõ ràng là được rồi chúng ta chỉ bất quá chỉ là phối hợp với nhau nhân a ngươi lại nói như vậy chúng ta thật có thể thì không muốn để ý đến ngươi khả năng liền thấy đa văn tiên vẫn bộ dáng như vậy phi thường trầm thấp dáng vẻ tiểu tô ly cũng liền đi tới bên cạnh hắn muốn kích thích hắn một cái nhưng này nói chuyện nói ra thực sự coi như là cho đa văn t i ê n một cái siêu cấp lớn đà kích đều đã biến thành bộ dáng này còn có người ở bên cạnh hắn nói như vậy thật đúng là không thể nào hiểu được ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu bây giờ sự tình đều đã biến thành cái d ạ n g này mọi người hiện tại cũng bắt đầu ở nơi đây nhằm vào ta nếu như ngươi lại nói như vậy ta khả năng thực sự chính là không có biện pháp tiếp nhận rồi nghĩ tới những thứ này ở chỉ có thể đi về phía trước nói khả năng thực sự chính là không thể làm gì nghĩ tới một ngày như vậy nghĩ rõ liền không làm sao được cái này toàn bộ sự thái nghiêm trọng thư tiểu tô ly thật sự chính là không có ý thức được tô k i ự u vừa nhìn thấy hắn nói như vậy thời điểm liền lại bắt đầu nghĩ vậy dạ n g một năm thật đúng là quá khôi hài tô k i ự u khi nhìn đến tiểu tô ly cái bộ dáng này thời điểm có đã bắt đầu đem đa văn thiên hắn kéo đến từ bên cạnh mình mấy người vẫn còn ở bên trong dương rất nhanh đi qua có thể đúng lúc này một màn lại một màn trang cảnh ở đa văn thiên trong đầu của mặt một lần nữa thoáng hiện lên loại chuyện như vậy thật đúng là quá thần kỳ đang ở bên trong dương đi tới đồng thời khi nhìn đến chu vi xuất hiện nhiều đồ như vậy đa văn thiên lần nữa nghĩ tới khả năng này thật sự là chính bản thân hắn thật cần phải đối mặt một ít tình huống tất cả ký ức dường như thực sự đều là đã trở về cũng đã khi nhìn đến những thứ này sau đó thấy được vấn đề như vậy cảm thấy dường như thực sự là hẳn là thay đổi không phải ta hiện tại toàn bộ đều nghĩ tới ta phía trước đi tới nơi này là bị phụ thân ta mang theo cùng đi đến bởi vì chúng ta ra sản lúc muốn đi tìm dạ minh châu hơn nữa phụ thân ta lúc đó đem tất cả mọi thứ đều giấu ở cái này phía dưới cái gì đây rốt cuộc tình huống gì chẳng lẽ cái tòa này của mộ có thật là đã hoàn hoàn chỉnh, chỉnh cho ỉ n h h c bảo tồn lại rồi sao nghĩ tới những thứ này lại bắt đầu cảm thấy hiện tại tình huống như vậy dường như vẫn là rất không đúng đa văn thiên nói như vậy về sau chẳng lẽ là tất cả một điểm thật sự là thay đổi đa văn thiên ở nghĩ tới những thứ này thời điểm cũng đã nghĩ tới năm đó phát sinh thời điểm sự tình lại bắt đầu chú ý tới dường như thực sự cũng là bởi vì có độ ách thiên vương bọn họ mấy cái này tứ đại thiên vương tồn tại mới có thể khiến cho bọn hắn bây giờ biến thành loại này rắn g r ớ p cả gia tộc đều bị bọn họ làm cho l a n l ộ t như không bảy mươi là đã biến thành loại dáng vẻ này vậy cũng không bằng thật tốt cho hắn một lần nữa thể hội một chút quen biết bây giờ có thể dự liệu đến tất cả thật sự là quá kỳ quái vậy bây giờ rốt cuộc là cái tình huống gì ngươi đem ngươi có thể đủ nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết rõ rõ ràng ràng nói ra chúng ta mới có thể giúp được ngươi ở nơi này giúp ngươi cùng đi hồi ức việc này nếu quả thật là không thể nghĩ tới về sau sẽ càng khó lại đang lúc này tô k i ự u tận tình k h u y ê n bảo cũng để cho đa văn thiên gật đầu nghĩ cùng an địa tịch tông môn có quan hệ sự tình cũng đã nghĩ tới cha của mình tốt hiện tại như là đã như vậy ta cũng liền bắt đầu đã biết ta đã bắt đầu nghĩ rõ chúng ta có thể làm như vậy phải là hoàn toàn không có vấn đề dù sao hiện tại ở trong lòng ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết một chút như vậy hẳn là liền còn là tốt vô cùng Bọn hắn chương ũ n n g g đều e đ ợ c c ầ ba trăm ba mươi bảy đầy đầu tưởng tượng đồ đạc nhiều ngày mai bên cạnh nhìn hắn cái dạng này trong đầu nghĩ toàn bộ đều là an địa tịch tô n g môn bọn họ bên kia nói dường như giữa bọn họ còn thật là có một ít chặt chẽ không thể tách rời liên hệ liền suy nghĩ đến nơi này dạng bọn hắn cũng đều nghe được nam sương nói như vậy thu hồi đến nhiều mỗi ngày bên cạnh nhìn hắn cái dạng này trong đầu nghĩ toàn bộ đều là an địa tịch tô môn bọn họ bên kia nói dường như giữa bọn họ còn thật là có một ít chặt chẽ không thể tách rời liên hệ liền suy nghĩ đến rồi một chút như vậy những thứ này tất cả tình huống đều đã bắt đầu ở bên cạnh ở chỗ này khốn n h i u bọn họ vậy bây giờ đều đã biến thành như vậy ta vẫn có chút không biết rõ vô luận như thế nào nên thành tình trạng gì dường như đối với chúng ta mà nói đều là phi thường chật vật vô cùng một ngày là đã ra việc này ta thật đúng là có điểm không rõ lắm nên làm gì bây giờ vậy kế tiếp đâu dù sao một nhưng là bây giờ đều đã bắt đầu trở thành cái dạng này vậy còn cũng không bằng cho hắn một lần nữa toàn bộ nói ra còn kém có thể thế nhưng có vấn đề như vậy có chuyện như vậy dường như mấy người bọn hắn cũng đã bắt đầu lý giải đến rồi đa văn thiên nỗi khổ tâm trong lòng không thể làm gì cũng chỉ có thể cái dạng này thế nhưng ta có thể đem ta nghĩ ra được tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói ra bởi vì ở ta có thể nghĩ tới trong phạm vi có lẽ là cũng đã bắt đầu quyết định được rồi đây chính là bọn họ hẳn là nghĩ tới ý kiến có lẽ là nói ra những thứ này lại đã bắt đầu nghĩ tới vô luận như thế nào hẳn là thành tình chẳng gì cái kia chính là có thể một ngày là nghĩ rõ khả năng này coi như là giữa bọn họ lẫn nhau có thể liên tiếp lên sự tình a một thế nhưng nghĩ rõ như vậy một ít vấn đề nho nhỏ ta cũng có thể toàn bộ nói hết ra nhưng việc này cùng a n địa tịch tông môn uống độ ách thiên vương thiên chiến tông môn bắc địa tông môn cự linh thiên tông môn cùng với truyện đường thánh tông môn còn có giả kỳ tông môn đều là không có bất kỳ quan hệ nào bọn họ mấy cái này chẳng phân biệt được người đều là phi thường tốt vô cùng nhất là chúng ta thiên chiến tông môn càng là tốt nhất một cái gia tộc nếu đa văn thiên cũng đều đã nói như vậy tô cựu cũng liền g ậ t đầu vậy khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề lạc một ngày là hiện tại có những tình huống này vậy còn không như toàn bộ đều nói rõ có lẽ là đã biết rồi một món đồ như vậy sự tỉnh vậy cũng có thể dù sao nên đến như vậy nói vậy là được rồi lại xem như là đã biến thành bộ dáng như vậy sau khi nói xong vậy còn không như bây giờ mà bắt đầu một lần nữa một lần nữa đi lẫn nhau nói một chút là được tô cựu nhìn đa văn thiên ở chỗ này như thế d â y rủa dáng vẻ hắn cũng liền cảm thấy cũng có thể có lẽ là h ắ n là nghĩ tới như vậy một vài vấn đề khả năng này thật sự là muốn đến như vậy làm vậy là được rồi được rồi được rồi ta đây hiện tại cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy khả năng này phải cùng các ngươi hào hào nói một câu ta có ấn tượng nơi này là bởi vì năm đó phụ thân ta đem ta mang tới nơi đây chỉ cần là cùng hắn cùng nhau người tiến vào khắp nơi đi về sau đều sẽ bị hắn tiến hành một bộ phận tẩy não để cho chúng ta quên mấy thứ này nghĩ tới những thứ này đa văn tiên cũng liền ngẩng đầu lên bắt bắt tóc của mình lại tân ân, ân h u y ệ t thái dương như vậy hồi ức thật là nếu như hắn nhức đầu vô cùng nghĩ tới một ngày như vậy nên bắt đầu cảm thấy có thể chính là hoàn toàn không thành vấn đề khả năng liền lại bắt đầu suy nghĩ một chút hẳn là mới là có thể làm có ở bộ dáng như vậy sau đó tiểu tô ly lại tới đa văn tiên bên cạnh nhưng là đang nhìn hắn ở túi đầu xuống dáng vẻ tiểu tô ly trong lòng cũng hiểu được thập phần khổ sở nếu không phải bởi vì bọn họ phía trước nói dáng vẻ như vậy vấn đề dường như hẳn là cũng sẽ không để hắn bây giờ trở nên như vậy khó chịu một nhưng là bây giờ nghĩ tới mấy vấn đề này lại ở trong lòng bắt đầu cảm thấy dáng vẻ như vậy một điểm lại làm bọn hắn cùng đi đối mặt nói liền thật là quá không đúng ép thú vậy chúng ta bây giờ còn muốn nghe nữa ngươi nói tiếp vừa nói nếu quả như thật là có cái gì không nói rõ ràng vấn đề lời nói ta hay là muốn cùng ngươi lại tiếp tục tìm hiểu một chút là được nhưng là đang nhìn tiểu tô ly bọn họ nói như vậy ở vây quanh đa văn thiên bên cạnh nói cũng có thể thực sự là không đúng dù sao vô luận như thế nào từ lúc nào tiểu tô ly luôn là có thể nhất chấm kiến huyết mà đem vấn đề bản chất nói ra có thể cũng là bởi vì dáng vẻ như vậy tính cách mới có thể đạo triệu triệu chí đa văn thiên nhiều lần đều có như vậy từng chút một t ă n g bỡ. được rồi chúng ta bây giờ phải là không thành vấn đề khả năng này hiện tại vậy là được rồi có lẽ là lại là có nữa lần này giải quyết sau đó đâu lại ở trong lòng một lần nữa cho một cái tuyển định có việc nói ra vô luận như thế nào dáng vẻ như vậy sự tình nên có biến hóa gì vậy hãy để cho đa văn thiên tự ra làm cho hết thể tất cả toàn bộ đều là chính bọn hắn tri thức tích lũy chỉ cần cuối cùng có thể đối phó độ ách thiên vương tất cả toàn bộ đều là đáng giá đi tới nơi này về sau Kỳ t h ự chương một m cái kia i dạ n Châu thực h sự xem n là t ư đối lợi hại, chúng ba lần trăm ư ớ c t ba mươi tám địa ngục một dạng tràng cảnh ở nơi này một cây đại thụ phía dưới cùng còn phải tiếp tục hướng về tương đối sâu địa phương đi tới lại hướng trước thời điểm biết từng trải một cái toàn bộ đều là chất đầy r ắ n ao nhất định phải đi qua hơn nữa chúng ta còn có thể gặp phải một cái phi thường đáng sợ giống như địa ngục một dạng bồn đ i ệ đang ở chứng kiến bộ dáng như vậy sau đó sẽ cảm thấy phi thường vô cùng đáng sợ một ngày là suy nghĩ minh bạch tại sao biết cái này nói gì vậy hẳn là hiện tại mà bắt đầu lại tới nói tiếp rõ ràng thì tốt rồi cái này cũng thực sự là không có vấn đề l ạ m nếu hiện tại phía trước đều đã xuất hiện một chút như vậy vậy cũng khả năng mà bắt đầu nghĩ đến đây chính là bọn họ nhất muốn biết sự t ì n h cái kia chính là có thể rồi vậy ngươi bây giờ cái này như là đã nói như vậy ta thật đúng là có như vậy từng chút m ộ t không thể tin tưởng ngươi nếu như muốn giải thích như vậy vậy như thế đến đây đi có lẽ là ta cũng chỉ có thể dựa theo phương thức như vậy đến giúp đỡ ngươi chúng ta cùng đi, đi theo trí nhớ của ngươi nhất định có thể đủ đem dạ minh châu cho lấy tới lại đang nghe được tô cựu như vậy 943 t h o ả i mái sau đó ở hắn tâm lý thực sự là thấy rất khá bọn họ hiện tại cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này phải là không thành vấn đề có lẽ là muốn vào lúc này có đã bắt đầu yên lặng hiểu được khả năng này thật sự là quá thật tốt hình như là đã bắt đầu quyết định tốt vô luận như thế nào một chút như vậy vấn đề hẳn là biến thành bộ rắn gì có lẽ là lại lần nữa nói rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại khả năng này thật sự là không thể tốt hơn nữa ngươi bây giờ nói với ta nhiều như vậy ta cũng không biết nên cùng ngươi nói tiếp cái gì thế nhưng ta duy trì có có thể hiểu đến một điểm vậy chính là ta hy vọng ngươi bây giờ có thể đứng đắn một điểm đem những n à y tất cả vấn đề đều lần nữa biểu đạt ra ngoài cái k i a chính là có thể một ngày là nghĩ rõ khả năng này chính là bọn họ muốn cùng nhau lẫn nhau gặp phải sự tình à, hoặc là lại bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy tình huống mới là tốt nhất ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nhịn xuống đau đầu cùng nam nhân ngươi vẫn đi về phía trước cái k i a chính là có thể rồi cái k i a dù sao hiện tại nói như vậy vậy là được rồi cũng chỉ bọn hắn tại dạng này từ sau đó lại đã bắt đầu quyết định được rồi đó phải là phải dựa theo chuyện như vậy thì tốt rồi có lẽ là hiện tại đã thay đổi một loại dáng vẻ vậy bọn họ chỉ cần có thể cùng nhau dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức tới cái kia liền có thể làm một ngày là đã biết dáng vẻ như vậy sự tình tốt lắm giống như còn chính là chỗ này nói gì thì tốt rồi vậy bọn họ cũng liền đã tại nghĩ tới những thứ này về sau liền đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng đi tới một ngày là cái dạng này sau đó cũng cũng đã bắt đầu hướng về bên cạnh địa phương chạy đi qua vậy cũng phải là hoàn toàn không có vấn đề đi theo phía sau bọn họ người liền lại bắt đầu nghĩ hay là đã bắt đầu đã biết dáng vẻ như vậy sự tình sau đó bắt đầu hướng phương diện này nhanh chóng、chạy. đi qua có lẽ là tất cả mọi thứ ở hiện tại đã thay đổi có lẽ là bây giờ vấn đề lại hẳn là bắt đầu yên lặng một lần nữa xuất hiện mới được bọn họ cũng đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy quá khứ có hẳn là là cái dạng này thời điểm liền ứng với cờ di giờ bờ nên bắt đầu quyết định được rồi đi theo sau lưng của bọn họ ý thế nhưng bắt đầu chú ý tới khả năng này thực sự là không thành vấn đề lại đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này thực sự là tốt nhất nếu quả thật là như thế xuất hiện một ít không cách nào giải quyết chuyện mấy người bọn hắn cùng nhau phối hợp với nhau cũng còn là có thể giải quyết cũng chính là không có vấn đề gì quá lớn hay là đã thấy dáng vẻ như vậy phương thức ở tại bọn hắn có thể ý thức được trong phạm vi dáng vẹn như vậy tình huống dường như hẳn là đối với bọn hắn mà nói có lớn vô cùng trợ giúp bởi vì ở cái địa phương này đa văn thiên cũng có thể mang theo bọn họ cùng nhau vọt thẳng dưới liền có thể đi đang ở mượn đa văn thiên dưới sự trợ giúp mấy người đi qua bên cạnh đường trực tiếp cũng đã xuyên qua đi qua tránh thoát phía trước rất nhiều rất nhiều bí mật cơ quan may mắn phía trước mùa đông cùng phụ thân của hắn đã tới nơi đây nếu quả thật là lời không đúng khó mà làm được cũng đã bắt đầu bọn họ làm như vậy cái kia đã khả năng chính là hoàn toàn không thành vấn đề nên bắt đầu như vậy sau đó lại hẳn là bắt đầu quyết định khả năng này liền thật là tốt nhất có lẽ là ở đã nghĩ vậy d á n g vẻ vấn đề đồng thời hữu nghị đã bắt đầu quyết định khả năng thực sự là quá không tốt lại bắt đầu nghĩ tới những thứ này về sau có đã bắt đầu cảm thấy khả năng thật chính là không có vấn đề sự t ì n h một ngày là nghĩ đến dáng vẻ như vậy tình huống như vậy bây giờ có thể lĩnh hắn tới cùng nhau cải biến đó chính là tốt nhất lập tức toàn bộ đều đã đi vòng qua về sau cũng bắt đầu đến rồi phía sau trực tiếp cũng đã đến phía sau thời điểm vượt qua ngàn khó vạn hiểm liền thấy nguyên bản đen như mực địa phương có như vậy từng tia ánh sáng từ cái sơn động này chuyển miệng đều qua đây có thể đúng lúc này cây bước dường như ngọn lửa trở nên một điểm lại một điểm nhỏ hơn trực tiếp cũng đã đến phía sau thời điểm vượt qua ngàn khó vạn hiểm liền thấy nguyên bản đen như mực địa phương có như vậy từng tia ánh sáng mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới 339, phi thường, phi thường vô cùng kỳ quái. từ r cái sơn động phi thường vô c ù n g kỳ q u á i Từ c á i sơn đ ộ n g này cửa tất cả đều qua đây có thể đúng lúc này cửa tất cả đều là một điểm càng nhỏ hơn đang ở chứng kiến điều này thời điểm tôi cựu nghĩ tới mặt trên xuất hiện mấy thứ này cũng đã bắt đầu cảm thấy phi thường vô cùng không được bình thường đây rốt cuộc là tình huống gì chẳng lẽ nghĩ đến bên trong đi tới thời điểm liền hay là thật phi thường vô cùng kỳ quái có lẽ là đã trở thành loại dáng vẻ này liền chính là có thể làm bọn hắn tới cùng nhau nghĩ tới các ngươi hiện tại hơi chút chờ một chút cũng bởi vì là cái dạng này ta đã bắt đầu nghĩ tới từ bên trong chuyển tới những thứ này âm thanh mang đến cho chúng ta ảnh hưởng chính là toàn bộ ngọn lửa trở nên càng ngày càng nhỏ trong thuyết minh mặt không khí sẽ trở nên càng ngày càng ít một ngày như vậy thật là thật sự là quá mức nguy hiểm nếu như chúng ta ở bên trong dương đi tới nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị cái này mỏng manh không khí cho làm lẫn vào không cách nào thuận xướng hô hấp qua đây sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều lực lượng Coi như là đã nghĩ tới việc này ở tô cựu trong lòng cũng đã bắt đầu cảm thấy cái này dường như thực sự là không đúng lắm vô luận như thế nào chuyện như vậy nên làm cái gì bây giờ khả năng này thật hẳn là chính là chỗ này sao làm a khả năng này hiện tại ở trong lòng bọn hắn nên có thành tí tới đối mặt đến những thứ này tất cả mọi chuyện vô luận như thế nào khả năng mang đến bất kỳ nguy hiểm tô cựu cũng không muốn để cho bọn họ bằng hữu tới một ngày là thật xuất hiện công việc gì nguy hiểm khả năng thực sự chính là phi thường vô cùng nguy hiểm nếu như nếu như đã bắt đầu biến thành bộ dáng như vậy làm xong lánh chính là tới cảm thấy thập phần nguy hiểm a e rằng một thế nhưng liền nghĩ đến những thứ này tô cựu trong lúc bất chợt liền d ừ n g bước có thể liền đang nghe đ ư ợ c bọn họ nói ra những yêu cầu này đồng thời dường như cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ dáng vẻ như vậy vấn đề thật là là quá khó khăn đối với mỗi một người bọn hắn liền thật là có một tí k ẹ o như thế cũng không có cách nào đi tiếp thu vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h biến thành bộ dáng gì nữa vậy vẫn phải là một người đi vào trước đi nhìn một cái đây rốt cuộc là cái gì các ngươi có phát hiện hay không hiện tại cái này cây đ u ố c bên trên đã có thiêu đốt n g ọ n lửa hắn đã bắt đầu nhỏ đi cũng là bởi vì bộ dáng như vậy sau đó có đã bắt đầu nghĩ tới khả năng cái này chính là vô cùng nguy hiểm địa điểm cái này ở chúng ta nghĩ tới chuyện thời điểm ta cũng đã bắt đầu nghĩ tới phía trước gặp phải mấy vấn đề này thật chính là phi thường vô cùng kỳ quái vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h thành tình trạng gì hoặc là nói có ứng với nên như thế nào từ đi minh bạch khả năng này thực sự chính là khá hơn nữa hình như là ở đa văn tiên h trong lòng cũng đã đồng ý cuối cùng một bộ phận ký ức ở một lần này dưới sự kích thích cũng toàn bộ đều bị điều động ta đã bắt đầu nghĩ tới đây chính là làm như thế hơn nữa chúng ta bây giờ nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm khả năng cũng liền thực sự khiến cho ta nghi tới rồi phía trước ta cùng ta phụ thân đến đến bên trong này thời điểm cửa ải này cũng là phi thường vô cùng khó khăn chỉ có bộ dáng như vậy sau đó chúng ta đây mới có thể đi lấy vệ dạ minh châu kỳ thực phía trước tản ra cái này ánh sáng yếu đất địa phương đó chính là dạ minh châu có đã bắt đầu ở tại bọn hắn nói như vậy thời điểm có đã bắt đầu quyết định được rồi khả năng này thực sự nên biến thành bộ dáng như vậy vậy hẳn là là được rồi đang ở chứng kiến hắn nói như vậy đồng thời có đã bắt đầu cảm thấy thực sự hẳn không có vấn đề dường như chính là hẳn là một lần nữa lại thay đổi về sau vậy hẳn là liền mới là có thể l à m dù sao nếu là cái này là được rồi mười chín vậy tốt ngày hôm nay hiện tại đã như vậy chúng ta liền cần phải dành thời gian đi qua đi hình như là hiện tại đã bắt đầu đã biết chúng ta dáng vẻ như vậy tất cả đến cùng là vì cái gì dù sao vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại tình huống phải nên làm như thế nào khả năng này thật sự là tốt nhất có lẽ là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy tình huống phải nên làm như thế nào tô cựu thấy được phương diện này về sau mọi người đi vào thực sự sẽ ở là quá nguy hiểm bốn không cái kia bộ dáng như hiện tại đã là phi thường khó khăn vấn đề ta và lan nhược hai người vào đi thôi đa văn thiên ngươi nói cho ta biết trước bên trong một ít tình huống nếu quả như thật là quá đáng nguy hiểm ta và lan nhược sẽ phi thường vô cùng cẩn thận đồng thời chú ý lời ngươi nói điều này nha đó phải là bộ dáng như vậy về sau liền vẫn là có thể à, có lẽ là hẳn là nên biến thành cái dạng này thường thường biến thành như vậy tất cả vấn đề nên bắt đầu nghĩ tới khả năng đây chính là tốt nhất ta có lẽ là ở trong lòng nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề tôi cựu nhìn đa văn thiên vắt hết vóc đang suy tư phương diện này hết thể vấn đề thời điểm liền muốn đã bắt đầu nghĩ tới khả năng thực sự chính là thật tốt quá được rồi Hiện tại chương o i n là đã xuất h i nhiều chuyện c xuất hiện nhiều như vậy. Vấn đề, ta cũng liền ba trăm đầu điên lặng nghị t bốn mươi không thể làm gì khác hơn là đi qua những biện pháp khác hẳn ở phía trên hội triển thị phi thường nhiều vô cùng đồ đạc để cho chúng ta cảm thấy phi thường vô cùng hữu dụng một ngày là bộ dáng này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ thấy rõ ràng bên trong xuất hiện tất cả vậy ngươi nói muốn cùng tô cựu hai người tỉ mỉ nghe song đa văn thiên nói ra được những thứ này bộ dáng như vậy nên cảm thấy tốt hơn lan nhược cùng tô cựu hai người liền đã thấy cũng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi vậy hẳn là liền muốn dựa theo phương thức như vậy tới liền chính là có thể tốt nhất dù sao vô luận như thế nào hiện tại hẳn là biến thành chuyện gì khả năng này liền cần phải để cho bọn họ một lần nữa lại tiếp tục biên một lần khả năng liền ở trong lòng muốn ngũ tám ba đến rồi dáng vẻ như vậy vấn đề khả năng thật sự là hẳn là cảm thấy tốt nhất ta vô luận như thế nào bây giờ sự tình hẳn là trở thành cái gì hoặc là xuất hiện vấn đề gì chỉ nếu có thể ở tại bọn hắn một lần nữa muốn lẫn nhau xác nhận những phương thức này bên trong thì có hẳn là bắt đầu đã biết vô luận như thế nào biến thành tình huống gì hẳn là sẽ trả là tốt nhất một chút sự tình khả năng này những phương thức này liền vẫn là có thể làm bọn hắn tới cùng nhau lý giải đến sẽ trả là bắt đầu lại nghĩ tới vậy là được rồi đang ở nghe được bọn họ như thế cảm thấy thời điểm nên lại lần nữa một lần nữa hiểu được khả năng này là được hoặc là vô luận như thế nào hiện tại chắc là cái gì khả năng này là được rồi lan ngược ngươi bây giờ nói như vậy có thể chứ ngươi cảm thấy cùng ta đi vào chung có phải hay không cũng còn là không có vấn đề nếu không khiến cho tiểu tô ly cùng ta đi vào chúng chắc cũng là có thể cho nên ta hiện tại chính là có thể tiếp nhận sự tình nếu như ngươi thực sự cảm thấy sự khó thở biết phi thường phi thường thống khổ nói ngươi có thể nói cho ta biết nghe được tô cựu nói như vậy thời điểm lan n h ư ợ c liền lặng lẽ lắc đầu liền lại bắt đầu đi tới bọn họ bên cạnh nhìn lan n h ư ợ c mắt lan n h ư ợ c cũng liền ngẩng đầu lên nhìn tô cựu hai người liền yên lặng gật gật đầu dù sao có thể bắt được dạ minh châu đem nó cho an địa tịch tông môn cũng có thể trợ giúp bọn họ làm được rất nhiều rất nhiều chuyện lúc này đây đa văn thiên xem như là thực sự giúp thật là tốt đẹp lớn bận rộn khi nhìn đến những thứ này về sau bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu hướng phương diện này nhanh chóng đi vào nên còn như vậy sau đó cần phải quyết định được rồi hẳn là vô luận như thế nào phải nên làm như thế nào là được rồi có lẽ là hẳn là thực sự là như vậy vậy là được rồi một ngày chính là biến thành bộ dáng này vậy bọn họ cũng liền hẳn là bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là duy trì có cùng đi lẫn nhau thay đổi địa điểm a dù sao hiện tại bây giờ lúc này bọn họ hẳn là sẽ trả làm lớn tới hiểu rõ ràng vậy hẳn là là được rồi hoặc là nói đến những thứ này sau đó lại đã bắt đầu làm sao làm hoặc là lại đã bắt đầu nói đến khả năng này thực sự hẳn là thì trở thành bộ dáng như vậy sau đó khả năng này mà bắt đầu một lần nữa quyết định được rồi vậy là được rồi cũng đã bắt đầu nói đến mấy vấn đề này thấy lan n h ư ợ c cũng liền gật đầu thì có đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào nên làm như thế nào người cứ yên tâm đi hiện tại hai chúng ta cùng nhau đối mặt việc này kỳ thực thật không phải là đặc biệt gì đặc biệt nhiều tình huống đối với chúng ta mà nói chỉ cần có thể đi vào liền có thể đi lan n h ư ợ c cùng tô cựu hai người nhìn nhau m ú i về sau cũng liền bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới tâm chính là vào lúc này bọn họ lại ở trong lòng cũng đã bắt đầu nghĩ tới đây chính là hoàn toàn không có vấn đề sự tình dường như cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết vô luận như thế nào hiện tại phải nên làm như thế nào đó chính là tốt nhất chỉ cần đi vào đem dạ mình châu cho lấy ra chính là có thể rồi vậy tốt ngày hôm nay hiện tại chúng ta cũng đã bắt đầu một lần nữa cảm thấy khả năng này thật chính là không có vấn đề gì đến đến rồi chúng ta muốn dành thời gian đi vào một ngày là xuất hiện dáng vẻ như vậy tình huống chúng ta mới có thể nói như vậy đó chính là tốt nhất chúng ta lấy ra về sau cùng tiểu tô ly còn có đa văn tiên từ từ liên lạc một cái chúng ta có thể nhanh đi ra ngoài lan n h ư ợ c cùng đa văn tiên bọn họ cũng đã bắt đầu nhìn một chút lẫn nhau về sau gật đầu tô k i ự u cũng liền hướng về bên trong nhanh chóng đi đi theo ở bên cạnh hắn đa văn thiên nhìn một chút tiểu tô ly hai người ở nơi này cùng đợi tô k i ự u cùng lan n h ư ợ c lấy ra dạ minh châu mới có thể cùng nhau trở lại an địa tịch tông môn địa phương mấy người tới cùng nhau lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau tô k i ự u khi nhìn đến điều này về sau bọn họ liền hướng bên trong nhanh chóng đi đi qua tô k i ự u cùng nam nhân hai người từng bước một hướng không không bên trong đi mỗi bán ra một bước thời điểm rõ ràng cũng đã bắt đầu cảm thấy hô hấp có như vậy từng tia chắc chở nhưng vào lúc này đột nhiên thời điểm như vậy vậy hẳn là đã cảm thấy có cái gì rất không đúng một ngày thực sự nghĩ tới bộ dáng như vậy sau đó khả năng này phải là muốn biến thành như vậy là được rồi tốt lắm giống như vậy về sau liền hẳn là bắt đầu thay đổi vậy hẳn là là được đột nhiên bắt đầu hướng về đi về phía trước đi qua thời điểm có hẳn là bắt đầu nghĩ tới hẳn không có vấn đề loại tình huống này hắn thấy vẫn là rất kỳ quái bộ dáng như vậy sau đó có hẳn là bắt đầu hướng về bên trong nhanh chóng l ư ớ t xuống vũ trụ va chạm đại k i ế p bông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bốn mươi mốt thuận tiện lẫn nhau khả năng này hẳn là liền cần phải béo vệ mới、đúng. hai người tựa như phương diện này nhanh chóng đi vào có thể đúng lúc này đột nhiên cảm giác được nàng từ bên ngoài chuyển tới như vậy một cổ lực lượng dường như có vật gì ở liên tục không ngừng về phía ngoại chuyển thua gắng sức số lượng tô cựu đột nhiên cũng đã bắt đầu cảm nhận được từ phía trước chuyển tới ánh sáng trở nên càng ngày càng bánh liệt chẳng lẽ chính là dạ minh châu đã bắt đầu phát hiện loại lực lượng này ở giữa chuyển cũng chính là ở loại tình huống này ở giữa tô cựu lại thấy được những thứ này cũng đã bắt đầu nghĩ tới hẳn là thực sự chính là không thành vấn đề có thể là cái dạng này ý kiến bọn họ cũng liền hẳn là bắt đầu quyết định tốt đó phải là muốn biến thành như vậy mới đúng cho nên nói không có có nhiều hơn biến hóa một ngày vậy hẳn là là được rồi nếu hiện tại đã như vậy chúng ta cũng không cần lại tiếp tục nói như vậy chúng ta một ngày là cái dạng này vậy dành thời gian đi phía trước là được có lẽ là có hai mươi chín đã biến thành loại tình huống này đó mới đối với d u n g hẳn là nghĩ rõ mấy vấn đề này nghĩ rõ việc này còn thực sự chính là nhất đúng đi có lẽ là nói ra những thứ này g á n g vẻ như vậy tình huống còn thật là khiến người ta cảm thấy phi thường phi thường không tệ không có chút gì cả biết trọng thay đổi mới cũng không có có bất kỳ vấn đề gì biết lần nữa xuất hiện vậy chúng ta bây giờ nếu đã thấy dạ minh châu xuất hiện chúng ta liền dành thời gian xông về phía trước đi qua đi chỉ nếu có thể cầm hắn chạy về thật có thể chính là quá tốt lạc chúng ta có thể một lần nữa trở lại an địa tịch tông môn địa phương có thể bộ dáng này coi như là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẹn như vậy một điểm vậy hẳn là muốn bắt đầu bộ dáng như vậy làm bọn họ nên bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới những địa phương khác hiện tại một ngày là cái dạng này sau đó lan ngược ngươi ở nơi này hơi chút đợi một cái nếu quả như thật là có vấn đề gì sau đó khả năng này liền chính là không đúng hoặc là ta lo lắng nếu như nếu là thật đã nghe đến bên ngoài động tĩnh nếu quả thật là cầm lên dạ minh châu về sau ta lo lắng cái này cả phòng biết không tiếp tục kiên trì được sẽ xuất hiện lớn vô cùng vấn đề lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới dáng vẻ như vậy một điểm lại có lẽ là đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào bây giờ vấn đề hẳn là biến thành cái gì khả năng này mới phải là một lần nữa xuất hiện là được rồi có lẽ là vô luận như thế nào biến thành một cái gì bộ dáng vậy là được mấy người bọn hắn đang nghĩ đến dáng vẻ như vậy sau đó cũng đã nhìn một chút lẫn nhau về sau yên lặng gật gật đầu nên bắt đầu ở nghĩ vậy dáng vẻ vấn đề đồng thời bắt đầu ý thức được đó phải là như vậy là được rồi có lẽ là bọn họ hẳn là cứ nhìn tô k i ự u sợ đến đi về phía trước đi qua lan nhược chứng kiến tô k i ự u cầm lấy dạ minh châu đồng thời thân thể ngừng một chút nhưng ở xoay người đồng thời toàn bộ sơn động không có, có bất kỳ biến hóa nào cầm dạ minh châu lôi kéo lan nhược tựa như ở bên ngoài nhanh chóng chạy tới nguyên bản là có một tí kẹo như thế thiếu dưỡng khí địa phương ở tô k i ự u cùng lan nhược loại này đ ạ i phúc độ sau khi vận động lại đã bắt đầu trở nên cung dưỡng không đủ hai người đang ở một miếng cuối cùng khí còn đang nỗ lực mặc thời điểm liền chạy tới đa văn thiên cùng tiểu tô ly bên cạnh thấy được tô cựu cùng lan nhược có thể nhanh như vậy trở về khiến cho đa văn thiên cùng tiểu tô ly hai người đều cảm thấy thập phần khiếp sợ không dám tin tưởng coi như là đã thấy bộ dáng như vậy sau đó vậy bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này phải là một lần nữa thay đổi vậy bây giờ đã bắt đầu tuyệt đối được rồi đây chính là mới cái kế bộ dáng như hiện tại một điểm nên khiến cho mỗi một người bọn hắn cảm thấy phi thường vô cùng tức giận hoặc giả nói là đã trở thành cái dạng này vậy lại lần nữa thay đổi vậy thật đúng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ như là đã lấy được dạ minh châu vậy dành thời gian đi thôi vô luận tiếp đó sẽ có thể xảy ra chuyện gì đây cũng là không chối từ có lẽ là vô luận như thế nào biến thành bộ dáng gì nữa vậy cũng khả năng là được rồi một riêng là có cái gì còn lại bất đồng tiệm có lẽ là ở tám trăm ba mươi bảy trong lòng lại hẳn là bắt đầu yên lặng xác nhận vậy là được rồi một ngày là bắt đầu có như vậy bất đồng vấn đề khả năng này đây chính là bọn họ hiện tại nguyện ý tiếp nhận ta đây hiện tại còn làm như vậy nữa đi ra chuyện đồng thời lại bắt đầu một lần nữa biến thành cầm bọn họ ở bắt đầu về phía trước lúc đi có hẳn là bắt đầu biến thành cái dạng này nam hải là được có thể nói bọn họ nên bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới cầm là được đang nghe được tô cựu nói như vậy thời điểm hắn cũng đã bắt đầu nghĩ tới như thế nào còn vô luận nói như thế nào làm như thế nào đi thay đổi nói cái này dạ minh châu ngược lại đã bắt đầu bắt vào tay đây chính là tốt nhất một chút được rồi hiện tại như là đã như vậy chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy khả năng này là hoàn toàn không có vấn đề hoặc là hiện tại chúng ta có thể suy nghĩ đến sự tình một chút như vậy chúng ta đây cũng liền không thể làm gì khác hơn là đem một lần nữa lại nói vừa nói hắn hiện tại đi ra ngoài trước ca nơi này trình độ nguy hiểm vẫn thật nhiều vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm bốn mươi hai trực tiếp thuận thuận lợi, lợi bắt được có thể đi tới rừng tây bên ngoài lần nữa trở lại an địa tịch tông môn địa bàn kế tiếp nhưng cũng là một hồi lớn vô cùng chiến đấu có thể đang ở n g h e được bọn họ dáng vẹn h ư vậy thời điểm vậy bọn họ mà bắt đầu hướng về bên ngoài xoay qua chỗ khác thời điểm bọn họ nên nghĩ tới khả năng cái này hẳn là như vậy khả năng hẳn là lại lần nữa thay đổi hẳn là là được rồi khả năng hiện tại lại hẳn là bắt đầu cảm thấy dáng vẹn như vậy ý kiến vậy hẳn là bây giờ còn lại lần nữa trở thành loại tình huống này khả năng này phải là hoàn toàn không có vấn đề a bây giờ muốn đến rồi những khả năng này liền cũng có thể làm hoặc là hiện tại đã bắt đầu nghĩ tới cái này có thể có thể tiếp được biến hóa sẽ có thật nhiều có hẳn là vào lúc này lại ở trong lòng nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề đối với bọn họ mà nói thật sự chính là rất đáng sợ chạy mau đi ra ngoài là được tô cựu mang theo ba người bọn họ trực tiếp liền liền xông ra ngoài hoặc là hiện tại như thế xuất hiện vậy là được rồi bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ bên ngoài đi tới thời điểm liền muốn bắt đầu đã nghĩ tới khả năng cái này hẳn không có vấn đề hoặc là vào lúc này đều hẳn là muốn một lần nữa ở một lần béo phệ vậy cũng tốt khả năng bộ dáng như hiện tại một điểm vậy hẳn là là, là được vậy bây giờ chúng ta nếu như đi ra nói không chừng sẽ có hay không có cái gì nhiều nguy hiểm hơn nha cái kia khi nhìn đến an đ ệ u tịch tô n g môn đồng thời ta ở trong lòng đã nghĩ tới mấy vấn đề này hoặc giả nói là chúng ta dành thời gian trở về đem tô cựu ngươi cảm thấy sau đó có cái gì chuyện trọng yếu phi thường ngươi mau nói cho ta biết n ó n h a ta bây giờ còn là rất lo lắng nếu quả thật là xảy ra vấn đề gì hiện tại nhưng vẫn là quá xong nờ fu nếu hiện tại liền đã trở thành bộ dáng như vậy sau đó vậy còn liền thực sự là hẳn là một lần nữa lại biên một lần a có lẽ là nói đến một chút như vậy thật đúng là hẳn là một lần nữa giải thích một phen a cái kia xem ra chính mình vài cái các đồng chí đều ở chỗ này như vậy mê man tô cựu nhìn lan ngược đa văn thiên cùng tiệu tô ly cái kia như là đã như vậy ta giống như các ngươi hào hào giải thích một chút đang ở chứng kiến hắn nói như vậy thời điểm lại ở trong lòng cảm thấy thập phần kỳ quái đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha đều đã giải thích như vậy chẳng lẽ còn có cái gì càng nhiều hơn không đúng địa điểm sao nếu như một ngày là nói ra như vậy lời nói vậy thật là là được vô luận như thế nào hiện tại nên là hình dáng gì có lẽ là nên muốn biến thành như vậy vậy là được rồi dù sao hết thể dáng vẻ như vậy ý kiến nên bắt đầu một lần nữa tái xuất hiện này là được cái kia ta và các ngươi một lần nữa giảng một chút loại vấn đề này ta đều không thể một lần nữa nói ra hoặc giả nói là hiện tại xuất hiện một chút vấn đề đối với chúng ta mà nói khả năng thật chính là bộ dáng này vô luận như thế nào dáng vẹn h ư vậy tình huống lúc biến thành bộ dáng gì nữa ta đều cảm thấy đem chúng ta đưa đến cái địa phương này vị kia thuộc hạ hắn là có vấn đề đột nhiên nghe được tô cựu nói như vậy thời điểm liền vẫn cảm thấy vô cùng không dám tin tưởng cũng đã t h u y ở trong lòng nghĩ đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề cái này cũng thật là quá kỳ quá à vô luận như thế nào một việc biến thành bộ dáng gì nữa cần phải dùng bây giờ ánh mắt thật tốt đối đãi một cái đó mới là nhất đúng hoặc giả nói là bây giờ một vài vấn đề trong mắt của ta đã bắt đầu biến hóa nhưng bây giờ lại phải nói như thế nào đâu vô luận như thế nào tình huống hiện tại phải nên làm như thế nào vô luận như thế nào bây giờ sự t ì n h hẳn là trở thành bộ dáng gì dường như là điểm trọng yếu nhất lần nữa bày ra là được rồi mấy người mà bắt đầu hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy tới đi qua xâm lâm tô cựu trong ngực mặc cái này khỏa dạ minh châu vẫn còn đang lóe lên hào quang của hắn liền suy nghĩ lấy bên ngoài chết đũa chạy tới đồng thời loại này tản mát ra lực lượng còn có như vậy từng chút một thấm vào ruột gan loại này cảm giác mát trực tiếp l i ề n xuống ép ú vậy bây giờ việc này đến cùng đều xem như là làm cái gì nha ta còn có một chút như vậy không có minh bạch vô luận như thế nào chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào vậy là được rồi bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng đi đi qua coi như là đã bắt đầu đã biết như vậy ý kiến khả năng này liền cần phải một lần nữa nói như vậy à dù sao vô luận như thế nào hiện tại hẳn là bộ dáng gì nữa bọn họ đều cần phải lấy về vậy bây giờ đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống chúng ta bây giờ chẳng lẽ là đã bắt đầu bị yên lặng cải biến sao hơn nữa giống như bây giờ vương tốt vấn đề chúng ta không phải cũng có thể cùng đi chung xử lý sao nhưng là bây giờ ở ngươi nhìn như vậy tới có thể tại sau này còn có cái gì càng nhiều hơn vấn đề lớn a một chút như vậy với ta mà nói thật đúng là quá không thể tiếp nhận rồi có lẽ là trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu quyết định mấy vấn đề này đến cùng là đang làm gì hơn nữa cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ khả năng hiện tại phải xuất hiện một ít nho nhỏ tình huống đối với bọn họ mà nói vẫn có hết sức lớn cả i biến các người có chú ý đến hay không hắn cái kia thuộc hạ mỗi một lần đều đang nắm trong tay hắn người lãnh đạo kia hay là biến hóa nhưng cũng liền trong mắt của ta loại này hay là biến hóa thật là thập phần kỳ quái vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bốn mươi ba đến cùng phải nên làm như thế nào đâu khả năng này thực sự là không đúng lắm một điểm à. có lẽ là bây giờ có thể nói ra được những tình huống này có hẳn là bắt đầu yên lặng một lần nữa thay đổi là được rồi một ngày là đã bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ như vậy vấn đề vậy hẳn là nên làm cái gì bây giờ nếu như muốn bộ dáng như hiện tại vấn đề vậy hẳn là là được rồi vô luận như thế nào bọn họ nghi tới rồi những thứ này nên bắt đầu quyết định tốt khả năng này đây chính là tốt nhất à. nhìn tô cựu biểu tình bọn họ cũng rất giống hiểu đúng là cái này một cái cầm tình mỗi lần đều là hắn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió bao quát lúc này đây tới bắt dạ minh、Châu. đều là hắn chúng â nói nói, ta bây giờ phải làm một sự tình hắn chính là đem tất cả chân tướng nói cho an địa tịch tông chín trăm bảy mươi bảy cửa trường lão khiến cho hắn biết mình người chung quanh thổi bên gối gió toàn bộ đều là nhất làm người ta cảm thấy không thể làm gì sự tình hơn nữa hắn nói một việc cho tới bây giờ cũng không có trợ giúp an địa tịch tông môn giải quyết bất kỳ vấn đề gì chỉ bất quá toàn bộ đều là quay t r u n g quanh cùng với chính mình quyền lợi triển khai có có thể sẽ cho an địa tịch tông môn mang đến như vậy từng k i a quyền lợi nhưng vô luận như thế nào sau cùng quyền lợi toàn bộ đều là phi thường phi thường nhỏ hoặc là ở như bây giờ ý kiến vậy bọn họ liền cần phải một lần nữa một lần nữa xuất hiện một cái vậy là được rồi hoặc giả nói là hiện tại có tốt vô cùng tình huống bây giờ sự tỉnh khả năng cũng liền thực sự thay đổi ta đây hiện tại phải nói như thế nào đâu hoặc là lại lần nữa một lần nữa thấy được đâu hoặc là ta bây giờ đang ở tâm lý cũng đã bắt đầu rõ ràng t ố t t ố ấ t tô i ự u ngươi gì, hiện tại cũng sẽ không cần tiếp tục nói nữa nhiều như vậy ta kỳ thực đã bắt đầu đã biết vậy chúng ta bây giờ có muốn hay không thiết kế một cái mưu kế trở về thật tốt đem nó cho c ả o điệu cũng để cho an địa tịch tông môn trưởng lão bắt đầu minh bạch ai mới là đối với hắn tốt nhất ai mới là nhất biết như hại người của hắn vậy khẳng định là muốn cái dạng này à dù sao chính là đã bắt đầu một lần nữa lại xuất hiện bây giờ vấn đề cũng sớm đã trồi lên mặt nước cũng không phải nói bây giờ sự tỉnh có bao nhiêu đơn giản mà là nói an địa tịch tông môn trưởng lão nội tâm của hắn đã thật sâu bị chính mình a n điệu tịch tông môn thuộc hạ cho nắm giữ rồi yếu thật không phải là có cái gì cường đại lực trùng kích sự t ì n h a n điệu tịch tông môn t r ư ờ n g lao tuyệt sẽ không làm sao đơn giản vậy khẳng định là muốn cái dạng này à? dù sao chính là đã bắt đầu một lần nữa lại phát hiện bây giờ vấn đề cũng sớm đã trồi lên mặt nước cũng không phải nói bây giờ sự t ì n h có bao nhiêu đơn giản mà là nói a n điệu tịch tông môn t r ư ờ n g lao nội tâm của hắn đã thật sâu bị chính mình a n điệu tịch tông môn thuộc hạ cho nắm giữ rồi yếu thật không phải là có cái gì cường đại lực trùng kích sự tính ăn đ i ệ tịch tông môn trừng lao tuyệt sẽ không làm sao đơn giản ta hiện tại lại nghĩ tới. một ngày như vậy đối với chúng ta mà nói thật l à là vô cùng khó ta vô luận như thế nào nên nói cái gì cũng chỉ có thể trở thành bây giờ loại dáng vẻ này đâu có lẽ là ở ta hiện tại xem ra chúng ta cũng còn là thực sự thật phiền thoái ở gặp phải những chuyện này thời điểm hẳn là cần chúng ta cùng đi lẫn nhau lẫn nhau phối hợp đến giải t h í c h à. đang ở đã bắt đầu chính mình trong lòng một lần nữa xuất hiện thời điểm lại bắt đầu yên l ạ n g xác nhận được rồi vô luận như thế nào việc này mấy vấn đề này nên thành tình trạng gì vậy thật là chính là hẳn là dựa vào với nhau trợ giúp tới cùng nhau phối hợp với nhau đó mới là nhất có thể nghĩ tới một ngày như vậy vô luận như thế nào thành tình trạng gì sẽ trả là giúp đỡ cho nhau hợp lý nhất sự tình vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây vô luận như thế nào chúng ta hẳn là tới nghĩ đến dáng vẻ như vậy sự tình hoặc là còn nói đến rồi dáng vẻ như vậy ý kiến ta ở trong lòng thật sự là sẽ phải nghĩ đến làm như thế nào trợ giúp hắn giải thích chúng ta đi về trước đi trên đường bên giải thích bên thảo luận có hẳn là bắt đầu nghĩ vậy chính là tốt nhất vậy bọn họ đã sớm hẳn là bắt đầu một lần nữa nghĩ bất kể nói thế nào khả năng thật sự là hẳn là bộ dáng này hoặc giả nói là một ngày lại một ngày biến hóa đó mới hẳn là cảm thấy chúng ta đây phải nói như thế nào hình như là như bây giờ sự tình bọn họ liền cần phải quyết định được rồi khả năng này liền muốn dựa theo một chút như vậy đến đây đi khả năng hết thể sẽ xuất hiện tình huống nên bắt đầu tiếp tục khả năng sẽ xuất hiện thời điểm tình huống tất cả vấn đề tất cả một điểm tại hắn có thể hiểu đến sự tình ở giữa nên một lần nữa thay đổi khả năng này chính là bọn họ có thể cùng đi lẫn nhau lý giải đến sự tình vô luận như thế nào bây giờ vấn đề biến thành bộ dáng gì nữa đều có phải là vì đối kháng độ ách thiên vương mà chúng đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến đúng là cái dạng này không sai chúng ta đây trở về bằng không nói không có bắt được dạ minh châu cứ dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống tới chương á c trước người h ta ba i một chút, nói thẳng nói cũng trăm n đối khá. Vũ trụ va c h bốn mươi bốn hiểu rõ tất cả nghe tô cựu nói ra được những thứ này phương thờ răng như đa văn thiên còn có t i ể u tô ly đều cảm thấy vô cùng hợp lý dùng cái này tình huống phân tích tới cảm hóa an địa tịch tông môn trương lão cũng còn là không có vấn đề đang nghe được dáng vẻ như vậy vấn đề có thể lại đang trong lòng bắt đầu đã biết vô luận như thế nào tình huống như vậy phải có phương thức gì cải biến nên tới g i a theo loại này tới là được nên bắt đầu nghĩ tới hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới vậy là được rồi vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây có phải hay không là nguyên do bởi vì cái này chuyện kế tiếp đối với khiêu chiến của chúng ta tính thật sự là quá lớn để cho chúng ta không có cách nào tới cùng nhau cộng đồng đối mặt lan ngược kỳ thực ở trong lòng thật vẫn có như vậy một điểm nhỏ điểm khủng hoảng loại chuyện như vậy cũng không phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết nếu quả như thật ở giữa có chút phân đoạn phối hợp không tốt hoặc là làm không đúng không chỉ có sẽ bị người của đối phương cho nhìn ra còn rất có thể cái được không đủ đáp đủ cái mất tô cựu người xác định sao chúng ta thật muốn làm việc này sao đối với chúng ta mà nói chuyện này nhưng là không có có bất kỳ chỗ tốt nào nha nghe được lan nhược nói như vậy tô cựu quả đoán gật gật đầu đây là chuyện khẳng định cũng không phải nói chuyện không có lợi liền tuyệt đối không làm trợ giúp người khác cũng là tốt nhất trợ giúp chính mình tặng người mân tôi tay có thừa hương những lời này vẫn rất có đạo lý tất cả mọi chuyện đều đã kế hoạch được rồi lan nhược tại như vậy khủng hoảng cũng chỉ là một không có cách nào giải quyết người vậy không thể làm gì khác hơn là nghe theo tô cựu mấy người cùng nhau chúng phối hợp với nhau tất cả biện pháp giải quyết hẳn là sẽ ở phía trước nội lên đi chúng ta đây cựu già phát a nhìn tô cựu gương mặt lan nhược tâm cũng liền bình tĩnh xu ố n g tới cũng không có cái gì đáng sợ đem đối phương phần tử kinh khủng tìm cho ra ngược lại là tốt hơn trợ giúp an địa tịch tông môn dài quá càng tốt hơn chạm vào lần này đối kháng độ ách thiên vương thời gian rõ ràng chính là làm việc tốt có cái gì không thể lấy đ â y này mấy người kiên định nội tâm về sau liền bắt đầu hướng về đi về phía trước đi qua đang ở nghĩ tới những thư này thời điểm bọn họ lại đã bắt đầu nhanh chóng hướng về cựu đi phương hướng đi tới nhưng là bây giờ xuất hiện nhiều chuyện như vậy vô luận như thế nào nên lấy phương thức gì đi đối mặt đi giải quyết đều cần phải ở trong lòng thật tốt hiệu rõ ràng hẳn hết thể sự tỉnh lại hình như là dựa theo bây giờ phương thức đi giải hoặc giả nói là không có gì có thể để cho tô cựu một lần nữa một lần nữa đi buông tha những t h ư này nguyện vọng nhưng vô luận như thế nào tình huống hiện tại biến thành cái gì hoặc có lẽ là bây giờ vấn đề lại là lấy tình huống gì xuất hiện lấy được g i ả minh châu chính là đã đường hoàn thành nhưng là tô cựu bây giờ lại sự tình đều đã biến thành cái dạng này chúng ta lại nên làm như thế nào đây vô luận như thế nào tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói còn giống như đều là tương đối nghiêm nghị nhà nhưng trong mắt của ta nếu như đi trở về chúng ta bằng không cũng không cần tham dự an địa tịch tông môn giữa bọn họ nội bộ tranh đâu a nếu như chúng ta tham dự vào không làm được cuối cùng còn có thể để cho chúng ta đi ra ngoài à, vậy phải làm sao bây giờ dáng vẻ như vậy một chút vấn đề đều vẫn là quá không đúng lan ngược ở nghĩ đến những chuyện này thời điểm ở trong lòng vẫn là có một bộ phận rất lớn không dám tin tưởng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tô i ể u cứ nhiên hiện tại sẽ vì việc này biến thành bây giờ loại dáng vẻ này hơn nữa cũng không có ở trong lòng nghĩ đến phương thức như vậy đều hẳn là làm sao đi biến họa hoặc giả nói là tình huống gì đều l i ê u là lại lần nữa một lần nữa xuất hiện hoặc giả nói là nghiêm trọng tính không nghĩ tới vấn đề như vậy lại sẽ trở thành tình huống、gì? đây thật là không có bất kỳ biện pháp giải quyết lại khi nhìn đến bộ dáng như vậy vấn đề thời điểm lại đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng xác nhận có thể không cái gọi là hai mươi mốt vô luận như thế nào hiện tại nên lấy tình huống gì đi đối mặt chỉ cần là bây giờ muốn đến nơi này chút khó có thể giải quyết vấn đề ra hiện ở trước mặt của bọn họ cái này phải là muốn mọi người cùng nhau cộng đồng đi giải quyết nhìn lan n h ư ợ c nói như vậy tô cựu kỳ thực ở trong lòng cũng hiểu được thập phấn bất đắc dĩ cũng không phải là mỗi người đều có thể hiểu đến cái này chuyện kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì nữa cũng không phải là mỗi người đều có thể một lần nữa chứng kiến cùng nghe được phương thức như vậy lại làm như thế nào đi suy nghĩ ngươi bây giờ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy ta sớm cũng đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc xem như là vì sao một lần nữa xuất hiện lần nữa ta và ngươi nói như vậy nhưng thật ra là có nguyên nhân chúng ta trở về đem an địa tịch tông môn vị trưởng lão này hắn trước hết đi tới nơi này bị thuộc hạ đáng ghê tởm sắc mặt cho vạch trần ra đối với chúng ta mà nói vẫn có chỗ tốt nhiều vô cùng dáng vẻ như vậy một ngày không chỉ có có thể làm cho chúng ta có thể lần nữa lần nữa đi xem rõ ràng như vậy tất cả cũng, cũng có thể bắt đầu một lần nữa khiến cho chúng ta biết vấn đề như vậy hẳn là làm sao đi giải quyết ngươi nên phải cẩn thận nghe ta nói ra những nguyên nhân này trong mắt của ta cũng không phải là tất cả mọi chuyện hẳn là đều muốn treo thật cao bỏ mặc trong lòng ta tô cựu như thế lời nói thâm thiế nói ra về sau lan nhược cũng liền không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật gật đồng nghĩa mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm bốn mươi lăm nói rõ tất cả dù sao việc này hắn thấy vẫn c o vô cùng xa xôi khoảng cách đều đã trở thành bộ g i n m này cái kia còn có thể làm sao đâu lấy được dạ minh châu cũng không thể chạy à mục đích cuối cùng nhưng là đối với độ ách thiên vương cũng không phải là thật đơn giản bắt an địa tịch tông môn là được rồi đối với an địa tịch tông môn trưởng lao hắn vị này thuộc hạ ở những người khác trong lòng cũng cho phép có địa vị rất trọng yếu ở an địa tịch tông môn trưởng lao trong lòng cũng là có thêm vô cùng trọng yếu địa vị nhưng là người này thật sự là tội ác tài trời muốn cự tuyệt t ố k i ự u nhưng cho tới bây giờ không nói ra miệng dùng một ít dạng không đứng đắn cùng tôi h tam trở tứ phương pháp có k i ể u một linh người mưu đồ của hắn bất chính vô luận đem thả ở địa phương nào hắn đều tuyệt đối không thể phát quan g phát nhiệt coi như hắn làm được một ít công hiến cũng là đem lợi ích của mình đặt ở vị thứ nhất không thể là người khác suy nghĩ dáng vẻ như vậy người nhưng thật ra là đáng sợ nhất chúng ta cũng không lo lắng h ắ n có cái gì không tốt hành vi vô luận như thế nào tình huống gì chỉ cần hắn có thể đủ nguyện ý giúp t r ợ mọi người chính là có thể thế nhưng vì hắn vì lợi ích của mình sẽ làm ra rất nhiều không tốt sự tình tôi cựu nghe được lan ngược những thứ này văn hóa về sau đột nhiên ý thức được cũng không phải là mỗi người cũng có thể phát hiện những thứ này đặc biệt người ta ác nhất là lan ngược bộ dáng như vậy phi thường cô gái hiền lành trong lòng của hắn có thể mỗi người đều là phi thường tốt vô cùng hoặc là mỗi người đều có chính bọn nó đặc biệt bị lực nhưng ở lan nhược trong lòng xem ra bây giờ như vậy một phen tình huống hình như là có thể thay đổi chỉ cần dùng tâm có thể đem những này người cho toàn bộ cải biến đúng là như vậy nếu như mỗi người cũng không đem việc này để ở trong lòng mà chỉ là dựa vào người khác đi giải quyết mấy vấn đề này thật là là quá khó khăn vô luận như thế nào bây giờ một chút như vậy hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa vậy coi như thật là quá không đúng mỗi người đều hẳn là dùng hết trong lòng của mình đi thật tốt mà đối đại việc này liền cũng có thể dùng hết tất cả vấn đề đi xử lý cái này hiện tại khả năng sẽ xuất hiện tất cả vô luận như thế nào một chút như vậy phải lấy bộ dáng gì phương thức tới lan n h ư ợ c đang nhìn tô cựu nguyện ý vì bọn họ đi xử lý những thứ này hết thệ tình huống thời điểm ở trong lòng vẫn là tràn đầy cảm động n g ư ơ i thật là là quá thiện lương nha ở trong lòng ta thật đúng là có một tí k ẹ o như thế không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày có thể làm như vậy hiền lành sự tình có thể trong mắt của ta một chút như vậy vấn đề đều là phi thường phi thường khó có thể giải quyết chúng ta trở về mặc dù nói có thể giúp hắn đi giải quyết mấy vấn đề này thế nhưng trong mắt của ta chúng ta hẳn là dùng phương pháp gì đi giải quyết cái kia không có cách nào nha vô luận như thế nào hiện tại việc này người phương thức gì xuất hiện chỉ nếu có thể tới cùng nhau cộng đồng đối mặt vậy là được rồi chỉ cần hiện tại xuất hiện dáng vẻ như vậy sự tình trong lòng của hắn hiện tại xem ra vẫn đủ tốt có thể dựa vào với nhau ý tưởng tới cùng nhau lẫn nhau giải quyết cũng liền tốt nhất cái kia vô luận như thế nào hiện tại thành tình trạng gì chính là có thể bọn họ mấy người mà bắt đầu nhớ lại đi phương hướng nhanh chóng chạy tới nhưng vào lúc này bọn họ cũng chính là tại dạng này ý kiến bên trong hiện tại cũng đã nghĩ tới loại vấn đề này loại chuyện như vậy thật có thể là hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho mỗi một người bọn hắn tới cộng đồng đối mặt dáng vẹn h ư vậy sự tình khả năng này cứ dựa theo phương thức như vậy mà nói vậy thì đúng rồi một ngày là có cái gì càng nhiều hơn vấn đề cùng mục đích sẽ trả hẳn là tới giải thích như vậy a cái kế bộ dáng như hiện tại sự tình lại nên nói thế nào đâu ngươi muốn nhúng tay vào tất cả vấn đề dáng vẹn h ư vậy tất cả mọi chuyện khả năng này nên muốn một lần nữa nói như vậy hình như là chúng ta xen vào việc của người khác đồng dạng sẽ sẽ không bọn họ cho là như vậy nếu như chúng ta hiện tại một lần nữa có cái gì chỗ không đúng nói không chừng còn có thể tìm được thời cơ thích hợp nhất đi cải biến một cái nhà đây cũng là xem như là đã bắt đầu hiểu được thế là s a o à khả năng này c á bọn họ trong lòng lại bắt đầu một lần nữa biết vô luận như thế nào bộ dáng như hiện tại sự tình muốn thành tình chẳng gì vậy hẳn là muốn bắt đầu hiểu được bọn họ tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào chỉ có bộ dáng như vậy làm về sau đó mới là nhất đúng suy nghĩ một chút về sau tô cựu ở trong lòng cũng còn đã bắt đầu cảm thấy bất kể là nói như thế nào một ngày như vậy đều hẳn là một lần nữa lần nữa thay đổi à vậy chỉ có thể là lấy phương thức như vậy tới một lần nữa đối mặt coi như là đã bắt đầu biết tại sao lại trở thành loại dáng vẻ này khả năng tất cả một hai hết t h ầ đều biết giải quyết dễ dàng cái này người hắn nhớ muốn là cái gì chỉ cần có thể từ nhất c ă n bộ phân gốc đánh hắn có thể đem triệt triệt để để hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu tới cuối cho đổi ra ngoài nghĩ đến những thứ này tô c ử u sẽ cảm thấy càng có ý tứ xem ra cái này người hắn nhớ muốn thời điểm đồ đạc toàn bộ đều là danh dự cùng địa vị đến cuối cùng an địa tịch tông môn trưởng lão một đ ờ i là mất đi chính hắn những thứ này tất cả danh dự cùng địa vị sau đó chuyện đương nhiên bị đám người tiếng hồ cao nhất toàn bộ đều là an địa tịch tông môn người thuộc hạ này hắn một thế nhưng có thể thu được tất cả mọi người tin cậy dáng vẻ như vậy một điểm sau đó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 người thuộc hạ này hắn một thế nhưng có thể thu được tất cả mọi người tin cậy dáng vẻ như vậy một năm về sau liền hẳn là một lần nữa một lần nữa thay đổi là được rồi ngươi bây giờ cũng sẽ không cần lo lắng nữa ta ở trong lòng đã biết rồi một chút như vậy trong mắt của ta vẫn là hết sức khó khăn vô luận như thế nào ở trong lòng là nghĩ như thế nào ta đều vẫn sẽ cùng ngươi một lần nữa nói một câu cái kia nếu hiện tại đã có phương thức như vậy đi thật tốt giải quyết ta cũng đã có thể lý giải đến, đến rồi vậy thì đúng rồi tất nhiên trở thành dáng vẻ sau đó ta có thể tiếp nhận rồi bọn họ đang nghe được dáng vẻ như vậy an bài sau đó ở tô cựu tâm hai mươi chín bên trong mà bắt đầu nghĩ tới khả năng hiện tại cũng còn là tốt nhất cái kia hết thảy tất cả sự tình vô luận như thế nào hiện tại nên nói như thế nào hiểu rõ ràng dáng vẻ như vậy tình huống chính là có thể rồi ở đa văn thiên trong lòng cũng đã cảm thấy rất tốt an địa tịch tông môn bên kia thì nhìn mấy người bọn hắn đầu nào thanh tình không tỉnh táo tiểu tô ly cũng liền ở trong lòng vô cùng minh bạch đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống cũng đã bắt đầu ở trong lòng hiểu được dáng vẻ như vậy một điểm đến cùng nên lấy bộ dáng gì phương thức đi nói ra có lẽ là còn không có người nào có thể minh bạch dáng vẻ như vậy vấn đề đến cùng nên cái gì chỉ cần có thể nói như vậy là được rồi vẫn trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu được rồi lại đã bắt đầu nghĩ khả năng đây chính là không thể tốt hơn một chút dù sao ở bất luận cái gì người trong lòng đều đã nghĩ người thuộc hạ này mong muốn khẳng định cũng chỉ có danh dự cùng địa vị nhưng tô cựu vẫn cảm thấy không thể thật đơn giản đã bình ổn thường suy tư của người lo lắng hắn các ngươi hiện tại trước không cần nói như vậy ta ở trong lòng ta cũng đã có nhất định ý tưởng khả năng ta hiện tại suy nghĩ đến nơi này chút có như vậy từng chút một không đúng lắm nhưng cũng là để cho ta rõ rõ ràng ràng cùng rõ ràng hiểu được dáng vẻ như vậy vấn đề cùng dáng vẻ như vậy phát triển rốt cuộc là cái gì cứ như vậy nói xong về sau mấy người bọn hắn đã cảm thấy càng thêm kỳ quái còn có chút không có cách nào lý giải cái này rốt cuộc là ý gì đây rốt cuộc đều hẳn là muốn thành tình trạng gì đi cải biến nha vậy bọn họ hẳn còn tới trung hiệu được đó mới được rồi nhìn tô k i ự u như thế trong lòng đã có dự tính dáng vẻ coi như là đã bắt đầu đã biết cái kia cũng chỉ có thể bộ dáng như vậy tới làm có lẽ là ở trong lòng bọn họ mà bắt đầu nghĩ tới như vậy ý kiến đó phải là không thành vấn đề có lẽ là vào lúc này chỉ cần có thể nghĩ đến vậy thì đúng rồi tô k i ự u hiện tại cũng đã bắt đầu rõ ràng ý nghĩ của những người này cũng không phải là nói một cách đơn giản vừa nói liền có thể thay đổi nhưng vô luận như thế nào cái tia suy nghĩ của bọn hắn nhất định phải tuyệt đối sửa đổi tới nếu quả thật là có gì không đúng tinh thần ý tưởng hắn bọn hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không nói ra nhưng là ở hiện ở vào thời điểm này khả năng này nên muốn đang quyết định tốt vậy hẳn là mới đúng chúng ta bây giờ nói như vậy thời điểm chúng ta bây giờ nên mở ra một loại khác phương pháp đi thôi các ngươi bây giờ cùng chúng ta cùng đi đó chính là nhất đúng ngươi ở đây tô cựu sau l ư n g tiểu tô ly cùng lan n h ư ợ c hai người liếc mắt nhìn nhau về sau nhìn phương thức như vậy tiếp theo thực sự là hẳn là đến như vậy nói có thể là cái dạng này vấn đề đã sớm cũng có thể một lần nữa tới đối mặt đi theo tô cựu phía sau cũng liền đã đi vào an địa tịch tông môn đại môn ở giữa vào lúc này bọn họ cũng đã thấy tô cựu bọn họ đã trở về về sau tại chỗ có an địa tịch tông môn trong đám người cũng đã bắt đầu cảm thấy phi thường vô cùng kích động loại vấn đề này còn thật là khiến người ta cảm thấy có như vậy từng chút một không làm sao được nhìn tô cựu cứ như vậy ngầm đầu mà bước đi về phía trước đồng thời bọn họ người khác cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy khả năng này thực sự là càng thêm hết chỗ nói rồi sở 693 c có tình huống hiện tại cũng hẳn là bắt đầu tới một lần nữa tìm được một loại phương thức đi biến hóa tất cả vấn đề hiện tại cũng hẳn là tới một lần nữa tiếp tục tìm được một loại vấn đề để giải quyết đó mới là có thể chỉ cần là bây giờ có thể một lần nữa xuất hiện có thể một lần nữa tiếp tục đi đối mặt đi mở thủy giải quyết rồi hắn thật là quá hoan n g h ê n các ngươi lại là tô c ử u tất cả mọi người mã đều trở về nhà nói vậy thuận lợi như vậy hơn nữa trên mặt toàn bộ đều là nụ cười nhất định là lấy được dạ minh châu A, chúng ta chắc chắn vì tô c ử u mở ra khánh công yến tiến hành ăn mừng giờ này k h ắ c này mặt tươi cười thuộc hạ cũng đã về tới tô c ử u bên cạnh đang ở nhìn hắn cái bộ dáng này đồng thời tô cựu cũng liền nhưng là thực sự thập phần hết chỗ nói rồi cái này người xem ra bây giờ còn là phi thường vô cùng ngu xuẩn đều đã bây giờ lúc này khẳng định không cách nào ngờ tới sau đó sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình cái dạng này làm cũng có thể thực sự là quá không sai hẳn nếu vô luận như thế nào nên nói như thế nào vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bốn mươi bảy chuẩn bị bắt có thể vô luận như thế nào nên thành tình trạng gì vậy thì hẳn là có thể ở như bây giờ vấn đề ở giữa một ngày là đã biết sau đó phải làm tất cả nói không chừng cái này người sẽ hăng hái phản kháng hiện tại thật có thể sẽ cho hắn có bất kỳ cơ hội phản kháng cùng cơ hội một chút như vậy ở người nào xem ra liền chính là nói thế nào à có lẽ là tới nơi này c h g trong vấn đề mặt vậy h ắ n là quyết định như vậy vậy thì đúng rồi ngay bây giờ hắn xem ra khả năng này thật sự là nhất thật tốt đi về phía trước về sau có thể đang lúc bọn hắn trong lòng đã nghĩ tới vô luận như thế nào sẽ trở thành tình trạng gì cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục như thế tới có lẽ là ở trong lòng đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy tình huống thật có thể chính là quá thật tốt ở thì ra vẫn luôn không đủ nói cười cái này thuộc hạ cũng liền bắt đầu cười vui vẻ có thể đúng lúc này tô k i ệ u nhìn hắn trên mặt lộ ra tới dáng vẻ như vậy biểu tình nhất định là đã biết trong lòng có chút kế hoạch đã thành t nhưng là có thể nhìn thấu người khác hiện tại tô k i ệ u làm sao sẽ cho hắn bất kỳ cơ hội đi nhìn thấu chính mình đâu hình như là đã bắt đầu quyết định được rồi chúng ta lại đi đem mấy thứ này cho bọn hắn à. vậy các ngươi không bằng đem giả minh châu cho ta ta trực tiếp có thể cho chúng ta trưởng lão đưa qua đoạn đường này thật là cực khổ gian phòng cũng cho các ngươi chuẩn bị xong trực tiếp ở bên trong có thể tiến hành nghỉ ngơi kế tiếp có chuyện gì ta trở lại gọi các ngươi được không nghe được vị này thuộc hạ nói như vậy tô c ử u thực sự là không thể làm gì khác hơn lắp đầu nguyên bản còn tưởng rằng vị này thuộc hạ đẳng cấp là có bao nhiêu cao đâu có thể đang ở hiện tại cái này là tất cả cũng liền thật là quá mức khoa trương ngẫm lại về sau liền chuyện phát sinh thật sự là quá b u ồ n cười nghĩ tới bộ dáng như vậy về sau một ngày là rõ ràng là được rồi coi như là hiện tại đã biến thành loại dáng vẻ này có thể lại phải nên làm như thế nào đâu mọi người hiện tại chỉ cần có thể chứng kiến bọn họ loại vẻ mặt này thời điểm có một chút bắt đầu ở trong lòng nghĩ thật đúng là quá buồn cười à có lẽ là t o k cựu bọn họ bây giờ có thể cho hiện ra một vài vấn đề một ít ý tưởng liền cần phải tới một lần nữa nói như vậy nhưng vào lúc này hắn cũng ở trong lòng nghĩ tới chỉ cần có thể dùng chính mình phương thức có thể hoàn toàn không thành vấn đề vậy coi như là hiện tại những tình huống này đã sớm xuất hiện lại xem như là đã bắt đầu yên lặng biến hóa chỉ nếu có thể bắt đầu nghĩ tới việc này rốt cuộc là cái gì hoặc là nghĩ rõ những tình huống này hẳn là nói thế nào vậy thì hẳn là nhất đúng vậy cũng hẳn là vô luận như thế nào nên đem an địa tịch tông môn hắn cái này một vị cấp dưới cách làm cho hắn toàn bộ tiết lộ đó mới đi cũng là bởi vì đối mặt vấn đề như vậy ở trong lòng cũng đã bắt đầu nghĩ tới loại vấn đề này nên tới như vậy thì không sai dù sao ở bộ dáng như hiện tại chuyện bên trong bọn họ còn chính là đã lại bắt đầu lại nói vậy hẳn là liền muốn dựa theo tình huống như vậy hết thể tất cả vấn đề mọi chuyện liền vẫn là có thể nói như vậy đến từ phía sau vô luận như thế nào hẳn là thành tình trạng gì chính là có thể nghĩ tới như vậy ân tiết đ ề liền cần phải tới cùng nhau chung cười một cái mới được hiện tại như là đã như vậy ta cũng nghĩ không do lắm chúng ta đến cung ứng với nên làm như thế nào đâu dù sao ở ta bây giờ có thể suy nghĩ cùng k h ô n g chế đến những tình huống này bên trong ta đã bắt đầu ở trong lòng đã biết khả năng này chính là hoàn toàn không có vấn đề ta bây giờ còn là có một cái ý nghĩ muốn một lần nữa lại nói một cái đó chính là về chúng ta đối với an địa tịch tông môn quan điểm đang nghe bọn họ nói ra bộ dáng như vậy sau đó cũng cũng đã bắt đầu ở tâm lý cũng đã bắt đầu nghĩ tới bộ dáng như vậy một năm vậy cũng thật có thể là hoàn toàn không thành vấn đề có lẽ là nói ra mấy thứ này sau đó đó mới hẳn là cứ như vậy tới là được rồi hình như là nói như thế nào về sau khả năng này chính là không có bất cứ vấn đề gì dáng vẻ như vậy một ngày khả năng này liền thật sự là quá tốt loại vấn đề này dáng vẹn h ư vậy tình huống khả năng thực sự chính là phi thường giỏi vô cùng đây này ta muốn sự tình nói ra dáng vẹn h ư vậy sự tình sau đó bọn họ hẳn là còn nên tới tuyệt đối đó mới đi đâu tốt lắm giống như bọn họ cũng liền liền đã biết rồi khả năng đây là được có lẽ là bộ dáng như hiện tại sự tình bọn họ còn nên tới cùng nhau lẫn nhau biết cùng tìm hiểu một chút tình huống gì nếu như nếu như loại này tình tốt lý triệu huống hồ vậy là được rồi nếu như muốn thật là cái dạng này nói ra về sau đó mới là nhất có thể bây giờ đang ở hết thể người trong lòng thấy được những thứ này về sau đã cảm thấy dường như thực sự là tuyệt không được rồi nói như thế nào đi ra về sau khả năng này liền tới lặng lẽ xác nhận vậy thì đúng rồi khả năng hiện tại khả năng này chính là không thành vấn đề vậy dạng này từ ngươi thế nhưng nói ra giờ học chính là tốt nhất ta vô luận như thế nào hiện tại mấy vấn đề này nên nói như thế nào vậy thật là chính là có thể đến như vậy lặng lẽ nói ra được thế nhưng vô luận như thế nào tình huống hiện tại thành tình trạng gì vậy thật là chính là như vậy đã đoán đúng FU buông xu khả kiếp thời điểm nên làm như thế nào đây? Vũ trụ va chạm, năng nên nào giờ bây đây? điểm đại trụ làm Vũ va một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bốn mươi tám suy nghĩ đi ra tất cả ta lại vẫn là ở trong lòng cảm thấy khả năng này có điểm không đúng lắm nha nếu như chúng ta thật là có dáng vẻ như vậy vấn đề hoặc là thật có dáng vẻ như vậy thuyết pháp có thể đối với bọn hắn mà nói cũng có chút không thể tiếp thu à nhưng vô luận như thế nào nên nói thế nào ta bây giờ còn là muốn một lần nữa lại đi đối mặt một cái dáng vẻ như vậy vấn đề một ngày là có tốt hơn phương thức cái kia ở ta trong lòng còn không bằng một lần nữa lại nói đi ra vậy ngươi như thế thật đúng là không đúng bọn họ liền lại bắt đầu nói như vậy về sau nên bắt đầu lặng lẽ đồng ý tô k i ể u cách nhìn nhưng là ở lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân trong lòng có đã bắt đầu hành động làm như vậy dường như cũng thực sự là cảm thấy có điểm không đúng lắm như vậy thể nghiệm đi ra vấn đề thật đúng là không được dù sao cũng không phải nói vật gì vậy đều là tốt nhất cũng không phải nói vấn đề gì dưới cái nhìn của bọn họ có thể lại tiếp tục như thế tới nhận đồng lạc tất cả vấn đề tất cả mọi chuyện ở trong lòng bọn hắn đều cần phải tìm được một loại phương pháp chúng xác nhận cái kia bảy trăm linh ba cũng không phải là nói như bây giờ vấn đề hẳn là làm sao tới phán đoán là được cái t i ế t như là đã bộ dáng như vậy làm khả năng này chính là có thể nhưng là lan nhược cùng đa văn tiên h bọn họ bây giờ đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm ở trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng không dễ chịu loại chuyện như vậy thật là không nên lại tiếp tục nói như vậy vô luận như thế nào thành tình trạng gì thật là không quá h y vọng tôi cựu đi quản hắn đơn cũng bởi vì như vậy sau đó có thể thực sự là không đúng lắm rồi ta không phải ta nói ngươi ta là thực sự thực sự phi thường vô cùng không muốn để cho ngươi đi đem những n à y tất cả mọi chuyện nói cho bọn hắn biết bởi vì một ngày là có dáng vẻ như vậy sự tình đối với chúng ta mà nói rất có thể không đúng lắm nha một thế nhưng cứ như vậy nói rõ về sau khả năng này liền cần phải tới một lần nữa tiếp tục cái kia vô luận như thế nào hiện tại thành tình trạng gì chúng ta đều vẫn là không nên một lần nữa nói như vậy nha cái kia nếu đều đã biến thành bộ dáng này chúng ta có thể sẽ trở nên phi thường vô cùng bất đắc dĩ có lẽ là tất cả vấn đề đều đã như thế xuất hiện có thể thì như thế nào khả năng hiện tại cũng đã biến thành loại tình huống này chúng ta thật đúng là không nên lại tiếp tục như thế tới cái kia một ngày là có phương thức này còn thực sự là hẳn là lại một lần nữa địa m ặ c mặc tới một lần nữa hiểu rõ ràng a chúng ta nói như vậy có thể an địa tịch tông môn người căn bản cũng sẽ không lý giải chúng ta làm như thế khổ tâm a như thế sau khi nói xong lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy đây chính là tốt nhất ta có lẽ là hiện tại một lần nữa đã bắt đầu đi ra phương thức này hoặc là hiện tại đã bắt đầu xuất hiện khả năng một ngày như vậy sẽ chả là tốt nhất ta khả năng hiện tại nói ra như vậy những tình huống này đều là hẳn là ở tại bọn hắn trong lòng phải có lấy nhất định biện pháp cũng không phải nói mọi người đều hẳn là tới yên lặng nghị cũng không phải là nói tình huống gì đều cần phải cái dạng này có thể đem giả minh châu cho bọn hắn về sau liền đem những thứ này tất cả vấn đề đều cho hiểu nhưng vào lúc này cũng thật là khiến người ta không nghĩ tới tô i ự u chệ vì sao còn nhất định phải đi quản bọn hắn đâu vừa nghĩ tới những thứ này ở bọn họ trong lòng liền lại nghĩ tới thật đúng là quá có thể đem giả minh châu cho bọn hắn về sau liền đem những thứ này tất cả vấn đề đều cho hiểu nhưng vào lúc này hết thật là khiến người ta không nghĩ tới tô i ể u vì sao còn nhất định phải đi quản bọn hắn đâu vừa nghĩ tới những thứ này ở bọn họ trong lòng liền lại nghĩ tới thật đúng là quá không đúng vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu mặc kệ hiện tại tất cả mọi chuyện nên biến thành bộ dáng gì nữa chúng ta là không phải đều hẳn là tới cùng nhau hiểu rõ ràng tới cùng nhau xác nhận tốt một chút như vậy vấn đề một việc thực sự là quá khó khăn ở lan nhược trong lòng kỳ thực vẫn luôn suy nghĩ lấy viên này đến cùng như thế nào đi biến nha cái kia sao bây giờ vấn đề như vậy đều cần phải tới một lần nữa suy nghĩ một chút nữa cũng không phải nói bọn họ có thể giúp nàng đi làm ra dáng vẻ như vậy sự t ì n h sẽ thu được bao nhiêu cảm tạ cũng không phải là nói hiện tại trợ giúp bọn họ sẽ tiếp thu càng nhiều chuyện hơn nhưng lan nhược vẫn cảm thấy phi thường bất mãn vô cùng tôi cự những làm này có đã bắt đầu cảm thấy tô cựu bộ dáng như vậy để cân nhắc thật đúng là quá không đúng cái kế loại vấn đề này phải làm thế nào mà nói đâu dáng vẻ như vậy một ngây thơ hay là không nên tới yên lặng ở trong lòng chỉ muốn mà không toàn bộ làm được ngươi cũng không có thể lại như thế tới không có vấn đề gì hiện tại cũng không có gì có thể mà nói giải thích nếu hiện tại đã như vậy khả năng này chính là dựa theo phương thức như vậy mà nói ra làm cho ta đang ở nghe được tô cựu như thế sau khi nói xong ở trong lòng liền lại cảm thấy thật đúng là quá bất đắc dĩ dù sao mọi người đều cần phải như thế tới vậy bây giờ cái này lại là hình dáng gì đâu ta còn thực sự không có minh bạch hơn nữa hiện tại tất cả một x i y a di sự tình đều cần phải tới một lần nữa nghĩ đến là được rồi à có lẽ là chúng ta làm như vậy vẫn có thể trợ giúp bọn họ nhưng là tô k i ể u nói như vậy hết về sau mà bắt đầu cảm thấy thật đúng là quá đúng vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Chương 349, từ từ sẽ đến cảm thấy. ta đây hiện tại nghĩ như vậy đến về sau liền tới bắt đầu cảm thấy như vậy khả năng bộ dáng như vậy là được khả năng này làm sao rồi nói ra về sau nên tới bắt đầu hiểu rõ ràng vô luận như thế nào nên làm như thế nào vậy thì đúng rồi ở lan ngược nói như vậy hết về sau có đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng bộ dáng như vậy vậy nhất đúng là hình như là bọn họ bảy người liền lại bắt đầu tới hiểu rõ ràng khả năng này thật sự là tới nói thế nào hình như là nói ra cũng chính là phi thường vô cùng đối đãi hắn một ngày là có thể ở trong lòng nói đến việc này là cái gì khả năng này còn nên tới một lần nữa lặng lẽ suy tính một chút vậy thì đúng rồi kỳ thực ở mỗi lần lúc này bọn họ đều không phải là đặc biệt hy vọng xa v ở i tô cựu có thể cải biến như vậy tình cảnh cũng không phải là nói ở hiện tại làm sao tới nói đồng thời liền lại tới nghĩ tới vô luận như thế nào một ngày là tình huống gì khả năng này thật sự là quá tốt có lẽ là nghĩ rõ có thể đủ phương thức gì đi giải quyết mới là bọn họ hiện tại nhất nguyện ý sao một ngày là có phương thức này có loại vấn đề này khả năng hết thệ tất cả chính là tốt nhất nhưng bây giờ khả năng hẳn là phải thay đổi thành phương thức gì đâu vậy coi như là đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới vô luận bây giờ có thể đổi thành không có tình huống gì có lẽ là nên lấy mục đích gì tới coi như là đã dựa theo bọn họ ý nghĩ trong lòng làm được đâu chỉ cần có thể một lần nữa lại một lần nữa bày ra phương diện này ý tưởng đâu khả năng là được rồi cũng không phải nói chân chân chính chính muốn thành tình trạng gì hài lòng cũng không phải là nói có cụ thể biến thành bộ dáng gì mới là nhất có thể chỉ cần có thể dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng bất hữu bất luận cái gì hối hận trợ g i ú t người khác phải là không thành vấn đề rồi khả năng tất cả một điểm đó phải là tốt nhất ta nếu tô cựu hiện tại đã quyết định vậy khẳng định là có lý do của hắn hơn nữa nói như vậy cũng là tuyệt đối không có vấn đề nếu hiện tại ngươi cũng là như thế suy tính ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là dựa theo tình huống như vậy mà nói một chút cũng không có quả cái kia nếu bây giờ sự tình toàn bộ đều đã quyết định được rồi cái kia tô cựu muốn đi làm liền phóng mặc hắn đi thôi、Nam. không không chỉ có tô k i ể u dáng v ẽ n h ư vậy hành vi cùng dáng v ẽ n h ư vậy phương thức ở nơi này chút tình huống bên trong mới có thể gặp phải tương đối khá sự tình vô luận như thế nào hiện tại nên biến đổi thành bộ dáng gì nữa hoặc có lẽ là bây giờ sự t ì n h hẳn là hướng phía phương hướng nào tùy tiện đâu có thể nào thật sự là tốt nhất đâu vô luận như thế nào hết thể hết thể đều thành tình chẳng gì hẳn hoàn không như chút hẳn như chuyện nhất toàn vấn Giống vấn trong lòng, đúng, là là là làm là sao một giờ, có đề. đề, mọi mới ở bây vậy được rồi nếu hiện tại đã bộ dáng này ta cũng liền không có gì đáng nói tô cựu ngươi ở đây ta bây giờ trong lòng có thể nghĩ tới cũng hiểu được phi thường phi thường thật tốt ta hay là thật phi thường vô cùng nguyện ý tin tưởng ngươi hơn nữa nếu hiện tại đã bộ dáng này ta cũng đã bắt đầu nghĩ tới cái kia chính là như vậy không sai hình như là ở tại bọn hắn bây giờ có thể nói ra được trong việc này mặt lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới có thể vô luận như thế nào nên nói như thế nào chỉ nếu có thể dựa theo tình huống như vậy tới liền có thể thực sự là tốt nhất cũng không thể nói rõ ràng hiện tại những thứ này đều là cái gì dù sao cũng là có khả năng nhất giải thích một ít phương pháp à, ở như bây giờ sự t ì n h ở giữa chỉ nếu có thể tới yên lặng muốn chuyện rõ ràng sẽ t r ả là ở trong lòng đã quyết định được rồi m ớ i không bảy dù sao vào lúc này bọn họ còn cũng đã nghĩ đến vô luận như thế nào nên giáp vấn đề gì chỉ cần có thể tới cùng nhau chung đối diện với mấy cái này vấn đề việc này thật có thể là tốt nhất bất quá có thể nói là hiện tại tình huống như vậy ở tại bọn hắn hiện tại mỗi người có thể nghĩ tới trong phạm vi hẳn là đều lựa chọn một cái thích hợp phương thức tới đối mặt nhưng bây giờ những tình huống này cũng là tốt nhất không phải là muốn một lần nữa lần nữa nói ra có lẽ là đang ăn lại tới đối mặt chỉ nếu có thể đem những này cùng an địa tịch tông môn có quan hệ tất cả mọi chuyện giải quyết ở tô cựu trong lòng đều nguyện ý đi đối mặt lại không có thể nói là hiện tại việc này có bộ dáng gì tiến triển chỉ nếu là có cải biến nhất định khả năng này chính là nhất đúng cái kêu bộ dáng như hiện tại sự tình vô luận như thế nào phải nên làm như thế nào có thể vô luận nói như thế nào hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa vậy thì hẳn là muốn lại tới hiểu rõ ràng có lẽ là bây giờ sự tình hẳn là cứ dựa theo loại vấn đề này tới chỉ cần có thể tới nghĩ tới cái này không cùng một dạng cải biến vậy thì đúng rồi đệ nhất đơn lại là bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới khả năng này chính là muốn nói như vậy e rằng cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới một ngày như vậy vậy hẳn là liền muốn bắt đầu như thế để giải quyết thế nhưng không có vấn đề có thể là nghĩ đến bộ dáng như hiện tại tình huống khả năng này thật sự là tốt nhất đã giống như là dựa theo bây giờ vấn đề hơn nữa ở tại bọn hắn hiện tại trong lòng làm sao sau khi nói ra tám vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt